chương ba trăm chín mươi tám nhị cầu tự gặp r a d ố i đợi đến vương thần giật hai người cảm thấy trên du thuyền thời điểm tất cả thuyền viên đoàn cùng đã chuẩn bị thỏa đáng qua một lần này cải tạo lúc này mặc trên người y nguyên nhiều hơn ba cái to lớn chữ hán thần mộng hào tề tiểu thiên xe không có ngừng phía dưới mà là thông qua vận chuyển bom thuyền trực tiếp lái lên thần mộng hào xe dừng lại về sau vận chuyển bom thuyền trực tiếp lái lên thần mộng hào xe dừng lại về sau vận chuyển bong thuyền chậm dãi thu hồi lại sau mặt trời thần mộng hào chậm dãi nhanh chóng cách rời cảng khẩu bến tàu chẳng qua là khi xe dừng lại chuẩn bị lúc xuống xe xe đằng sau phương thần giật cùng tề tiểu tiên cũng là s ư n g sở tự động quay đầu lại liền gặp được không biết lúc nào nhị cầu tử vậy mà xuất hiện ở c h â u ngồi phía sau phía trên ta dựa vào nhị cầu tử ngươi làm sao đi theo nhìn xem ra hỏa này h í p mắt t u é t miệng dáng vẻ phương thần giật vậy mà cảm giác con hàng này là cố ý vụng trộm theo tới thế nhưng là đây cũng quá yêu người ta một con chó tại sao có thể thông minh như vậy a bất quá tất nhiên đi theo cũng không tiện tại đem hắn đưa tiến đi bất đắc di lắc đầu đành phải dặn d o nhị cầu tử một tiếng không cho phép chạy loạn đi xuống bác sĩ hai người một cho trực tiếp theo thang máy đi tới lưu nghị thủ phòng thuyền trưởng Liếc nhìn chính nhìn tựa một ở đợi đến vương thần giật khi tình ngủ đã đến buổi chiều ba lúc này tàu biển chở khách chạy định kỳ còn đang hóa hạ trong vùng biển phiêu bật lấy xuống đến nhà hàng ăn rồi cơm trưa về sau phương thần giật cũng không có chuyện gì có thể làm nam ở lớn nhất ghế nằm trên bong tàu bên trên khẽ vươn tay liền đem bản thân túi đan dệt cầm tới bản thân còn nhớ rõ trước đó phần thưởng hai loại không biết vật phẩm bản thân còn không có hiểu rõ đây hiện tại vừa vặn không có việc gì làm lấy ra nghiên cứu một chút đem túi đan dệt mở ra về sau đưa tay ở bên trong lục lọi một lần về sau liền tìm được viên kia màu đỏ thâm viên thuốc là không bị gió biển thổi đi phương thần giật một lần nữa đem túi đan dệt cất kỹ vào trong n g c lúc này mới lấy tay nâng viên kia d ư ợ hoàn bắt đầu nghiên cứu vẫn là cỗ kia làm cho người thèm nhỏ dãi mùi thơm chui vào trong chỉ là phương thần giật nhưng là căn bản không nghĩ ra được đây rốt cuộc là một cổ dạng gì mùi thơm bản thân đã lớn như vậy tựa hồ liền chưa hề cũng không có n g ử i được qua loại v ị đ ạ o này nhưng điều này cũng làm cho phương thần giật càng thêm hiếu kỳ đây rốt cuộc là thứ gì ba phút đồng hồ năm phút đồng hồ phương thần giật cứ như vậy nhìn chằm chằm vào viên thuốc này con nhìn nhiều lần hắn đều kém chút nhịn không được đem hắn trực tiếp ném vào trong miệng ăn hết chỉ là lý trí nói cho hắn những thứ không biết ở không có biết rõ ràng trước đó tốt nhất phải không muốn tùy tiền ăn ai biết cái này có phải hay không là trong truyền thuyết mỉm cười nửa bước điên ai nhẫn lại nhẫn nghiên cứu hồi lâu không kết quả phương thần giật quyết định hay là trước đem hắn ném vào trong túi bệnh về sau cắt đi một chút xíu tìm xét nghiệm cơ cấu kiểm tra một lần đến cùng là thành phần gì rồi nói sau nghĩ như thế liền đem hắn cẩn thận đặt ở bên cạnh mình thả hoa quả trong đĩa nhỏ sau đó liền đưa tay đi lấy đã bỏ vào trong ngực túi ăn d ị t thế nhưng là sự tình thường thường đều sẽ có chuyện n g o à i ý muốn xảy ra liền ở phương thần giật đưa tay đem biên chế họ đẹn lấy ra cùng một thời gian liền nghe được lộc cộc một tiếng chuyển đến phương thần g ậ t trong lỗ t a i đợi đến hắn ý thức đến không đúng quay đầu đi nhìn mình viên tia dược hoàn thời điểm lập tức liền gặp được một đầu rũ c ụ p lấy đầu một bộ làm chuyện sai bộ d á n g nhị cắp đứng ở bên cạnh mình mà giờ này khắc này nguyên bản đặt ở trong khay viên tia dược hoàn y nguyên biến mất không thấy không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đây nhất định là bị đầu này nhị cầu t ử ă n a ngoa tạo nhị cầu t ử đại gia ngươi ngươi biết đó là cái gì a ngươi liền ăn a nếu như là độc dược hạ độc chết ngươi một cái chó nha nhìn xem r i n g tuyết đĩa phương thần giật nhịn không được trực tiếp liền bạo nói t h đau lòng cái tia dược hoàn là một mặt chủ yếu là lo lòng cái tia dược hoàn có độc lại đem nhị cầu tự cho độc ch nghe được chủ nhân thì mắng nhị c ầ u tử thì là đầu lôi kéo thấp hơn nhìn thấy cái kia dáng vẻ đáng thương phương thần giật trong lúc nhất thời cũng không nỡ tâm mắng nữa g i a hỏa này nghĩ tới tên này bản thân liền là hệ thống ban thưởng cho mình chỉ mong hệ thống tưởng thưởng d ư n g hoàn cũng không biết cho g i a hỏa này mang đến nguy hiểm a cứ như vậy phương thần giật nhìn chằm chằm vào nhị c ầ u tử muốn nhìn một chút g i a hỏa này có thể xuất hiện hay không cái gì không tốt tình huống một phút đồng hồ hai phút đồng hồ thời gian cứ như vậy một chút chút trải qua rất nhanh liền qua năm phút nhìn chằm chằm vào nhị cậu tử phương thần giật cũng không có phát hiện con hàng này có chỗ gì dị thường cái này khiến hắn s á c h theo tâm cũng là rốt cục để xuống ba nhưng mà liền ở hắn vừa mới thở phào nhẹ nhõm thời điểm liền gặp mặt trước túi đầu nhị cậu tử đột nhiên thân thể một trận lay động ngay sau đó p h ủ phù một tiếng liền ngã tại bong thuyền một đôi mắt cho cũng là thật chặt đóng lại thấy thế phương thần giật giật này mình cũng bít lên kiểm tra trước nhị cậu tử tình huống chỉ là mặc cho phương thần giật gọi thế nào cái này nhị cậu tử nhị cậu tử chính là không n ú c ních con mắt cũng không có một chút muốn mở ra u tứ nếu không phải là hắn còn đang chậm chạp phập phồng thân thể cho thấy nó còn sống phương thần giật nhất định sẽ cho rằng nhị cầu tử đã cút động tính bên này rất nhanh đưa tới thuyền viên đoàn chú ý chỉ trong chốc lát liền có m ộ ư ơ i cái thuyền viên tiểu chạy tới nhìn thấy người càng ngày càng nhiều phương thần giật dứt khoát trực tiếp gọi một tên thuyền viên giúp mình đem nhị cầu tử ôm vào thang máy đưa đến bản thân tầng kia đi đem hắn đặt ở gian phòng của mình bên trong một khối lông dê bày ra về sau rồi mới hướng thuyền viên một giọng nói cảm ơn để cho đi xuống trước dù sao cái này nhị cầu tử cùng viên kia dựa h ẳ n cũng là túi đan dạy xuất phẩm loại chuyện này vẫn là càng ít người biết r lại quan sát nhị c ầ u tử một hồi phát hiện ra hỏa này liền cùng ngủ thiếp đi không có cái gì khác nhau khác biệt duy nhất chính là bất kể như thế nào cũng gọi bất tỉnh nhưng nhìn tình huống tựa hồ lại không có nguy hiểm gì phương thần giật sách theo tâm mới thoáng đưa một chút ngươi một cái c ầ u vật thấy được chưa đây chính là ngươi miệng tiện kết quả a ngươi ngược lại thật càng lớn cái gì cũng dám hướng trong miệng ăn a trong miệng mặc dù nói như vậy lấy nhưng là phương thần giật cũng biết loại kia đ a n d ư ợ c mùi thơm bản thân đều nhiều lần như muốn đem nó ăn hết chứ đừng nói là nhị cậu tử tin tưởng nếu như lúc ấy kim cương ở đây cũng sẽ giống nhị cậu tử một dạng ném vào trong miệng ăn hết b chương ũ n g k ô n g biết t hệ ba trăm chín mươi chín thức tỉnh thời gian từng chút một trải qua đi qua rất nhanh hơn nửa giờ mà nửa canh giờ này bên trong p h ư ơ nhị g t ầ n đang quan n giật một sát mực h c ầ u tử có không có gì thay đổi bất quá để phương thần giật im lặng là nửa canh giờ này bên trong nhị c ầ u tử trừ bỏ vững vàng hô hấp bên ngoài còn lại là khẽ động cũng không có động tới đột nhiên này để phương thần giật nhớ tới đã từng thấy qua những cái này huyền huyền đến một chút ca đại năng tại trước khi c ấ t cánh thường thường cũng tìm được một chút trâu b ò đan g dược sau khi phục d ụ n g đều sẽ hôn mê một đoạn thời gian mà đợi đến tỉnh lại về sau không ngừng thần công đại thành kém nhất cũng là thân thể lấy được cải tạo mà vào giờ phút này nhị c ầ u tử thật liền cùng bên trong viết như vậy cái này khiến phương thần giật trong lúc nhất thời lại có chút bó tay rồi nếu như viên kia dược hoàn thật là cái gì n g ư bức đan dược vậy mình chẳng phải là lãng phí một cách vô ích một lần cải tạo thân thể cơ hội bất qua tất cả những thứ này nói cái gì cũng để muộn cho dù viên kia r ư ợ c hoàn thật là trong truyền thuyết thần đan rượu dược lúc này không phải cũng đã vào nhị c ầ u tử trong bụng sao bản thân lại không thể để cho bồi cho bản thân một mai á lại nhìn một chút nhị c ầ u tử xác định con hàng này đúng là không có chuyện gì về sau phương thần giật lúc này mới bước ra gian phòng đi tới phòng điều khiển về sau tề tiểu thiên cùng lưu lại thủ đoạn đều tại nhìn thấy phương thần giật tiến đến vội vàng hỏi thăm vừa mới thế nào phương thần giật thấy thế khoát tay á o một giọng nói nhị c ầ u tử đem mình nghiên cứu một khóa thuốc ngủ ăn chỉ là đối với phương thần giật lời giải thích này hai người không có hoài nghi là không có hoài nghi nhưng lại trong lòng có chút không rõ ràng cho lắm không biết lao đại làm cái này thuốc ngủ làm cái gì đương nhiên cho dù là nghi ngờ trong lòng nhưng là bọn họ cũng sẽ không hỏi lên tiếp xuống trong một đoạn thời gian có thể nói phương thần giật là phá lệ thư giãn thích dí câu cá bơi lội phơi nắng trên du thuyền đủ loại cơ sở giải trí cũng là chơi toàn bộ duy nhất có chút t i ế c nối chính là bách ngộng hàm không còn bên cạnh mình đến mức mỗi đến buổi tối phương thần giật đều phải phòng không gối chiếc ga liên tiếp bảy tám ngày qua đi mắt thấy lại có một ngày thời gian du thuyền liền có thể đến nam phi từ trên giường đứng lên đi ra bên ngoài trong phòng khách nhìn một chút như trước đang, đang ngủ say nhị cậu tử thành thói quen phương thần g ậ t trực tiếp đi toilet lét thế nhưng là khi hắn r ử a mặt song song đi ra về sau nhưng l à nhìn thấy nằm dưới đất nhị cầu t ử đột nhiên động một cái bánh xe từ dưới đất b ò dậy đến ngay sau đó dùng sức lắc lắc cho đầu ngoa tạo người nhà rốt c ụ c tình đến cho ta nhìn xem người nhà có biến hóa gì trong tay đang ở lau mặt khăn mặt trực tiếp ném ở một bên ghế salon ngay sau đó hai ba bước liền vọt tới nhị cầu t ử trước mặt đưa tay liền đem nó xách lên từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá mà ở nhìn nhị cầu t ử mơ mơ màng màng mở mắt chó ra liền thấy được chủ nhân hướng về bản thân lao đến còn không đợi hắn kịp phản ứng cũng đã bị chủ nhân xách lên đã vài ngày không có ăn đồ nhị cầu tử lập tức lộ ra vẻ mặt ủy khuất đ a rồi bộ dáng trong miệng cũng phải không ngừng lẩm bẩm lấy tỉ mỉ đem nhị cầu tử nhìn qua một lần phương thần giật nhưng là kinh ngạc ách phát hiện g i a hỏa này cùng trước kia cũng không có bất kỳ biến hóa nào a chẳng lẽ nói là mình đã đoán sai mình nghĩ nhiều lắm cũng hoặc là nói chính như mình và tề tiểu thiên bọn họ nói như vậy viên tia dược hoàn trên thực tế thật đúng là một khóa thuốc ngủ phương thần giật đang tự hỏi nhị cầu tử gặp thì là lần nữa chuyển đến một trận làm bộ đáng thương tiếng kêu trên da hỏa này hiện tại đói đến đều nhanh không n ú c ních một loại lúc này chỉ muốn tìm một chút ăn đồ、vật. nhị cậu t ử tiếng kêu jên cũng cắt đứt phương thần g i ậ t suy tư bất đắc dĩ lắc đầu tạm thời trước quan sát một đoạn thời gian nhị cậu t ử b i ế n hòa khả năng thật chính là mình nghĩ nhiều lắm cái này đang yên đang lành làm sao có thể có cái gì tiên đan g nha cái này cũng không phải là thế giới thần thoại nghĩ như thế đưa tay liền đem nhị cậu t ử để trên mặt đất bị bung ra nhị cậu t ử lập tức quay người liền hướng về bên ngoài chạy tới mặc dù con hàng này đi lên ngày thứ hai liền ngủ mất bất q u a phía trước một ngày con hàng này thế nhưng là không có nhà ẩn rỗi nhất là trong nhà ăn càng phải không biết do chạy bao nhiêu lội chạy ra cửa nhị cầu tự dùng sức hít hít nuôi chó ngay sau đó theo một cái phương hướng liền chạy tới rất nhanh là đến thông hướng tầng này nơi thang máy gian phòng bên trong nhìn thấy nhị cầu tự đột nhiên chạy phương thần giật cũng là tranh thủ thời gian theo sau khi hắn lúc ra cửa vừa hay nhìn thấy nhị cầu tự chính n â n g lên hai đầu chân trước khoác lên thang máy cái nút bên trên ngo tạo cái này nha đây là thành tinh a mặc dù biết nhị cầu tự vốn là rất thông minh tuy nhiên lại bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới ra hỏa này vậy mà lại bản thân gọi thang máy đương nhiên cái này cũng không có quá mức kinh t ế hai t ụ dù sao nhị cắt vốn là thông minh Qua u h ấ nếu luyện là lúc sau, qua cậu cậu mua đều cậu máy, thấy này máy đừng nói thang tin nói bản thân đi mua đồ ăn đều có. Đi tới nhị cầu bên người, lúc này thang máy cũng về đó đi đồ Đi đã đ gọi có. cái tới trước tức, tử n con hàng này đi vào thang đi đi theo vào máy m ố như n ì n con hàng này tiếp đó sẽ, sẽ không bản thân theo tầng、lầu. Nếu n một chút tiếp theo h đó sẽ sẽ lầu. con hàng này liền tầng lầu đều sẽ bản thân theo có thể liền là thật yêu nghiệt đồng thời cũng nói viên kia dược hoàn tác dụng nhìn thấy chủ nhân t i ế n đến nhị cầu tử cũng không có để ý hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ có thể tất cả đều là thức ăn chỗ nào còn có thể lo lắng cùng chủ nhân vui chơi a đợi đến chủ nhân tiến đến về sau nhị tắp lần nữa đem hai đầu chân trước nâng lên đến cái nút bên cạnh bất quá lại không có trước tiên ấn xuống mà là dùng con chó nào cái mũi tại một loạt trên phí mấn một lần ngửi qua làm mũi chó ngửi qua viết con số ba ấn phí lúc một đôi mắt chó lập tức chính là sáng lên ngay sau đó không chút do dự nâng lên một con chó móng l u ố t vô xuống đi mà nhìn thấy nhị cầu tự vậy mà thật bản thân theo thang máy phương thần giật lúc này đã triệt để kinh hãi cái k i a dược hoàn tuyệt đối tại nhị cầu tự trên người tạo nên tác dụng ra hỏa này tuyệt đối thông minh ken t h a n máy đinh một tiếng đứng tại ba tầng vị trí bên trên đợi đến cửa thang máy mở ra nhị c ầ u tử một lần liền liền xông ra ngoài bất quá sau khi đi ra ngoài không có nghe được sau l ư n g động tĩnh con hàng này lại lập tức dừng lại vọt tới trước bước chân xoay đầu lại hướng về phía còn trong thang máy ngẩn người chủ nhân vông vông kêu lên hai tiếng bị hai cái này tiếng tiếng chó sủa vừa gọi phương thần giật cũng là tranh thủ thời gian hồi phục thần t r í nhìn xem phía trước lo lắng chờ đợi mình nhị c ầ u tử tranh thủ thời gian cất bước đi theo nhị c ầ u tử nhìn thấy chủ nhân cũng xuống cũng không để ý tới nữa phương thần giật tự mình hướng về bên trong chạy vào ba giờ này khác này phương thần giật cũng đã hiểu nhị cầu tử mục đích nghĩ đến nhất định là gia hỏa này ngủ thời gian dài như vậy đói bụng lắm được rồi được rồi có nghi vấn gì vẫn là chờ lấy con hàng này ăn no rồi đang nói đi sợ bị người phát hiện cái này nhị cầu tử dị thường phương thần giật vội vàng bước nhanh đuổi theo đợi đến hắn đi tới trong nhà ăn thời điểm liền gặp được nhị cầu tử chính n g ở một cái ủy n ộ t khay càng không ngừng hướng về một cái phụ trách xối c ơ m phục vụ viên của gia hiệu lấy 400, trong này có việc. Cánh 3. đối với nhị cầu tử những người này vẫn là nhận thức ngày đầu tiên lão bản lên phiền thời điểm bên người liền theo con chó này lại đã biết đây chính là lão bản chó về sau phụ trách chứa nhân viên phục vụ nữ tự nhiên không thể không cấp nhị cầu t ử thức ăn chỉ là gặp đến g i a hỏa này trong miệng ngậm chính là thuyền viên đoàn ăn cơm dùng y nốt đĩa về sau liền có chút bó tay rồi hơi chút suy tư liền đưa tay tại dưới đáy trong ngăn tủ lấy ra một cái số lớn y nốt bùn đến ngay sau đó không chút do dự cho nhị cầu t ử trang tràn đầy một chậu đồ ăn lại đem đặt ở nhị cầu t ử trước người hơn nữa đưa tay h sờ sờ nhị cầu t ử đầu mở miệng nói ra ba cái kia về sau cái này liền là người chuyên môn bộ đồ ăn a nhị cầu tự nhìn thấy thức ăn về phần nói vừa mới cô bán hàng cách làm phương thần giật cũng không có điều gì dị nghị bất kể nói thế nào nhị cầu tử cũng là một con chó nếu như cùng thuyền viên đoàn công cộng bàn ăn vẫn là rất không thỏa đáng ngao ngao ngao tại phương thần giật vừa mới chứa tốt rồi đồ ăn đi đến một cái bản trước ngồi xuống thời điểm liền nghe được phòng ăn nơi cửa c h u y ể n đến một trận gào khóc tiếng tê ơ không cần nghĩ cũng biết đây nhất định là kim cương đến quả nhiên sau một khắc liền gặp được một thân đồ rằng gì trên đầu lệch ra mang theo cái ngụy trang m ũ kim cương nên ngang, ngang đi đến tại nó đằng sau còn đi theo tể tiểu tiên h mới vừa đi vào cửa lãnh mắt kim cương liền thấy chủ nhân của mình một há to mồm lập tức liền nứt lên chỉ bất quá con hàng này cũng không có trước tiên tìm đến phương thần giật mà là bản thân tiến tới đến một cái tủ nhỏ phía trước khẽ vươn tay liền đem tủ nhỏ cửa kéo ra ngay sau đó đưa tay liền lấy ra một cái số lớn ỉ n ữ hay ngay sau đó cầm so phổ thông khay lớn gần gấp ba lớn khay liền đi tới phục vụ viên bên kia nhân viên phục vụ nữ đối với cái này đã sớm thành thói quen cũng không có đưa tay nhận lấy kim cương thủ bên trong lớn khay mà là cởi hỏi kim cương vừa định ăn cái nào mà kim cương thì là gãi đầu một cái suy tư sau khi ngón tay chỉ hướng một món ăn nhân viên phục vụ nữ thấy thế trực tiếp cái t h i a lớn vung lên liền cho kim cương tràn a vừa n mãn g t r đầy khay kim cương nhìn thấy đối phương cho tràn đầy một mầm lập tức một há to một lần nữa n ư ớ đến lỗ thai nhà từ bên trên chỉ chốc lát sau ra hỏa này bưng người bình thường gấp mấy lần đồ ăn chạy tới phương thần giật bên người Có lẽ là đồ ăn t ba n g có c lúc t h này n a tề tiểu tiên cũng đã bưng đồ ăn đi tới ngồi xuống phương thần giật bên người mở miệng hỏi mà phương thần giật thì là vừa nhìn kim cương toản lấy đem lớn thịa sắt hướng trong miệng đưa đồ ăn một bên sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói ra cũng không cần nhiều lắm Không được thì 10 người、A、người còn được A lần ạ tại lại. i rồi, ngồi biến tiên tất trên du thuyền trờ lệnh A. Đúng rồi, để một tay trên tốt trước cả có cố cũng đều đúng để đáp lưu du nếu lệnh làm l như A, A Park, ra gì, ở này đi qua nhập cảnh thủ tục đều đã phê duyệt hoàn tất bất quá bởi vì tòa kia mỏ kim cương vị trí vừa vặn liên tiếp bờ biển cho nên phương thần giật cũng liền dự định trực tiếp thông qua mặt biển đổ bộ đến lúc đó trực tiếp đem tàu biển chở khách chạy định kỳ đứng ở mỏ kim cương núi phụ cận trên mặt biển sau đó bản thân dẫn người tới cứ như vậy cũng tiết kiệm đi rất nhiều phiền t o á i sự tỉnh tốt phương ca còn có chuyện gì phương ca cái này cho ngài là chúng ta tòa kia mỏ kim cương địa đồ vừa mới chúng ta nhận được nam phi bên kia chuyển về tin tức căn cứ bọn họ tình báo chúng ta tòa này mỏ kim cương bên trong có lấy một cái ba trăm người vê đốt vũ trang lực lượng đang tại bảo vệ lấy chi này vê đốt vũ trang lực lượng lệ thuộc vào một cái tên là kính mắt rắn cơ cấu kính mắt rắn là nam phi lòng đất cường đại nhất lực lượng vũ trang đối với những cái này tình huống phương thần giật cũng không là rất biết chỉ biết là tòa này mỏ kim cương đợi trước chủ nhân đem hắn bán cho mình về sau hiện tại từ lúc đầu một cái tên là bự dạy đặc phụ tá đang trợ g i ú p bản thân quản lý mỏ kim cương nghe tể tiểu thiên giàn giải phương thần giật không khỏi lông mày càng nhỏ càng sâu hắn luôn cảm gi có lẽ tòa này mỏ k i m cương phía sau còn ẩ n giấu đi bí mật gì chỉ là những cái này cũng chỉ là suy đoán của hắn cụ thể là dạng gì tình huống còn cần đợi đến bọn họ đến về sau mới có thể biết rõ hơi chút suy tư phương thần giật đột nhiên mở miệng hướng về phía tề tiểu thiên mở miệng nói chúng ta có cái gì tự vệ đồ vật tề tiểu thiên gật đầu một cái ba cái này ngài yên tâm phương ca hôm trước tại ít quốc đô thời điểm đã tất cả đều làm xong nghe vậy về sau phương thần giật cũng không có ở tiếp tục hỏi bởi vì hắn biết rõ tất nhiên tề tiểu thiên nói làm xong khẳng định như vậy là không có bất cứ vấn đề gì bên này phương thần giật cùng tề tiểu thiên cho chuyện bên kia nhị cầu tử đã liên tục ăn ba đại bồn mà cái này ba đại bồn đặt chung một chỗ đã là kim cương lượng cơm ăn còn nhiều gấp đôi nhìn thoáng qua kéo lấy cái bụng tròn vo đi từ từ đến bên chân mình nhị cầu tử phương thần giật cũng không có đang cùng tề tiểu thiên nói tiếp chuyện cụ thể vẫn là chờ một l á t cơm nước xong xuôi đi phòng điều khiển rồi nói sau phương thần giật một bên dùng t h ì a đang ăn cơm kim cương nhìn thấy nhị cầu tử tới lập tức đến hào hứng đem t h ì a bông u xuống về sau liền dối ra cái kia đen thùi lùi đại thủ hướng về nhị cầu tử đầu sờ soạc chỉ là nhị cầu tử thấy thế nhưng là mười điểm linh hoạt sau đó vẻ mặt khó chịu nhìn kim cương một cái ba nguyên bản cười ha h a kim cương nhìn thấy con chó này vậy mà tránh ra tay của mình không khỏi hướng về phía nhị cầu t ử liền thử nhai răng ngay sau đó cũng sẽ không phản ứng nhị cầu t ử tiếp tục ăn lên cơm trái lại nhị cầu t ử nhìn thấy kim cương đối với mình nhai răng cũng là đối hắn thử nhai răng một bên mắt thấy toàn bộ quá trình phương thần giật cùng tề tiểu thiên lại phải không từ s ứ c sở cái này nhị cầu t ử tốc độ phản ứng có nghe thấy không hướng về phía nó hai quát lớn một câu về sau phương thần giật bưng ăn xong khay đứng lên đến ngay sau đó liền cùng tề tiểu thiên cùng một chỗ về phòng thuyền trường v ề phân nhị cầu tự sự tỉnh tất nhiên phương thần giật chưa hề nói tề tiểu thiên tự nhiên cũng sẽ không đến hỏi tại trong phòng thuyền trưởng phương thần giật tề tiểu thiên cùng lưu nghị thủ ba người trò chuyện thật lâu trong lúc đó còn có mười cái thuyền viên bị liên liên tục tục gọi vào mà ra đến về sau những người này đều đi khố phòng nhận lấy vật của mình chương bốn trăm linh một k h í thế không thể yếu sáng sớm ngày kế phương thần giật liền từ trên giường bỏ lên đẩy cửa sổ ra lúc này dĩ nhiên có thể rất xa nhìn thấy như ẩn như hiện đường ven biển sau khi ăn điểm tâm đường ven biển cũng đã trở nên càng ngày càng gần càng nghĩ phương thần giật vẫn là không có thông chi mỏ kim cương bên kia bản thân hôm nay muốn đi qua Bằng không thì nếu như đối phương biết mình muốn đi qua nghĩ đến cũng sẽ có điều chuẩn bị một ít không thấy được ánh sáng đồ vật khẳng định cũng sẽ trước tiên ẩ n t à n g tốt đ a đi tới trong phòng lái lúc này tề tiểu thiên cùng lưu nghị thủ đám người đã chuẩn bị hoàn tất phương ca nửa giờ sau cập bờ bất quá người của chúng ta đi qua tra xét tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ có chút lớn bên kia nước b i ể n chiều sâu không đủ cho nên tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ chỉ có thể dừng sắt ở một cây số hải vực bên trên p h ư ân g t h xem ra tiểu thiên trước đó chuẩn bị cái kêu ba đại xe rất có dự kiến trước không cá ha ha bị phương thần giật khen ngợi một phen tề tiểu thiên có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái trong miệng thì là cười hắc hắc ba cái này hắc hắc kỳ thơ ta Ta làm sao mua làm sở dĩ mua được 3 cái nửa à hoàn toàn là dàng là y thấy đồ tốt tay ấy. vậy lấy vậy. chiếc cũng có có được thích, cùng cũng được nhìn không phải như không thể không như Nghe thiên phương thần giật cùng lưu nghị thủ cũng là nhịn bởi Loại kia lại tiểu giải giật xe, xe xuống, ngưỡng lần muốn không n tốt tốt tề bật lưu vì đồ mua, sau mua, gặp cười. sẽ dễ giờ sau thần mộng hào chậm rãi ngừng lại phương ca chỉ có thể tới đây lại hướng phía trước đi sẽ có va phải đá ngầm nguy hiểm đã đổi xong một thân đồ g i ả n di chân đạp một đôi đặc trùng giấy tắt chiến phương thần giật lúc này đứng ở một tầng lớn nhất bong thuyền nhìn xem bên bờ cái kia đã bị nổ san bằng gần một nửa đỉnh núi không khỏi nết miệng lên lướt qua một cái đường c o n đến được chúng ta lên đường đi ha ha chỉ mong bọn họ không có cái gì ý nghĩ xấu sau khi nói xong dẫn đầu đi vào tàu biển chở khách chạy định kỳ tầng dưới lên xuống bậc thang ờ sau lưng hắn chính là đồng dạng ăn mặc tề tiểu thiên cùng mười tên tinh k i ề n thuyền viên k è n theo cửa thang máy mở ra phương thần giật trước mặt lập tức xuất hiện ba chiếc đ ồ đổi mẩu ngụy trang về bờ cờ y nhìn xem ba cái này đại ra hỏa phương th không thể không nói tề tiểu thiên gia hỏa này là thật rất lớn mật loại này đại gia hỏa cũng dám mua về bất quá may ở chỗ này không phải hoa hạng tại phương thần giật đánh giá trước mặt ba cái đại gia hỏa thời điểm sau lưng mười tên thuyền viên cũng là rung động không dứt đánh giá trước mắt ba chiếc xe bọn họ thật không có nghĩ đến bản thân những người này vẫn còn có đang ngồi lên chiếc xe này một ngày mà lúc này đây bọn họ cũng minh bạch vì sao sẽ tại nhiều như vậy thuyền viên bên trong hết lần này tới lần khác chọn chúng bọn họ bởi vì chủ yếu là trước mặt ba cái này đại gia hỏa bọn họ đều sẽ mở a mà ở ba cái này đại gia hỏa bên n g i còn chỉnh chỉnh tề tề ngừng lại ba đài mạnh sĩ theo phương thần giật thanh em rơi xuống sau lưng mười tên thuyền viên lập tức liền hướng về trước mặt ba đài xe chạy tới tề tiểu thiên càng là đưa tay là phương thần giật kéo lái một chiếc xe cửa sau xe phịch một tiếng đem cửa xe đóng lại vừa cẩn thận kiểm tra qua một lần xác định đã đóng lại thỏa đáng về sau rồi mới hướng theo a n g h một giọng nói x đột đột đột u ba, kẹt kẹt ba, bị, ba cái vào nước g thanh âm nặng đến mười mấy tấn một cỗ xe vậy mà giống như ba chiếc thuyền một dạng tung bay ở trên mặt biển cái này không thể nghi ngờ để lần thứ nhất cưới loại xe này chiếc phương thần giật là vô cùng mới lạ xe ở trong nước tốc độ mặc dù cũng không phải rất nhanh nhưng là tàu biển chở khách chạy định kỳ khoảng cách bờ biển vốn liền không xa chỉ là không tới năm phút công phu ba chiếc xe cũng đã leo lên bãi cát mà lúc này đây phương thần giật cũng là thân thể từ trần xe đó ra chẳng qua là khi nhìn đến trước mặt một cái kia nắm đấm lớn bằng ống sắt về sau lập tức lại là không còn gì để nói bất quá thật đúng là đừng nói thứ này ngồi xuống mặc dù không phải mái nhưng là thật đã nghiền a xe không có chút dừng lại hướng thẳng đến đỉnh núi lái đi ở nơi này ba cái đại gia hỏa trước mặt cho dù là trên sơn đạo mấp mô cũng là không có chút nào chịu ảnh hưởng dừng lại người nào xe chạy đến giữa sườn núi thời điểm rốt cục có một đám võ trang đầy đủ nhân viên nhảy ra ngoài ngăn ở trước mặt của bọn hắn chỉ là nhìn đoàn người sợ hãi rụt rẽ dáng vẻ phương thần giật không khỏi chính là một trận b u ồ n cười nhất là tề tiểu thiên cố ý đem trên xe cái kia ống sắt rơi cái phương hướng nhắm ngay đối phương thời điểm đối phương càng là kém chút không đưa trong tay ra hỏa ném trên mặt đất đi thiết đ à n ra hỏa này nói gì thế tại phương thần giật một bên rất nhanh lại lộ ra tề tiểu thiên đ ầ u đến mà còn lại trên hai chiếc xe cũng đồng dạng bắn ra mấy người đến trong tay bọn họ mặc dù không có cầm bất kỳ vũ khí có thể hai cái kia ống sắt cũng không chỉ là bài、trí. nghe được tề tiểu thiên trác hỏi trong đó một chiếc xe cái trước làn da ngăm đen thuyền viên lập tức mở miệng nói ra đội trưởng hắn hỏi lại chúng ta là ai phương thần giật còn thật không nghĩ tới tề tiểu thiên ra hỏa này đã vậy còn quá cẩn thận còn biết an bài một cái phiên dịch tới bất quá cái này cũng thực sự là khó được à không nghĩ tới thủy thủ đoàn của chính mình bên trong vẫn còn có hiểu được bên này đ i ệ u ngữ tựa hồ là nhìn ra phương thần giật n g h i hoặc một bên tề tiểu thiên lập tức cho giải thích một câu trước đó ra hỏa này ở chỗ này mang qua nửa năm thời gian bởi vậy đối bên này nôn ngữ còn có thể nghe hiểu phương thần g ậ t nghe vậy gật đầu một cái ngay sau đó mở miệm nói ra nói cho bọn hắn ta chính là chỗ này lao bản mới để bọn hắn đều cút sang một bên cứ như vậy phiên dịch thái độ cường ngạnh một điểm phương thần giật thoại âm rơi xuống bên kia thiết đạn lập tức đầu dâng lên mười điểm cao ngạo hướng về phía phía trước cản đường người liền bô bô nói mặc dù nghe không ra ra hỏa này nói nội dung nhưng là phương thần giật lời nhắn nhủ thái độ cường ngạnh xem như bị ra hỏa này cho diễn dịch phát huy vô cùng tình ta chương bốn i giết gà doa khỉ cái này còn thực sự là một nhân tài a nhìn xem cái này một cỗ cường ngạnh khí thế phương thần giật nhịn không được khoe miệng cười đối bên cạnh tề tiểu thiên nói ra tê tiểu thiên nghe xong cũng chỉ là cười hắc hắc mấy cái này ra hỏa từ trước đến nay phải không thiếu khuyết nào khí lại nhìn đối diện một nhóm người đang nghe được thiết đản lời nói về sau tất cả đều là biểu lộ s ứ c sở sau đó nhao nhao đem ánh mắt đặt ở phương thần giật trên thân khi nhìn rõ phương thần giật hoa hạ người khuôn mặt về sau trong đó một cái dẫn đầu bộ dáng người hướng về phía thiết đản nói câu gì về sau liền cầm lên trong tay bộ đ ả m bắt đầu hướng lên phía trên báo cáo mà thiết đản thấy thế xoay đầu lại hướng về phía phương thần giật mở miệng báo cáo la bản hắn nói muốn trước cùng bọn hắn đầu hồi báo một chút hắn hắn không thể xác định thân phận của ngài phương thần g ậ t nghe xong là, là khinh thường lạnh ngay sau đó trực tiếp vung tay lên hướng về phía người điều khiển mở miệng nói ra không cần phản ứng đến hắn nhóm trực tiếp lái lên đi đồ chó hoang c h í n h ta về bản thân còn mỏ còn cần cùng ai báo cáo thiết đản phiên dịch cho bọn hắn bọn họ nếu là dám phản kháng giết ngay tại chỗ nói xong sau thân thể trực tiếp trở lại trong xe hơn nữa khẽ vươn tay đem đỉnh đầu cửa đóng cùng lúc đó lấy được mệnh lệnh thiết đản trực tiếp hướng về phía đám kia đang gọi điện thoại ra hỏa mở miệng hô báo cáo cái rắm nơi này tất cả đều là lão bản của chúng ta còn cần đến cùng ai báo cáo phạm có ngăn cả người giết ngay tại chỗ theo cậu đản tiếng nói rơi xuống trên thân xe ba cái k i a ống sắt càng là bắt đầu hơi hơi điều chỉnh góc độ rất nhanh liền trực tiếp khóa chặt tại trên người của bọn hắn nhìn thấy đối phương vậy mà như thế không khách khí đối diện mấy người lập tức liền ốc đây là uy hiếp trắng trận a đây là căn bản không hề đem mình những người này coi ra gì a bất quá nhìn thấy ba cái k i a đen ngòm ống sắt mấy người thức thời không có bất kỳ cái gì ngăn cản c h ơ mắt nhìn xem ba đài lưỡng thê trang kích ga xe tại trước người mình giơ lên cắt đ u ổ i đầy trời cùng lúc đó trong, tay hắn trong đài cũng là chuyển đến phía trên chỉ thị chi chi, chi tị tê, tê, tê cũng không thu đến ông chủ muốn đến thông chi người tới khẳng định phải không h à i hào ý đạo tặc trực tiếp giết ngay tại chỗ ách ngay tại chỗ giết chết ta giết ngươi một cái đại đầu q u ỷ a người ta mở ra trang kích ra xe chúng ta liền cái này mấy đầu phá ác cái gì đó giết ta đương nhiên điều này cũng tại mấy người này chưa nói rõ ràng chỉ là cùng phía trên báo cáo nói đến một đám tự xưng là lao bản hoa hạ người xin chỉ thị phải t r a n g cho đi nếu như bọn họ nói đối phương là làm sao tới vậy khẳng định liền sẽ không có mệnh lệnh như vậy đ ầ u ngài khẳng định muốn giết ngay tại c h ỗ sao nhưng là bọn họ đã lái xe xông tới đợi đến gia hỏa này nói xong bộ đàm bên trong lập tức liền chuyển đến một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ phế vật ai bảo các ngươi cho đi lập tức đ ộ n thủ nếu để cho bọn họ sống sót đi tới lần sau tại b ạ o phá ta liền vậy các ngươi t ớ i mỏ ba giờ này k h ắ c này tại đỉnh núi một chỗ phòng trệ khu bên trong một cái dâu quai nón đại hán người da đen chính tức giận một cái đem trong tay bộ đàm đập vào trên mặt bàn mà bên người một cái mang theo mắt kiếm g ọ n vàng trong tay bưng ly đế cao c ư ờ i hếp i mắt trung niên nam nhân thì là trong mắt lộ ra một vẻ khát mó hư hác lão đại ta có chút không yên l ò n g bằng không ta tự mình đi qua một chuyến a mắt kiếm g ọ n vàng nam nghe được dâu quai nón nam nhân lời nói sau nhẹ nhàng lắc lư một cái ly đế cao đồng thời trong miệm nhàn nhạt từ một tiếng ân làm nhanh một chút cùng á lúc đó giữa sườn núi cái tiên một đám trước đó ngăn lại phương thần giật xe cộ tiểu đội một người tất cả đều nhìn mình chằm t r ằ m tiểu đầu lĩnh tiểu đầu linh, linh thay thế do dự mãi đột nhiên hướng về trên mặt đất dùng sức phun ngay sau đó trong tay hạc giơ lên hướng về phía bầu trời chính là bịch một cái mẹ hắn lao đại nói những người này là giả mạo tiêu diệt bọn họ cho ta sau khi nói xong hướng về phía bầu trời ạc đ ố n g nhiên liền đúng chuẩn đã nên ngang rời đi đằng sau đôi xe phanh phanh phanh chính là liên tiếp viên đạn đánh ra tiểu đ ệ chung quanh thấy thế cũng là nhao nhao đem trong tay ạc hướng về phía phương thần giật đội xe bóp lấy cỏ súng trên xe phương thần giật đột nhiên nghe được một trận ken ken ken tiếng va đập chuyển đến không khỏi s ư ơ n g sở ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía tề tiểu thiên cái gì thanh âm chẳng lẽ bọn giá hỏa này thật dám đối với mình nổ súng tề tiểu thiên sau khi nghe gật đầu một cái bọn họ ở phía sau hướng chúng ta phát động tập kích phương ca chúng ta muốn hay không phạt kích ba giờ này khắc này ba chiếc xe như trước đang hướng về đỉnh núi đi vào. mà ở xe cộ không không p điểm điểm. ba nguyên i t bản phương thần giật cũng không có nghĩ đến tổn thương ai chỉ là hiện tại xem ra trong này tựa hồ thật sự có sự tỉnh theo đạo lý nói mình đã thông qua thời gian dài như vậy mà vừa mới đám người này không có khai hỏa bây giờ lại tiến hành khai hỏa đây nhất định là nhận được bọn họ thủ lĩnh bảy mưu đặc kế đã như vậy là giảm bất uy hiếp đồng thời cũng phải cho lúc nào tới một hạ mã uy kết quả là hơi chút do dự liền trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía tề tiểu thiên cho bọn hắn tới một m ă n đắc để bọn hắn đều nhớ lâu một chút tề tiểu thiên nghe xong mười điểm tán đồng gật đầu một cái ngay sau đó hướng về phía trong thai nghe liền ra lệnh hai không ba chủ ý chủ pháo chuẩn bị nói chuyện đồng thời h ắ n tự mình đứng dậy thao túng bọn họ vị trí xe số một bên trên chủ pháo điều chỉnh lên góc độ cùng lúc đó còn lại trên hai chiếc xe điều khiển tay cũng là lập tức thi hành tề tiểu thiên mệnh lệnh cỗ xe qua mang theo trận, trận cắt bụi để phía sau những người kia lúc này căn bản thấy không rõ lắm xe cộ tình huống cũng căn bản cũng không có phát hiện cái tia ba căn đ hạc thanh e m vẫn còn tiếp tục mang người đi ra dâu quai nón đại hán người da đen lúc này cũng đã ngồi lên một cô bốn phía lọt gió ghi ta phổ xe nghe cái k i a không ngừng vang lên tiếng súng dâu quai nón người da đen trong miệng hét lớn một tiếng lái xe ngay sau đó dưới đáy mông xe dịp lập tức liền bắt đầu trên dưới phập phồng hướng về dưới núi phóng đi chỉ bất quá không biết vì sao trong lòng của hắn luôn luôn có một loại dự cảm xấu bất quá lúc này đã không phải là thời điểm nghị cái này nếu quả như thật để cái này hoa hạ lao bản tiền đến như vậy lao đại của mình m ư đồ đã lâu chuyện tốt liền muốn bị phá hư hai hào xe chuẩn bị hoàn tất, ba xe chuẩn bị hoàn tất. tê tiểu thiên trong hai chuyến đến còn lại trên hai chiếc xe điều khiển tay thanh â m thế là hắn đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía phương thần giật phương ca chuẩn bị hoàn tất phương thần giật không có chút nào do dự khẽ gật đầu một cái bắt đầu đi chương 403, h i ể u lầm không phải theo phương thần giật thanh â m vang lên tề tiểu tiên cũng là trước tiên ra lệnh nhất thời chính là đông đông đông liên tục ba tiếng nổ mạnh ngay sau đó cách đó không xa đám người kia vị trí tại một trận trong ngọn lửa dương lên cắt đùi đầy trời cùng lúc đó tất cả tiếng súng cũng ở thời khắc này triệt để đình chỉ đang ở chạy về đằng này qua tới dâu q u a y nón người da đen cũng là nghe được động tĩnh bên này chỉ một thoáng sắc mặt của hắn chính là tối đen trong miệng càng lớn tiếng mắng đ á m hôn đặc kia ứng phó mấy cái hoa hạ người lại còn dùng tới giờ bờ g hôn đ à n lao tử nhiều lắm xài bao nhiêu tiền a tiếng hô của hắn để bên cạnh thủ hạ hơi nghi hoặc một chút không thôi giờ bờ g tuần tra người chắc là sẽ không phân phối đồ chơi kia a toàn bộ khu mỏ quặng cũng chỉ có ba cái đồ chơi kia a hơn nữa có vẻ như hiện tại tất cả đều trên xe chứa lệ a do dự mãi hắn vẫn là hảo tâm nhắc nhở một câu thủ lĩnh chúng ta giờ b g đều ở nơi này đây đây không phải là chúng ta người sử dụng a lời này vừa ra chính đang tức miệng mắng to dâu quai nón người da đen đầu lĩnh lập tức cũng là sức sở cặp mắt theo thủ hạ kia ngón tay nhìn lại quả nhiên thấy được đằng sau dưới lòng bàn chân ba cái kia đại mộc đầu cái dương đúng a cái đồ chơi này không dễ làm bản thân thế nhưng là một mực chặt chẽ trông coi a như vậy bên kia tiếng nổ mạnh là chuyện gì xảy ra thật chẳng lẽ là cái nhóm này hoa hạ người mang tới suy nghĩ minh bạch những chuyện này về sau người này phía sau lưng lập tức toát ra thứ nhất mồ hôi lạnh nhìn đến lần này cũng không phải là thuận lợi như vậy a xem ra đối phương cũng không phải tay không mà đến a hơn nữa ngay bên kia đã không có tiếng súng không thể nói trước những thủ hạ của mình lúc này đã tất cả đều cúp thá càng nghĩ càng có khả năng này nếu như đối phương thật sự có giờ tự gờ bản thân những cái k i a thủ hạ còn thật không phải là đối thủ hơn nữa thông qua mới vừa tiếng nổ mạnh dâu quai nón người da đen có thể rõ ràng phân biệt ra được đối phương là ba cái cùng phát nói một cách khác trong tay đối phương chí ít cũng có ba cái càng nghĩ càng kinh hãi dâu quai nón người da đen dứt khoát vung tay lên trong miệng lớn tiếng kêu ngừng đi về phía trước cỗ xe ngừng đều mẹ nó dừng lại cho ta tại chỗ thành lập phòng tuyến chúng ta chờ lấy bọn họ đi lên tại dâu q u a y nón người ra đen dưới sự chỉ huy bảy tám chiếc xe lập tức nhao nhao chạy rất nhanh liền đem đầu này trên núi con đường duy nhất triệt để phong tỏa lên rồi không chỉ như thế g i a hỏa này cũng coi là có đầu não theo sắp xếp của hắn thủ hạ người bắt đầu nhanh chóng phân tán tại b ụ n phía trong tay đen ngòm g i a hỏa cũng là tất cả đều nhắm ngay con đường trên núi mình người như vậy phân tán ra như vậy cho dù là đối phương có được giờ bờ gờ như vậy cũng sẽ không đối phía bên mình tạo thành bao nhiêu uy hiếp bên này động tác mặc dù nhanh nhưng là tất cả đều bố trí tốt cũng đi qua gần năm phút mà khoảng thời gian này phương thần giật ngồi ba đài lưỡng thê bọc thép cũng đã lái đến bọn họ vị trí trước chỉ là theo ba đài lưỡng thê trang giáp xuất hiện tất cả hộ mỏ nhân viên toàn bộ đều trận tròn mắt bao quát dâu quai nón người da đen ở bên trong toàn bộ cũng nhịn không được dương lên n g ụ nước ngay sau đó gương mặt không dám tin tạ tiên h cái này cờ mở nở sao lại tới đây như vậy ba cái cục s a ta l i ê n những người kia cho dù là trong tay mình ba cái rg cùng phát cũng không thể đối ra hỏa này tạo thành nhiều ảnh hưởng l ớ n t a hơn nữa nhìn ba cái cánh tay lớn bằng ống lớn dâu quai nón người da đen kem chút không chửi mẹ bản thân rg không tổn thương được đối phương thế nhưng là đối phương cái đồ chơi này tuyệt đối là vừa phát một mảng lớn a cái này còn để cho mình đánh như thế nào đám này tên đang chết vừa mới sao không nói cho ta biết đối phương là làm sao qua được sớm biết đối phương là như vậy qua tới mình và lao đại làm sao biết như vậy qua loa a trước hết để cho đối phương đi lên sau đó tại trong thức ăn hạ độc cũng được a thế nhưng là bây giờ đã có thể được xem là đạn đã lên nòng không phát không được phía bên mình dọc theo đường thiết một đạo phòng tuyến đối phương không có khả năng không biết mình là có ý gì bất quá cũng không phải không có đường sống vẹt o à n hiện tại nếu như chính mình ra ngoài nói đây là một trận hiệu lầm nói phải không biết là lão bản tới thật sau đó trong biên chế tạo một cái còn lại thế lực đối địch đi ra nói thành tưởng rằng đối phương đang mạo danh lão bản chuyện này cũng có khả năng rất lớn sẽ bị giang rộng ra đi qua càng nghĩ càng cái này đạo lý kết quả là dâu quay nón người da đen là biểu diễn bản thân cũng không có lý trực tiếp đem trong tay hạt dơ qua đỉnh đầu đứng lên thế nhưng là vừa mới đợi đến hắn đem a cờ dơ lên chuẩn bị đứng lên một bên lập tức liền vang lên bạo đậu một như tiếng s ú n g vậy sau một khắc chỉ thấy trước mặt mở ba đài lưỡng thê trên trang giáp mặt bút lên rậm ràng trị t i ế lửa người lai、like, người này động tác bị tay người phía dưới hiểu lầm còn tưởng rằng lao đại đây là đang nói với chính mình có thể bắt đầu công kích đây ngoa tạo ai mẹ hắn ai bảo các ngươi nổ súng ai bảo ngươi nổ súng chỉ là ở cái này đẩy trời thương vũ bên trong hắn thanh âm lộ ra là nhỏ bé như vậy hơn nữa đám người lại bị hắn an bài tương đối phân tán đến mức mặc cho hắn làm sao la to bọn thủ hạ cũng tự cho là đúng đang chửi mắng chỉ một màn như vậy dâu quay nón người da đen đã triệt để nổ tùng các người đám ngu xuẩn này không có đầu góc ngoại ý không thấy được đối phương đó là cái gì trang bị sao không nghe thấy mới vừa tiếng nổ mạnh sao Ba sao. quai da lúc lấy súng, chủ cái càng càng này động nổ xuống, cái này không trứng nón người da đen càng nghĩ phải đá tại trọi i t Dâu một đập nhanh, ngoài miệng mắng to m tiếng xui như chó. Ngay sau đó không người quay sau người người liền điên như Ngay con hướng cùng chó. chạy đó về trầm ố n đi. muộn thanh nhâm vang lên ngay sau đó dâu quai nón người da đen chỉ cảm thấy đầu đông đống c h ố c bị đập t r ú n g cơ hội chỉ là trong nháy mắt hắn liền triệt để không có bất kỳ ý thức đương nhiên cái này cũng chưa hết tại dâu quai nón người da đen mất đi ý thức sau không giờ linh trong vòng mấy giây một trái cầu lửa thật lớn ở tại trên người ẩm vang nổ tung xuyên thấu qua quan sát k h ô n nhìn xem một màn này phương thần giật nhịn không được hướng về phía tề tiểu thiên d ơ ngón tay cái lên ngươi cái này pháo đánh cũng quá mẹ nó chuẩn trực tiếp đập người ta trên đầu à. không sai vừa mới thoáng một cái trực tiếp liền đập vào cái kia d â u quai nón người da đen trên mặt mặt nói câu một điểm không khoa trường cho dù là đây là một khoả thực tâm cục sát đối phương cũng phải chơi xong a mà nghe được phương thần giật khích lệ tề tiểu thiên trên mặt một trận d á m túi không thôi trong lòng thì là một trận mờ mờ tờ mãi mãi một lần này pháo mậu vẫn rất chuẩn ầm ầm ngay lúc này phương thần g ậ t chỉ cảm thấy dưới người xe tại một trận tiếng nổ kịch liệt bên trong một trận lay động cùng lúc đó tề tiểu thiên một bên nhanh chóng điều chỉnh góc độ một bên nhịn không được chửi ầm lên ngoại tạo đám người này là thật cho a thậm chí ngay cả giờ tờ g đều mẹ nàng dùng tới không được dạng này cho dù là xe của chúng ta có thể tiếp nhận nhưng là tuyệt đối sẽ thu đến tổn thương phương ca nếu không ta đây liền kêu gọi một tay trợ giúp a chương bốn trăm linh bốn cách làm của người thông minh kêu gọi một tay trợ giúp lần này tất cả g i a hỏa không đều ở nơi này sao kêu gọi lưu lại thủ đoạn làm gì chẳng lẽ là mở ra máy bay trực thăng tới thế nhưng là máy bay trực thăng mặc dù là apec nhưng là phía trên không có hệ thống vũ khí a tại phương thần giật có chút không h i ể u thời điểm tề tiểu thiên y nguyên kết nối vào cùng dấu nghề trò chuyện kỳ thật nói là tề tiểu thiên liên hệ lưu lại thủ đoạn không bằng nói là lưu lại thủ đoạn nghe được tề tiểu thiên lời nói về sau chủ động mở miệng nói chuyện dù sao những người này thai nghe cũng là liên kết với nhau bên này nhất cử nhất động có thể nói lưu lại thủ đoạn bên kia cũng là cùng hưởng bởi vậy đang nghe tề tiểu thiên nói có phiền phức về sau lưu lại thủ đoạn lập tức liền mở miệng một giọng nói lập tức tới ngay ngay trong thai nghe dấu nghề trả lời tề tiểu thiên chỉ nói tiếng nhanh lên về sau liền không có mở miệng nói chuyện nữa dù sao lúc này hắn còn muốn a mục tiêu đặt ở cái kia mấy cái thỉnh thoảng nô ra z i ờ tờ g phía trên đây dầm dầm dầm lại là một trận z i ờ tờ g tiếng nổ mạnh phương thần giật xe lần nữa bị đánh trúng một lần ngay tại lúc đó tề tiểu thiên cũng rốt cục k hóa chặt cái này không ngừng biến hóa vị trí ra hỏa trong tay hung hăng nhân xuống cái kia màu đỏ cái nút cùng lúc đó trên thân xe cái kia lớn bằng cánh tay ống sắt lập tức bốc lên một cổ thô to hỏa diễm đột đột đột đột đột ngay lúc này trên bầu trời đột nhiên t r u y ề n đến một trận cánh quạt tiếng o a n m i n ngay sau đó một đạo hỏa xà trong nháy mắt từ máy bay trực thang phía dưới phương chỉ là trong n a y mắt liền ở đối phương trên trận địa đến một trận thảm thức tẩy lễ trong phiến khắc qua đi phi cơ trực thăng hỏa xà đình chỉ biết bao cùng nhau dừng lại còn có đối diện nguyên bản tiếng súng dày đặc ha ha thế nào tiểu tiên thời khắc mấu chốt còn phải xem ta a toàn bộ giải quyết đối diện không có thanh âm về sau phương thần giật bên này tất cả mọi người trong thai nghe đều chuyển đến lưu lại thủ đoạn tiếng cười s á n g sẵn g bất quá tề tiểu tiên nghe xong nhưng là nhất miệng ngươi nha thật đúng là mặt lớn a không đối điệu một phương diện nghiền ép còn không biết xấu hổ khoe khoang a ta theo ngươi nói ta vừa mới thế nhưng là dùng đại pháo đập đầu tới ngươi còn kém xa làm a thật muốn nói đến mặc dù lưu lại thủ đoạn vẫn luôn là tề tiểu thiên thủ hạng nhưng là giống như phương thần giật đối đãi tề tiểu thiên một dạng giữa bọn hắn cũng là có rất thâm hậu tình nghĩa huynh đệ ra tại làm liền định thời điểm tuyệt đối cẩn thận tỉ mỉ bên ngoài còn lại thời điểm đa số vẫn là ở lẫn nhau đ á n h g i ắ m ba hiện tại cũng coi là tạm thời giải quyết phía ngoài đ ị c h nhân phương thần giật lúc này mới có chút không hiểu nhìn về phía tề tiểu thiên tiểu tử ngươi có được hay không nói một chút cái gì tề tiểu thiên nhìn thấy lao đại cái này ánh mắt bất t i ệ n lập tức cảm giác trong lòng r u lên tranh thủ thời gian cười theo mở miệp nói hắc lao đại đây cũng không phải là ta giấu giếm ngài a tề a trước thế thấy thứ tốt, nhưng được cùng cái đó đi, nói ngài là l i mấy n tiểu h cho u ậ n đường n g cầm trở về. à thế t nhưng là chưa hề không h nói cái gì, lúc này cũng gì, là lúc cái tìm nợ bí mật ta.、Phương、thần giật tức mắt, rắm, nợ Phương giận chừng hai mắt, đánh bí hai i ể thiên ử ngươi cái kia k ô n g p h ả nói ba cái này nha. này à à, cũng bị cái trang. cái chiếc cái cái ba bạc bị sao Làm xe t Tiểu t i h ê nghe xong ngượng ngùng cười một tiếng trong miệng nhỏ giọng nói lầm bầm lão đại ngài đây không phải oan buồng ta đây nha ta lúc ấy nhưng chính là nói có đồ tốt cũng không nói lấy đồ tốt cũng chỉ có ba cái này chiếc xe a tiểu tử ngươi cằn nhằn nói gì thế lớn tiếng chúc nói theo phương thần giật lời nói nguyên bản túi đầu tề tiểu thiên phản xạ có điều kiện đầu vừa nhất lớn tiếng mở miệng nói ra báo cáo phương ca ta lại nói trên máy bay những cái này đồ vật cũng là lưu lại thủ đoạn tiểu tử kia làm lên lời này vừa ra ạ bác bên trên đang ở nghe trong thai nghe thanh â m hắc hắc cười không ngừng lưu lại thủ đoạn nhịn không được ngón tay khẽ run dày kém chút không một con toi viên đạn hướng về tề tiểu thiên xe đánh tới lão đại ngươi đây cũng quá không trượng nghĩa a ngươi đừng mang như vậy vung nổi a là vật này là ta lắp đặt đến trên phi cơ trực thăng thế nhưng là đây là người bản thân mua về tốt ta Chớ c ù nghe ta một tay t kéo cái này vô dụng, vô ế chiếu nhưng là hơn tiểu tử ngươi đàng hoàng hơn, được rồi. lần này coi như xong,、chụp、ngươi nửa tháng tiền lương. Lần sau không chụp thể h được là tiểu tử t rồi, coi sau o lệ này nữa、à? Nghe được lời nói của phương thần giật trên trời lưu lại thủ đoạn lúc này mới gương mặt nụ cười đồng thời trong lòng nhịn không được một trận đắc ý vẫn là phương ca anh minh a chụp ngươi nửa tháng tiền lương h ắ c h ắ c quá tốt rồi chỉ phải không chờ hắn cao hứng xong trong hai nghe liền lần nữa truyền đến phương thần giật tức giận thanh â m còn có một tay tiểu tử ngươi cũng phải đừng cho là ta không biết hai mươi tám lạng nửa cân cũng chụp ngươi nửa tháng tiền lương nghe nói như thế d ấ u nề trên mặt lập tức liền s ụ xuống ngay tại lúc đó nguyên bản vẻ mặt im lặng tề tiểu thiên lập tức liền cao hứng hướng về phía trong thai nghe lưu lại thủ đoạn liền cười ha h a mở miệng nói ha ha ta liền nói phương ca con mắt là sáng như t u y ế ta t tiểu tử ngươi chính là hiệu x ĩ u á hỏng ai lần này lại nhường ngươi cho ta liên lụy coi như vậy đi coi như vậy đi ta đại nhân có đại lượng cũng không cùng tiểu tử ngươi một dạng s o đo được rồi yên tâm xông liền xong rồi nếu là đang để cho một viên đạn đánh vào trên xe của các ngươi lao đại ngươi một tháng bít tất ta bao ngược lại nếu là không có đánh được l ã o đại ngươi cho ta tẩy một tháng bít tất thế nào đối với dấu nể tự tin tề tiểu thiên biểu thị hết sức khinh thường tự a hồ là vì để cho lưu lại thủ đoạn thua trong khoảng thời gian kế tiếp tề tiểu thiên giá hỏa này là thật chó một cái tại tề tiểu thiên mệnh lệnh dưới xe trực tiếp nghiền ép lấy trước mặt mấy đài xe việt ra lái đi không chỉ như thế tự a hồ là cảm giác người điều khiển mở không ra sao tề tiểu thiên giá hỏa này lại đem người điều khiển cho đổi xuống dưới mình làm đi lên tiếp súng lắc đầu vây đôi vung cánh ông đó là đến một loạt tao thao tác chỉ là đáng tiếc là từ đầu đốt tới vĩ mãi cho đến đỉnh núi mỏ lớn lên một hàng k i a sắt lá phòng ở bên ngoài cũng không có tại gặp được bất kỳ một cái nào người nổ súng đối với điểm này tề tiểu thiên vẫn là rất khó chịu rất xa liền thấy tại trước nhà mặt một cái mang theo mắt kiếng gọn vàng ư ờ i ngoại quốc đang ở cười tủm tìm nên đón bọn họ mà ở bên người còn có không xuống năm mươi người tại chỉ bất quá những người này lúc này cũng là lượng thủ không không không chỉ như thế ở tại bọn hắn ngoài mấy trăm thước đất trống bên trên lúc này chính d ầ m dạp chẳng trịn trưng bày đủ loại g i a hỏa về phần mục đích làm như vậy phương thần giật tự nhiên là biết rõ đây là đang hướng về mình biểu đạt bọn họ không có ác ý gì thái độ không cần hỏi cũng biết tất nhiên là vừa vận động t i n h bên kia đã để người bên này đều biết biết rõ căn bản không có bất kỳ phần thắng nào chính bọn họ lúc này mới lựa chọn đầu hàng đương nhiên có phải thật vậy hay không đầu hàng vậy nhưng cũng không biết được có lẽ hiện đang đối mặt ba đài lượng thê bọc thép cùng một khung chứa đầy ạ bạc võ lực uy hiếp bọn họ không dám có bất kỳ loạt động nhưng là phía sau ám chiêu khẳng định phải không sẽ thiếu đương nhiên đối với những cái này p h bạn thân lợi hại nhất át chủ bài không có sử dụng đây chương bốn trăm linh năm bị mai phục ha ha ta lão bản mới ta rốt c ụ c đ ợ i đến n g à i đến ta là ngài phụ tá biểu xen đợi đến phương thần giật xe dừng lại cái kia dẫn đầu gã đeo kính lập tức liền giang hai cánh tay tiến lên đón g i a hỏa này nụ cười trên mặt là rực rỡ như vậy bị người nhìn căn bản là không có cách cùng cái kia kính mắt rắn cơ cấu liên tưởng lên bất quá căn cứ phương thần giật hiểu rõ cái này bị xen trên thực tế chính là kính mắt rắn cơ cấu tam đưa ra phương ca, nhìn lên tới đây chính là cái kia b u xen chúng ta có cần hay không đem hắn tiêu diệt lưỡng thế bọc thép bên trong tề tiểu thiên nhìn xem phía ngoài bị xen trong mắt lóe lên một vòng khát máu thân sắc p ư ơ n g thần g ậ t thấy thế nhưng là cười khoát tay á o không có việc gì hiện tại hắn nếu như đang đ ố i chúng ta xuất thủ vậy hắn chính là thật kẻ ngu ha ha đỉnh đầu hạ b ạ cũng c không phải bài trí được rồi chúng ta đi xuống trước đi hơn nữa ta cảm giác g i a hỏa này đối với chúng ta vẫn rất có thiện ý sau khi nói xong phương thần giật trực tiếp đưa tay liền kéo ra lượng thê trang giáp cửa xe ngay sau đó đứng dậy liền đi ra ngoài tê tiểu thiên thấy thế cũng không dám quá nhiều cân nhắc vội vàng cũng là đi theo xuống xe chỉ bất quá hắn trong miệng nhưng là lẩm bẩm thiện ý ta thế nào không cảm giác được thiện ý bên cạnh trên hai chiếc xe nhân viên thấy thế cũng là tranh thủ thời gian mở cửa xe đi xuống xe ngay sau đó cứ như vậy theo sát phương thần giật bên người tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phá tình t huống đối với cái này phương thần giật chỉ là cười cười ngay sau đó nhàn nhạt, nhạt dỗi ra một cái tay cùng nên qua tới sẻn bắt tay nhau cùng lúc đó phương thần giật khỏe miệng cũng là lộ ra mười điểm nụ cười sán lạc mà cùng hắn ta ở chung với nhau sẻn nhưng là đột nhiên s ứ n g sở ngay sau đó cả người giống như là bị định trụ một dạng tốt tại gia hỏa này bình thường chính là như vậy một bộ cao não biểu lộ lúc này cùng phương thần giật nắm tay trên mặt duy trì không nhúc nhích nụ cười nhìn ở dưới tay hắn người trong mắt còn tưởng rằng lao đại đây là đang trang b ư ớ đây không vẹn vẹn là hắn thủ hạ t i ể u liền tề tiểu thiên bọn hắn cũng đều là cho rằng như thế đương nhiên người ở chỗ này bên trong chỉ có thân làm người trong cuộc hai người mới biết lúc này xảy ra chuyện gì đội câu đúng hơn lại nói hẳn là chỉ có phương thần giật chính mình mới biết rõ xảy ra chuyện gì v ề phần cái này t i ể u xen nhiều nhất chỉ có thể coi là trải nghiệm người hơn nữa còn là một cái không rõ ràng cho lắm trải nghiệm người không sai phương thần giật lúc này chính đang đối hắn sử dụng cái kiêng hưu bức nhất át chủ bài đường thiên thần theo hai người nắm tay nhau phương thần giật liền bắt đầu tiếp lấy cơ hội này đối với hắn tiến hành một lần triệt triệt để, để tư tưởng rót vào v ậ phần nói cụ thể rót vào cái gì cái này rất đơn giản phương thần giật ở tại trong tư tưởng gia nhập một đầu in vào sâu trong linh hồn ký ức kia liền là để bị sẻn cho rằng hắn vẫn luôn là phương thần giật nằm vùng hiện tại làm tất cả cũng là nằm vùng hành vi phương thần giật cảm giác đây là lúc này thích hợp nhất tẩy não phương thần giật đối với hắn tẩy n ã o tiến hành mặc dù rất nhanh nhưng là đặt ở lúc này nhưng lại lộ ra rất dài dù sao hai người lúc này vẫn là bắt tay động tác một câu không nói cứ như vậy nắm tay gần một phút cái này cũng có chút để bầu không khí trở nên kiếm bản n ộ trương chỉ là bức bách tại trên bầu trời bộ kia còn đang lượn vòng lấy ạ bạc cùng cái kia ba cái đen nhánh ống sắt uy hiếp i ự u x è n người bên này là không dám có từng chút một động tác ba mươi ba thời gian một giây một giây trải qua đột nhiên song phương bông tay ra cùng lúc đó t i ự u x è n lập tức liền hướng về đằng sau chạy tới tại người sở hữu kinh ngạc nhìn soi mói đoạt lấy một cái thủ hạ trên bả vai tay đài đẻ xuống nói chuyện cái nút liền đối với bên trong cao giọng hô dừng lại toàn bộ đều dừng lại tất cả mọi người đi ra theo lời này hô lên tề tiểu thiên người bên này tất cả đều chuyển động chỉ là thời gian trong n á y mắt liền đem vương thần giật hộ ở sau lưng hơn nữa vũ khí trong tay cũng tất cả đều d ơ lên nhắm ngay người chung quanh chẳng những là bọn họ trên bầu trời lưu lại thủ đoạn cũng là nhanh chóng ở trên bầu trời xoay một vòng bắt đầu tìm kiếm chung quanh khả nghi mục tiêu dù sao bọn họ ra thiết đạn bên ngoài ai cũng nghe không hiểu đối phương lúc này đột nhiên hướng về phía bộ đạm hô cái gì đối với mình bên này người phản ứng phương thần giật vẫn là rất hài lòng bất quá hắn đi là cười tiến lên vô vô tề tiểu thiên bà vai tiểu tiên h không cần sốt sáng như vậy không có chuyện gì một bên thiết đạn lúc này cũng là cho mọi người phiên dịch một lần xẻn vừa rồi hướng về phía tay đại hô nội dung là ngăn cản hành động hắn bên này tiếng nói vừa mới rơi xuống bên kia p í c h sèn cũng đã để trong tay xuống bộ đàm ngay sau đó ở sau lưng hắn trên mặt đất nguyên một đám lật bản bị người từ dưới đất lật ngược đi lên ngay sau đó đến không hết cầm trong tay vũ khí nhân viên từ bên trong leo lên nhìn thấy một màn này thề tiểu thiên đám người trong lòng cũng là nhịn không được lộn bộ một tiếng đồng thời trong tay tay cầm vũ khí càng thêm gấp thêm vài phần đột nhiên đi ra một nhóm người này khoảng chừng hơn hai trăm người chỉ là từng cái một lúc này lại tất cả đều là khuôn mặt không h i ể u cùng nghĩ hoặc không minh bạch lão đại vì sao lại đột nhiên hô lên bọn họ không phải đã nói đợi đến sau khi bắt tay l ã o đại sẽ tránh t r ư ớ c tránh sang đằng sau đến sau đó bản thân những người này sẽ tại trước tiên phát động công kích sao mặc dù đối phương có phi cơ trực thăng tồn tại nhưng là mình bên này thế nhưng là cũng có một khung chuyên môn ứng phó phi cơ trực thăng đại gia hỏa đương nhiên mặc dù không hiểu nhưng là người sở hữu nhưng là cũng không dám hỏi ra tại dù sao những người này đa số cũng là b í sèn thân tín mà trong đó những cái này không phải b í sèn thân tín thì cũng là trước đó cái kia d â u quai nón người ra đen t h ủ hạ chỉ là lúc này tên kia đã cút những người này tự nhiên phải không dám nói gì nhìn thấy những người này đều chạy ra ngoài i ị u sẻn rồi mới hướng đám người hô tốt rồi đem ra hỏa tất cả đều thu hồi đến đây đúng là chúng ta lao b ả n mới bây giờ có thể giải tán sau đó lao b ả n nghỉ khỏe sẽ nói chuyện với mọi người nghe được mệnh lệnh của hắn tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì phản kháng thu hồi đồ vật của mình ngay sau đó nhìn chằm chằm phương thần giật bên này một cái về sau nhao n h a u rời đi mặc dù nhìn thấy đối mới rời nhưng là tề tiểu thiên nhưng là vẫn như cũ duy trì cao nhất cảnh giới cho dù là phương thần giật nói cho hắn không cần sốt sáng như vậy hắn cũng vẫn như cũ như thế dù sao hắn nhưng không biết phương thần g ậ t đối bị sẻn dùng ra đường thiên thần lịch thiên như vậy chiêu số đương nhiên cho dù là phương thần giật nói cho hắn hắn cũng sẽ không tin tưởng loại này phá vỡ khoa học đồ vật đợi đến tất cả mọi người tàn đi t i ệ u s e n lúc này mới lại tranh thủ thời gian hướng về phương thần giật đi tới chỉ là tại qua tề tiểu thiên thời điểm tề tiểu thiên khẩu súng trong tay nhưng là một mực đi theo hắn tốt rồi đi thôi chúng ta hay là trước tìm một cái địa phương không người nói một chút chuyện bên này à nói xong sau phương thần giật dẫn đầu hướng về cách đó không xa sắt lá phòng ở đi đến chương bốn trăm linh sáu rất có thể thổi có lẽ là bởi vì sử dụng đường thiên thần nguyên nhân phương thần giật vậy mà phát hiện lúc này bản thân vậy mà có thể nắm vững đối phương n g ư ỡ n ô n một câu nói như vậy nói ra một bên tể tiểu thiên bọn người là xứ sở chưa ai từng nghĩ tới lao bản mình vậy mà lại nói đối phương hơn nữa nghe hắn nói chuyện rõ ràng so với sắt chứng mạnh hơn nhiều a đương nhiên đối với điểm này tiểu sèn cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn dù sao tại trong ấn tượng của hắn lao đại bản thân liền là sẽ nói tiếng nói của bọn họ nhìn thấy lao đại hướng về sắt lá phòng đi đến tiểu sèn đổi u đi theo sát phía sau tể tiểu thiên đám người thấy thế cũng là hồ kéo kéo đi theo đi ở nửa đường phương thần giật thì là thông qua thai nghe hướng về phía trên bầu trời lưu lại thủ đoạn nói một tiếng nhường hắn rơi xuống a ngay sau đó liền đem trên lỗ thai, thai nghe cầm x u ố n g dưới đưa cho sau l ư n g tề tiểu thiên đi tới sắt lá trước nhà tại tề tiểu thiên ra hiệu phía dưới thiết đản đi lên t r ư ớ c ngăn cản muốn đi theo vào t i ệ u s ẻ n ngay sau đó dùng tiếng nói của bọn họ nói ra xin phối hợp chúng ta một lần xoát người nghe nói như thế t i ệ u s ẻ n sừng sốt một chút ngay sau đó c ư ờ i khổ lắc đầu mặc cho thiết đản trên người mình lục xoát tìm chỉ chốc lát sau thiết đản hướng về phía tề tiểu thiên lắc đầu ra hiệu cái gì cũng không có về sau tề tiểu thiên lúc này mới khoát tay chặn lại để cho đi vào. ngoài cửa phát sinh tất cả phương thần giật đều thấy ở trong mắt bất quá cũng không có ngăn cản cũng không phải bởi vì sợ hãi b í sen mang theo vũ khí tiến đến gây bất lợi cho chính mình dù sao ở khắc thiên thần tác dụng dưới phương thần giật điểm ấy tự tin vẫn phải có ba sở dĩ không có ngăn cản đó là sợ lệnh tề tiểu thiên lòng của bọn hắn bất kể nói thế nào người ta cũng đều là tại vì mình an toàn cân nhắc không phải nhìn thấy b í sen đi tới ngồi ở trên một cái ghế phương thần giật trực tiếp mở miệng nói nói một chút đi tại sao ta cảm giác chuyện của nơi này không phải đơn giản như vậy đây một cái mỏ kim cương mà thôi làm sao cũng không cần vận dụng nhiều người như vậy đến t r o n g giữ a á còn có một đời trước quán chủ tại sao sẽ đột nhiên xuất thủ tòa này mỏ kim cương mặc dù phương thần giật những vấn đề này rất nhiều nơi đều giải thích không thông nhưng là đường thiên thần chính là như vậy châu bỏ ở bây giờ bích sen xem ra lao đại của mình chính là hẳn là không biết mấy cái này vấn đề mới đúng điệu sen nhìn t r u n g quanh một chút nhìn thấy cửa sổ đều quan bế thật chặt cái này mới đi tới phương thần giật chỗ không xa dừng lại túi đầu cẩn thận mở miệng giải thích lên mà theo đối phương giải thích phương thần giật là càng nghe càng giật mình quả nhiên giống như bản thân đoán nghĩ như vậy trong này cũng không chỉ là một tòa mỏ kim cương lợi ích mà thôi ngươi là nói tòa này mỏ kim cương bên trong có bà bối nghe được lao đại kinh ngạc vấn đề t i u s e n mười điểm khẳng định gật đầu một cái là lao đại ngài biết đến chúng ta kính mắt rắn sở dĩ thành lập cũng là bởi vì một kiện trong truyền thuyết bảo vật mà cảm giác kính mắt xà lao lớn nhiều năm qua tính toán tìm kiếm món bảo vật này thì ở tòa này mỏ kim cương chỗ xấu nhất nghe được s e n lời này phương thần giật tức giận lừa một cái ta biết cái đếp gì ta biết ta lên nào biết được cái gì cho má kính mắt rắn thành lập nguyên nhân a nói câu một chút cũng không k h a trương kính mắt rắn cái này tổ chức phương thần giật vẫn là ở ngày hôm qua mới từ tề tiểu thiên chỗ nào nghe nói đây bất quá nghe bích sen lời này rõ ràng cái mắt kính này rắn cơ cấu cũng không phải là một cái bình thường tổ chức lính đánh thuê đơn giản như vậy à tại bích sen liền muốn hướng xuống lúc nói phương thần giật lập tức mở miệng ngắt lời nói đợi lát nữa xuống chút nữa nói cái tiêu kính mắt rắn thành lập mục đích là cái gì phương thần giật nói xong lời này đối diện bích sen lập tức chính là s ư ơ n g sở theo sau chính là bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ à à đúng đúng lao đại ngài còn không biết chuyện này là như vậy kính mắt rắn cơ cấu là từ bây giờ lao đại kính mắt rắn sáng lập gia hỏa này cũng không phải là người bình thường hắn thân phận nhưng thật ra là bờ dân gia tộc thiếu gia chủ nói được cái này điệu s e n dừng lại một chút xem còn là muốn kéo lên phương thần giật khẩu vị chỉ là nhìn thấy phương thần giật cái k i a nhữ lại lông mày về sau liền tranh thủ thời gian sở lỗ mũi một cái tiếp tục nói không chỉ như thế dùng hắn lại nói hắn là cỏ xây đồn cũng chính là hải thần c h u y ê n nhân họ xây đồn đây chính là ố limp thủ mười hai chủ thần một trong đồng thời cũng là trưởng q u á n thất ngựa thần hắn là dẹ ở skaka c ấ p địch tư lệ đệ, đệ thần truyền nhân ha ha gia hỏa này thật đúng là đủ có thể thổi ngưỡng bức nghe được cái này Phương phát thần giật không khỏi giật đều bị trọc l ờ i gia hỏa n à là y liệt liệt、A3、lúc thật ta dám ba nghe à y sẻn n k h ô có bởi vì p ư thường nhưng ơ n thần khinh đỉnh thanh tỉnh Liên n g giật giải g thích, thế tức chỉ cho mới đại lại. mà mày là để cao dù sao vừa lao lập hắn tiếp tục nói họ xây đ ồ n gia tộc tài lực ngài khẳng định biết đến đó là chân chính thế giới trăm đại gia tộc một trong mà cái này con mắt kính rắn cơ cấu kỳ thật chính là bờ dân khung gia tộc thành lập một c h i tìm kiếm đội ngũ về phần mục đích đó chính là tìm kiếm hải thần lưu lại di vật nghe được cái này phương thần giật không khỏi cảm giác bản thân phải không là ở ngay một cái thần thoại cố sự đầm dạng cái này cờ m ở nở tốt như vậy bưng bưng thế giới cùng thần tiên còn dính l i ễ u quan hệ a được không hiện tại ổ lỉm thủ mười hai chủ thần hậu nhân đều đi ra cái này cờ m ở nở có phải hay không quay đầu còn phải đi ra thượng đế hậu nhân a đối với điểm này từ bé người bị chín năm giáo dục bắt buộc đi ra phương thần giật là cũng không tin về phần những cái này đại gia tộc đánh lấy cái gì thần tiết tuổi không ngoài chỉ là muốn bảo hộ cái kia gia sản lớn như vậy thôi chỉ là có một chút phương thần giật vẫn có chút tò mò đó chính là cái này cái gọi là b ỏ x ấ y đồn gia tộc bản thân trước tiên là hoàn toàn chưa nghe nói qua a còn có cái kia cái gì thế giới trăm đại gia tộc chính mình cũng là hoàn toàn chưa nghe nói、qua. kết quả là khẽ vươn tay c ắ t đ ứ t vẫn còn tiếp tục thao thao bất tuyệt giới thiệu kính mắt rắn cơ cấu điệu x è n mà là trực tiếp mở miệng hỏi ngươi chờ một lát thế giới này trăm đại gia tộc là thế nào cái điều lệ vì sao ta trước kia một mực chưa nghe nói qua bị phương thần giật cắt đ ứ t điệu x è n tại nghe lời này về sau lập tức cũng là xứng sở có chút n g mê mang gãi đầu một cái trong miệng thì là ấp úng mở miệng nói ba cái này trăm đại gia tộc kia liền là trên thế giới n g ư bức nhất một trăm cái gia tộc a tức giận thả một cái xem thưởng nàng đây mẹ dùng ngươi nói à nghe thấy danh từ cũng có thể nói được đây chính là thế giới ngư bức nhất một trăm cái gia tộc a chỉ là đây rốt cuộc là, là như thế nào điều lệ? mấy cái này gia tộc đến cùng cũng là những cái kia cùng bọn họ đều có những cái này sản nghiệp a đem trong lòng nghi ngờ hỏi ra về sau phương thần giật liền đem ánh mắt nhìn về phía t i ự u sen thế nhưng là g i a hỏa này ấp đúng nửa ngày cũng là cũng không nói đến cái như thế về sau người nhà đến cùng có biết hay không a nhìn thấy phương thần giật trứng mắt t i ự u sen dọa đến khẽ run r u dày tranh thủ thời gian mở miệng nói ra chương bốn trăm linh bảy thế giới trăm đại gia tộc ba cái này cái kia cụ thể ta cũng không phải quá lý giải chỉ biết là mấy cái này gia tộc rất như bức đồng thời cũng có được tài sản phú khả đích quốc căn cứ theo ta hiểu rõ cái này họ xây đồn gia tộc ở ngoài sáng sản nghiệp đa số là tại từng cái quốc gia phương tây đều mở ngân hàng t i ự u xén lời nói để phương thần giật không khỏi những mày đến tại quốc gia phương tây mở ngân hàng cái này xác thực rất nữ bức cho dù là thế giới kia nhà giàu nhất cái tì cũng không dám nói tại từng cái quốc gia mở ngân hàng a có thể trèo chống ngân hàng vận chuyển cái này cần tài chính vậy coi như đếm không hết ta điều này cũng làm cho phương thần giật đối cái này họ xây đồn gia tộc có một cái nhận thức mới mình ở hệ thống trợ giúp phía dưới hiện tại cũng coi là giá trị bản thân siêu cấp siêu cấp n h ư u bức có thể tựa hồ cùng cái này họ xấy đồn gia tộc so ra còn kém xa lắm a vậy cái này trong đại gia tộc đều có những cái kia ngươi biết không bây giờ phương thần giật nội tâm đối với cái này trong đại gia tộc lòng hiếu kỳ đã đạt đến cao độ nhất định nguyên bản mục tiêu của hắn rất đơn giản cái kia liền là có thể đạt tới tài vụ tự do nhưng là vốn có hệ thống về sau hắn bắt đầu tưởng tượng lấy có một ngày có thể trở thành toàn cầu nhà giàu nhất cho nên hắn muốn thành lập thái dương hệ khu buôn bán hắn muốn đem tất cả tài nguyên đều trình hợp đến tần h o à n đạo đem tần h o à n đạo chế tạo thành đệ nhất thế giới lớn kinh tế vòng Điểm này hắn cũng đã đang làm. có thể nói tại vượt qua một thời gian hai năm cái mục tiêu này trên cơ bản liền có thể thành công thế nhưng là bây giờ nhưng là cho hắn biết cố gắng của hắn mục tiêu kỳ thật cũng không phải là cao nhất liền nhường hắn có mới động lực hắn muốn hiểu rõ cái này trong đại gia tộc đến cùng là chuyện gì xảy ra để là ở đem bọn hắn toàn bộ đều vượt qua đi không sai chính là vượt qua đi không phải gia tâm của hắn lớn chủ yếu là ngưu bức như vậy hệ thống nơi tay hắn sao có thể cô phụ đây húng chi kỳ thật cái này cũng cùng hắn bây giờ mục tiêu sao có cái gì khác biệt chỉ có đem những gia tộc này tất cả đều vượt qua hắn có thể đủ đạt tới thế giới nhà giàu nhất cấp、ở. cụ thể đều có những cái kia ta chỉ biết rõ cỏ xấy đồn gia tộc cùng mười hai thần bên trong còn lại mười một cái thần hậu duệ gia tộc à đúng rồi còn có một cái trung đông địch mạc gia tộc cùng các ngươi hoa hạ mã thị gia tộc bất quá mã thị gia tộc hẳn là dựa vào sau tiểu gia tộc đang suy tư phương thần giật nghe s e n lời nói về sau rõ ràng s ứ c sở không nghĩ tới bản thân hoa hạ còn có thế giới này trăm đại gia tộc bất quá ngựa này thị gia tộc đây rốt cuộc là cái nào mã thị còn có cái kia trung đông địch mạc gia tộc chẳng lẽ là đi mô đất r o n g gia đình phương thần g ậ t không nghĩ tới một lần này nam phi chuyến đi để cho mình tiếp xúc đến nhiều như vậy trước kia cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua sự tình xem ra vẫn là tầm mắt của chính mình quá thấp h á chỉ là nghe b í c sèn giải thích gia hỏa này đối với cái này t r ă m đại gia tộc rõ ràng cũng là biết cũng không nhiều điểm này phương thần giật cũng có thể lý giải dù sao đối phương chỉ là một tiểu lâu la mà thôi một ít chuyện không biết vẫn là rất bình thường bản thân quay đầu đi tìm đi mô để hỏi một chút nếu như nhà hắn thật vẫn là cái kia t r ă m đại gia tộc một trong như vậy đối phương khẳng định so với cái này sèn biết đến nhiều hơn nhiều nghĩ như thế liền k h á t tay á o cắt đức sèn đối với t r o n đại gia tộc suy đoán sau đó trực tiếp chuyển tới đề tài chính mở miệng do hỏi tốt rồi cái này ta đã biết trăm đại gia tộc sự t ì n h trước không cần nói ngươi hay là cùng ta nói một chút cái này mỏ kim cương sự t ì n h a trăm đại gia tộc sự t ì n h bản thân quay đầu tại đi điều tra mà bây giờ hầu hết nên hiểu rõ đây chính là hột kim cương này mỏ sự t ì n h vừa mới nghe xen ý tứ hột kim cương này mỏ bên trong có bảo vật đây là thật hay giả cũng không biết được tiểu xen nghe được lao nếu không hỏi trăm đại gia tộc sự t ì n h cũng là trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra dù sao mình biết thật không n h i ề u bất quá đối với chuyện nơi đây hắn nên cũng biết thế là tranh thủ thời gian lao mồ hôi chán nước tiếp tục mở miệng nói h ả o h ả o trước đó ta cũng nói tính mắt rắn cơ cấu sử dụng thủ đoạn đặc thù dò xét đến nơi này xem hồ có thần lưu lại di vật ngài khả năng không biết một kiện hải thần di vật tầm quan trọng nói câu một chút cũng không khoa trương nếu như họ xấy đồn gia tộc lấy được cái này hải thần di vật tuyệt đối có thể cho họ xấy đồn gia tộc địa vị tại trăm đại gia tộc bên trong tăng lên mấy cái đẳng cấp thậm chí là nhảy một cái tiến vào trước thập đại gia tộc cũng không phải là không có khả năng tựa hồ là là tuyển nhiễm chuyện này tầm quan trọng cựu sèn đang nói đến cái này thời điểm thậm chí có chút hưng phấn hủ ở tay m chỉ là nhìn thấy l a o đại cái kia c a o mày biểu lộ về sau tâm biết mình có chút đ ắ c ý liền ngượng ngùng cười một tiếng tiếp tục mở miệng nói khụ khụ kết quả là liền để ta mang theo kính mắt rắn nhân viên đến nơi này tiến hành thu mua thế nhưng là mặc cho chúng ta mở ra dạng gì giá cả cái kia lúc đầu quán chủ liền phải không chịu ra tay tòa này mỏ kim cương cho dù là xuất đạo vượt xa quá tòa này mỏ kim cương gấp đôi giá cả tên kia cũng phải không chịu ra tay nghe được cái này phương thần giật đến lúc đó có chút hứng thú mở miệng hỏi a tăng lên gấp đôi còn không ngợi ý là hắn đã biết trong này khả năng có bảo vật điệu xen nhưng là cười khổ lắc đầu v ớ i bắt đầu chúng ta cũng là cho rằng như thế thế nhưng là về sau mới biết được người quán chủ này xem chúng ta cấp ra giá cao như vậy cho là chúng ta nhất định là tính toán ra nơi này kim cương hàm lượng sẽ rất cao thế là tự nhiên phải không sẽ ra tay nghe được cái này phương thần giật có chút rợ khóc rợ cười lắc đầu mà p i s e n t h ì là tiếp tục mở miệng nói cuối cùng không có cách nào kính mắt rắn cơ cấu đầu lĩnh trực tiếp hạ đạt chiếm đoạt mệnh lệnh thế là chúng ta liền trực tiếp đem cái kia mỏ kim cương láo bản cho xử lý chỉ là tiêu diệt về sau mới biết được tòa này mỏ kim cương đã bị hắn chuyển tới hắn tên của con trai bất đắc dĩ thở dài lại tiếp tục giảng thuật lên Ai, làm ý là là xen nói đến đây có chút do dự nhìn phương thần giật một cái lúc này mới tiếp tục mở miệng nói phía trên biết rõ mỏ kim cương bị bán cho một cái hoa hạ người về sau liền muốn biện pháp tiến hành thẩm tra truy tung muốn tìm được ngài thế nhưng là kỳ quái là cho dù là vận dụng họ xấy đồn gia tộc thế lực vậy mà cũng vô pháp tra ra được người mua cụ thể tin tức đương nhiên đây hoàn toàn là bởi vì ngài hoa hạ thân phận cho dù là cường đại đến họ xấy đồn gia tộc cũng vô pháp tiến vào các ngươi hoa hạ tiến hành thẩm tra nghe được cái này phương thần giật trên mặt lộ ra một nụ cười đặc ý không thể không nói tại phương diện an toàn hoa hạ đích thật là châu nhất chương bốn trăm linh tám thần bí la bản phương thần giật gật đầu một cái đối với b e n nói điểm này hắn vẫn là rất n h i ệ đồng sau đó thì sao cha không được ta thân phận các người là tính thế nào? Xèn nghe vậy có chút người tính nào. xèn nghe lung túng gãi là thế Yêu vậy đối ầ lần cần u sau quản nếu thu mua quyết một một làm cam tứ trên trực tiếp tiếp nhận bỏ. Nếu như ngày tới, liền trực tiếp thủ, thể tiền cái, chính cùng ngài nói một lần thu mua công việc, cho chỉ có được. liền ngài nói giải phía hoa đó đ ý nhận như không hạ ngày dùng là, là là bỏ, với cái này ý nghĩ phương thần giật cảm giác đây mới là thông minh cách làm đối với bọ xấy đ ồ n gia tộc mà nói tiền đã chỉ là một con số mà thôi có thể đủ tiền giải quyết thật không có tất yếu đi cùng hoa hạ đầu kia hùng sư ngủ say đi là đ ị c h chỉ là lời mặc dù là nói như vậy nhưng là vừa mới phương thần giật bọn họ nên đón cũng không phải thu mua đàm phán mà là viên đạn tựa hồ là nhìn ra phương thần giật ý nghĩ tựu i s ẻ n trực tiếp bịch một lần quỳ trên mặt đất trong miệng thấp p h ỏ m mở miệng nói thật xin lỗi lao đại ta thực sự không biết cái kêu hoa hạ lao bản chính là ngài à nếu là biết là ngài chính là cho ta mười cái lá gan ta cũng không dám à phương thần giật thì là khoát tay háo có dám hay không những cái này đã không trọng yếu dù sao mình sử dụng đường thiên thần cải biến đối phương tư tưởng mới có bây giờ một màn được cái này không cần nhắc lại nói một chút đi các ngươi phía trên có ý tứ là hòa bình giải quyết ngươi vì sao muốn một mình đậu dụng vũ lực nghe được lao đại không có ở tiếp tục truy cứu chuyện này ý tứ t i ự u s ẻ n lúc này mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n mở miệng nói ra ta ta liền là nghĩ đến một mình nuốt vào cái kia một bút thu mua tiền đem bọn ngươi xử lý sạch về sau lại l ộ n một phần giả hợp đồng sau đó thu mua tiền liền có thể tiến vào trong túi tiền của ta thì ra là thế nhìn đến cái này gia hỏa cũng không phải là cái gì hào điệu a bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại một cái tổ chức lính đánh thuê số ba làm sao có thể chuyện c á i thiện nam tín nữ a bất quá bây giờ còn cần gia hỏa này phương thần giật cũng không có giết chết dự định hơn nữa gia hỏa này trước tiết nhưng không có đối hoa hạ người thế nào về phần xử lý xong bao nhiêu người ngoại quốc cái này cùng hắn lại có quan hệ gì a nghĩ vậy phương thần giật cũng sẽ không xoan suýt những cái này tiếp tục hỏi chính sự đến tân những sự tình này đ ư ợ biết như vậy hiện tại bảo bối kia tìm tới chưa mặc dù phương thần giật cũng không tin tưởng trên thế giới này có phải thật vậy hay không có cái gì thần di vật nhưng là tất nhiên đối phương như vậy g i ố n g chống t h u a c h i ế n g hắn có chút tò mò dù sao ở hắn trên người mình cũng đã phát sinh một kiện không khoa học sự tình kia liền là túi đan dệ cùng rác rời kẹp tồn tại cùng cái kia trong đầu không hiểu ra sao xuất hiện hệ thống nếu như nói so sánh cái gì thần di vật xem hồ trên người mình những bí mật này mới là nan giải nhất hả? nói a n nhất n giải hả? đến sèn bảo vật, sèn lập tiệu ứ chuyện liền có c ú t b ồ n chúng nơi n bực, ai, chúng ta đã đem à nổ nửa cái đỉnh núi, cương không nhưng món tung nhưng căn bản không ra cái mặc tích có phát kim i thế h kêu dù ít, vật là là bảo Với bắt đầu c á i Nói này bản còn có cảm ứng, thế nhưng là theo móc, mấy ngày nay vậy mà không có bất kỳ phản ứng nào. là mà mấy vậy la bất cảm có móc, có c đám thế theo kỳ h u sẻn khẽ vươn tay liền từ trong túi lấy ra một cái tiểu la bản đi ra đưa cho v ẽ mặt t ỏ mò phương thần giật phương thần giật thấy thế đưa tay đem hắn nhận lấy vào tay chính là chầm xuống theo ánh mắt nhìn đi qua liền gặp được đây là một cái lớn chừng bàn tay thạch đầu la b à n ở phía trên mặt đây là một cái cái xem không h i ể u kỳ quái ký hiệu điêu khắc ở xung quanh mà những cái này kỳ quái ký hiệu vây quanh là hắn vị trí trung ương một cái dương nanh múa vuốt giống như là một cái kính mắt xà nhất dạng sinh vật đồ án chỉ bất quá để phương thần giật tò mò là cái mắt kính này rắn ảnh chân dung mắt con ngươi dĩ nhiên là đóng lại đến từ trên xuống dưới quan sát thật lâu phương thần giật cũng không có cảm nhận được cái đồ chơi này rốt cuộc là cái thứ gì cũng không có thấy rõ thứ này có môn đạo gì ở bên trong thứ này có chỗ lợ gì trong tay tung tung liền đem ánh mắt nhìn về phía cẩn thận từng ly từng tí q u ỳ gối trước người mình t i ệ u xen t i ệ u xen nghe vậy thận t r ọ n g mở miệng nói ra ba đây là kính mắt rắn cơ cấu nghiên cứu chế ra la bản tác dụng chính là dùng để tìm kiếm hải thần di vật ba lần này không có chờ phương thần giật đặt câu hỏi t i ệ u xen liền mở miệng giải thích lên thứ này làm sao sử dụng ngài hẳn là nhìn thấy phía trên cái kia kính mắt rắn đồ án đang đến gần hải thần di vật địa phương lấy một điểm thổ đ ặ t ở kính mắt rắn trong miệng mắt k i n g kia rắn con mắt liền sẽ mở ra thần ký như vậy nghe xen lời nói về sau phương thần giật ánh mắt chú ý tới kính mắt rắn trên ánh mắt một trận cẩn thận quan sát về sau phương thần giật lúc này mới phát hiện thứ này con mắt vị trí xem hồ cũng không phải là nhất thể nhìn thấy cái này phương thần giật vốn cho là thật là một kiện vượt qua khoa học đồ vật ý nghĩ trong nháy mắt biến mất cái đồ chơi này hẳn là cái tinh vi dụng cụ dò xét tôi h lấy một điểm thổ dạng bỏ vào kiểm tra một lần trong đất hàm lượng bởi vậy để phán đoán có phải hay không có muốn tìm đồ vật nghĩ đến chỗ này phương thần giật trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ bản thân thế nhưng là còn thừa lại lần thứ ba tượng t ư ờ n g đặc biệt không có sử dụng đây a không biết đem thứ này ném vào bản thân trong tú sẽ được cái gì dạng tưởng thường đặc biệt đây ý nghĩ này một khi xuất hiện liền vung đi không được phương thần giật hiện tại rất muốn trực tiếp đem hắn ném vào trong túi đan dệt nhìn xem hiệu quả ánh mắt nhìn về phía có thể d ệ u s e n ngay sau đó mở miệng hỏi thứ này ngươi còn có mấy cái nghe nói như thế d ệ u s e n đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó kém chút một cái lao hết u y phun ra ngoài vì sao kêu còn có mấy cái tổ thông a đây chính là kính mắt rắn cơ cấu siêu cấp bảo bối a toàn bộ kính mắt rắn cơ cấu bên trong cũng chỉ có như vậy một kiện tốt a nếu không phải là phỏng đoán đến nơi này có được hải thần di vật bảo bối này nhưng không biết dao mang đến cho mình bên này a như vậy điệu s ẻ n xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu mở miệng vẻ mặt khổ sở nói ra lao đại thứ này toàn bộ kính mắt rắn cơ cấu bên trong cũng chỉ có như vậy một kiện À, chỉ có như vậy một kiện chẳng lẽ nói thứ này không phải kính mắt rắn cơ cấu nghiên cứu ra được như thế phương thần giật không có nghĩ tới nguyên bản còn muốn vật này là cái k i a kính mắt rắn cơ cấu phát ra cho phía dưới tìm kiếm đội ngũ đây hiện tại ngừng s ị n lời nói h i ệ n nhiên cũng không phải là chuyện như vậy à, s ị n tranh thủ thời gian gật đầu một cái khẳng định không phải à. tính mắt rắn cơ cấu mặc dù có dùng thế giới cấp bậc khoa học phòng thí nghiệm thế nhưng là loại vật này nhưng là cũng vô pháp nghiên cứu đây là vỏ xây đồn gia tộc cấp phát cho phía dưới tìm kiếm cơ cấu mỗi cái cơ cấu chỉ có một kiện bất quá nghe nói thứ này vỏ xây đồn gia tộc hiện nay cũng vô pháp chế tạo ra hiện hữu những cái này cũng là nhiều đời chuyển xuống nghe được cái này phương thần giật không thể không lần nữa h ả o hảo đánh giá trong tay đồ chơi nhỏ đến như thế nói đến thứ này rất có thể không nghĩ bản thân trong tưởng tượng đơn giản như vậy a đồng thời cái này cũng càng thêm kiên định phương thần giật như muốn đem nó thu vào túi đan dệt ý nghĩ Gia nhập phiếu sách, thuận tiện đọc chương phiếu tiên tiện nhập thuận sách, chút đọc liên cái gọi là hải thần di vật, còn cần thứ này. Liên để đối kia cái gọi là di vật cũng đồng dạng cảm giác hưng t h ú phương thần giật có chút do dự không biết mình muốn hay không hiện tại liền đem nó ném vào trong túi đan dệt đổi lấy tưởng thường đặc biệt dù sao bây giờ bản thân thế nhưng là rõ ràng biết rõ tiếp xuống lần thứ ba bản thân cũng có thể kích phát tưởng thường đặc biệt có thể làm cho cái kia bỏ xây đồn gia tộc đều coi trọng như vậy là bản thu về chắc chắn sẽ không quá mức đơn giản liên ở phương thần giật do dự thời điểm cửa ra vào đột nhiên chuyển đến một chàng tiếng gõ cửa phương thần giật của c từng chiếc, từng chiếc nghe vậy nhưng là một giọng nói có thể sau đó ngoài cửa liền truyền đến tề tiểu thiên tiếng b ư t c chân ngay sau đó liền lần nữa khôi phục phía trước bình tĩnh lần nữa đem ánh mắt đặt ở la bàn trong tay bên trên phương thần giật đột nhiên cắn răng một cái mãi mãi làm liền xong rồi thứ này đo đạc độ chính xác cũng không phải là rất chính xác có thể nói không chiếm được mình phần thưởng tưởng thưởng đặc biệt về sau sẽ cho mình một cái mười điểm tinh chuẩn cũng khó nói a nghĩ vậy phương thần giật dứt khoát hướng về phía bên cạnh bưu sen khoát tay á o ngươi đi xuống trước đi nhường ngươi người tất cả đều bỏ vũ khí xuống tập trung lại tại sau đó đem tất cả đầu mục đều gọi tới ở ngoài cửa trở lấy ta muốn gặp một lần những người này sau khi nói xong bưu sen ứng tiếng là sau đó quay người liền đi về phía cửa chỉ là vừa mới đợi đến hắn đi tới cửa liền nghe được sau lưng phương thần giật lần nữa gọi hắn lại nhớ kỹ ta nói chính là tất cả đầu mục lớn nhỏ đều tính cả bưu sen nghe xong liên tục gật đầu nói xong m i mạch ngay sau đó mới bước nhanh rời khỏi nơi này nhìn xem bưu theo phương thần giật động tác trong đầu lập tức vang lên một đạo tưởng thưởng đặc biệt thanh âm nhắc nhở chỉ là cái này cái tưởng thưởng đặc biệt vật phẩm lần nữa nhường hắn một trận im lặng lại là không biết ban thưởng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mấy lần này ban thưởng trong ấ t thứ biết, cả đều đây là những thứ không ố rốt thống cố t trùng rất t cuộc cái cuộc còn động. là là là hành bởi nói vì gì? Đây r hợp, hệ ý n é y mắt phương thần giật trong đầu nổi lên vô số vấn đề đưa tay tại trong túi đan dệt đem tưởng thưởng văn bằng lấy ra liền gặp được trong tay nhiều hơn một cái toàn thân đen như mực hình tròn thạch đầu cái này t r ù i l ù i ngoạn ý là la bàn chứ đâu lật cái mặt phương thần giật trong tay cái tảng đá này ngoạn ý mặt ngoài vẫn là t r ù i l ù i phân lượng ngược lại là rất nặng chỉ là cái này phía trên liền một cái chữ cũng không có càng hoặc có lẽ là liền một cái đường cong đều không có cái này khiến phương thần giật lông m ạ y nhảo sâu hơn mấy phần không biết thứ này đến cùng có tác dụng gì thời gian từng chút một trải qua phương thần giật cũng một mực ở cố gắng nghiên cứu cái này la bàn không biết qua bao lâu ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa phương ca cái k i ệ b sèn đã đem người đều kêu đến ngài xem hiện tại có phải hay không để bọn hắn vào n g h e ngoài cửa tề tiểu thiên thanh â m phương thần giật một giọng nói chờ một chốc lát về sau liền bắt đầu đưa tay tại trong túi đan d ạ t không ngừng tới phía ngoài móc đồ vật đồng thời cũng đem khối kia đen thui không biết la bàn ném vào túi đan dạy không gian bên trong không lâu sau nhi phương thần giật trước mặt trên mặt bàn đã trưng b đợi đến đồ vật bày không sai bịt lắm phương thần giật rồi mới hướng cửa ra vào mở miệng nói ra tiểu tiên để bọn hắn xếp thành hàng tại năm mươi em m ở bên ngoài chờ lấy sau đó từng cái từng cái bỏ vào đến đợi đến trước mặt đi ra lại vung xuống một cái tiến đến tề tiểu tiên đối với phương thần giật mệnh lệnh cho tới bây giờ cũng sẽ không hỏi vì sao hắn chỉ có thể đi chấp hành rất nhanh cửa ra vào lại lần nữa t r u y ề n đến tề tiểu tiên thanh âm t ố t rồi phương ca ta để bọn hắn vào chiếm được phương thần giật sau khi đồng ý sắt lá phòng cửa phòng vừa mở ra ngay sau đó một cái màu da xanh đen đại hắn liền đi đến đại hắn vào nhà về sau trên mặt không có chút nào kinh ý tương phản có là vẻ mặt khinh thường l h ấ t nhìn đi vào cửa phòng liền gặp được đang ngồi ở trước bàn ngụm lớn hướng trong miệng đút lấy đồ ăn phương thần giật nhìn thấy phương thần giật dáng vẻ đại hán không khỏi n ế t miệng chỉ là phương thần giật cũng không có phản ứng đến hắn hắn cũng không có phản ứng phương thần giật thời gian phản phất cứ như vậy cứng lại rồi một dạng ba nhưng mà dạng này cục diện cũng chưa qua đi thời gian bao nhiêu không sai biệt lắm cũng chính là mười mấy giây qua đi nguyên bản chỉ cao khí ngang đại hán đột nhiên đem cái tia đầu cao não trong nháy mắt thắt xuống không chỉ như thế trên mặt k i n h thường cũng là quét sạch xanh xanh thay vào đó thì là gương mặt cung kính không hướng về phía phương thần giật trong miệng m ộ ư ơ i điểm cung kính quát lên lá bản mà đối với biến hóa của đối phương phương thần giật nhưng là căn bản không có d ư ơ n g mắt nhìn đối phương một bên tiếp tục miệng to cắn ăn lấy trên bàn đồ ăn một bên khoát tay áo ra hiệu đối phương có thể đi ra đối phương thấy thế m ộ ư ơ i điểm cung kính lần nữa hướng về phía phương thần giật không người thi lễ một cái về sau thận trọng quay người đi ra sắt lá phòng ở đợi đến đối phương đi ra ngoài trước bàn phương thần giật cũng đúng lúc đem trong miệng một khối thịt bò khô nuốt xuống bụng đồng thời trong miệng nhịn không được oán giận nói mãi mãi cái này đừng thiên thần dùng tốt là dùng tốt chỉ là có chút phí cơ ma chỉ chốt lát sau người thứ hai đẩ đối phương mặc dù không có giống như là trước đó ra hỏa kiện như vậy cao ngạo nhưng là trong đáy mắt cũng là vẫn như c ũ khó có thể che giấu đối phương thần giật khi thường ha ha lão bản mới không biết ngươi tìm ta có chuyện gì đây đối mặt với vấn đề của đối phương phương thần giật vẫn như c ũ g i ố n g như vừa rồi l n g dạng không có làm chút nào để ý tới thậm chí mí mắt đều không có n h ấ c một lần chỉ lo bản thân ăn bản thân đối diện ra hỏa t h ấ y thế không khỏi trong mắt lóe lên một vòng lanh mang chỉ là cái này nói lanh mang còn không có cầm b ạ t r c n g liền triệt để biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là đầy mắt mê mang chỉ chốc lát sau gia hỏa này cũng là ở phương thần g i ậ t phất tay cung kính lui ra ngoài một cái hai cái ba cái năm cái mười cái theo thời gian trôi qua rốt c ụ c người cuối cùng cũng từ trong phòng đi ra ngoài không có người biết tiến vào sau cái này lão bản mới cùng bọn hắn nói cái gì nhưng là không một lệ quá mức những người này đi ra về sau nhưng là đều tán đồng lão bản mới địa vị thậm chí những người này đi ra về sau nao h nhao tập hợp bản thân tiểu đội hơn nữa hết sức nghiêm túc nói cho đám người nếu ai dám cùng lão bản mới đối đầu 410, Kim Cương 39, Sùng Vật nhưng phạm là cùng lão bản mới đối đầu người trực tiếp đảo hộ trôn mặt quay về phía mình đột nhiên biến tính tình đầu lĩnh từng cái một đại khí cũng không dám thở đem tất cả đầu lĩnh đều tẩy qua một lần não về sau phương thần giật cũng là cái k i a m ộ t bản lớn đồ ăn ăn thất thất bát bát l ắ c lác có chút chìm vào hôn mê đầu dứt khoát trực tiếp đứng dậy đi ra sắt lá phòng chào hỏi một tiếng tề tiểu thiên về sau liền trực tiếp ngồi lên ạ bạc về tới trên du thuyền liên tục không ngừng đừng thiên thần sử dụng ra đi mặc dù tiến hành bổ sung đồ ăn nhưng là trên tinh thần vẫn còn có chút khó chịu hắn phải trở về trên du thuyền thật tốt ngủ một giấc về phần chuyện bên này liền giao cho tề tiểu thuyền chở khách chạy định kỳ về sau. phương thần giật không nói hai lời liền trực tiếp chui vào trong phòng của mình ngã đầu liền ngủ đợi đến hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm từ trên giường đứng lên rửa mặt về sau cũng không có gọi phục vụ viên đưa tới sớm chút mà là bản thân xuống đến phòng ăn phía dưới bên trong ăn đ i ể m tâm chỉ là ăn cơm thời điểm phương thần giật hơi kinh ngạc nhìn chung quanh một chút vậy mà không nhìn thấy nhị cầu t ử cùng kim cương thân ảnh hỏi qua một cái, thuyền viên mới biết được, hai cái kia hàng vậy mà đi theo cano đi mỏ kim cương bất quá phương thần giật cũng không có cái gì lo lắng dù sao có tề tiểu thiên ở cái kia hai người bọn họ cũng không thể có nguy hiểm gì ăn xong đ i ệ m tâm phương thần giật lần nữa ngồi máy bay trực thăng đi tới mỏ kim cương trông thấy sắt lá ngoài phòng đất trống lần trước lúc đã nhiều hơn mười cái lều vải mà thuyền viên đoàn lúc này đều tại từng nhóm ăn bữa sáng phương thần giật cười cùng mọi người lên tiếng chào hỏi bên này thời tiết rất là ấm áp ban đêm thời điểm cũng có gần ba mươi độ nhiệt độ không khí nhưng chính là chỗ này còn mỗi tương đối nhiều thuyền viên đoàn tại khí trời nóng bức phía dưới cũng đều ăn mặc tay áo dài ngụy tràn g quần áo huấn luyện đối với điểm này phương thần giật cũng lúc không có bất kỳ biện pháp nào ngao ngao g ô n g ông liền ở phương thần chỉ là nhìn thấy hai cái này hàng tạo hình phương thần giật không khỏi không còn gì để nói vừa b ự n cười chỉ thấy lúc này nhị cầu tử lại bị kim cương tên kia cho ôm vào trong ngực thân hình cao lớn kim cương ôm nhị cầu tử liền tựa như một số người ôm một cái tẹt đi như thế không có chút nào không hài hòa cảm giác đối với cái này sùng vật kim cương lộ ra là vô cùng h ứ n g phấn nhưng mà nhị cầu tử một tấm mặt chó bên trên thì là hoàn toàn ngược lại nhất là nhìn thấy phương thần giật cái chủ nhân này về sau nhị cầu tử càng lạy h ủ khuất v ô n g bông thét lên hai ngươi vẫn rất thân mật t được rồi ta còn có chính sự các ngươi đi chơi đi thôi chiếm được phương thần giật mệnh lệnh kim cương cười toe toét miệng lớn ôm nhị cầu tử liền chuẩn bị rời đi thế nhưng là trong ngực nhị cầu tử nhưng là bắt đầu không ngừng têu lên kim cương thấy thế đưa tay một cái liền đem nhị cầu tử miệng chó cho, cho b ắ p lấy ngay sau đó nhị cầu tử trong miệng cũng chỉ có thể chuyển đến một trận ngao ngao ngao tiếng tê ờ nhìn thấy lấy một màn phương thần giật cũng không mở miệng không được hướng về phía kim cương nói ra được rồi kim cương đem nhị cầu tử bông ra à. nghe được chủ nhân đều lên tiếng kim cương chỉ có thể bất đắc gì đem nhị cầu tử để xuống mà bị kim cương bông ra nhị cầu tử lập tức liền một cái nhảy vọ đụ sau đó một đôi mắt chó rất là ưu oán nhìn xem phương thần giật phương thần giật nhìn xem cái này ưu oán ánh mắt cũng rất là b u ồ n cười lắc đầu về sau liền không tiếp tục để ý tới g i a hỏa này hướng thẳng đến sắt lá phòng ở đi đến chỉ là cái này bên cạnh hắn cất bước nhị cậu t ử liền theo sát phía sau cùng ở bên cạnh hắn đối với cái này phương thần giật cũng không có coi ra gì cứ như vậy tùy ý nhị cậu t ử đi theo đến sắt lá phòng ở bên trong liền gặp được t ề tiểu thiên cùng cựu sèn đều đang ăn cơm đương nhiên phương thần giật biết rõ t h tiểu thiên ra hỏa này nhất định là đang ngó t r ư n g cựu sèn để phòng ra hỏa này xoát hoa dặn gì nhìn thấy phương thần giật đi tới, tề tiểu tiên h cùng bị sèn vậy mà đồng thời bông u trong tay xuống thức ăn đứng dậy thấy thế phương thần giật cười khoát tay h áo ra hiệu hai người tiếp tục ăn cơm đợi đến hai người ăn cơm xong phương thần giật trực tiếp mở miệng nói đi tôi h t i ể u sèn mang ta đi nhìn xem mỏ nhà máy bên kia tiểu s è n liền vội vàng đứng dậy cho phương thần giật dẫn đường mà tề tiểu tiên h cùng nhị cậu t ử liền theo sát phương thần giật sau lưng tề tiểu tiên h là vì bảo hộ phương thần giật an toàn mà nhị cậu t ử nhà tự nhiên là là tránh né kim cương tên kia ba người một chó ra sắt lá phòng về sau liền hướng về một phương hướng đi đến vừa đi tiểu xén một bên lên tiếng nói lão đại hiện tại chúng ta khai thác vị trí cách bên này vẫn tương đối xa trên sơn đạo không có cách nào đi xe chỉ có thể đi qua không sai biệt là muốn đi lên hai mười mấy phút chỉ là lần này bị xẹn lời nói nhưng là để phương thần giật s ứ n g sở cũng không phải bởi vì hắn nói chuyện nội dung chủ yếu là hắn sử dụng ngôn ngữ vậy mà không còn là bên này tiếng địa phương mà là tiếng anh bất quá nghĩ đến đối phương thân phân cũng liền bình thường trở lại cứ như vậy chẳng những là phương thần giật tự liền tề tiểu thiên đều có thể nghe hiểu được chỉ là nghe đạo hắn nói chuyện nội dung phương thần giật lập tức chính là một trận im lặng đi hai mười mấy phút đây cũng quá xa rồi à nhìn một chút trước mặt đường núi một dạng cỗ xe xác thực không dễ đi b ấ t quá mặc dù không dễ đi nhưng là đối với mình cái k i a ba chiếc lượng thê bọc thép mà nói cũng không tính vấn đề gì tề tiểu thiên cũng là nghĩ đến điểm này khi nhìn đến phương thần giật ánh mắt về sau trực tiếp giơ tay lên đài liền kêu thiết đạn ra một c ô lương thê bọc thép ba sở dĩ gọi tới thiết đạn đương nhiên là vì thuận tiện cho tề tiểu thiên tiến hành phiên dịch ba cái này s ẻ n sẽ nói tiếng anh c n tốt thế nhưng làm ỏ nhà máy bên kia những người khác có thể chưa chắc đều sẽ nói tiếng anh mà bản thân cũng không thể để cho bản thân lão đại đưa cho chính mình làm phiên dịch à cho nên cái này thiết đạn liền thích hợp nhất nhận được tề tiểu thiên mệnh lệnh đang dùng cơm thiết đ ạ n lập tức liền đem trong tay màn thầu nhét vào trong miệng sau đó bước nhanh chạy tới trên xe phát động liền lái đến phương thần giật mấy người trước mặt nhìn thấy những người kia điệu sèn trong mắt là không che giấu được cứ thích cái này khiến phương thần giật không khỏi rất là nghi hoặc không thôi nếu như dựa theo tiệu sèn trước đó nói phân tích cái kia bỏ xấy đồn gia tộc cũng không phải bình thường có tiền a gia tộc như vậy bồi dưỡng thế lực làm sao biết thiếu tiền đây thế nhưng là nếu như không thiếu tiền vì sao lại không làm chút cái xe này đây không có lý do gì tề tiểu thiên có thể làm đến bọn họ kính mắt rắn cơ cấu không lấy được a đương nhiên phương thần giật có một chút có thể khẳng định kia liền là bị sèn sẽ không lừa gạt mình dù sao đừng thiên thần nhưng không biết n h ư ờ n g hắn nói láo vấn đề này phương thần giật dự định quay đầu thời điểm tìm bị sèn hỏi một chút đợi đến cửa xe bị tề tiểu thiên kéo ra phương thần giật xuất lên xe trước về sau tiểu sèn lúc này mới đi theo đi lên mà phía sau tề tiểu thiên cùng nhị cậu tử cũng là tất cả đều nhảy lên không chỉ như thế nhìn thấy bên này chủ nhân cùng cái kia nhị cậu tử đều lên xe kim cương vậy mọi người h ò a vậy mà cũng gào khóc chạy tới 411, nhà mình trong đất phương thần nhìn thấy kim cương cũng đi theo chui đi vào chỉ là bất đắc dĩ cười, cười. liền lái thiết đạn để xe Chỉ là đối mặt với kim Cương cái này hỏa. Sèn bắp chân tự động cũng có chút hỏa, là này đối đại động với Kim gia tiệu mặt tự sèn bắp rất ú t Thủy Trung mặt tuét gần, Cương miệng biểu lộ cũng vẫn không vẫn chuyển biến cho có dù là là lộ Kim biểu vẻ tốt đẹp. Xe rất nhanh liền phát động lên kim cương nhìn thấy trốn ở phương thần giật bên cạnh nhị cậu tử về sau lập tức liền đúng cái này hắn mân mê miệng đến huýt sáo một cái ngay sau đó nhanh chóng một cái đưa tay một cái liền đem nhị cậu tử chân chó bắt được lại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới đại thủ hướng trong n ự c kéo một phát sau một khắc vẻ mặt kêu lên nhị cậu tử cũng đã lần nữa bị kim cương ôm vào trong lòng nhìn xem một đôi kia đại t h ủ không ngừng bắt đầu cho nhị cầu tử trải vớt bộ lông dáng vẻ trên xe mấy người đều bị hắn làm cho tức cười tựa hồ cũng là biết rõ phải không đảo ngược nhị cầu tử cũng từ từ nhận bệnh một đôi mắt chó khép lại mặc cho lấy kim cương làm sao thu thập mình lưỡng t h ê y bọc thép cái này cực lớn trọng tài dù sao không phải là cho không đi tại cái này đường núi gập gành bên trên tuy nói không thể như giẫm trên đất bằng nhưng cũng là không có nhận nhiều ít ảnh hưởng ba nguyên bản đi bộ hai mươi phân lộ trình chỉ dùng chừng năm phút thời gian liền lái đến mỏ ngoài sườn mặt nhìn xem trước mặt trên đỉnh núi đã trở nên một mảnh băng thẳng phương thần giận không khỏi có chú cái này cùng bản thân trong ấn tượng quặng mỏ mảy may cũng không giống nhau a tại chính mình nghĩ đến nơi này hẳn là to to nhỏ nhỏ cũng là lỗ thủng mới đúng chứ lại không ra sao chắc cũng là cái hố sâu a thế nhưng là bây giờ nơi này vùng đất b ằ n g thẳng mấy đài cũ kỹ máy đ ủi đất đang ở trên đỉnh núi không ngừng đ ẩ y mà càng nhiều thì là hàng trăm hàng ngàn cái hai tay để trần công nhân đang ở hai người một tổ dùng tiểu dụng cụ hốt rác xi、si、lấy trên mặt đất thổ thấy một màn như vậy phương thần giật hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía t i ự u xèn các ngươi chính là lái như vậy h á nhìn thấy phương thần giật nghĩ hoặc cựu xèn cũng là bất đắc dĩ thở dài trong miệm mở miệm nói ra ai không có cách nào a bên này sản xuất sinh hoạt thật sự là quá lạc hậu mà khi chủ quyền người lại căn bản không cho phép từ bên ngoài đưa vào thiết bị ngài thấy được chưa cái kêu ba đài máy ủi đất đông phương thẻ đỏ con giống như kịp thời ngài hoa hạ sản phẩm hơn nữa vẫn là những năm bảy n h ì n tám mươi đồ cổ đương nhiên cái này có thể phải không tiện nghi chính là ba cái này lao ngân đồng bản xứ vậy mà thu chúng ta mỗi đài năm trăm vạn usd giá cả ách đây đều là cái gì cùng cái gì à có dụng cụ tân tiến không cho phép tiến bảo những người này đầu góc chẳng lẽ đều thú đầu bất quá nhìn thấy hơn ngàn tên ở trần dân bản xứ về sau phương thần giật cũng ít nhiều minh bạch một ít gì nghe được cái này phương thần giật cũng liền triệt để minh bạch nói chắn ra là người cầm quyền liền là ở đem những cái này mỏ quyền khai thác bán đi đem kết xù tiền tài cất vào trong túi sách của mình về sau đang muốn cho những thứ này người tìm ăn cơm nghề nghiệp đương nhiên cái này tiền ăn cơm bọn họ chắc là sẽ không ra bất đắc di lắc đầu đây là không có biện pháp nơi này không phải hoa hạ nơi này xã hội chính là như thế xe đứng tại một cái đơn sơ căn phòng bên ngoài nơi này bốn phía đều bị nguyên một đám võ trang đầy đủ bảo an canh chừng nhìn thấy lao bản mời đến tất cả mọi người là nhắc lên tinh thần mấy người xuống xe vừa đi s è n bên cạnh giới thiệu lao bản nơi này chính là thu thập kim cương địa phương đi vào bên trong liền gặp được bên trong trên mặt đất trưng bảy m ư ờ i cái dụng cụ hốt rác một dạng cái hộp nhỏ mấy cái này trong hộp nhỏ thì là phân bố lớn nhỏ bất đồng chùi thạch nguyên thạch đi qua tùy tiện bắt lại một cái trong lòng bàn tay nhìn một chút phương thần giật kỳ quái phát hiện những cái này chui thạch nguyên thạch không hề giống trong quầy chuyên doanh những cái này chiếu lấp lánh nhẫn kim cương như vậy l ó a mắt ngược lại lộ ra rất là ảm đạo bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại dù sao kim cương nói trắng ra là cũng chính là một khối đá thôi chẳng qua là một ít các nhà tư bản thổi phòng đi ra giá cả mà thôi nếu như nói hắn giá trị thực sự ha ha vậy thật ra thì cùng trên mặt đất tùy tiện nhặt lên một khối đá cũng không có gì khác biệt đối với những cái này kim cương phương thần giật cũng không có cỡ nào để ý thuận tay cầm lên cái tia lớn nhất hay đến hướng về phía sèn mở miệm nói một lần này khay ta thu lại quay đầu ngươi đăng ký một cái đi. nơi này kim cương mặc dù là dạng này để nhưng là mỗi một viên mỗi một bàn đều có ghi chép bởi vậy phương thần giật mới quay về vũ sẻn nói một câu sau khi nói xong tại mọi người kinh ngạc nhìn soi mói trực tiếp khẽ vươn tay liền đem trong ngực túi đan dệt đem đó đang ra. Ngay sau đó, đang nhẹ nhàng lắp một cái túi đan dệt, liền ắ một c á túi dệt, i đan l chuẩn bị đem kim cương đều đổ vào nhưng làm ơn nghĩ hắn vẫn là dừng lại động tác trong tay xoay người nắm lên một cái đưa cho tề tiểu tiên h tề tiểu thiên theo bản năng đưa tay đón đi qua ngay sau đó liền nghe được phương thần giật mở miệng cười nói ra một lần này khay chất lượng rất tốt cũng là lớn nhất những cái này ngươi quay đầu cầm lấy đi cùng một tay chia tay đi quay đầu tìm bạn gái cũng không cần lại đi mua cái gì nhẫn kim cương À, còn có một từ lúc biết đi ngươi ở đó nâng lên một chút bản chúng ta cùng đi các huynh đệ mỗi người phân hai k h o a nói xong sau nhìn thấy một bên xứng sở thiết đản trong miệng cũng là một trận một người lại là khẽ vơ ư n tay tại trong khay nắm lên một ít đem mười mấy viên kim cương đưa cho thiết đản ngay sau đó mới đưa trong khay còn dư lại mấy trăm viên kim cương toàn bộ đều d ó t vào trong túi đan dệt đương nhiên phương thần giật cũng không phải để biên chế h ò nện thu về mà là thầm nghĩ lấy đem hắn để vào túi đan dệt không gian bên trong thứ này quay đầu giữ lại tặng người cũng là không sai Mà s tề tiểu tiên t nghe giải quyết xong là một trận im lặng lý giải phương thần giật tỉ khí hắn biết rõ phương ca lời nói từ trước đến nay cũng là một cái nước bọn một cái đinh tất nhiên tống đi vậy liền tuyệt đối không có thu hồi lại khả năng tới há to miệng muốn nói điều gì p h ư ơ nghe t ầ đầu n nhưng dẫn nhìn giật là x m mở miệng hắn nói, cười được rồi, trong ra giữa cũng đừng làm kiều, việc huynh chúng nhà mình không Nghe ly cũng đừng ngoạn đệ đất được mọc có cầm gì ta A. ở làm ý, kỳ, phương thần giật đều nói như vậy tề tiểu thiên không có mở miệng trực tiếp đem hắn cất vào trong túi sách của mình sau đó hướng về phía sau lưng thiết đản cũng nói một tiếng chứa vào a thiết đản lúc này mới do dự đem chiến thuật áo lót bên trên một cái mang theo khóa kéo tiểu túi mở ra ngay sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem mấy khỏa kim cương bỏ vào chương bốn t r ư ờ nhị cầu tự phát hiện tựa hồ là sợ kim cương làm mất rồi khóa kéo kéo tốt về sau còn m ộ ư ơ i điểm nghiêm túc kiểm tra nhiều lần có phải hay không có địa phương hư hại đối với thiết đạn cử động phương thần giật bọn người rất là thông cảm dù sao vừa mới phương thần giật tùy tiện lấy ra cái kiêm mười mấy viên kim cương tổng giá trị tuyệt đối tại ba mươi vạn trở lên chỉ là cho dù là sẻn cái mắt kính này rắn cơ cấu nhân vật số ba nhìn thấy phương thần giật tùy tiện như vậy liền đem hơn trăm vạn đồ vật cho thủ hạ của mình trong lòng cũng là một trận đ ộ n g dung đồng thời trong lòng cũng ẩn ẩn đối đi theo lão đại có một phần chờ mong cảm giác có lẽ có một ngày lão đại cũng có thể tiện tay liền ban thưởng đưa cho chính mình hơn một trăm vạn a đang ở đám người mang tâm sự riêng thời điểm kim cương nhưng là đột nhiên hướng về phía phương thần giật gào khóc hai tiếng phương thần giật đem ánh mắt nhìn sang liền gặp được g i a hỏa này chính vẻ mặt mất hứng chỉ trước mặt kim cương hộ nhìn thấy phương thần giật nhìn qua có chỉ chỉ bản thân ý tứ rất rõ ràng kia liền là bị người đều có còn không có đưa cho chính mình đây nhìn thấy một mặt này phương thần giật cùng một đám người chung quanh lập tức đều bị hắn làm cho tức cười những người kia quả thực rất có ý tứ nhìn xem đã rời khỏi trước mặt mình đại hát thủ phương thần giật cười trên mặt đất cầm lên một cái to bằng chứng gà nhỏ thạch đầu đến đặt ở kim cương trên tay kim cương thấy thế lập tức liền mặt mày hớn hở lên Hắn không quan tâm thứ này, rốt cuộc là thạch cũng quan này cuộc tâm rốt là đối ầ cần phần u quên, vẫn cương, trong hắn, đừng đem bản thân bên, có một phần của mình liên là kim mắt đem một chỉ có của dù sao t t Thậm thấy thân chí nhìn c bản á này、so、mọi người cũng lớn so mọi với ề tề sau, lại bắt đầu tiểu lại tại thiên bắt t đá cầm chứng đá con r ư c mặt h này tự nhiên là lần nữa nên đón một trận mọi người cười ha ha không rõ ràng cho lắm kim cương nhìn thấy tất cả mọi người lại cười hắn cũng cùng theo một lúc phá lên cười đợi đến cái này việc nhỏ sen giữa đi qua phương thần giật trực tiếp hướng về phía bên cạnh điệu s e n hỏi ta xem trên mạng mỏ kim cương hình ảnh cũng là một cái hố sâu to lớn nơi này xác thực mặt phẳng tiến hành có phải hay không cũng là bởi vì nguyên nhân kia phương thần giật trong miệng nguyên nhân kia tự nhiên là nói cái gì đó hải thần di vật bởi vì xung quanh còn có người còn lại tại cho nên cũng không có trực tiếp làm nói rõ đi ra điệu xén nghe xong nhưng là cười khổ lắc đầu không phải lắp bản phương pháp nhanh nhất kỳ thật chính là loại kia hố sâu đ à o pháp thế nhưng là bởi vì nơi này khí hậu nguyên nhân ba ngày hai đầu liền sẽ trời mưa mà chúng ta lại không lấy được đại hình bơm nước hệ thống nếu như đào hố sâu mà nói chẳng mấy ngày nữa liền sẽ xuất hiện một cái ao nước lớn đến lúc đó đối với đào móc liền càng thêm thiệt thái nghe được cái này nguyên nhân phương thần giật gật đầu một cái lúc này mới hiểu rõ vì sao sẽ d ạ n g này lão bản ta mang ngài đi vào trong chúng ta lại dùng la bản đo lường một chút ta nghe được lời nói của t i ể u xen phương thần giật không khỏi s ư n g sờ sau đó liền nghĩ đến cái kia bị bản thân ném vào túi đan dệt la bản hiện tại bên trên đi đâu tìm tìm đồ chơi kia áo ông ông ông ô n ông ba nhưng mà liền ở phương thần giật có chút im lặng thời điểm kim cương trong ngực nhị cầu tử nhưng là đột nhiên ông ông ông kêu lên đám người quay đầu đi liền thêm đến kim cương chính đang nghĩ biện pháp nắm được nhị cầu tử miệng không cho hắn gọi thế nhưng là nhị cầu tử một lần này phản kháng nhưng là có chút kịch liệt một cái đang nỗ lực nhìn thấy một màn này phương thần giật lập tức liền ra đời quát lớn một câu kim cương đem nhị cầu tử bung ra kim cương nghe vậy về sau chỉ có thể bất đắc dĩ đem nhị cầu tử thả trên mặt đất thấy thế phương thần giật liền không có ở phản ứng bên này chuẩn bị đem ánh mắt thu hồi thế nhưng là nhị cầu tử đang rơi xuống trên mặt đất về sau liền chạy tới phương thần giật trước mặt hướng về phía phương thần giật ôm ôm gọi hai tiếng về sau quay người liền hướng về chạy ra ngoài đi đi ra ngoài hai bước về sau vẫn không quên dừng lại quay đầu tại triều lấy phương thần giật gọi hai tiếng nhìn thấy một màn này phương thần giật lông mày hơi hơi nhữ lên da hỏ này cái này đang ra hiệu bản thân đi theo hắn đi đây. phương ca nhị cầu tử có phải hay không phát hiện cái gì một bên tề tiểu thiên nhìn một chút nhị cầu tử cái k i a c dị thường biểu hiện tại không khỏi mở miệng nhắc nhở một câu kỳ thật không cần tề tiểu thiên nhắc nhở phương thần giật cũng đã phát hiện thế là trao hỏi một tiếng kim cương đ ắ n g người liền cũng đi theo ra ngoài cứ như vậy nhị cầu tử phía trước dẫn đường chạy hai bước liền q u a y đầu nhìn xem nhìn thấy phương thần giật đ ắ n g người theo sau lưng liền tiếp tục chạy về phía trước đi chạy gần mười mấy phút nhị cầu tử rốt cục ở một nơi tảng đá lớn trước n ừ n g lại viên này chừng ba em mở ra ngoài tảng đá lớn bây giờ chỉ là lộ ra bên trên mười mấy chia đều khoảng cách thật sâu trôn dưới đất bộ phận còn không biết bao nhiêu đến tảng đá kia phía trước nhị cầu t ử bắt đầu không ngừng vây quanh thạch đầu hít núi vây quanh thạch đầu dạo qua một vòng về sau ra hỏa này lại nhảy tới trên tảng đá bắt đầu nhún nhún c á i m núi nửa ngày qua đi ngầm đầu lên đem ánh mắt nhìn về phía phương thần giật đồng thời trong miệng cũng là bông bông bông tê ơ nhìn thấy nhị cầu t ử cử động phương thần giật không khỏi c a o mày ra hỏa này chẳng lẽ là phát hiện cái gì tả hữu bên trong nhìn một chút khối đá lớn này vị trí nhìn ra đúng lúc là tại ngọn núi này chính vị trí trung ương bên trên mà quan sát tảng đá kia bên trên còn rất là ấm ớt, rất rõ ràng hẳn là vừa mới m mà tựa hồ cũng là bởi vì gặp khối đá lớn này cái kia mấy đài máy u ổ i đất căn bản liền không đầy được nhờ vậy mới không có tại phản ứng nó điểm này từ giáp danh bên trên mấy cái kia kim loại ma sát dấu vết liền có thể nhìn ra phương ca muốn hay không đem tảng đá kia móc ra phương thần giật cũng đang suy nghĩ vấn đề này nhị c ầ u tự phản ứng này khẳng định không bình thường trước kia thế nhưng là chưa từng có dạng này sự tính phát sinh đều nói cho loại động vật này có một đôi không giống nhau con mắt có thể nhìn thấy một ít độ không sạch sẽ đồng thời bọn họ cũng có một cái siêu cấp bén nhảy cái núi à lão bản ngài cầu cầu tựa hồ là phát hiện cái gì ta cho rằng ngài hiện tại tốt nhất đem cái kia la bản lấy ra kiểm tra một chút không thể nói trước chúng ta muốn tìm đồ vật ở nơi này phía dưới cũng nói không p đương t nhiên giật hiện tại người muốn xuất ra ở bên ngoài xem ra phương thần giật cái tảng đá này la bàn là từ cái kia hát sắc ví da nhỏ bên trong lấy r a lấy r a về sau tay i n t lại đem trang bị túi đan dệt ví da nhỏ thả lại trong ngực lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía la bàn trong tay một bên xèn thấy thế thì là khuôn mặt n g h i hoặc không biết lão bản mới cái này cầm trong tay là cái thứ gì chỉ là mặc dù nghi ngờ trong lòng nhưng là ngoài miệng nhưng cũng không dám hỏi ra lời phương thần giật cũng không để ý đến mọi người chung quanh mà là tự mình cầm la bàn quan sát lật tới lật l u i nhìn một cái cũng không có phát hiện la bàn có động tinh gì điểm này phương thần giật cũng không có thất vọng dù sao cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn ai mụ nỗi nó cái này dưới đất sẽ không thật sự có cái gì hại thần gì và ta bất đắc gì lắc đầu phương thần giật liền chuẩn bị đem la bản trong tay thu hồi đến chỉ là trong lòng thì là lẩm bẩm một câu thế nhưng là chính là trong lòng thầm nhủ một câu như vậy nhất thời hắn la bản trong tay bên trên hiện lên một đạo h ờ g mang ngay sau đó mặt đá bóng loáng bên trên vậy mà xuất hiện một bức tranh ác kiện một màn này lập tức dọa phương thần giật kêu to một tiếng trong miệng nhịn không được kinh hô lên nhất thanh họa tảo nghe được phương thần giật trong miệng động tĩnh tề tiểu thiên lập tức liền chạy tới khẩn trương nhìn về bốn phía thế nào phương ca một bên thiết đản cũng là khẩn trương xung tra nhìn lại mà cựu xẻn nhìn thấy la bản mới hướng về trong tay hòn đá màu đen trứng mắt thì là gương m ngài có phải hay không có phát hiện gì v ề lấy lại tinh thần phương thần giật đem ánh mắt nhìn về phía đám người có chút không xác định đem la bản trong tay mặt nó g i ệ u s è n mở miệng hỏi ngươi xem cái này phía trên có phải hay không nơi này i ệ u s è n nghe vậy về sau liền đem ánh mắt tập trung đến phương thần giật trong tay trên tảng đá màu đen chỉ là ánh mắt nhìn đi lên về sau nghi ngờ trên mặt liền càng thêm n ồ n g lão bản ngài cho ta xem cái gì tại bịu xèn trong mắt phương thần giật trong tay thạch đầu vẫn làm màu đen nhánh hắn không minh bạch lao bản đây là lại để cho hắn nhìn cái gì phương thần giật nghe vậy xứng sở sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía tề tiểu tiên dùng tiếng hoa mở miệng nói tiểu tiên ngươi xem này phía trên có hay không đ ổ vật tề tiểu tiên nhìn thoáng qua sau liền lắc đầu không có à đây không phải là một tảng đá màu đen sao thế nào phương ca phương thần giật hít một hơi thật sâu ánh mắt hướng về trên la b à n đồ án trong lòng minh bạch một sự kiện k i a liền là đồ phía trên này chỉ có tự mình một người có thể nhìn thấy cứ như vậy cũng coi như là một chuyện tốt tối thiểu nhất bí mật của mình liền sẽ không bại lộ bất quá cái này la b à n rốt cuộc là làm sao vẫn vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy một bức tranh đột nhiên phương thần giật nghĩ tới điều gì xem hồ vừa mới trong lòng mình lẩm bẩm hải thần di vật sau đó trên la b à n liền xuất hiện bức đồ án này nói như vậy này phía trên biểu hiện chính là hải thần di vật tin tức lại hoặc là nói cái này hải thần di vật là thật tồn tại nghĩ vậy phương thần giật không khỏi trong lòng không biết là gì cảm thụ tất cả những thứ này tựa hồ cũng cùng mình trong nhận thức biết không quá giống nhau á v ô n g v ông nhị cầu t ử tiếng kêu một lần nữa kéo về phương thần giật suy nghĩ mặc kệ đến cùng có hay không cái kia hải thần di vật chính mình cũng muốn thử thử một lần dù sao nguyên một đám trùng hợp đều chỉ hướng nơi này phương thần giật đem ánh mắt nhìn về phía tề tiểu tiên ngay sau đó mở miệm nói ra nói cho một tay nhường hắn đem chúng ta thuyền viên trừ bỏ thiết yếu ở lại giữ bên ngoài tất cả đều phái tới nơi này tề tiểu tiên h nhận được mệnh lệnh không có bất kỳ cái gì chần chờ trực tiếp giơ tay lên đài bắt đầu cùng lưu một tay an bài lên nhìn thấy bên này tề tiểu tiên h đều đã động tác phương thần giật lúc này mới xoay đầu lại hướng về phía vẻ mặt vô cùng nghi hoặc sèn dùng tiếng anh mở miệng nói tiểu sèn người đi an bài một chút hôm nay đình chỉ khai thác nếu như các công nhân có ý kiến liền đem hôm nay tiền lương như thường lệ phát cho bọn họ sau đó để bọn hắn tất cả đều rời đi còn có cái tia ba đài máy ủi đất cũng mở đến bên này tiểu sèn mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn nhưng l à i ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ là cùng kính mắt dắn cơ cấu tìm kiếm gian kia h ả i thần di vật có quan hệ nếu quả như thật là như thế này vậy dĩ nhiên là không thể để ngoại nhân nhìn thấy hiện trường kết quả là hắn lập tức xoay người đi an bài chuyện này đi thời gian từng chút một trải qua nửa giờ về sau phương thần giật trước mặt đã chỉnh tề đứng thẳng hai trăm tên thuyền viên lại qua hơn nửa giờ t i ự u s è n bên kia rốt cục đem tất cả công nhân đều đổi u đi chỉ là bọn hắn trước khi đi phải đi qua cặn kẽ suất người bởi vậy mới làm trễ ngại thời gian lâu như vậy đợi đến các công nhân đều sau khi rời đi tiệu s è n chạy chậm đến phương thần giật trước mặt nhìn xem to lớn đội chỉnh chỉnh tề tề thuyền viên hắn trong lòng không khỏi rung động không thôi dưới tay mình đám người kia lúc nào có thể có dạng này kỷ luật nghiêm minh a lão bản đã đem tất cả công nhân tất cả đều lấy đi hiện tại chúng ta muốn làm thế nào đứng ở một đám thuyền viên đoàn trước mặt phương thần giật gật đầu một cái ngay sau đó hướng về phía bự s è n nói ra đem n g ư ờ i thủ hạ cũng tất cả đều rút lui đến cùng đi xuống đi đối với lao bản quyết định này tiệu sẻn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào bản thân những thủ hạ này độ trung thành xác thực cũng không cao lắm sau mười mấy phút gần một trăm cái kính mắt rắn thành viên cũng đã rời đi to lớn trên đỉnh núi cũng chỉ còn lại có phương thần giật cùng hắn mang tới thuyền viên đương nhiên phương thần giật cũng sao có để bị s ẻ n cũng ly khai dù sao hắn bị đường tiên h thần tẩy não qua đi độ trung thành vẫn là có thể tin t ậ y nhìn thấy hay không người quáy r à y rồi phương thần giật liền quay người tướng mạo thuyền viên đoàn phụ tay tốt rồi hiện tại có một việc phải giao cho lớn về nhà làm kia liền là đem khối đá lớn này móc ra đối với phương thần giật yêu cầu này hai trăm tên thuyền viên không có bất cứ người nào có dị nghị mà là vẫn như c ũ duy trì an tinh t r ạ thái một bên nhìn xẻn trong lòng yên lặng lẩm bẩm một câu a lão bản mấy cái này thủ hạ so với kính mắt rắn thành viên đến vậy đơn giản không phải một cái cấp bậc a đợi đến phương thần giật sau khi nói xong tề tiểu thiên hướng về phía trước bước ra một bước mở miệng nói ra toàn thể đều có mỗi năm mươi người một tổ chia làm bốn cái tiểu tổ tiểu tổ thứ nhất phụ trách theo tề tiểu thiên thanh âm trước mặt hơn hai trăm thuyền viên nhanh chóng chia làm bốn cái tiểu tổ sau đó đều đâu vào đấy bắt đầu đối diện trước tảng đá lớn đào móc làm việc đều nói nhiều người sức mạch lớn lợi này một chút cũng không giả mặc dù không có tân tiến khí giới nhưng chỉ bằng mượn ba đài máy ủi đất cùng trên trăm thanh cái sẹn cùng cốc sát dùng gần thời gian một tiếng trước mặt dĩ nhiên xuất hiện thật sâu hố to mà khối đá lớn kia lúc này liền ở cái kia hố to chính giữa chỉ là cho dù lúc này đào gần chừng năm mét chiều sâu nhưng là vẫn không có đào đến đá dưới đáy hơn nữa nhìn trước mắt tảng đá kia vậy mà hiện ra một cái bánh bao hình dạng càng hướng xuống đảo dưới đáy thể tích nhưng là càng lớn chương bốn trăm mười bốn kỳ quái t h á c h đầu bây giờ ở nơi này hơn năm mét hố sâu phía dưới thạch đ ầ u đã từ nguyên bản lộ ra chừng ba thước đường k í n h mở rộng đến gần m ộ mươi mét độ rộng hơn nữa nhìn hướng phía dưới xu thế phía dưới sợ là còn có rất sâu khoảng cách nhìn một chút đã đến đỉnh đầu mặt trời phương thần giật để mọi người luân phiên làm việc từng cái tổ làm việc một giờ liền lên đến nghỉ ngơi một giờ không chỉ như thế phương thần giật còn gọi lưu nghị thủ không vận mấy cái lớn tủ lạnh cùng mấy đài máy phát điện b u ổ i trưa đám người cũng là luân phiên ăn cơm một mực khi đêm đến cái hố to này đã đào gần mười mấy thước chiều sâu mà lại nhìn dưới đáy tảng đá lớn nó ít cũng có hai mươi em mở đường tính ra ngoài không thể không nói nơi này kim cương hàm lượng là thật đủ cao chỉ là như vậy một ngày dưới đ á y thuyền viên đoàn cơ hồ liền không có đ ỉ n h chỉ qua đảo đến kim cương điểm này liền nhìn bây giờ đường hầm phía trên cái kia trang tràn đầy cái hộp nhỏ liền có thể nhìn ra được chỉ là phương thần giật l ự c chú ý lại căn bản cũng không có ở cái này một hộp con kim cương phía trên nhìn thấy mọi người đ à o đến kim cương thời điểm cái kia dáng vẻ hưng vấn phương thần giật dứt khoát vung tay lên đến một câu những cái này k i m cương tất cả đều về mọi người tất cả nhất thời Toàn bộ công trường bên trong o à n công bộ t ư ờ n bên g t r liền sôi tay r này này, nắm lấy một thanh cái xẻn cùng thuyền viên đoàn cùng một chỗ đào lấy thổ phương thần giật nhìn một chút một bên đã rất là mệt mọi thuyền viên đoàn lập tức liền kêu đến tề tiểu tiên để cho thông chi những người này tất cả đều đi về nghỉ để cho hơn cái kia một trăm tên thuyền viên tới tiếp tục đào móc tề tiểu tiên trong tay cũng đồng dạng nắm lấy một thanh cái s ẻ n g xoa đem mồ hôi trên mặt sau gật đầu một cái ngay sau đó liền bắt đầu cùng lưu nghị thủ trao đổi lên năm phút sau hai trăm người này trung phân ra một trăm n g ư ờ i đi ra ngồi lên l ư ợ n g thê bọc thép liền hướng lấy sườn núi doanh địa đi đến không thể không nói hai cái này dừng trang giáp trang bị năng lực là thật đủ cường đại n g ạ c h định mười một người xe bọc thép ngồi lên rồi ba mươi người đi lên cũng chỉ là chật trội một điểm mà thôi nhóm đầu tiên thuyền viên đi rồi không sai biệt lắm dùng thời gian nửa tiếng ba đ à i lưỡng thê bọc thép liền một lần nữa mở trở về chỉ là lần này từ trên xe nhảy xuống thuyền viên rõ ràng từng cái một t b ọ những gia ỏ a ban, này cũng、so、ngày nhưng ngày tốn sức thuyền viên đoàn, nhất định là còn mạnh hơn nhiều. là làm mặc một một việc sức dù giá đã với trị Theo h là so người này đến, đang i làm ở v ệ cái người cũng tất cả đều lên lưỡng doanh địa cùng thần mộng rồi tới cả bọc tất thê thép đều địa về h o bên trên. Những c á này sinh lực đưa vào để công trình tiến độ lần nữa tăng lên không ít nhất là làm mấy cái này g i a hỏa cũng đồng dạng đào đến từng viên từng viên kim cương thời điểm vậy càng là hưng phấn ngao ngao kêu to ha ha đ á m t h i ể u t ử này thật đúng là có tinh lực à tiểu thiên ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi t r ư ớ đi tề tiểu thiên dùng ủng chiến hung hăng trong tay cái s ẻ n bên trên đạp một c ước để cho thật sâu cắm vào trong đất ngoài miệng nhưng là cười ha hả nói không có việc gì phương ca ta tố chất thân thể thế nhưng là so bọn g i a hỏa này tốt hơn nhiều đang là một m đêm cũng không phiền h ạ cái kia phương ca vẫn là ngài đi trước nghỉ ngơi một chút đi phương thần giật nghe xong thì là lắc đầu mặc dù nhưng là có chút m ỏ i bệnh nhưng là lúc này nhường hắn rời đi hắn nhưng không biết ai còn biết rõ trong này đến cùng có thể xuất hiện hay không cái kia đồ vật trong truyền thuyết ta đột, đột đột đột liền ở phương thần g ậ t cùng tề tiểu thiên trò chuyện thời điểm một trận cánh quạt thanh em chuyển đến chỉ chốc lát sau l tới, tới tề tiểu tiên nhìn, nhìn thấy ra hỏa này vậy mà xuất hiện ở nơi này lập tức con mắt chính là t r ư n g một cái tiểu tử ngươi làm sao chạy tới thần mộng hào bên kia ai tới chỉ huy nhìn thấy tề tiểu tiên có chút tức giận lưu nghị thủ lập tức liền đem đầu thắt xuống mặc dù bình thường hai người quan hệ rất muốn tốt nhưng là tại loại này tề tiểu tiên dùng chính sự ngự khí nói chuyện thời điểm lưu nghị thủ có thể rất tốt nắm vững bản thân thân phận một bên phương thần giật thấy thế có chút buồn cười vô vô tể tiểu thiên b ả vai được rồi lão lưu cái này không cũng là tốt bụng nhà được rồi được rồi tất nhiên lão lưu đều đến đây vậy ngươi liền nhanh đi thần mộng hào bên trên tiếp nhận quyền hạn chỉ huy a hướng về phía tể tiểu thiên nói xong phương thần giật lại quay đầu nhìn về phía lưu nghị thủ một tay vậy bên này liền giao cho ngươi nhớ kỹ chỉ cần phát hiện dị thường địa phương lập tức cho ta biết vô luận thời gian nào nhất định trước tiên phải cho ta biết mặt khác tuyệt đối không nên một mình hành động quét mắt cái kia như c ũ không thấy đáy tảng đá lớn phương thần giật cũng không biết còn phải cần bao nhiêu thời gian có thể móc ra mình bây giờ cũng quả thật có chút mệt mỏi may mà liền đem nơi này trước giao cho lưu nghị thủ đến phụ trách g i là phương ca yên tâm có bất kỳ tình huống gì ta nhất định trước tiên thông c h i n g ạ i nói xong sau vô vô t ể tiểu t i ê n bà vai liền dẫn đầu hướng về hố leo lên đi cách đó không xa đang ở vung v ẩ y lên quốc sắc kim cương nhìn thấy bản thân chủ nhân muốn đi lập tức trong tay quốc sắc u ă n g ra g à o khóc liền hướng về phương thần giật đuổi theo tại kim cương sau lưng nhị cậu tự nhưng là có chút do dự có lòng muốn cùng chủ nhân cùng một chỗ đi về nghỉ một đêm a nhưng khi nhìn một chút trước người t à n g đá lớn lại có chút không biết làm sao mà đang ở nhị cậu tử tình thế khó xử thời điểm nguyên bản đã chạy ra ngoài kìm cương đột nhiên lại lộn trở lại ngay sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới gia hỏa này một cái liền đem nhị cậu tử ôm vào trong lòng ngay sau đó lần hai hướng về phương thần giật phương hướng đuổi theo các loại phương thần giật về tới mặc vào liền hướng thẳng đến gian phòng của mình đi đến mà kim cương cùng nhị cậu tử hai tên gia hỏa thì là mười điểm thức thời đi theo tề tiểu thiên đi tới trong phòng chỉ huy đến bên trong về sau vị lâm thời chỉ huy một người trợ thủ lập tức liền đúng lấy tề tiểu thiên lên tiếng chào hỏi Tề tiểu thiên chỉ lại à gật trong giảng thẳng một cái, liền trực tiếp cầm lấy trong thuyền t đầu đối cầm cái, liền nói thẳng hiện lấy từ b ả nói thân tiếp quản tàu tình. chờ khách chạy định kỳ quyền chỉ huy quản biển quyền n Lại kỳ sự phương thần giật bên này về tới gian phòng về sau hướng về phía tấm gương nhìn một chút một tiếng bùn khỉ bản thân bất đắc dĩ cười khổ một hồi lập tức liền lộ ra một cái tiểu b ạ n h nha tắm rửa một cái thay quần áo khác lại mở rộng một lần gần trên người xương lúc này mới một cái nhảy vọt nhào vào mềm mại trong giường lớn bắt đầu ngủ reng e n g phương thần giật cảm giác mình vừa mới nằm xuống điện thoại di động ở đầu giường liền vang lên mơ mơ màng màng cầm lên xem xét đi lên mặt điện báo biểu hiện lập tức liền thanh tỉnh lại một cái xoay người từ trên giường làm lên ngay sau đó vội vàng nhấn xuống nút trả lời hướng về phía trong loa hỏi chương 415, m ộ t t ò a khổng lồ cửa đá một tay thế nào có phải hay không có phát hiện gì không sai điện thoại chính là khoáng sản bên kia đang ở tổ chức đào móc lưu nghị thủ đánh tới đối với tình huống bên kia phương thần giật thế nhưng là tương đối lưu ý bây giờ thấy đối phương điện thoại tới phương thần giật lập tức liền tinh thần phương thần giật hỏi xong vấn đề trong điện thoại liền chuyển đến lưu nghị thủ thanh âm phương ca chúng ta lại đi xuống đào gần năm mét khối đá lớn kia còn không có móc ra bất quá tại phía đông vị trí bên trên chúng ta đào được một cái cùng loại cửa đá đồ vật đào móc vẫn còn tiếp tục bên trong ngài xem ngài có phải hay không sang đ â y xem một lần đào được cửa đá tình huống như thế nào trên tảng đá còn có cửa đá chẳng lẽ cái này trong tảng đá còn có rảnh rỗi ở giữa nghĩ như thế phương thần giật đại nao bắt đầu nhanh chóng vận chuyển rất nhanh hắn thì có một cái to gan ý nghĩ kết hợp tảng đá kia hình dạng hơn nữa lưu nghị thủ phát hiện chẳng lẽ nói tảng đá kia là một cái mộ huyệt càng nghĩ càng có loại khả năng này ngay sau đó phương thần giật một cái xoay người liền từ trên giường nhảy xuống tới ngay sau đó mặc xong quần áo liền đi ra gian phòng của mình bất quá phương thần giật cũng không có đi gọi tề tiểu tiên h mà là bản thân đi tới ạ bạc trước mặt đi tới nói đùa phương thần giật máy bay điều khiển trình độ đây chính là so với tề tiểu tiên h đến mạnh không phải một điểm nửa điểm a theo một trận cánh quạt tiếng oanh minh ạ bạc nhanh chóng lên tới bên trên bầu trời cũng ngay lúc này tề tiểu tiên h cũng bị thanh âm đánh thức chạy ra nhìn thấy là phương ca điều khiển máy bay về sau hắn cũng không có biện pháp gì dù sao hắn còn muốn phụ trách lưu thụ tại trên du thuyền tàu biển chở khách chạy định kỳ cùng khoáng sản khoảng cách thẳng tắp vốn là không xa có thể nói ạ bạc mới vừa vặn lên không cũng đã bắt đầu chuẩn bị hạ xuống rồi t h a o túng ạ bạc rơi xuống mỏ trong xưởng phương thần giật liền trực tiếp phía dưới h ô to tìm tới chỗ kia đã bị lưu nghị thủ sắp xếp người vây địa phương về sau liền thấy được chỗ kia gần cao ba m rộng năm m cửa đá thật to chỉ là lúc này cửa đá cũng, cũng không hề hoàn toàn hiện lộ ra rất rõ ràng tại bức tranh bên trong còn t r ô n lấy một bộ phận cửa đá về phần cụ thể cao bao nhiêu cái này liền thật khó mà nói phương ca nguyên bản chúng ta cho là cửa đá sẽ không rất sâu nhưng là bây giờ xem ra Phía giới ít nhất chiều Hiện phần dưới tại ít cũng còn có 3-5mm sâu. đối y máy bây ngay thạch thiết ta thậm mét không chúng chí không càng lúc càng lớn, lượng công việc cũng càng lúc càng có móc cả móc đầu đều đào đ lớn, lượng lớn, nửa giờ giờ bị, ra.、Đối、với cái này vấn đề phương thần giật cũng minh bạch chỉ là cái này lại cũng là không có biện pháp ở chỗ này cho dù là bản thân có rất rất nhiều tiền cũng là mua không được máy móc thiết bị v ề phần nói để những cái này các công nhân tới chợ giúp bản thân đào móc cái này vẫn là thôi đi một khi chuyện nơi đây dò dỉ ra đi như vậy còn không biết sẽ có dạng phiền t o á i gì đây ai biết nơi này người cầm quyền có thể hay không buổi sáng bản thân ba dạng này một tay trước tiên đem địa phương còn lại đào móc làm việc đều dừng lại tiếp xuống chúng ta toàn lực đào móc cái cửa đá này vị trí có phương thần giật câu nói này lưu nghị thủ lập tức giơ tay lên đài nhanh chóng hạ phương thần giật mệnh lệnh rất nhanh một trăm người toàn bộ đều tập trung ở một khối này vị trí mọi người phân công hợp tác đào đất vận chuyển thổ kể từ đó tốc độ thêm nhanh hơn không chỉ gấp đôi rốt cục ở chân trời nổi lên màu trắng bạc thời khắc cửa đá trước mặt đã lại đào xuống đi gần năm mét khoảng cách đứng ở hố to phía trên nhìn xem cái này cửa to lớn phương thần giật biết rõ Trong này đương ị n n h g ờ i loại sẽ sao cho dù là hoàng đế, cũng không có sử không không nhân thất, cho hoàng như chính. lăng cũng dụng lớn là là mộ dù dù cửa có đế, đ ư vậy nhiên đây chẳng qua là so với hoa hạ mà nói về phần nói ngoại quốc tập tục có hay không chế tạo thành lớn như vậy cửa cũng không biết được cầm điện thoại di động lên cho đi nghỉ ngơi xen gọi điện thoại để cho ngăn cản trời sáng về sau muốn đến làm việc các công nhân cho bọn hắn phát tiền lương hơn nữa nói cho bọn hắn nghỉ ngơi hai ngày về phần lý do liền nói lao bản mới muốn toàn diện tiếp nhận kiểm tra kiểm kê mỏ nhà máy ba sở dĩ cho các công nhân mở cửa hoàn toàn là phương thần giật không nghĩ gây nên phiền toái không cần thiết thôi sắc trời sáng lên thời điểm ba đ à i lượng thê bọc thép lần nữa chạy tới ngay sau đó hơn một trăm tinh thần sáng láng thuyền viên nhảy xuống xe thay sức cùng lực kiệt thuyền viên đoàn mới sinh lực quân gia nhập để đào móc tốc độ nhanh mấy lần tề tiểu thiên lúc này cũng đã đứng ở phương thần giật bên người mười giờ sáng nhiều t r ô n g rốt cục theo một trận tiếng hoan hô toàn bộ cửa đá đều lộ ra nhìn xem cái này rộng năm m cao mười m cửa đá thật to tất cả mọi người là chấn động vô cùng phương ca lớn như vậy cửa chính ngài nói đi là thế nào xây dựng a đối với cái này vấn đề phương thần g ậ t chỗ nào có thể trả lời đi lên nhìn hai cái này phiến thạch đầu cửa chính Đơn thế cửa cửa i cái cái nhưng tổng là mặc s a cho phương thần giật dùng lực như thế nào trước mặt cửa chính nhưng là không hề động một chút nào bên cạnh tề tiểu tiên còn có mười cái thuyền viên thấy thế cũng đều nhao nhao tiến lên hỗ trợ thế nhưng là dù vậy hai cái này phiến cửa đá cũng là không hề động một chút nào Thu hồi khí lực, lần ự c l nữa ngẩn đưa ầ u đ á tay đặt ế n h ở trên cửa đá một bên lục lọi một bên quay đầu hướng về phía tề tiểu thiên mở miệng hỏi ngươi thô sơ giản lược đoán chừng một lần cửa đá này đại khái có thể có nhiều giày nếu như sử dụng thuốc nổ lời nói cần bao nhiêu Còn có có trong h hay không ể làm a đ tính quá lúc nhất thời tề tiểu thiên vẫn còn không cách nào lại xác định cửa đá này chiều sâu cũng không biết cái này xây dựng người là làm được bằng cách nào cửa đá cùng thạch đầu ở giữa khe hở thậm chí tự liền một sợi tóc cũng không chen vào lọt liền càng thêm không có cách nào dò xét cửa đá này độ dày đến đương nhiên chính là bởi vì như vậy Tề Tiểu t i h ê nói cấp cửa cũng c nhất đáp phán ra qua thanh một âm thông ít đến, để đoán, đá án này này m ư ờ mấy chia đến ề về liền u nhiêu, độ dày, về phần cụ thể có bao nhiêu, cái này nào phần thể không cách cụ có cái bao b i t được, cho dù là ử a sau, cũng không phải không không khả năng. Gia mét tiên thuận tiện về sách, phiếu cũng không không không năng. nhập khả phải đây ọ c chương 416, cầu phú hiểm. trong nguy hiểm. Nói đến 416, quý đ tề tiểu thiên nói tiếp nếu quả như thật có nửa mét trở lên độ dày đang sử dụng thuốc nổ mà nói động tính kia nhất định sẽ rất lớn nói đến đây tề tiểu thiên đột nhiên trước mắt hai mắt tỏa sáng phương ca bằng không chúng ta ở nơi này trên cửa đập một cái lỗ thủng như vậy c nhanh g ĩ t ự hồ c ũ chóng c tìm h tới năm sáu canh chừng hạo liên bắt đầu hướng về phía trên cửa đá bắt đầu đục lỗ thủng thế nhưng là đón lấy bên trong chuyện kỳ quái lại đã xảy ra năm sáu canh chừng hạo nện ở trên cửa đá cửa đá vậy mà không có chút nào chịu ảnh hưởng thậm chí nói trên cửa đá trừ bỏ một chút nhàn nhã tấn ký bên ngoài liền căn sau khi nói xong quay đầu hướng về phía tề tiểu thiên nói ra tiểu tiên ngươi mang theo tất cả mọi người rời đi à chúng ta nghiên cứu một hồi ngoài ra để cho người của chúng ta đem bên ngoài toàn bộ vây quanh không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nơi này mặc dù không rõ bạch phương thần giật vì sao để mọi người rời đi nhưng là đám người tất cả đều lưu loát rời đi bao quát tề tiểu thiên ở bên trong cũng chỉ cái, trước cửa lắng nhìn phương thần giật một cái, liền dẫn người đến người toàn phương thần thân mình đứng nhìn giật hố là lo tư. một giật một một mặt chầm rời đi. Đợi đến đám người toàn bộ đều rời đám một một xem bộ đáy đá đều về đi sau, ở không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vì sao thạch đầu làm cửa chính liền máy khoan đều đập bất động chẳng lẽ nói cái chỉ này không chỉ là phổ trong h chính như Chẳng ô n đơn giản như vậy? Chẳng lẽ nói g cửa vậy. lẽ t này thật sự có thần tiên di vật thế nhưng là thế gian này làm sao sẽ có thần tiên bây giờ nhân loại đã đi về phía vũ trụ thậm chí xa nhất tham chắc khí đã tới thái dương hệ g i p danh đừng nói là thiên đình liền có thể thích h ứ n g nhân loại chỗ sống đều không có a nghị không hiểu phương thần giật đột nhiên nghĩ đến bản thân cái kia la bản cái kia la bản cho mình nhắc nhở liền phải không biết rõ có thể hay không cho bản thân một cái mở ra cánh cửa này biện pháp nghĩ như thế phương thần giật đưa tay liền đem túi đan dệt đem ra ngay sau đó lấy ra bên trong cái kia không biết la bản chẳng qua là khi la bản lấy ra trong nháy mắt lập tức một đạo bạch quang từ trên đó bắn ra ra ngay sau đó phía trên chính là bắt đầu hiện lên vô số dập dạp chẳng t r ị kỳ quái ký hiệu thời gian qua một lát trên la bản vậy mà tạo thành một cái to lớn đầu rắn nhìn bộ dáng vậy mà cùng trước đó từ bị sẻn chỗ nào bắt được cái kia trên la bàn đầu rắn giống như lúc cái này lại là bởi vì cái gì đây phương thần giật trong đầu vừa mới vang lên cái nghi vấn này trước mặt hai phiến trên cửa đá nhưng là đồng dạng buộc phát ra một trận bạch sắc quan g mang tại quan g mang lóe lên một cái rồi biến mất về sau cửa đá vị trí trung ương bên trên vậy mà xuất hiện hình một vòng tròn quang hoàn hồng. Đánh giá một lỗ cái lỗ hồng kia lại nhìn một chút la bàn trong tay của chính mình phương thần giật vậy mà kinh ngạc phát hiện cái kia lỗ hồng tựa hồ cùng mình la bàn không khác nhau lắm về độ lớn chẳng lẽ nói đem chính mình la bàn để lên về sau liền có thể đem cái cửa đá này mở ra càng nghĩ càng có khả năng này nhưng là nghĩ đến động tĩnh bên này khó tránh khỏi sẽ khiến rất nhiều người chú ý liền lấy ra điện thoại di động trước cho tề tiểu thiên gọi điện thoại nói cho hắn nhất định phải giữ vững quặn mỏ chung quanh không nên để cho bất luận kẻ nào tới gần chỉ là tại hỏi thăm tề tiểu thiên động tĩnh bên này lớn không lớn thời điểm tề tiểu thiên nhưng là có chút mê mang nói không có bất cứ động tĩnh gì liền để phương thần giật càng thêm mê hoặc nhưng là nghĩ đến trước đó trên la bản biểu hiện đồ vật lúc tề tiểu thiên bọn họ cũng đồng dạng không nhìn thấy phương thần giật liền cũng không có tại quá nhiều xoắn suýt này tất nhiên không nhìn thấy vậy liền tốt nhất rồi thế là lại dặn dò tề tiểu tiên h xem trọng chung quanh về sau liền cúp điện thoại phương thần giật quan sát một chút chung quanh đưa tay bắt được vận chuyển bùn đất dây thừng hai chân dấm lên cửa đá liền bắt đầu hướng về phía trên leo lên đi đi tới chính giữa cửa đá cái kia lỗ h ổ n g phụ cận phương thần giật do dự một chút cuối cùng vừa ngang tâm đưa tay liền đem la bàn trong tay thả ở bên trên kín kẽ la bàn trong tay của chính mình tựa hồ chính là vì cái cửa đá này bên trên lỗ h ổ n g chuẩn bị đem la bàn đặt ở phía trên thậm chí ngay cả từng chút một khe hở đều không có kẹt kẹt liền ở phương thần giật nhìn xem cái k i a kín kẽ la bản xứng s ờ lúc liền nghe được một trận kẹt kẹt thanh âm chuyển đến ngay sau đó hai phiến nguyên bản chăm chú đóng lại đến cửa đá vậy mà bắt đầu c h ậ m dai hướng về bên trong mở ra xứng sờ nhìn xem trước mặt từ từ mở ra cửa đá cái này lần thứ nhất phương thần giật đối với mình từ nhỏ đến lớn nhận thức đã xảy ra dao động cái này tựa hồ đã không phải là khoa học có thể giải thích thông tại cửa đá mở ra thời điểm phương thần giật cũng đã theo dây thừng lần nữa mà nói rơi xuống đất phía trên kẹt kẹt cửa đá mở ra tốc độ cũng không nhanh nhưng phương thần giật rơi xuống mặt đất thời điểm cũng mới khó k h ă n lắm m đứng ở cửa đá trước mặt xuyên thấu qua mở ra một nửa cửa đá hướng về bên trong nhìn tới và mắt chính là một cái thạch đầu làm thành thông đạo chỉ là bởi vì cửa đá cũng không hề hoàn toàn mở ra bởi vậy nhìn ra cũng không rõ ràng lắm từng có ba phút toàn bộ cửa chính rốt cục mở ra ba lần này bởi vì tia sáng chiếu xạ phương thần giật đem bên trong tất cả nhìn ra là rõ rõ ràng ràng chỉ thấy cửa đá này về sau quả thật là một đầu đường hầm to lớn cái thông đạo này cũng không phải là tài nghệ nói đúng ra phải nói là hướng về lòng đất kéo dài đi toàn bộ thông đạo bậy biện ra tiếp cận sáu mươi độ xu hướng xuống đi không chỉ như thế ở nơi này sườn dốc phía trên vậy mà bóng loáng như gương đừng nói là bậc thang cựu liền có thể đặt chân thạch đầu đều không có vượt mức quy định đi vài bước đi tới nơi cửa ánh mắt theo thông đạo nhìn xuống dưới thấy nhưng chỉ là một vùng tăm tối ngoa tạo đây rốt cuộc là địa phương nào a nhìn xem vậy không biết sâu c ạ n thông đạo phương thần giật trong lúc nhất thời không biết mình có nên đi vào hay không chỉ nhìn lối đi này mặt đất liền có thể nhìn ra cái này tuyệt không phải sức người có khả năng là ai cũng không biết bên trong sẽ có hay không có nhân vật nguy hiểm thế nhưng là bây giờ đã đem đại môn mở ra nếu như không đi vào hắn hiện tại quả là có chút không cam tâm càng nghĩ p h ư ơ n g thần giật c bốn g c trăm một cái, cầu phú h trong nguy mươi sức nắm chặt quả đấm một quả bảy qua loa ở tại chuẩn bị kỹ càng thời điểm phương thần giật nhưng lại có chút do dự đưa tay ở bên cạnh nhặt lên một cái hòn đá lớn chừng quả đấm đến hướng thẳng đến trong cửa lớn thông đạo ném xuống thế nhưng là theo liên tiếp thạch đầu cùng vách đá va chạm vọng lại thanh âm vang lên lại thật lâu cũng không có nghe được hắn rơi xuống đất thanh âm về sau thanh âm càng là trực tiếp biến mất không thấy mà mẹ nó trong này sâu như vậy nuốt nước miếng một cái phương thần giật trong nội tâm thậm chí bắt đầu có chút dao động bất quá nghĩ đến càng là địa phương nguy hiểm cơ duyên cũng liền càng lớn thúng chi trừ bỏ tương đối sâu bên ngoài các loại như vậy đường này cũng không có bất cứ động tĩnh gì chuyển tới cái này cũng thuyết minh trong này không có vật sống tồn tại túi đầu lần nữa nhìn thoáng qua cái k i a sâu không thấy đáy chỗ hắc cám bút thú đảo vê đút vê đút vê đút bị chùa ê nào cz phương thần giật cắn răng một cái đưa tay đem trên đầu mình mang chiến thuật trên mũ giáp bên trên đầu đèn mở ra lại đem m bốn đeo ở sau lưng cố định lại sờ lên trên đùi c h ó i thật chặt truy thủ cùng đủ loại trang bị cuối cùng hung á c nhân tâm cắn răng xoay người sang chỗ khắc liền đem chân đạp tại cái k i a sườn dốc phía trên hai tay dùng sức nắm lấy dây thừng thân thể bảo trì hướng về sau tư thế cứ như vậy phương thần giật bắt đầu hướng về trong thông đạo bộ từng bước từng bước đi đến kẹt kẹt ngay tại lúc phương thần giật vừa mới hướng về trong thông đạo bộ hạ mười mấy thước khoảng cách lúc trên đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến một trận kẹt kẹt tiếng vang lại nhìn một cái đi nguyên bản mở lớn hai phiến cửa đá vậy mà bắt đầu n ố t đóng lại hơn nữa tốc độ còn không phải bình thường nhanh đợi đến phương thần giật muốn một lần nữa leo đi lên h i ệ n nhiên là thời gian không đủ b a n g đương kèm theo một tiếng vang thật lớn hai phiến vừa dày vừa nặng cửa đá đ ô n g đóng lại nguyên bản k i a sáng cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đáng được ăn mừng chính là mặc dù cửa đá đóng lại nhưng là cột vào phương thần giật trên người cùng trong tay nắm dây t h ư n g như là cũng không có hướng xuống r lần đầu thông qua trên đỉnh đầu cường quang đèn tin nhìn lại liền gặp được lúc này hai đầu dây thường vậy mà nhất tề giáp tại trên cửa đá dùng sức kéo dây kéo tác phương thần giật phát hiện vẫn như cũ hết sức kiên cố phương thần giật tính tình h ố n liền phải không chịu thua bây giờ tại loại này tình huống vậy mà hết sức tỉnh táo có lòng muốn leo đi lên nhưng là nghĩ đến lúc này cái kia đóng chặt cửa đá bản thân nhất định là không mở ra hơi chút do dự phương thần giật dứt khoát cắn r ă n g một cái tiếp tục hướng về phía dưới đi cùng hắn ở cửa ra vào tốn công vô ích còn không bằng đi xuống xem một chút này đến xuống đến ngọn nguồn có dạng gì bảo vật không thể nói trước tự cầm đến bảo vật cũng có mở ra cửa đá biện Pháp. ba nghĩ nghĩ, ở i một một phút vào đồng hồ năm n g phút n g d â đồng hồ một mươi phút đồng hồ một mực tắc giảm gần một mươi phút phương thần giật vẫn không có đến thông đạo dưới đáy ba lúc này phương thần giật hai tay hai chân đã chua khốn hết sức dừng lại thân hình của mình cầm dây trói tại trên người mình có nút dùng cho cố định trụ bản thân thân thể đương nhiên lúc này phương thần giật trong tay dây thừng đã không phải là mới bắt đầu cây kia mà là bản thân túi đan d ạ t không gian bên trong một bó dây thừng về phần trước khi nói cầm một sợi thương tác sớm sẽ chấm dứt cũng may mình ở lần k i a hoang đ ả o cầu sinh q u a đi, trong túi bệnh thủy chung ngồi chuẩn bị đầy đủ bây giờ trong tay dây thừng là chuyên môn lính dù dây thừng đừng nhìn chỉ có lớn t r ư ừ n g chất đ ú a nhưng là gánh chịu năm trăm sáu trăm kg trọng lượng đó đều là không có vấn đề bởi vì thể tích nhỏ phương thần giật càng là trực tiếp chuẩy gần nặn mà bây giờ cái này dây thừng thế nhưng là dựa vào dây thường sức lôi kéo ngồi ở nghiêng trên sườn đồi ánh mắt thì là xuyên thấu qua đèn tin cầm tay quang đánh giá bùn phía phương thần giật phát hiện cái này toàn bộ vách đá vậy mà như là tại một cả khối đá bên trên mở ra một dạng không có một tí ghép lại miệng tồn tại chỉ là xuống tới thời gian lâu như vậy phương thần giật có chút im lặng phát hiện dọc theo con đường này trừ bỏ bóng loáng vách đá bên ngoài liền không có bất kỳ vật gì tồn tại lắc đầu cũng không biết đây rốt cuộc là địa phương nào nghỉ ngơi một trận cảm giác cánh tay này cũng không có như vậy chua buồn ngủ lúc này mới đứng dậy tiếp tục hướng về phía dưới đi nhanh chóng trượt lấy thỉnh thoảng sẽ còn đem ánh mắt nhìn về phía cái kia ưu ám chỗ sâu nhìn xem có thể hay không xem rốt c ụ c phía dưới thế giới chỉ là đáng tiếc là vô luận hắn quay đầu bao nhiêu lần phía dưới vẫn là bóng tối vô tận cứ như vậy lại trải qua gần mười phút trong tay dây thừng cũng đã sắp đến cuối thô sơ giản lược đ o á n chừng phương thần giật cảm giác mình ít nhất đã hướng về phía dưới họa gần một ba trăm linh m khoảng cách đây là cái dạng gì độ cao nhập quan nếu đổi lại là trên đất bằng còn không có gì cũng liền gần ba dặm đường khoảng cách thế nhưng là đổi thành lòng đất nhưng là khắc rồi một ba trăm linh m căn cứ phương thần giật hiểu rõ cái này địa cầu vỏ quả đất xem hồ cũng chỉ có m ộ ư ơ i khoảng bảy năm mét mà ở trong đó tới gần đại hải đại dương vỏ quả đất so sánh cùng địa phương còn lại còn mỏng hơn rất nhiều nhất mỏng địa phương thậm chí cũng chỉ có sáu bảy năm mét mà bây giờ phía dưới gần một ba trăm linh mét khoảng cách nhưng là vẫn không có xuống đến đến cùng chính yếu nhất phương thần giật đều không biết còn có bao nhiêu cự l y lần nữa trượt xuống dưới động gần hai trăm mét vị trí dây thừng đã triệt để chấm dứt quan sát dưới chân vẫn như cũ đen k ị t không thấy đáy chỗ sâu phương thần giật dầm một lần nuốt ngủ nước miếng trong miệm chật vật nhớ lại ba chữ đến qua loa ngầm đầu nhìn một chút đồng dạng đen nhánh đỉnh đầu phương thần giật bây giờ có thể nói là t i ế n thối lưng nan một năm trăm l i n chiều sâu xuống tới còn dễ nói có thể nghĩ muốn leo đi lên cũng không phải dễ dàng như vậy lần nữa cầm dây trói cố định tại ngang hông của mình phương thần giật đem túi đan dệt đem ra bắt đầu ở bên trong l ậ tìm t hắn phải tìm một chút nhìn một chút có còn hay không bây giờ có thể sử dụng đồ vật dù nhảy không dùng thổi p h o n g thuyền cũng không dùng ngoa tạo người này còn có cái chấn động đ ộ g á đ à o đạo phương thần giật vậy mà tại túi đan d ệ t không gian trong khắp ngõ ngách tìm được một cái tại tiểu trong p h i ảnh thường xuyên sẽ nhìn thấy đồ vật một lần này phương thần giật liền có chút bó tay rồi bất quá hắn cũng nhớ lại đến đây là lần kia tưởng thưởng đặc biệt ban thưởng cho mình vốn chỉ muốn vứt bỏ thế nhưng là sự tình c à n g nhiều liền đem việc này cho q u ê n bén nếu không phải là hôm nay tìm đồ thấy được nó không thể nói trước cái đồ chơi này còn muốn trong biên chế dệt túi không gian bên trong ngây ngốc thời gian bao nhiêu đây bất đắc dĩ nhìn một chút t r ộ p vào vật trong tay phương thần giật có chút dợ khóc dợ cười lắc đầu như muốn đem nó nạp lại vào trong túi đang dệt nhưng lại dừng lại động tác trong tay cùng một thời gian trong đầu cũng là nghĩ đến một cái lập tức tương đối đáng tin chủ ý chương bốn trăm mười tám không biết không xương trong tay nắm đồ chơi nhỏ túi đầu nhìn nhìn phía dưới đen k ị i chỗ ngay sau đó bung lòng tay liền đem nó ném xuống bây giờ b ả n thân thân ở cái này không trên không dưới vị trí bên trên chung quanh cũng đều là bóng loáng vết đá vừa vặn dùng thứ này thăm dò một lần sâu cạn lộc cộc lộc cộc ba chít chít theo phương thần giật bung tay ra lập tức bên trong liền vang lên một trận lăn xuống thanh âm chỉ chốc lát sau vậy mà chuyển đến ba chít chít một tiếng rơi xuống đất thanh âm cái này khiến phương thần giật lập tức liền hưng phân lên ngoa tạo rót cục sắp rốt cục a từ bông tay đến rơi xuống đất không sai biệt lắm cũng chỉ có mười mấy giây căn cứ đ ổ chơi kia trọng lượng đến tính toán bản thân khoảng cách phía dưới hẳn là chỉ có khoảng cách một hai trăm thước đầu tiên là một trận hưng phấn thế nhưng là ngay sau đó liền lại là một trận buồn bực không thôi mặc dù biết chỉ còn lại có gần khoảng trăm thước thế nhưng là bản thân bây giờ liền n h ữ g cái dây thừng đều không có gần khoảng trăm thước bản thân như thế nào mới có thể xuống dưới à? n h y xuống mà nói không dùng đến trăm m é t sợ là cao mười m é t liền có thể đem chính mình nạ chết tuột xuống ba cái này nhưng cũng không phải không có thể cái này bóng loáng vết đá hơn nữa cái góc độ này kỳ thật nói trắng ra là cũng liền cùng một ít chơi trò chơi hạng mục bên trong thang trượt có chút cùng loại chỉ là thang trượt độ rộng cũng không lớn dùng chân dấm ở hai bên liền có thể đến khống chế tốc độ thế nhưng là nơi này lại phải không cùng tiếp cận rộng năm mét mặt phẳng chân mình bên trên căn bản cũng không có ra sức điểm lại nói ai biết phía dưới là dạng địa phương gì nếu như phía dưới cũng là bóng loáng phiến đá còn dễ nói nếu là có cái bây dập cái gì bản thân còn không sẽ chết vểnh lên a lần nữa đem túi đan dệ không gian lục x o á t một lần thế nhưng là vẫn là không có tìm tới dây thừng đến lúc đó cái kia thuyền vỏ cao su đưa tới phương thần giật chú ý khoảng trăm thước bản thân ngồi thuyền vỏ cao su t u ộ t xuống có phải hay không sẽ an toàn một điểm ba nhưng mà ý nghĩ vĩnh viễn là mỹ hảo hiện thực vĩnh viễn là tàn khốc làm phương thần giật đem thuyền vỏ cao su lấy ra hơn nữa đánh tức giận ngồi ở bên trong thời g a dây thừng về sau phương thần giật vậy mà kinh ngạc phát hiện cái này thuyền vỏ cao su cao su tại trên t ấ m đá căn bản liền trượt không được một trận kinh ngạc qua đi phương thần giật lại là một trận c u n g hỉ mặc dù không cách nào ngồi thuyền vỏ cao su tỏa xuống thế nhưng là lúc này có tính hay không là có một kiện có thể giút bản thân chậm lại loại ý nắm lên t r ù thủ tại chính mình lính dù dây thừng bên trên cắt xuống một đoạn đem thuyền vỏ cao su cố định tại phía sau mình ngay sau đó cả người ngồi ở trên t ầ m đá theo phương thần giật trong tay dây t h ừ n g bông ra toàn bộ thân thể lập tức nhanh chóng hướng về phía dưới tờ xuống cảm thụ một lần tốc độ quá nhanh thời điểm phương thần giật trong tay thuyền vỏ cao su thoáng đè ép lập tức tốc độ liền bắt đầu chậm lại không thể không nói loại cảm giác này là thật sảng khoái a một bên hướng về phía dưới vẫn tới phương thần giật nhịn không được một bên nói thẩm mụ nội nó sớm biết như vậy sảng khoái còn tắt giảm cái cọn l ô n a làm cho cánh tay đau nhức một khoảng trăm thức nếu như tác giảm còn cần một lắc sau thế nhưng là cái này trượt xuống đến liền thật không được bao lâu thời gian trong lòng tính toán trượt xuống đến khoảng cách phương thần giật cũng bắt đầu đem tốc độ chậm lại âm l i ê n ở hắn vừa mới đem tốc độ hạ xuống thời điểm có lẽ là ấn có chút dùng quá sức trong tay thuyền vỏ cao su vậy mà bịch một tiếng nổ tung nhất thời phương thần giật thân thể liền đã mất đi cân bằng cũng may phương thần giật tố chất thân thể tương đối tốt ra sức thay đổi thân thể rốt cục không có đầu to hướng xuống mẹ tới đông bên này vừa mới xoay thân thể lại đột nhiên bịch một tiếng ngay sau đó phương thần giật cũng cảm giác đầu một trắng mẹ hắn đâm vào đổ vật lên rồi nguyên lai、like、giờ này khắp này phương thần giật dưới mông mặt đất đã từ lúc đầu sườn dốc biến thành trình độ mà tác dụng của quán tính phía dưới hắn lại cứng rắn sinh vượt mức quy định chân mười mấy thước khoảng cách sau lại đông một lần đụng vào vật gì mặt cái đụng này quá mức cường tráng dù là có chiến thuật mũ giáp bảo hộ cũng là tốt nửa ngày phương thần giật mới chậm lại lắc lắc bị đụng t r ó n g mặt đầu đưa tay đem trên đầu mũ giáp bỏ xuống tới đem phía trên cường quang đèn tin cầm xuống dưới lắp đặt tại sau lưng m bốn bên trên lúc này mới ngẩm đầu hướng về trước mặt nhìn lại chỉ là theo hắn mụ quang nâng lên lập tức phương thần g ậ t liền bị trước mắt đồ vật giật mình Ngoà、tạo. trong ạ o t miệng mắng tiếng ngoa tạo thân thể cũng là theo bản năng hướng phía sau t ố i lui lui ra ngoài đến mấy mét có hơn lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa hướng về phía trước nhìn tới xem xét phía dưới phương thần giật không khỏi lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh vừa mới đụng vào hắn chính là trước mặt vật này mà cái này đồ vật hắn h ứ liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là một cái xương đầu đầu to xương chính xác mà nói hẳn là một con rắn xương đầu chỉ là cái này xương đầu lớn nhỏ thực sự có chút kinh người cái này cờ mờ nếu như không nhìn sau lưng cái kia thật dài không xương đan đan nhìn một cái như vậy xương đầu thoạt nhìn càng giống là một cái khủng long xương đầu mới đúng à. vừa dùng trong tay cường q u a n g đèn tin dựa theo một bên hít một hơi thật sâu cái này chẳng lẽ chính là cái k i a ca trên la bản biểu hiện kính mắt rắn nơi này chẳng lẽ chính là người này ổ rắn đem e m mở bốn từ khung xương bên trên rời đi hướng về phía bốn phía bắt đầu xem xét lên phương thần giật phát hiện mình bây giờ thân ở địa phương là một cái mười điểm rộng rãi đại điện vô luận là độ cao vẫn là độ rộng đều có mấy chục mét khoảng cách mà cái tia bộ xương to lớn ở nơi này đại điện chính trung ương không phải đã nói hải thần gì vật sao này làm sao trừ bỏ bộ xương này cho rằng liền không có chút gì cả cả gan chạy hết một vòng phương thần giật nhưng là khổ cực phát hiện trừ bỏ một bộ kia bộ xương to lớn bên ngoài toàn bộ đại điện bên trong tại không có chút gì cả tồn tại cái này khiến phương thần giật nội tâm kem chút hẳn g mất bản thân đã hao hết khí lực bước lên nguy hiểm to lớn phía dưới đến nơi này thế nhưng là đợi chờ mình nhưng là một bộ không xương đây không phải tán dốc đây nha có tỉ mỉ tra xét một vòng nhưng là vẫn không có bất kỳ thu hoạch chẳng lẽ bảo vật đều tại gia hỏa này dưới thân đây nhắc tới gia hỏa cũng xác thực đủ tâm lớn đối mặt với cái này không biết to lớn không xương vậy mà không có chút nào sợ hãi ngược lại còn đánh lên cái này khung xương chủ ý càng nghĩ càng có khả năng này rất có thể bảo bối ở nơi này khung xương phía dưới kết quả là phương thần giật trong tay cường quang đèn tin trực tiếp nhắm ngay cái kia bộ xương to lớn bắt đầu từng chút một lục xoát tìm sau một k h ắ c phương thần giật phỏng đoán liền được chứng minh trong này quả nhiên có phát hiện trong tay cường quang đèn tin theo xương đầu một mực hướng về sau tìm kiếm lại tiếp cận bụng địa phương phương thần giật vậy mà kinh ngạc phát hiện một đôi to lớn c h à o xương nhìn thấy cái này trào xương phương thần giật con mắt lập tức liền trừng lớn đồng thời trong lòng không khỏi tích lẩm bẩm trào xương đây không phải một đầu đại xà xương q ố c sao làm sao sẽ có m chẳng lẽ đây không phải rắn chẳng lẽ là chương bốn trăm mười chín làm gãy trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái sinh vật lập tức dọa phương thần giật kêu to một tiếng thân rắn đ ư ơ n g c h ả o chẳng lẽ đây là rồng ở trong truyền thuyết không nên a nếu như là long tại sao có thể là một cái đầu rắn đây còn có nếu quả như thật là long vì sao không có long ra đây từng cái một vấn đề tùy theo xuất hiện ở phương thần giật trong đầu cái này cùng rồng ở trong truyền thuyết rất giống nhưng lại có chút không quá giống nhau thế nhưng là cái này khổng lồ chừng dài hơn mười thước thân thể cùng cái tia to bằng cái thớt xương đầu hơn nữa hai đầu này cốt trào đây không phải long lại sẽ là gì chứ đột nhiên phương thần giật nghĩ đến bản thân trong túi đan dệ tựa hồ có một tổ cực lớn công suất nạp điện bóng đèn tới hiện tại có vẻ như vừa vặn có thể sử dụng bên trên nghĩ vậy hắn lập tức ở bản thân trong túi đan dệ lật tìm chỉ chốc lát sau nguyên một đám bóng đèn lớn liền bị phương thần giật đem ra bày ra tại đại sành các n g ngách có mấy cái này bóng đèn lớn chiếu s ạ nhất thời toàn bộ trong đại sành đều bị chiếu phát sáng lên làm xong tất cả những thứ này phương thần giật phủi tay bên trên cho bụi d ư ơ n g mắt lên lại bắt đầu lại từ đầu đánh giá đến trước mặt bộ xương này lui về phía sau mấy bước đi tới đại điện tích ngoài rìa bên trên tại c h i ề u lên trước mặt khung sương nhìn lại phương thần giật không khỏi hít sâu m ộ t hơi cùng một thời gian phương thần giật trong đầu toát ra một cái sinh vật đến dao long không có sừng nói dao dao hình dạng như rắn sinh ra đối chảo chỉ là trong n a y mắt phương thần giật liền nghĩ đến vật này cái này vẫn là trước đó một lần t ỉ n h cờ phương thần giật tra tư liệu lúc thấy văn t r ư ơ n g bây giờ nhìn bộ xương khổng lồ này thấy thế nào làm sao giống phía trên hình dung bộ dáng chiều cao m ộ mươi mét có hơn xương đầu như r ắ n đầu dưới bụng sinh xong chảo không chỉ như thế lúc này có ánh đèn chiếu xạ phương thần giật vậy mà nhìn thấy người này trên lưng v ẫ là là như c ò vậy tự đối mét ra n hỏi phương thần giật nhưng là không có ngừng phía dưới đối trên người lục soát mặc dù có ánh đèn chiếu xạ nhưng phương thần giật vẫn không có đóng lại cường quan đẹp tin một lần nữa đi lên trước nhìn đem cường quang đèn tin cường điệu nhắm ngay hai đầu kia thô to c h ả o xương theo cường quang đèn tin chiếu s ạ nhất thời một vòng hào quang trói sáng ở tại cốt c h ả o khe hở chỗ lấp lánh đi ra một lần này phương thần giật lập tức liền tinh thần tỉnh táo vội vội vã vã đưa tay liền đem trên đ u ổ i trùy thủ rút ra hướng về cốt c h ả o phủi đi đi qua h ắ c h ắ c ta ngược lại muốn xem xem đến cùng là dạng gì bảo bối có thể làm cho ngươi hóa thành bạch cốt còn gấp hơn gấp nắm trong tay ken ba nhưng mà làm phương thần giật trong tay đặc trùng vật liệu thép chế tạo trùy thủ đang cùng cái tia trào xương và nhau nói cùng một chỗ lúc lúc lập tức chuy cái này xương q u ố t là thật đủ cứng a ngoài miệng lẩm bẩm một câu phương thần giật dao găm trong tay cũng là đã cắm vào trào xương trong kẽ h hở tìm một điểm chống đỡ trên tay thoáng dùng có chút khí lực đi lên chỉ là sau một khắc phương thần giật lại có chút im lặng phát hiện bản thân khí lực tiểu vậy mà căn bản liền không c ậ y ra cái này trào xương gỡ tờ gỡ tờ cái này khiến vốn không muốn phá hư khung xương hoàn chỉnh phương thần giật chỉ có thể hướng về phía khung xương một giọng nói xin lỗi ngay sau đó lực đạo trên tay cũng là thêm lớn lên tại phương thần giật xem ra mặc kệ trước mặt cái này khung xương trước người là vật gì là bực nào h ữ bức nhưng là bây giờ đã thành một đống máy cốt nghĩ đến cho dù không có đụng một cái liền ác cũng sẽ không thai quá cứng rắn mới đúng theo trên tay khí lực tăng lớn nhất thời phương thần giật liền phát hiện ý nghĩ của mình có chút qua loa cái này không phải một dạng cứng rắn a đặc trùng truy thủ nảy ra ở phía trên bản thân chỗ dùng khí lực toàn thân lại căn bản là không có cách đem cái này cốt trào cho cậy mở máy may nhạy liên ở phương thần giật lực khí toàn thân toàn bộ đều tập trung ở trên tay thời điểm liền nghe được nhảy một tiếng ngay sau đó trên tay của mình chính là nhẹ một chút đồng thời toàn bộ thân hình cũng bởi vì đột nhiên biến mất lực đạo mà trọng tâm không vương hướng về một bên té ngã trên đất mặc dù rất là chật vật nhưng phương thần giật lại cũng không hề để ý từ dưới đất b ò dậy đến về sau thì là ngay lập tức đem ánh mắt nhìn về phía cái kia cốt trào bên trên hắn muốn nhìn cái này trong móng luốt bắt được rốt cuộc là cái bảo bối gì thế nhưng là sau m ộ t khắc hắn nhưng là kinh ngạc phát hiện toàn bộ cốt trào vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại ngược lại là ở cái kia cốt trào một chỗ trong kẽ h hở lúc này đang có một nửa gây mất lưới đao ta dựa vào là đao của ta gãy ba nguyên bản còn tưởng rằng một tiếng kia vang là đem cốt trào cho cậy ra thế nhưng là cái đó nghĩ đến dĩ nhiên là t h y thủ của mình đức liên đệ phương thần giật có chút một b ư ớ c bản thân thanh trùy thủ cũng không phải trên thị trường tùy tiện mua được những cái này tàn thứ phẩm đây chính là tề tiểu thiên làm đến đặc trùng trùy thủ a căn cứ tề tiểu thiên lời giải thích đây chính là dùng thế giới xếp hạng đệ nhất chuyên môn dùng để chế tạo đao cụ đặc trùng vật liệu thép chế tạo bây giờ lại ở nơi này một đống bộ xương trước làm gãy đủ để thấy cái này khung xương rốt cuộc có bao nhiêu cường tráng cầm trong tay chỉ còn lại có một nửa trùy thủ một lần nữa cắm trở về đến trên đùi trong vỏ đao lúc này mới lại đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt trào xương trong lúc nhất thời phương thần giật lại có chút không biết nên làm gì bây giờ. trên người mình có thể tìm được vật cứng rắn nhất trừ bỏ cái kia ngoạn ý bên ngoài chính là vừa mới bẻ gãy thanh trùy thủ kia đương nhiên cái kia ngoạn ý cũng không phải dùng để làm cái này dùng bất đắc dĩ thở dài phương thần giật đặt mông ngồi ở trào xương bên cạnh trên mặt đất một bên từ trong túi đan dậy xuất ra một chai nước đến uống vào ánh mắt một bên tại quan sát m ộ n phía hắn muốn nhìn nhìn xem cái này bên trong đại điện sẽ có hay không có còn lại đồ vật tồn tại nhìn xem sẽ có hay không có có thể cậy mở cái này cốt trào đồ vật thế nhưng là để phương thần giật thất vọng là ánh mắt tìm tòi một vòng vẫn không có phát hiện bất kỳ vật gì tồn tại ha, ha loại cảm giác này là thật khó chịu ha. loại này đem mỹ nữ bổ nhào vừa mới chuẩn bị cái kia thời điểm lại phát hiện đối phương vừa v ặ n đến thân thích cảm giác giống nhau để phương thần giật buồn bực không thôi đem trong tay nước khoáng uống một hơi cạn sạch ngay sau đó theo bản năng liền như muốn đem nó ném vào trong túi đ a n dệt thế nhưng là liền ở bình nước suối khoáng sắc bên trong bị hắn ném vào trong né mắt phương thần giật đột nhiên thần sắc một trận ngay sau đó cuốn quýt cầm trong tay cái bình ném tới một bên ngay sau đó trong mắt lóe lên vẻ hưng p h ấ n qua mang có lẽ đem cái này cốt chảo cậy mở biện pháp còn muốn từ bản thân trong túi lan dệt tìm kiếm a nghĩ như thế phương thần giật liền đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt một cô này khổng lồ không xương. <cười> Ta tưởng thưởng đ ặ chương biệt có vẻ n còn có c một cơ hội i à, l ề phải h k ô n sẽ bốn i ế t một l trăm hai mươi cốt chảo đánh ra trước mặt to lớn khung xương một hồi về sau trong tay mang theo túi đan dệt liền đi tới đứng ở nơi này chừng nửa mét lớn nhỏ cốt chảo phía trước phương thần giật lại suy nghĩ cẩn thận suy nghĩ chuyện này khả thi càng nghĩ càng cảm thấy có thể được tính mười phần thích một hơi thật sâu hô thành bại ngay lúc này trong miệng nói một câu như vậy ngay sau đó đưa tay liền đem túi đan dệt miệng túi mở ra đồng thời thầm nghĩ lấy cốt chảo bên trong đồ vật hơn nữa đem túi đan dệt đeo vào cốt chảo phía trên không sai p h ư ơ ngay sau đó phương thần giật liền kinh ngạc phát hiện trước mặt cốt chảo vậy mà toàn bộ biến mất không thấy mà vừa rồi một tiếng kia tiếng tạch tạch hiển nhiên là cái này cốt trào từ khung xương thượng phong rời đi thời điểm v ọ n g lại nhìn thấy thành công phương thần giật lập tức hưng phấn vung q u y ề n đầu à à, một chiêu này quả nhiên có tác dụng thế nhưng là sau một khắc còn không đợi hắn mở ra túi đan dậy xem xét vật kia tình huống trước mặt khung xương nhưng là đột nhiên bắt đầu chấn động lên chỉ là một cái hô hấp công phu, cả một cái phu, một khung xương vậy mà bịch một tiếng hóa thành đầy trời bột phấn ngoa tạo cái này cờ mờ nờ làm sao chả sẽ tự bảo a trước mặt trong nháy mắt liền bị đ ầ y trời cốt phấn tràn đầy phương thần giật lập tức vội vàng xoay người một cái liền hướng về sau l ư n g chạy tới thế nhưng là thay vào đó không gian có hạn cho dù là hắn chạy tới trong góc vẫn như cũ cũng bị cái kia đ ầ y trời cốt phấn bao phủ đột nhiên nghĩ đến bản thân túi đan dệ không gian bên trong có vẻ như có nhanh chóng lều vải tại lập tức một bên che miệng mũi một bên tại trong túi đan dệ vạch một cái rồi đem cái kia lều vải đem ra lấy ra về sau phương thần giật cũng không kịp nhìn kỹ đưa tay giữ chặt hai đầu dây thừng dùng sức vừa dùng lực lập tức một cái hai mét vuông lều vải một trăm năm xuất hiện ở trước mặt h trước tiên đem khóa kéo kéo tốt cho đến lúc này phương thần giật mới thật dài hít vào một hơi không thể không nói cái này phòng mưa lều vải chính là ngưỡng bức đem m ấy cái miệng thông gió toàn bộ chắn về sau nhất định chính là một cái bịt kín thành lũy thật dài thở phào nhẹ nhõm đồng thời phương thần giật bắt đầu xuyên tấu qua trên lều trong suốt cửa sổ hướng về bên ngoài nhìn lại nhưng là bất đắc gì phát hiện lúc này bên ngoài đã nhìn không thấy bất kỳ vật gì người này xương cốt rốt cuộc làm bằng gì a nghe bột phấn không ngừng rơi vào trên lều phát ra thanh âm phương thần giật không khỏi trong miệng một trận nói thẩm cũng không phải phương thần giật lời nói khoa trương chủ yếu là cái này m ộ số lượng thật sự là nhiều lắm nói câu một chút cũng không q u a trường liền đan đan cái này b ộ c lượng cho dù là mười bộ như vậy khung xương cũng mòn không ra a đương nhiên phương thần giật phải không sẽ biết đây hoàn toàn là bởi vì cái kia giao cốt mật độ thật sự là quá mạnh đội câu thông tục dễ hiểu lại nói kia liền là áp s ú c thật c h ặ t thực nói như thế một khối lập phương c m kim khối dưới tình huống bình thường Là lập lượng là là Bà mà này này hoàng bị khác kinh khủng khác. khái khung kim không hữu, phương thì hắn hơn chỉ cái CM cốt cái cao tả một tổng đạt mật niệm sương đến sương đến, Đây độ gì, đây cũng là vì sao tự bạo về sau sẽ xuất hiện lớn như vậy cốt phấn sương mù thời gian từng chút một trải qua trốn ở trong lều vải phương thần giật tả hữu cũng không có chuyện gì có thể làm dứt khoát đem túi đan d ệ t cầm tới đem miệng túi mở ra liền hướng lấy bên trong cầm lấy đi quả nhiên lúc này ở túi đan d ệ t không gian bên trong đang có một cái nửa mét lớn nhỏ cốt t r ả o lẳng lặng nằm trong góc xuất phát từ hiếu kỳ thân thủ liền đem nó đem ra ba nhưng mà để phương thần giật tuyệt đối không có nghĩ tới sự tình đã xảy ra liền ở hắn đem cái kia cốt chảo nằm trong tay xuất ra túi đan dện trong nháy mắt liền nghe được bịch một tiếng kèm theo phương thần giật trong nhá tạo o à n bộ cốt chảo lập tức thật sâu nện xuống đất. Ngoa tạo. thứ này đã vậy còn quá chịm điểm này là phương thần giật tuyệt đối không có nghĩ tới đồng thời cũng làm cho hắn không có chút nào chuẩn bị vớt vớt có chút xoay đến cổ tay nắm chặt cốt chảo bên trên x ư ơ n g cốt sử dụng khí lực toàn thân như muốn đem nó nhấc lên thế nhưng là phương thần giật nhưng là khổ cực phát hiện nương tựa theo khí lực của mình vậy mà căn bản là không có cách đem hắn cầm lên từ bỏ đem hắn nhắc tới suy nghĩ phương thần g ậ t lần nữa đem trên đùi một nửa trùy thủ rút ra vẫn như trước không cách nào đem hắn c ậ mở mảy may đây rốt cuộc là bảo bối gì a chết cũng không thả mở tay a trong lúc nhất thời phương thần giật đối cốt trào chúng cái kia cái chỉ lộ ra từng chút một bảo bối có càng lớn hứng thú thế nhưng mân mê nửa ngày cũng không có chút nào tiến triển không có cách nào cuối cùng phương thần giật dứt khoát đem rác rưởi kẹp đem ra không thể không nói bản thân cái này rác rưởi kẹp là thực sự n g ư bức tại miễn dịch tất cả trọng lượng tác dụng dưới phương thần giật không có phí từng chút một khí lực liền đem cốt trào kẹp thấy một màn như vậy phương thần giật lập t ứ c chính là vỗ trán một cái mãi mãi sớm biết mình lúc trước liền trực tiếp dùng rác rưởi kẹp kẹp trào xương chẳng phải nha không thể nói trước ở cái kia khung xương trọng lượng phía dưới trực tiếp đem cốt trào bẻ gậy cũng không là không thể nào. À, đương nhiên. bây giờ nói những cái này rõ ràng là hơi trễ dùng rác r ử a kẹp kẹp lấy cốt trào đem hắn một lần nữa thả lại đến túi đan d ệ t không gian bên trong k í t một hơi thật sâu phương thần giật cảm giác trong trướng đồng bộ không khí có chút mỏng manh vui nhìn một chút bên ngoài có vẻ như phía ngoài cốt phấn cũng rốt cục tất cả đều rơi xuống chỉ là lúc này phương thần giật nhưng là có chút bất đắc gì phát hiện chính mình cái này lều vải vậy mà đã bị cốt phấn t r ô n tiếp cận hai mươi chia đều l ộ dày m i ễ n cưỡng kéo ra khóa kéo lúc này đại điện bên trong lần nữa biến thành một vùng tăm tối những cái này đèn lúc này đã bị cốt phấn triệt để vùi lấp ở trong tay nắ dưới chân dẫm lên thật dày cốt phấn đem nguyên một đám đèn từ cốt phấn bên trong đào lên ngựa nhờ lần nữa sáng lên ánh đèn toàn bộ đại điện vào mắt chỗ đã triệt để biến thành trắng loá như tuyết sắc tại khung xương nguyên bản vị trí lại lật tìm qua một lần nhưng là vẫn không có bất kỳ phát hiện gì xem ra nơi này duy nhất bảo vật chính là cái kia cốt chảo bên trong nắm đồ vật bây giờ mặc dù không có cách nào lấy ra nhưng nói như vậy cũng đã đến trên tay của mình giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ chiều nghĩ đến muốn ở phía trên tề tiểu thiên nhất định lo lắng tìm tung tích của mình rồi a giơ tay lên đài đại lên vẫn là không có bất kỳ cái gì tín hiệu truyền vào ngầm đầu nhìn một chút bản thân xuống đầu kia đen kỵ thông đạo phương thần giật trong lúc nhất thời có chút nhức đầu chương bốn trăm hai mươi mốt đi ra bản thân xuống thời điểm dây thừng không đủ lớn lên đến đằng sau cũng là trượt xuống đến bây giờ không có dây thừng muốn đi đến cái kia lớn sân đền dốc hiển nhiên phải không quá thực tế về phần nói chờ lấy tề tiểu tiên h bọn họ đập ra cửa đá vậy hiển nhiên cũng phải không thực tế tại vừa mới xuống đến thời điểm phương thần giật nhớ kỹ đó là cửa đá độ dày ít nhất cũng tại chừng một mét loại này độ dày cửa đá hiển nhiên không là người bình thường có thể đập ra húng chi không biết có phải hay không cái kia trên cửa đá có bí mật gì càng la liền máy khoan đều không khoan nổi nó bất đắc dĩ thở dài ai bản thân cứ như vậy bị vây ở chỗ này mặc dù bảo bối lấy vào tay bên trong tuy nhiên lại không có cách nào đi ra ngoài cái này cũng có chút đau chứng cảm thụ được cái bụng truyền tới cảm giác đói bụng cảm giác phương thần giật đành phải lần nữa chui trở về trướng bồng bên trong suất ra đồ ăn bắt đầu ăn không có cách nào hiện tại t r u n g quanh tất cả đều là thật giấy cốt phấn chỉ có trong lều vải là sạch sẽ đi tới trong lều vải đặt mông ngồi dưới đất nhưng là hắn ánh mắt nhưng là đột nhiên nhìn về phía trên mặt đất một cái kia hố nhỏ a đây là trước đó cái kia cốt chảo ép ra hố trong tay cường quang đèn tin chiếu đi lên quả nhiên gặp tới trên mặt đất một cái mười mấy chia đều hố nhỏ thoạt nhìn chính là cái kia cốt c h ả o dấu vết nhìn thấy cái này phương thần giật đột nhiên hai mắt tỏa sáng bản thân có lẽ có biện pháp đi ra kềm chế trong lòng mình vui sướng vội vàng xuất ra đồ ăn lung tung lấp đầy cái bụng ngay sau đó lúc này mới đưa tay lấy ra bản thân rác rửa kẹp ngay sau đó rác rửa kẹp trong biên chế dạy túi không gian bên trong kẹp lấy chi kia nửa mét lớn nhỏ cốt c h ả o liền bị phương thần giật kẹp lập tức phía trước cái kia lớn cốt trào cũng đi theo hoảng du lên cũng không có đi thu hồi l ề vải mà là trực tiếp kẹp lấy cốt c h ả o đi tới cái kia sườn dốc trước thông đạo nhìn xem cái kia nghiêng mà lên thông đạo phương thần giật khỏe miệng lộ ra một nụ cười ngay sau đó trong tay rác rời kẹp mang theo cốt c h ả o hung h ă n g hướng về phía trước trên tấm đá đập tới ban g đương một tiếng vang thật lớn ngay sau đó phương thần giật xuyên thấu qua đèn tin cầm tay quang liền nhìn thấy ở cái kia phiến đá phía trên vậy mà nhiều hơn một cái gần nửa thước hố sâu đi ra thấy một màn như vậy phương thần giật không khỏi hít sâu một hơi ngoa tảo mạnh như vậy xem ra là ta khí lực dùng lớn a bất quá phương pháp kia quả nhiên có tác dụng a cũng may lối đi này độ rộng đầy đủ phương thần giật ở phía dưới tiến hành một chút liệt thí nghiệm cuối cùng rốt cục nắm giữ tốt nhất lực đạo trong khoảng thời gian kế tiếp trong tay hắn r ắ c rưởi kẹp bí mật mang theo cốt trào không ngừng vung đ ẩ y lên mà ở trước người của nó vậy mà mạnh mẽ bị hắn đập ra nguyên một đám bậc thang một dạng hố đi ra một bên thân người q u ă n g lại từng bước một hướng về phía trên đi một bên mười phần nhẹ nhõm vung trong tay r ắ c rưởi kẹp mở ra đường ba nguyên bản nan đề bây giờ lại trở nên là như thế thư giãn thích dí nửa giờ phương thần g ậ t liền đã tới dây trói của mình trước mặt lần nữa vung cốt trào hung hăng đập về phía mặt đất lập tức một cái nửa mét s đưa tay đem trong hầm t á i thạch lay một lần ngay sau đó đặt mông liền ngồi xuống a thông suốt khoan hay nói cái này hố to ngồi xuống liền cùng băng ghế một dạng vẫn là rất thoải mái xuất ra nước đến uống một n g ụ m lại lấy ra khối sô、so、cô la đặt ở trong miệng bổ sung một lần năng lượng ăn xong về sau phương thần giật nghĩ nghĩ lại đem cốt c h ả o cùng rác rời kẹp tất cả đều cất vào trong túi bệnh ba hiện tại có dây thừng bản thân vẫn là dùng dây thừng leo lên trên a dạng này còn có thể tiết kiệm một chút thời gian cứ như vậy bò bò ngừng, ngừng bò mệt mỏi liền lấy ra cốt trào trên mặt đất gõ cái hố to đi ra ngồi bên trong nghỉ ngơi một hồi nghỉ ngơi đủ lại tiếp tục bò. thời gian cứ như vậy một chút chút trải qua rốt cục tại hơn ba giờ cố gắng phía dưới phương thần giật lần nữa đi tới cái kia cánh cửa đá thật to trước nhìn xem cái này cửa đá khổng lồ phương thần giật cuối cùng là thật dài nhẹ nhàng thở ra vung trong tay rác rời kẹp hai ba lần liền ở cửa phía dưới đập ra một cái có thể đứng yên bình đài đi ra nhẹ nhàng buông tay ra bên trong dây thừng đem cốt trào đặt ở trước mặt trong h ồ lớn lúc này mới trà sát có chút bị dây thừng lại nhại mọi như hai tay sau đó lại xoay bông nhúc nhích gân cốt lúc này mới một lần nữa đem rác rời kẹp cầm lên hướng về phía cửa đá một trận tay cuối cùng đã chọn một cái so sánh thuận tay vị trí. lúc này mới xoay tròn liền đem trong tay cốt trào hướng về trên cửa đá đập tới bang đương liền ở cốt trào cùng cửa đá tiếp xúc sau m ộ t khắc liền nghe được một trận tiếng vang ầm ầm ngay sau đó trên cửa đá liền bị đập ra một cái đại l ô thủng đi ra cùng một thời gian bởi vì dùng sức quá mạnh trong lúc nhất thời vậy mà không thể giữ vững rác rời kẹp bên trên cốt trào vậy mà trực tiếp liền bay ra cửa đá bên ngoài ta sát khí lực lại dùng lớn nhìn xem g ô n g tuyết rác rời kẹp cười khổ lắc đầu phương thần giật là một trận im lặng nguyên bản bản thân còn đang suy nghĩ cửa đá này nói không chừng có bao nhiều cứng dán đây nhưng là bây giờ xem ra cũng chỉ đến như thế、à. vỗ vội trên người tái thạch phương thần giật cũng không có do dự thân thể trực tiếp liền theo cái này cái đại lỗ thủng bỏ ra ngoài ba nhưng mà khi hắn đi ra về sau nhưng là xương sở ngoa tạo tiểu thiên các người chơi gì chứ nhanh bỏ x u ố n g xuống b u n g xuống chỉ thấy lúc này tại cửa đá bốn phía đang có mấy chục hào thuyền viên chỉ là lúc này bọn họ nguyên một đám chính đều vẻ mặt khẩn trương bưng thương trong tay hướng ngay cửa đá nhìn xem từ cái kia cái đột nhiên xuất hiện bên trong cái hang lớn bỏ ra tới người dĩ nhiên là phương thần g ậ t về sau tất cả mọi người là thật dài nhẹ nhàng thở ra Tề Tiểu Thiên càng là vội càng vàng là đ e m vũ khí t r o người tay nghe vọt phương thần giật lời nói tất cả đều theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía cửa đá chính đối diện tường đất phía trên phương thần giật thấy thế cũng là ánh mắt nhìn đi qua liền g ặ p được mười mấy mét bên ngoài tường đất phía trên đang có một cái hơn nửa thước lỗ thủ lớn về phần cái kia cốc trào lúc này chỗ nào còn có thể gặp được bóng dáng a ngoa tạo thật vất vả đem ngươi cầm trở về nhưng đừng làm mất ta trong miệng lẩm bẩm một câu về sau cũng không tiếp tục để ý đám người trong tay mang theo rác r ờ i kẹp liền hướng về cái kia tường đất chạy tới đến phụ cận phương thần giật trong tay rác r ờ i kẹp lập tức liền hướng về tường đất bên trong sâu tới ở tại đem toàn bộ cánh tay đều nuốn vào đi thời điểm rác r ư i kẹp bên trên rốt cục chuyển đến một trận đụng chạm lấy vật thể cả tiện tay kẹp lấy kéo một cái sau một khắc cái kia dài nửa mét cốt chảo rốt cục bị hắn từ trong đất nhẹ nhõm rút ra nhìn thấy cốt chảo cũng không c ó n é m phương thần giật lúc này mới thật dài đưa ra khỏi cửa khí chẳng qua là khi hắn xoay đầu lại thời điểm nhưng là kinh ngạc phát hiện t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi hai lại vào thạch điện lúc chạm vào tối ở nơi này trước cửa đá đất trống bên trên lúc này tất cả mọi người giống như là lại nhìn quái vật nhìn xem phương thần giật lão b ả n khí lực này cũng quá lớn à lớn như vậy cái ngoạn ý nện vào trong đất sâu như thế nào vậy mà cầm đem rác rưởi kẹp liền dễ dàng như vậy cho gấp lên khu k u cái kia tất cả mọi người chớ Bận rộn ộ m tề ngày, đ u đi nghỉ ngơi đi. ngơi nghỉ tiểu thiên nghe ơ nơi i bài một cái người đều rút lui rồi an này à, một rút c đều í chính phía n sơn động, đống phấn bên ngoài, còn lại cái gì cũng không có. Tê Thiên h h là là lại cái cái có. dưới Tiểu sâu, một bột gì g rất trừ Tê bỏ xong đội vàng đáp ứng liền đi sắp xếp mà phương thần giật thì là lần nữa tới đến trước cửa đá làm bộ đem rác rời kẹp tiến vào cái hang lớn kia bên trong ngay sau đó tại mọi người không chú ý tình huống phía dưới đem hắn ném vào túi đan d ẹ t không gian bên trong trở lại trên du thuyền phương thần giật trực tiếp về gian phòng của mình tắm rửa một cái đổi thân quần áo sạch sẽ chấm tính lại hắn lập tức cảm giác một trận bối rối đánh tới cái này thời gian một ngày bên trong lại là tắt giảm lại là leo núi thế nhưng là đem hắn mệt mỏi không nhẹ may mà hiện tại nhàn rỗi dứt khoát xong trên giường một nằm bắt đầu cho bách n g ộ n g h à m g ọ i điện thoại hắn u y ê n một hồi sau bồi r ố i đánh tới liền nằm ở trên giường ngủ thiết đi khi hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng rời g ư ơ n g đẩy ra phòng ngủ thông hướng bong cửa đứng ở bong thuyền lửa biếng rồi lưng một cái n g ắ p thoải mái hoạt động một chút gân cốt hắn mục quăng cũng là đi theo nhìn về phía trước mặt mỏ kim cương núi lại nghĩ tới ngày hôm qua kinh lịch không khỏi khỏe miệm thổi lên một vòng đường cong bây giờ bản thân hôm nay tới đây mục đích c ò ngoài n định mức có một cái thu hoạch mới còn có cái gì là so với cái này sự kiện thoải mái hơn a đột nhiên phương thần giật áp chân động tác một trận trên tay cũng là nhịn không được vô chán một cái ngoả tạo thế nào đem la bàn quên đi a bản thân cái kia không biết la bàn lúc này còn ở cái kia trên cửa đá nạm đây a nghĩ vậy hắn vội vàng chạy về gian phòng đổi lại một thân đồ giàn di ngược lại bước nhanh bỏ vào cất cánh bông thuyền lấy tay đ à i cùng đang chỉ huy thất thi hành nhiệm vụ lưu nghị thủ lên tiếng c h à o liền trực tiếp mở ra máy bay trực thăng hướng về trên núi bay đi chỉ chốc lát sau máy bay trực thăng chậm rãi rơi xuống cái hầm kia giáp danh bên trên nhảy xuống liền n máy bay, liền gặp được lúc được à y này vây này cái công cái có công ngoài, trên trường bên nhân đang trừ to vô bỏ bị hố số đã lão à m chậm công việc. Cánh quạt r i lại, phương thần giật tính thần phương h đẩy ra k a n g đại i khiển cửa liền nhảy xuống tới. hai mới rơi liền ề về u xuống xuống nhảy chân ánh thấy hướng thân h Bên này vặn bản cửa được c vừa đất, mắt y t ớ điệu s nghe À, lão đại, n nói hôm qua ngài đem cửa chính đập ra mặt đất có phải hay không có hải thần gì vào đây ta muốn đi xuống xe một m chút nhưng là bọn họ đều không cho ta tới gần nói chuyện vẫn không quên cùng phương thần giật cáo một trạm ba lúc này tại vịt sèn trong lòng b một, một bên hướng n h về bờ hố đi đến vừa hướng tự xen mở miệng nói được rồi đi theo ta đi ta hôm qua đi xuống một chuyến liên bảo bối mao đều không nhìn thấy phía dưới trừ bỏ một đống một phấn bên ngoài cái rắm cũng không có điệu xen nghe vậy nhưng là xương sở cái gì cũng không có cái này không đúng a chẳng lẽ nói kính mắt rắn cơ cấu kiểm chất sai suy nghĩ một chút cái này cũng không là không thể nào dù sao lấy đồ vật h ai cũng khó mà nói ba lúc này bờ hố bên trên đã nhiều hơn mười mấy lều vải đi ra nghĩ đến những người này buổi tối hôm qua một mực thủ tại chỗ này theo sát lấy phương thần giật bước chân một lần này sẹn cũng không có bị ngăn cản mà là thuận lợi đi tới bờ hố bên trên phương ca chiều hôm qua nói hiện tại một cái không để cho bất luận kẻ nào tới gần qua nơi này phương thần giật hướng về phía tề tiểu tiên h gật đầu một cái sau đó một giọng nói đi theo ta xuống tới trong túi đem tắc giảm bao tay lấy ra bọc tại trên tay phương thần giật hướng thẳng đến hố trượt rơi đi tê tiểu thiên trên tay vẫn luôn mang theo cái bao tay bởi vậy trực tiếp theo sát phía sau cũng đi theo đi xuống một bên cựu sẻn thấy thế nhưng là đau cả đầu bản thân cũng không có chuẩn bị tắt giảm bao tay à, đây nếu là trực tiếp tốt xuống tay của mình khẳng định được mãi khoan khoái ra không thể nhìn trái phải một chút nhìn thấy một bên một cái thuyền viên trên tay mang theo bao tay hắn liền liếm lắp một k hôn u mặt tươi cười sẽ tới thế nhưng là mặc cho hắn bô bô nói gì đó đối phương căn bản liền phải không để ý đến hắn về sau cựu sẻn trực tiếp đưa tay con a trong túi lấy ra một nắm lớn tiền mặt hướng về cái tia thuyền viên lấp đầy thế nhưng là đổi lấy đây là một cái họng s cuối cùng không có cách nào da hỏa này dứt khoát cắn r ă n g một cái thổ lộ ra liền phun lộ ra à dù sao cũng so không đi được mạnh nói như vậy lấy tiểu sẻn xã khẽ vươn tay liền tóm lấy một sợi tương tác ngay sau đó dùng chân ôm lấy dây thừng liền từng chút một hướng về phía dưới đi vòng quanh đợi đến rơi xuống đất phía trên dù là hắn k h ô n g chế lấy tốc độ rơi xuống vẫn là hai tay đỏ bừng bức hỏa nhìn xem đã đứng ở trước cửa đá phương thần giật cùng tề tiểu tiên tiểu sẻn vội vàng lắc lắc đau nhức hai tay ngay sau đó bước nhanh chạy đi lên chỉ là bởi vì hắn vừa mới ở phía trên tìm cái bao tay công phu nhưng là không nhìn thấy phương thần giật tại vừa mới xuống đến thời điểm. tại cửa đá một nửa vị trí dừng lại một chút hơn nữa đưa tay ở một cái thoạt nhìn cùng chung quanh không khác vị trí bên trên chụp xuống một khối lớn t r ừ n g bàn tay bàn đá đá này bàn không đặc biệt chính là phương thần giật khối kia không biết la bàn đợi đến hắn đi tới phương thần giật hai người trước mặt lúc phương thần giật đã đem la bàn thu vào chỉ là lúc này bị xẹn lực chú ý y nguyên bị trước mặt cái kia cái đại l ô t h ù n g hấp dẫn lão đại cửa đá này cũng quá d à y a chạy tới đánh ra cái kia chừng một mét ra ngoài nặng nghề cửa đá điệu xẹn nhịn không được phát ra một tráng thốt lên phương thần giật thì là căn bản cũng không có để ý tới ra hỏa này mà là hướng về phía bên cạnh tề tiểu thiên nói ra phía dưới là một đầu tiếp cận bảy mươi độ hướng xuống dưới thông đạo rất bóng loáng nhưng lại rất dài rất dài ước chừng có một n g h n năm trăm mét dáng vẻ c h ừ n g a dạng này ngươi để công nhân chế tắc một cái đơn giản thang máy sau đó tại đem dây điện thông hạ khí chúng ta xuống lần nữa nhìn xem cẩn thận tìm một chút nói xong phương thần giật phân phó tề tiểu thiên lập tức liền giơ tay lên đài chuẩn bị một giờ về sau một đầu dài lớn lên cắp điện đã theo cửa hàng kia bung ô xuống phương thần giật lần này cũng không phải tự mình một người xuống dưới mà là chuẩn bị nhiều xuống dưới một số người đều mang lên cái sẻng loại hình công cụ đến lúc đó thật tốt tại tìm kiếm một bên không thể nói trước sẽ còn có cái gì khác phát hiện cũng có chút ít khả năng tốt rồi phương ca đã chuẩn bị tiếp tục vậy ta liền đi vào trước sau khi nói xong tề tiểu tiên cái thứ nhất hướng về cửa động chui vào chương bốn trăm hai mươi ba nhãn kính xả nhị đương ra đến tề tiểu tiên đi vào về sau ngay sau đó là cái thứ hai cái thứ ba cái thứ b ố trong t i ế n khắc thì có mười cái thuyền viên chui vào đợi đến những người này đều đi vào về sau một bên đã sớm chờ đợi có chút lo lắng s ự ẻ n cũng là đem ánh mắt nhìn về phía phương thần giật lão đại ta bây giờ có thể tiến vào sao phương thần giật không nói gì chỉ là gật đầu một cái lấy được cho phép bị xe lập tức liền hướng về bên trong chui vào nhìn xem từng đầu thẳng băng dây thừng phương thần giật thì là cũng đi theo chui vào ba lần này cùng trước đó không giống nhau tiến đến về sau phương thần giật liền trực tiếp ngồi ở một cái trang bị bánh xe tiểu sắt lá trong thùng xe ba cái này thùng xe bị một sợi thừng tắt một một cột mà ở bên ngoài thì là nguyên một đám lớn nhân lực bằng kéo đợi đến phương thần giật ngồi xuống về sau liền cầm lấy xe trong túi tay đài mở miệng một giọng nói thả lập tức bên ngoài phụ trách một cái này sắt lá xe nhân viên bắt đầu nhanh chóng chuyển động lên b ằ n kéo bên trong xe cũng bắt đầu chậm ra hướng về phía dưới đi cái này một đường đi xuống bởi vì trước mặt thuyền viên đoàn cách mỗi mười mét liền sẽ đặt một chiếc đèn nguyên nhân toàn bộ thông đạo đã trở nên đèn đ u ố c sáng trưng hơn nữa có cái này dòng dọc xe trợ rút chỉ dùng năm phút phương thần giật cũng đã bỏ vào phía dưới ba trước đó phương thần giật những cái kia nạp điện đèn vẫn như cũ còn phát ra ánh sáng yếu ớt hết i nhiên là lượng điện tiêu ệ n lượng nhanh muốn hao h là đã đã bất quá tề tiểu thiên bọn họ đã đem càng nhiều công suất lớn bóng đèn lắp đặt tại chung quanh đại điện lúc này đại điện dĩ nhiên trở nên càng thêm sáng tỏ nhìn xem cái này vô cùng quen thuộc điện phương thần giật không khỏi là một trận thổn thức càng cái một lần này xuống tới là nhẹ nhàng như vậy thuận lợi. mà bản thân lần thứ nhất xuống tới có thể không thể dễ dàng như thế a phương ca, đèn tất cả đều mạnh khỏe hiện tại chúng ta làm cái gì tề tiểu thiên đi tới phương thần giật bên người ánh mắt nhìn cái này chống d ô n g đại điện trong miệng có chút không h i ể u mở miệng hỏi tề tiểu thiên kỳ thật rất nghi ngờ theo lý thuyết chỉ bằng mượn đại môn kia trình độ chắc chắn trong này theo lý thuyết không hẳn không có bảo bồi đáng tiền a nếu như chỉ là chống d ô n g đại điện cần gì làm cho như vậy kiên cố đây phương thần giật sau khi suy nghĩ một chút liền mở miệng nói ra thảm thức lục soát một tấc một tấc đảo nhìn xem trong này có cái gì đáng tiền đủ tốt lại phát hiện trước tiên gọi ta tề tiên ngọi lập tức hướng về phía chung quanh mười cái thuyền viên mở miệng an bài lên nhiệm vụ rất nhanh đám người một trăm n ă m bắt đầu thay phiên cái s ẻ n bắt đầu đào ba thước đất tìm kiếm chi chi tt tê tê ở nơi này bên cạnh đảo như hỏa như đồ thời điểm phương thần giật cùng tề tiểu tiên h trên người tay đài đột nhiên đồng thời vang lên chi chi phương ca có một đám hơn ba mươi người đến gần mỏ kim cương núi hiện tại chúng ta đang ở chạy tới ngăn cản thanh âm là trên du thuyền lưu nghị thủ gửi tới bên ngoài phụ trách cảnh giới tuần tra thuyền viên kiểm tra nhìn thấy tin tức này về sau trước tiên liền thống chi lúc này phía ngoài tổng chỉ huy lưu nghị thủ tiếp vào tin tức về sau lưu nghị thủ lập tức phái đi ra một đội người đi ngăn cản hỏi thăm một bên khác lập tức liền dùng tay đài báo cáo cho phương thần giật bên này để phương thần giật bên này có thể kịp thời ứng đối đột nhiên p h í n phước cùng lúc đó một bên b u xen điện thoại đột nhiên vang lên tiểu xen lấy ra xem xét đ i ệ n báo lập tức xứng sở sau đó đem ánh mắt nhìn về phía phương thần giật mở miệng nói ra lao đại là nhãn kính x à nhị đương ra điện thoại ba lúc này bên ngoài đến một chi tiểu đội ngay sau đó b u xen điện thoại di động lại là hảo xảo bất xảo vang lên nhãn kính xả cơ cấu điện thoại không cần nghị cũng biết bên ngoài người đến kia nhất định là nhãn kính x phương thần giật hướng về phía bị sẻn ra hiệu một lần nhường hắn tiếp thông điện thoại quả nhiên điện thoại kết nối về sau liền truyền đến một cái âm trầm thanh âm bị sẻn ngươi đang cho ta làm cái gì g i ạ o l â n nờ đi nơi nào vì sao ta không liên lạc được hắn trong loa truyền tới thanh âm rất gây hấn rõ ràng mang theo một cổ nộ y bị sẻn nghe vậy sắc mặt nhưng là tối đen ngay sau đó cũng rất phải không sảng khoái mở miệng nói ba cái này ngươi đừng tới hỏi ta đầu lính cứ gọi ta tới là làm chính sự không phải đến trông chừng cho ngươi cái kia dạo lần nờ hơn nữa ta còn dự định hỏi một chút ngơi đây g a hỏa này hôm kia ngày đi ra về sau liền lại cũng không trở về nữa không thể nói trước bây giờ còn đang cái k i a cái trên bụng nữ nhân lêu l ồ n g đây hừ hừ thượng bất chính hạ t á c loạn gia hỏa này ngược lại là đem bản lãnh của ngươi đều cho học được đối diện âm thanh kia rõ ràng một trận ngay sau đó đột nhiên lạnh mở miệng cười nói kiệt kiệt kiệt k i ệ u s i ẻ n ngươi không nên cùng ta sinh cái kia miệng lưỡi chi khoái mặc dù ngươi giết chết ta người nhưng là điều này cũng làm cho đầu lĩnh đối với ngươi có cái nhìn k h ắ c k h ắ c không thể không nói ngươi là thật quá ngu được tốt rồi ta cũng không nói nhảm với ngươi ta hiện tại đã đến dưới núi a đúng rồi suýt nữa quên mất nói cho ngươi hiện tại đầu lĩnh đã đem chuyện bên này toàn diện giao cho ta đến phụ trá chúng ta lập tức liền muốn leo núi ta hiện tại thông chi ngươi một lần nhưng ờ ngươi người xuất hiện đang cho chúng ta tránh ra một cái thông đạo a ha ha ha ha theo một trận tiếng cười to đối diện điện thoại cũng đã chặt đứt n g h e trong điện thoại âm thanh bận điệu sen lập tức k h í nghiến răng nghiến lợi phương thần giật lúc này đi tới nhìn xem điệu sen không đợi hắn mở miệng điệu sen liền tranh thủ thời gian giải thích nói lao đại người tới là nhãn kính xà cơ cấu nhị đương ra dạo lẫn lờ ra hỏa này cho tới nay cùng ta cũng không cùng chúng ta cũng là thường xuyên phát sinh xung đột mà cái này cũng là nhãn kính xà đầu lĩnh vui lòng thấy dù sao kể từ đó chúng ta liền có thể lẫn nhau ước t h ú cũng có lợi cho hắn quản lý nói đến đây tiểu xen nghĩ đến vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau một cái chính sự thế là vội vàng tiếp tục mở miệng nói à đúng rồi lá bản còn có một việc những người này tới nói là nhận được thủ lĩnh mệnh lệnh tới đón tay vị trí của ta ngài xem chúng ta xử lý như thế nào ngay vậy phương thần giật suy nghĩ một chút ngay sau đó mở miệng nói ra ba dạng này à hiện tại ngươi liền ra ngoài liền nói có mới tiến triển sau đó đem hắn mang tới nơi này nhớ kỹ cho dù là trói cũng phải đem hắn trói tới gọi xong về sau phương thần g ậ t trực tiếp giơ tay lên đài hướng về phía lưu nghị thủ nói ra để người của chúng ta đừng ra mặt giao cho bích sèn đi xử lý chuyện này phương thần giật tự nhiên là có ý nghĩ của mình cái này nhãn kính xà cơ cấu tất nhiên ban đầu đem chủ ý đánh tới trên đầu của mình như vậy tự nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng bản thân nhưng không biết liền dễ dàng như vậy bưng tha bọn họ không chỉ như thế hắn hiện tại rất muốn hiểu rõ nói cái kia cốt trào tình huống có lẽ cái này nhãn kính xà cơ cấu có liên quan tới nó tư liệu cũng c ó nói mà để bích sèn đem người làm tới phương thần giật tự nhiên là muốn dùng đường thiên thần đem hắn biến thành của mình không chỉ là cái này nhị đương ra bao quát nhãn kính xà cơ cấu đầu lĩnh cùng cái kia thần bí bỏ xây đồn r a tộc phương thần giật đều không có tính toán buông tha bọn họ bên này phương thần giật phân phó song lưu nghị thủ bên kia p i s e n cũng đã bắt đầu phân phó thủ hạ của mình ra ngoài nên đón nhãn kính xà nhị thủ lĩnh đi chương bốn trăm hai mươi b ố cũng là công nhân sáng phương thần giật mang người một mực ở trong điện đá tìm kiếm lấy mà p i s e n thì là mang theo thủ hạ của mình cùng một chỗ phía dưới quần b ỏ ở trên núi trên đường hai nhóm người gặp gỡ ở cùng nhau nói chuyện chính là dẫn đội nhãn kính xà nhị đương ra giáo lân nờ nhìn xem trước mặt i ể u s ẻ n trên mặt là vẻ mặt khinh thường ở nhãn kính xà nội bộ hai người này một cái tại tranh đoạt vô luận là thủ hạ nhân số vẫn là nội bộ tài nguyên hai người liền không có đình chỉ qua tranh đoạt mà ở quặng mỏ trong chuyện này vừa bắt đầu làm i ể u s ẻ n thắng thế nhưng là từ khi hôm qua liên lạc không được giáo lần nờ về sau lao đại của bọn hắn cái k i a mười điểm đa nghi nhãn kính xà đầu lĩnh liền bắt đầu lo lắng ngay sau đó liền trực tiếp để g i o lần n dẫn người tới đón tay nghe được lao đại để cho mình tới về sau g i o lần n lập tức hưng phấn ai cũng biết chỉ phải tìm được cái k i a trong truyền thuyết bà bối như vậy tại nhãn kính x à cơ cấu bên trong địa vị tuyệt đối sẽ bay một dạng lên cao thậm chí có thể làm đến chân chính nói một k h ô n g hai về phần nói cái k i a r ạ o lần ở, đương nhiên chỉ là một cái lấy c ớ thôi nhìn xem r ạ o lần ở cái k i a phách lối bộ dáng điệu s e n nhưng là đem trong lòng khó chịu ép xuống ngay sau đó thì là gương mặt bi thương mở miệng nói à thật xin lỗi la r ạ o lần ở đã c ú t nghe nói như thế r ạ o lần ở lập tức liền giận chỉ bị s e n cái mối liền muốn mắng lên thế nhưng là bị xen lại phải không chờ đối phương nội giận liền tiếp tục mở miệng nhanh chóng nói ra là không cần vội vã mở miệm có một việc ta nghĩ ngươi nghe về sau khẳng định liền không sẽ để ý g i á o l â n nợ sự tình lời mắng người đã đến bên miệng nghe được lời nói của t i ể u xen g i á o l â n nợ nhưng lại nén trở về ngay sau đó đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía t i ể u xen chờ đợi hắn nói tiếp t i ể u xen thấy thế thì là hướng về phía g i á o l â n nợ vây vây tay ra hiệu đối phương tới nói chuyện g i á o l â n nợ đương nhiên sẽ không lo lắng an nguy của mình dù sao đối phương vô luận lại thế nào không có sợ hãi cũng không khả năng sẽ trước mặt nhiều người như vậy đối với mình như thế nào dù sao thật muốn đối mình làm cái gì đầu lĩnh cũng tuyệt đối sẽ không vô thả biểu xen thế là ô ráo lần nợ cao mày hướng về biểu xen đi tới t h ế thế t i ự u xèn cũng là khoát tay áo ra hiệu mình người rời đi một chút cái này khiến giáo lần n càng thêm yên tâm tự cho là t i ự u xèn muốn cùng chính mình nói cái gì cũng đúng như hắn nghĩ chờ đến t i ự u xèn bên người lúc chỉ thấy t i ự u xèn hạ g i ọ n g mở miệng nói ra là ta đã tìm được một chỗ mật thất bảo bối rất có thể liền tại bên trong lời này vừa ra nguyên bản còn mặt coi thường giáo lần n lập tức hai mắt chính là chừng một cái trên mặt càng là không ức chế được hưng phấn đồng thời trong lòng bắt đầu tính toán làm sao bản thân một mình ôm lấy phần này công lao thật ngươi thật tìm được mật thất cựu xèn gặp ra hỏa này bộ dáng kia trong lòng liền đem bất quá trên mặt nhưng là cũng không có cái gì biểu hiện mà là cẩn thận gật đầu một cái mở miệng nói ra không sai đã tìm được ta đã sắp xếp người đi vào tìm tòi ai bất quá rất đáng tiếc giáo lần nợ cũng là bởi vì cái này mất thất hy sinh nói đến đây i ự u s è n có chút thương tâm thần sắc nhất c h u y ệ n ngay sau đó hướng về phía giáo lần nợ tiếp tục nhỏ giọng nói là chúng ta mặc dù cùng một chỗ tranh đấu nhiều năm như vậy nhưng là chúng ta mục đích đều là giống nhau chúng ta cũng là vì nhãn kính xa cơ cấu cho nên lần này ta có thể mang theo ngươi cùng đi tìm kiếm bà bối đương nhiên công lao cũng có thể tính thành là hai người chúng ta nghe được cái này d á n l â n ở trong lòng bắt đầu thật nhanh tính toán bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch rất hiển nhiên hiện tại đầu lính đã để bản thân tiếp nhận bên này mà đã có phát hiện sẻn cũng không cam lòng cứ như vậy rời đi bởi vậy vừa muốn muốn cùng bản thân cùng một chỗ chia đều công lao đương nhiên cái này là hắn ý nghĩ của mình thôi làm bộ trầm tư suy nghĩ trong chốc lát lúc này mới gật đầu một cái tốt à vậy ta liền tạm thời không cho ngươi xuống núi ta có thể đáp ứng nhường ngươi lưu lại nơi này cùng ta cùng một chỗ tìm kiếm bất quá ngươi phải lập tức đem nơi này quyền sở hữu hạn cũng giao đi ra lời nói này đã rất rõ ràng kia không liền phải người người nhiên, đối lao ta, ta nửa lao. là là ràng phân công phân công Đương mà rõ cho là khiến cho một vậy chúng ta đi trước căn cứ hàng rào mật thất bên kia không gấp c á nói đ i a lao tiểu từ này l ý tứ rất rõ ràng là muốn kéo dài thời gian a thừa dịp b ạ n thân giao tiếp công phu nếu như bọn họ tìm được bà bối như vậy đến lúc đó bản thân coi như thật một điểm công lao cũng không có a sau lưng b i c h sen nhìn thấy ra hỏa này quả nhiên bị lừa rồi khoe miệng không khỏi phủ lên một vòng nhìn thẳng lốc đủ cười giả trang ra một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ đi theo giáo lần nở sau lưng hướng về trên núi đi đến mười mấy phút về sau những người này rốt cục đi tới chú đóng doanh đ g h i ệ p chỉ là đến nơi này về sau giáo lần nợ đột nhiên phát hiện chỗ không đúng nơi này làm sao lập tức nhiều nhiều như vậy mặt lạc hoác hơn nữa nhìn bộ dáng vậy mà đều là người phương đông đi ở bên người giáo lần nợ sẻn cố ý làm bộ mở miệng nói ra ha ha như vậy là có muốn hay không chúng ta trước ở nơi này nghỉ ngơi một hồi ăn một chút gì lại đi mật tất t giáo lần nợ khoác tay h á o lông mày vặn lấy mở miệng nói ra Tiêu s những n cái này người đến là ai vì sao ta cũng không quen biết bọn họ t i ệ u s e n làm bộ bừng tỉnh đại nộ mở miệng nói à, ngươi nói bọn họ à, ha ha quên cùng ngươi nói đây đều là ta mới đưa tới công nhân à, ai không có cách nào à, ai bảo cơ cấu bên trong nhân viên hơn phân nửa đều bị ngươi cường q u o n đây cái này to lớn q u o n mỏ, ta cuối cùng là muốn có cái lực lượng tự vệ a thế nào những người này cũng không tệ lắm phải không không biết so với những thủ hạ của ngươi như thế nào đây nghe t i ệ u s e n cái kia xích l o a loa ý hiếp d ạ o lờ nợ ngược lại là an tâm không ít mặc kệ điệu xen tìm đến mục đích của những người này là cái gì chỉ cần không có ngoại nhân cắm vào liền cũng là nội bộ mâu thuẫn trong miệng lạnh rên một tiếng ngay sau đó không nói một lời hướng về quặng bỏ phương hướng đi đến chỉ là hắn không biết chờ đợi hắn nhưng là hắn không muốn nhìn thấy nhất chương bốn t h a tề tiểu thiên t h ụ thương trước cửa đá giáo lần lờ nhìn xem cái này cao lớn cửa đá trong lúc nhất thời trong lòng có thể nói là tức d u n g động lại hưng phấn khó mà nói cái khác liền vẹn vẹn là nhìn cửa đá này liền biết trong này tuyệt đối sẽ có bảo bối tồn tại ba lần này công lao của mình là tuyệt đối không chạy khỏi nghĩ như thế hắn không kịp chờ đợi liền muốn chào hỏi mình người đi vào chung thế nhưng là bị s ẻ n nhưng là khoát tay áo là người tối đa chỉ có thể mang theo hai người đi vào không gian bên trong thật sự có hạn cho dù đối với bị s ẻ n lời nói không biết thật giả thế nhưng là là trước tiên xuống đến bên trong hắn cũng không có xoắn suýt cái gì về phần nói an toàn của mình vẫn là câu nói kia điệu xẻn không dám đối t ự mình độc thủ quay người chào hỏi hai cái thân thủ tốt nhất thủ hạn liền hướng thẳng đến cái kia khoảng nửa mét cửa động đi đợi đến tiến vào bên trong điệu xẻn cũng đồng dạng đi theo vào xe trượt một đường hướng về phía dưới trượt xuống chỉ chốc lát sau liền ngừng lại chỉ là nhìn xem phía dưới rộng rãi bên trong đại điện vậy mà tất cả đều là hoa hạ người về sau d ạ o lần ở trong lòng cảnh giác cũng là nhắc tới cao nhất c a o mày nhìn về phía i ệ u s e n mặc dù không có nói chuyện nhưng là muốn biểu đạt ý tứ ai cũng có thể thấy được bất quá đối với ánh mắt của hắn i ệ u s e n nhưng là liền nhìn cũng không nhìn bên trên một cái mà là trực tiếp đi tới phương thần giật bên người sau đó nửa không người dùng một cái mười điểm thanh â m cung kính mở miệng nói ra lao bản người đã cho ngài mang tới cái này chính là nhãn kính x à cơ cấu nhị đựng ra d ạ o lần n còn lại hai cái là phụ tá đắc lực một cái gọi nơ vi nặng một cái gọi lớn ô vương bù lìn phương thần giật nghe được ba cái tên này về sau lập tức chính là không còn gì để nói trong lòng cũng phải không từ có chút o á n t h ầ m đám này ngoại quốc lao danh tự đến dạo lần nờ lam tư lời con còn có cái kia lớn ô v ư ơ n g mũ lìn mẹ nó vẫn còn có người gọi cái quái vật tên ba nhưng mà bên này phương thần giật tại lắc đầu thời điểm bên kia dạo lần nờ thì là đã đưa tay vào trong ngực muốn rút súng cho dù là hắn tại phản ứng chậm hiện nay cũng nhìn ra không thích hợp đến ba cái này bị xèn vậy mà làm phản d ố i cơ cấu cái này tuyệt đối phải không thể tha thứ đối lại phản đồ nhãn kính xả cơ cấu cho tới nay phương pháp chính là đem hắn đặt bỏ ba nhưng mà còn không các loại bàn tay của bọn họ hướng trong ngực tề tiểu thiên không biết lúc nào đã đến hắn phụ cận trực tiếp đánh một t ù ổ i trọ liền đánh vào trên m ũ i của hắn lập tức một đạo máu tươi liền phục tới đồng thời giáo lẫn ở cũng bị một lần này đánh ngã xuống đất tề tiểu thiên động tác cũng không có bởi vì hắn ngã xuống đất mà đình chỉ theo sát lấy tiến lên một bước một cước liền đem trong ngực súng lục đ ã đi ra mũi chân vẩy một cái liền đã đến trong tay của hắn đương nhiên giáo lẫn ở hai cái kia cái người phụ tá đắc lực đái ngộ cũng cùng ra hỏa này không kém là bao nhiêu mặc dù ứng phó hai người bọn họ thuyền viên không có tề tiểu thiên thân thủ như vậy nhưng là không chịu nổi nhiều người a ba cái thuyền viên ứng phó m ộ t người đồng dạng còn không có đợi đến bọn họ đem thương lấy ra cũng đã bị đè vào trên mặt đất không thể động đậy thấy một màn như vậy tựu i xen khoe miệng nhịn không được phủ lên một vòng cười lạnh cái này ngày bình thường b ả n thân đối thủ lớn nhất bây giờ đã giống một điều chó một dạng nằm ở trước mặt mình còn có chuyện gì là so với cái này sự kiện còn bị người sảng khoái ba nhưng mà sự tình thường thường cũng sẽ không là như vậy thuận buồn xôi gió cũng thường thường là sẽ tràn ngập vô tận biên số bị t ề tiểu thiên giấm trên đất rào lần nợ lúc này cả khuôn mặt đều bị áp trên mặt đất mà trên mặt đất lại tất cả đều là dậy một tầng dạy cất phấn thêm nữa r a hỏa này bị tề tiểu thiên cái kia một cái khuỵu tay đánh phía dưới trong lỗ mũi còn đang không ngừng vào máu rơi vào đường cùng chỉ có thể mở ra miệng lớn nỗ lực hô hấp đúng là như thế phía dưới dã lận ở cái kia h á miệng bên trong lập tức liền ăn vào đi vô số cốt phấn chỉ là ai cũng không có chú ý tới là ở cái kia cốt phấn tiến vào trong miệng hỗn hợp lên rồi máu của hắn về sau lập tức liền hóa thành một dòng nước ấm chui vào cổ họng của hắn bên trong phương ca đã bị cầm xuống phương thần giật lúc này mới tiến lên đây đứng ở tề tiểu thiên bên người trong miệng thì làm mở miệng nói ra một giây l đồng hồ hai giây đồng hồ thời gian từng chút một trải qua qua đại khái nửa phút phương thần giật thân thể đột nhiên đánh cái lác cũng may thứ nhất thẳng ngồi chồm hồm trên mặt đất nhờ vậy mới không có bị người chú ý tới vội vàng đưa tay trong túi lấy ra một khối sô cô la nhét vào trong miệng đợi đến tỉnh lại một chút mở miệng nói chuyện quy thuật ta ta cho ngươi hết t h ể mong muốn bao quát cái tia n h k á t i a nhãn kính xà cơ cấu b a lúc này những lời này phương thần giật chỉ là làm dáng một chút thôi mục đích tự nhiên cũng là cho người còn lại nghe được về phần vừa mới phương thần giật thân thể một cái h o à n g hốt cùng lúc này lại ăn một khối chế phẩm sô cô la sự tỉnh tất cả cũng không có trốn qua tề tiểu thiên con mắt chỉ là cái này h à n g cũng không nghĩ nhiều dù sao loại tình huống này phương ca trước kia cũng thường xuyên phát sinh nhìn hắn triệu chứng hắn vẫn cho là, là phương ca thân hoạn tuất huyết không nói bên này tề tiểu tiên h ý nghĩ chỉ nói còn bị hắn dẫm ở dưới chân giáo lần ở, tại nghe được lời nói của phương thần giật về sau đột nhiên lắc lắc đầu ngay sau đó trên mặt chính là gương mặt cung k í n h lao bản ta về sau tất cả đều nghe ngài ngài trước sang bên một lần ta sợ một hồi ngộ thương đến ngài nghe nói như thế phương thần giật lập tức thần sắc xứng sở đây là ý gì là mình đừng thiên thần không có có tác dụng hay là thế nào đối phương đây là muốn làm gì ý nghĩ này mới vừa mới lên trên đất giáo lần ở nhưng là dùng hành động cho hắn một đáp án chỉ thấy gia hỏa này đột nhiên trợ quát một tiếng ngay sau đó trên người lập tức buộc phát ra một cổ cường đại lực lượng đến dẫm ở trên người tề tiểu thiên bị trên người lực đạo chấn động lập tức bạch bạch bạch rút lui vài chục bước mới tính dừng b ước theo sau chính là vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía đã đứng lên hơn nữa vung vẩy lên nắm đ ấ m hướng về công kích mình đến ngoại quốc lão đối phương tốc độ thật sự là quá nhanh còn đến không kịp tề tiểu thiên phản ứng quyền tiêu đầu liền đã đến phụ cận rơi vào đường cùng đành phải nâng lên hai tay vận lực ngăn tại trước ngực b ị n h một tiếng sau một khắc tề tiểu thiên thân thể lại bị đối phương một quyền đánh thẳng tắc hướng về sau đi vòng quanh thẳng đến lần nữa bình một tiếng chứa ở trên vách đá mới tính ngừng lại, Bất quá thân hình là dừng lại. nhưng là thân thể cũng là từ trên tường trọng trọng vứt xuống đất không chỉ như thế tại như vậy va chạm phía dưới tề tiểu thiên lập tức cũng cảm giác hai cánh tay cánh tay chuyển đến một trận dây r ứ t kịch liệt đau nhức rất hiển nhiên cái này đôi cánh tay tuyệt đối là gãy xương Trước tới là quá nhanh, từ giáo lần ở xuất thủ đến thể tiểu thiên thụ thương ngã xuống đất, một thời trận kết thúc người cố cũng chỉ là một cái hô hấp công 426, điểm đáng đến Đợi đến đám điểm, đánh nhiều. Biến giờ giáo lại nhiên quá quá ngờ này nhanh, lần ngã xuống phản ứng lại thời điểm, trận này đánh nhau phu. hô hấp bây là là ở dĩ bất quá ráo lần ở đối với những cái này họng súng đen ngòm nhưng là không hề hay biết ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua chính khoanh tay ra sức b ò dậy tề tiểu thiên trong miệng không có chút nào gợn sóng mở miệng nói ra giữa chúng ta hòa nhau nói xong lời này lập tức thay đổi một bộ mười điểm cung kính biểu lộ đứng ở phương thần giật một bên phương thần giật cũng đồng d ạ n g bị một màn này rung động đến từ vừa mới cái này ráo lần n biểu hiện ra thực lực trước đó làm sao có thể bị tề tiểu thiên bắt giữ còn có bản thân đường thiên thần đến cùng lên không có tác dụng có thể hay không ra hỏa này cũng không có bị bản thân đường thiên thần tẩy não từ đó còn mục đích gì khác ba nhưng mà phương thần giật trong đầu vừa mới nghĩ lên cái nghi vấn này liền nghe đinh một tiếng ngay sau đó đã lâu không gặp hệ thống thanh âm chính là truyền ra kiểm tra đến chủ nhân nghi vấn hệ thống lần nữa nhắc lại một lần hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm hệ thống k i n h lịch kỹ năng không có người có thể tránh thoát cái thanh âm này vang lên phương thần giật lập tức liền an tâm mặc kệ như thế nào chỉ cần có tác dụng là được chỉ là sau một khắc phương thần giật trong lòng liền bắt đầu nói thầm lên rồi ba cái này không đáng tin cậy hệ thống hiện tại kiểm tra đến nghi vấn của mình trước đó bản thân nghi vấn thời điểm sau không gặp ngươi đi ra trả lời nghĩ vậy hà nội tâm v ộ i vàng mở miệng do hỏi hệ thống hệ thống ta hiện tại hỏi thăm một chút nhưng cái này không biết tưởng thưởng đặc biệt rốt cuộc là làm cái gì ngươi có thể hay không cho ta giải thích một chút ba nhưng mà lần này nhân phẩm phương thần giật lại làm sao nghi hoặc hỏi thăm hệ thống thanh â m cũng tại không có vang lên qua tất nhiên bây giờ xác định cái này giáo lần n đã bị mình tẩy não phương thần giật liền đối với chung quanh thuyền viên đoàn phất phất tay ra hiệu mọi người đem miệng súng đều bông xuống ngay sau đó lúc này mới bước nhanh đi tới tề tiểu thiên trước người xem xét lên hắn thương thế chỉ là tề tiểu tiên lại căn bản không có tâm tư để ý tới bản thân thương thế mà là một mực vẻ mặt cảnh giác hướng về giáo lẫn lờ trong miệng càng là hạ dọn g dùng tiếng hoa hướng về phía phương thần giật mở miệng nói phương ca g i a hỏa này không thích hợp nếu như có thể ngươi bây giờ mau chóng rời đi phương thần giật nghe xong nhưng là gật đầu một cái g i a hỏa này lại phải không thích hợp bất quá ngươi cũng không cần lo lắng ta biết một chút g i a hỏa này không thể cáo bí mật của người cũng là bị xẻn trước đó điều tra đến nếu như chuyện này bị nhãn kính xà cơ cấu đã biết nhất định sẽ đối với hắn tiến hành đổi giết cho nên bây giờ da hỏa này đối ta có kiến k�� sẽ không tổn thương ta đến cho ta xem một chút người cánh tay thế nào nói chuyện thời điểm phương thần giật ánh mắt cũng là nhìn về phía tề tiểu thiên hai tay một lần này nhìn phía dưới lập tức chính là hít vào một ngụm khí lạnh chỉ thấy lúc này tề tiểu thiên cánh tay đã là trở nên tím xanh một mảnh hơn nữa đã xương p h ồ n g lên nhìn thấy tình huống như vậy phương thần giật tranh thủ thời gian chào hỏi một tiếng bên cạnh hai cái thuyền viên đến hai ngươi tranh thủ thời gian t i ệ n hắn đi trên du thuyền trị liệu hai tên thuyền viên nghe xong lập tức liền đi tới bất quá tề tiểu thiên nhưng là lắc đầu vẫn như cũ vẻ mặt cảnh giác hướng về cách đó không xa không n ú c ních dạo lơ nơ phương ca dạng người này không thể tin cho dù là nắm giữ một ít chuyện của hắn hắn cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết triệt để rơi phiền thoái cũng không biết đường thiên thần tồn tại tề tiểu thiên tự nhiên phải không yên tâm phương thần giật lưu lại nơi này mà đang ở phương thần giật còn chuẩn bị nói gì thời điểm một bên đột nhiên chuyển đến hai tiếng q u á t lớn ngay sau đó liền gặp được bên kia hai cái bị thuyền viên đẻ xuống đất ra hỏa vậy mà trực tiếp đem trên người mấy người vung bay ra ngoài hơn nữa trực tiếp hướng thẳng đến phương thần giật bên này lao đến tốc độ của hai người nhanh vô cùng chỉ là trong nháy mắt đã đến phương thần giật phụ cận tề tiểu thiên cùng người chung quanh thấy thế toàn bộ tất cả gia mình thế nhưng là thuyền viên đoàn nhưng là căn bản không dám nổ súng. dù sao hiện ở hai người này cùng phương thần giật khích lệ quá gần ai biết một thương đánh ra có thể hay không làm bị thương phương thần giật hoặc là tề tiểu thiên tề tiểu thiên không kịp nghĩ nhiều chịu đựng cánh tay kịch liệt đau nhức một cái lắc mình liền ngăn tại phương thần giật trước người d ơ chân lên liền chuẩn bị hướng về hai người nên đón ẩm ẩm đông đông hai tiếng v a n g trầm theo sau chính là hai tiếng vật nặng nện ở trên tường thanh âm chuyển đến tề tiểu thiên còn duy trì một cái chân hướng về không t r u n g đá ra tư thế mà đối diện vách tường phía dưới hai cái người ngoại quốc đã không nhúc nhích nằm xuống đất thông qua hai người rõ ràng lom xuống ngực liền có thể đánh giá ra hai người kia đã bị người một c ư ớ c đặt chết dám đối lao bản người xuất thủ chết tại mọi người đều bị một màn trước mắt làm cho có chút ngậm bức thời điểm một đạo thanh â m nhàn n h ạ t từ phương thần giật trước mặt truyền ra chỉ là thanh â m này phát ra người cũng không phải là tề tiểu thiên mà là dạo lần ở. nguyên lai、like, ngay vừa mới rồi tề tiểu thiên lách mình đến phương thần giật trước người thời điểm cách đó không xa dạo lần ở vậy mà đột nhiên động hơn nữa tốc độ nhanh bị người thấy hoa mắt liền xuất hiện ở sông tới hai cái thủ hạ đắc lực trước người hơn nữa g i chân lên thùng thùng chính là hai lần vừa mới xông tới hai người thủ hạ cứ như vậy trực tiếp bị đạp té bay ra ngoài một màn này nhìn ở đây trừ bỏ phương thần giật bên ngoài tất cả mọi người là gương mặt một bức bọn họ ai cũng nghĩ không thông rốt cuộc đây là thế nào đối phương ba cái không phải một bọn sao lúc này làm sao chém giết lẫn nhau còn có đối phương ba người làm sao lợi hại như vậy đừng nói là ba người đều có thân thủ như vậy chính là chỉ có một người có thân thủ như vậy vừa mới cũng không khả năng dễ dàng như vậy liền bị bản thân những người này cho chế p h ụ ca khu khu khu phốc tại mọi người tất cả đều kinh ngạc không dứt thời điểm một trận tiếng ho khan cắt đứt tất cả mọi người suy nghĩ nghe tiếng n h ì tới liền gặp được nguyên lai là nén hai người kia mấy cái thuyền viên bị mới vừa hai người cho hất tung ở mặt đất lúc này chính che ngực hò khan không chỉ trước mắt một màn này phương thần giật cũng là có chút lý không rõ ý nghĩ trong này có mấy cái điểm đáng ngờ là mình nghĩ không hiểu đương tiên thần điểm đáng ngờ hệ thống đã cho ra đáp án như vậy hiện tại còn lại nghi điểm lớn nhất chính là ba người này làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy Muốn nói nguyên nói bản như lợi hại như vậy, là phương thần giật vẫn còn có chút không tin điểm này từ sẻn cái kia vẻ mặt chân kinh cùng vẻ mặt bất khả tư nghị phía dưới liền có thể nhìn ra nhưng là nếu không phải là một mực liền lợi hại như vậy lại đang làm gì vậy đây là là là ở chỗ nào sao dựa theo lẽ thường mà nói tề tiểu tiên h thân thủ ở trên quốc tế cũng là nhất lưu nhưng là ở láo lần nở trước mặt liền một chiêu đều không tiếp nổi thậm chí đối phương rõ ràng không có sử dụng ra toàn lực đến cái này cũng có chút quá kinh khủng chương bốn trăm hai mươi bảy người hiền lành mau đi cứu người đem bọn hắn tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến trên du thuyền lại tiếp nhận trị liệu bất quá nghi hoặc quỷ dị hoặc hiện tại trọng yếu nhất chính là trước đem những thuyền này viên cùng tề tiểu tiên h tất cả đều đưa đến tàu biện chở khách chạy định kỳ đi lên t r ư ớ thương về phần nói trong này nghi hoặc phương thần giật tin tưởng rất nhanh liền có thể cầm tới đáp án nói phương thần giật mệnh lệnh chung quanh thuyền viên đoàn lập tức đi lên t r ư ớ c đem trên mặt đất mấy người d ơ lên ba chân bốn cẳng đem hắn phóng tới chân cắp treo bên trên về sau lại có mấy người một đường đi theo chỉ là đến tề tiểu thiên nơi này hắn lại phải không đồng ý rời đi ánh mắt thì là nhìn c h ầ m c h ầ m vào dạo lần nờ dù sao ra hỏa này nói biểu hiện ra thực lực quá mạnh nếu như hắn muốn đối phương ca bất lợi làm sao bây giờ bản thân tại sao có thể rời đi nhìn thấy tề tiểu thiên ánh mắt phương thần giật tự nhiên biết do hắn nội tâm là ở lo lắng cho mình bất đắc dĩ đau khổ cười một tiếng đành phải mở miệm nói ra ngươi trước lên đi tiểu thiên yên tâm đi ta có n ắ m chắc hắn sẽ không động thủ với ta sau khi nói xong nhẹ nhàng vô vô tề tiểu thiên bà vai trên mặt cũng là vẻ mặt làm cho đối phương an tâm biểu lộ cuối cùng nhìn sâu một cái r ạ o lăn nở lại nhìn một chút phương thần giật cảm thụ được trên cánh tay mình truyền tới đau nhói cảm giác tề tiểu thiên cuối cùng cắn răng một câu cũng không có nói liền xoay người đi về phía chân cắp treo đợi đến tề tiểu thiên rời đi phương thần giật lúc này mới một lần nữa đi tới đem ánh mắt rơi vào r i á o lần nở trên thân đối với hắn vây vây tay liền mang theo hắn đi tới một c h â ngóc ngách bên trong nhìn thấy tình cảnh này thuyền viên đoàn không ngừng treo lên mười hai phần cảnh g i á đến sợ gia hỏa này đột nhiên đối lao đại của mình xuất thủ đi tới một châu ngóc ngách bên trong phương thần giật dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh n m cau mày mở miệng nói ra giáo lần nơ ngươi trước kia liền lợi hại như vậy đối diện giáo lần nơ nghe xong nhưng là lắc đầu lá bản ta trước kia sức chiến đấu rất yếu hàng năm t i ể u sắc móc giống thân thể nếu là trong tay không có vũ khí đập là hai cái học sinh trung học đều có thể đem ta làm nằm xuống trả lời như vậy quả nhiên ấn chứng phương thần giật phỏng đoán nếu như gia hỏa này thật võ lực giá trị hết sức cao đối thủ cũ bị x è tuyệt đối không phải không biết nhưng là trả lời như vậy cũng đồng d ạ n g để phương thần giật có một cái nghi vấn mới vậy liền là vì cái gì mạnh lên tựa hồ là biết rõ phương thần giật sau đó phải hỏi cái gì liền nghe giáo lần nờ trực tiếp mở miệng tiếp tục nói ta cũng không biết đây là có chuyện gì ta cảm giác ta đang bị ngài cái kia thủ hạ một cước gạt ngã về sau trên người vậy mà đột nhiên xuất hiện x à i không hết khí lực về phần nói đây là có chuyện gì ta liền thật không rõ ràng nói đến đây giáo lần nờ đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó gấp gáp mở miệng nói ra à đúng rồi lá bản ta nhớ được ta tại ngã xuống đất thời điểm trong mồm tiến nhập không ít trên đất b ộ t phấn ngài nói đi có phải hay không là nói đến đây g i á o lẫn nợ liền ngừng lại không có nói tiếp bất quá hắn trong lời nói ý tứ phương thần giật tự nhiên cũng đã đã hiểu hồi tưởng lại tình cảnh vừa nay đến có vẻ như thật sự chính là gia hỏa này đến cùng về sau trong mồm ăn vào những cái này cốt phấn về sau thực lực lại đột nhiên mạnh lên chẳng những là hắn bao quát hai cái kia đã ngủm gia hỏa có vẻ như cũng là ở ngã xuống đất về sau ăn những cái này bột phấn mới mạnh lên chẳng lẽ nói những cái này cốt phấn vẫn còn có hiệu quả như vậy nghĩ như thế phương thần giật cũng là cảm giác rất có khả năng này b ấ tất kể nói thế nào, cái này cái thế cốt n h nhưng ế l à cái kia i g a o lòng, năng lần những thứ không khả chứa chút thứ đủ một bản i ế t chút ít cũng có h k ă n Nhìn xem còn thừa lại người điện, g à. thừa thạch xem lại phương thần giật đột nói h hướng về phía i miệng mọi người ê n n mở về ra, rồi, tốt h xong còn dư lại bảy tám cái thuyền viên cùng s ẻ n ở bên trong toàn bộ đều cung kính một giọng nói là ngay sau đó từng cái một bắt đầu đi về phía chân cắp treo về phần phương thần giật cũng không có gấp đi lên hiện tại hắn muốn xác định một lần nơi này cốt phấn đến cùng có hay không tác dụng đương nhiên trừ hắn bên ngoài d á o lã n ở cũng bị hắn lưu lại đợi đến tất cả mọi người rời đi phương thần giật lúc này mới ngồi t r ồ m hồm trên mặt đất nắm lên một cái cốt phấn cầm trong tay dò xét thứ này thật chẳng lẽ thần kỳ như vậy trong miệng lẩm bẩm phương thần giật cũng bắt đầu chuẩn bị đi thử một chút cổ phần này đến cùng có chỗ lợi gì về phần nói làm sao đi thử nghiệm đương nhiên sẽ không là trực tiếp há mồm đi h n hết chỉ thấy phương thần giật tay phải vươn vào trong ngực sau một khắc trang bị túi đan dệt bao ra liền bị hắ nhẹ nhàng kéo ra k h ó a kéo xuất ra túi đan dệt lắp một cái sau đó trong tay một cái cốt phấn liền ném vào trong túi đan dệt đương nhiên thanh này cốt phấn cũng không phải vứt đi túi đan dệt không gian mà chính là đơn thuần túi đan dệt bên trong hắn phải dùng túi đan dệt thu về một lần thử xem nhìn xem hệ thống có thể hay không trợ giúp bản thân phân biệt một lần đây rốt cuộc là cái gì dù sao căn cứ trước kia cho tới nay kinh nghiệm tại nhặt được đồ vật vứt đi túi đan dệt về sau túi đan dệt nhất định sẽ nói với chính mình nhặt được là cái gì quả nhiên tại phương thần giật đem thanh này cốt phấn vứt đi biên chế họ nện bên trong về sau lập tức trong đầu liền nhớ tới một tiếng thanh em chủ nhân nhặt được không biết thần bí cốt phấn một cái kích phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt ban thưởng không biết dược hoàn một mai ban thưởng đã để vào trong túi đ ă n g dện xin chủ nhân tự động rút ra ngoa tạo n g h e trong đầu thanh â m n h ấ p nhở phương thần giật trực tiếp liền bạo nói tục mẹ nó vậy mà quên còn có một lần tưởng thưởng đặc biệt sự tình còn có cái này cờ m ở n ở hệ thống làm sao như vậy không đáng tin cậy a lại phải không nhưng không có giúp mình d á m định ra đây rốt cuộc là thứ đồ chơi gì đến vậy mà lại một lần nữa phần thưởng bản thân không biết vật phẩm hơn nữa lại là một mai không biết dược hoàn cái này cờ mờ nờ tốt xấu cho một sách hướng dẫn a mình bây giờ đều không biết có thể ăn được hay không a keng kiểm tra đến chủ nhân nghi vấn hệ thống bây giờ làm ra giải đáp không biết dự hoàn người hiền lành có thể ăn ách hệ thống xem như ngươi lợi hại bất đắc dĩ lắc lắc đầu hệ thống này từ trước đến nay không dựa theo sáo lộ ra bài a ngươi nói ngươi tất nhiên giải thích liền h ả o h ả o giải thích một chút không được không phải lần nữa tới một lập lờ nước đôi trả lời không có cách nào đây không phải phương thần giật có thể quyết định lại tăng thêm hệ thống g i a hỏa này đến cùng ở đâu hắn cũng căn bản liền tìm không thấy không nhìn thấy đến mức phương thần chỉ có thể một mình thở dài không thôi bất quá tất nhiên hệ thống đều nói rồi người hiền lành có thể ăn cái này đã có thể chỉ cần có thể xác định bản thân ăn không có chuyện gì là được rồi lại nghĩ tới hệ thống trước đó thường xuyên treo ở mép câu kia hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm lời nói phương thần giật dứt khoát trực tiếp khẽ vươn tay liền đem túi đan d ệ t mở ra sau đó từ túi đan d ệ t không gian trung tướng một k h o a mét b ạ c h sắc g m dịu d rửa hoàn đem ra nhìn từ trên xuống dưới một mai này giống như đại lược hoàn một dạng dược hoàn phương thần giật dầm một tiếng nuốt n g ụ m nước miếng sau đó cắn r ă n g một cái trực tiếp liền nhét vào trong miệng chương bốn trăm hai mươi tám đều không nhớ được theo viên thuốc này tiến vào trong miệng phương thần giật cũng không có cái gì cảm giấm nhau hơi ngai ngai nhấm nu tại liền cùng ăn một quả quả mận b ắ c bóng không có gì khác nhau dầm một tiếng nuốt xuống bụng nháy nháy con mắt đừng nói cho ta đây ngoạn ý chính là vì đỡ đói sử dụng a liền ở hắn thoại âm vừa mới hạ xuống xong đột nhiên hắn hai mắt đ ỗ n g nhiên trừng trừng ngay sau đó khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên nhăn nhó chỉ chốc lát sau phương thần giật chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp giống như vô số con kiến tại cắn xé đồng dạng cảm giác trong nháy mắt toàn thân cao thấp từ trong ra ngoài không có một chỗ lúc không đau không có một chỗ phải không n g ứ một chút phu phu một tiếng liền té ngã trên đất đau hắn là quay của một hồi không thôi mà một bên cách đó không xa giảo trong nháy mắt liền cấp bách cuốn bít chạy tới phương thần giật trước người như muốn đem nó nâng đỡ hơn nữa hỏi thăm một chút lao bản đây là thế nào thế nhưng là khi hắn đi tới phương thần giật trước người ngồi xổm ở thân thể thời điểm phương thần giật y nguyên đau đã mất đi ý thức trong đầu mắng một câu hệ thống mười tám đời tổ tông về sau phương thần giật cả người đều đã tiến vào một loại phong bế trạng thái bên ngoài đang phát sinh cái gì hắn đã căn bản liền không biết hiện tại hắn chỉ biết mình trên người rất đau không có cách nào hình dung đau lão bản ngươi thế nào cần không ách g i o l ầ chỉ mới nói nửa câu liền không có đoạn dưới cũng không phải hắn không muốn tiếp tục nói mà là bịch một tiếng vang trầm qua đi g i á o lần nở cả người liền đã té bay ra ngoài tại trên lồng ngực của hắn y nguyên nhiều hơn một cái thật sâu quyền lớn trọng trọng nện ở trên vách tường con mắt đảo một vòng liền không có bất kỳ trực giác rất hiển nhiên đã chết không thể chết lại mà hết thể này kẻ khởi s ư ớ n g cũng chính là phương thần giật lúc này đang ở trên mặt đất không ngừng lan lộn lan qua lan lại hai tay cũng là đau không ngừng sung vung vẩy lên vừa mới g i á o lần nở chính là hảo x ả o bất xảo bị hắn lung tung cơ múa cánh tay một quyền đập vào trên ngực nhưng cường đại nói một quyền trọng thương tề tiểu thiên ráo lần nở vậy mà liền như vậy bị phương thần giật lung tung vung lên liền ngay tại chỗ mất mạng có thể thấy được lúc này phương thần giật là bực nào n h ư ỡ n g bức phương thần giật thân thể một bên đau lăn lộn trên mặt đất t i ế t hầu chỗ sâu cũng là phát ra từng đợt chấm thấp đệ nén thanh â m mà theo hắn nhấp nhô cùng há m ổ m lúc này trong miệng đã tràn đầy tất cả đều là màu trắng kia c ố t phấn thời gian liền một tí kẹo như thế trải qua một k h ắ c đồng hồ sau phương thần giật thân thể cũng bắt đầu từ từ bình tĩnh lại chỉ là hắn nhưng là vẫn không có bất kỳ ý thức tồn tại cả người càng giống là ngất đi đợi đến phương thần giật lần nữa mở to mắt đập vào mi mắt là một cái sang trọng nóc phòng một cái bật dậy xoay người đứng lên nhưng là phát hiện mình bây giờ đang ở bản thân tàu biển chở khách chạy định kỳ căn phòng bên trong b ẹ b ẹ c ổ lập tức phát ra một chuỗi tạ ba tạ ba t i ế n g vang phương thần giật cảm giác lúc này toàn thân cao thấp đều lộ ra không nói ra được sảng khoái cái loại cảm giác này liền tựa như từng cái lộ chân lông đều ngâm trong suối nước nóng một dạng phương ca ngài rốt cuộc t ỉ n h quá tốt rồi đang ở cảm thụ được toàn thân cao thấp sảng khoái cảm giác phương thần giật nghe được cái này thanh em lập tức xứng sở ngay sau đó liền thấy được trước người cách đó không xa trên ghế xa lon vẻ mặt hương phấn tể tiểu tiên nhìn kỹ gia hỏa này lúc này chính hai tay dán tại trước ngực bất quá trên mặt nhưng là một trận v ẻ mừng rỡ phương thần giật thấy thế không khỏi s ư n g sờ sau đó liền nhớ lại đến bản thân tự a hồ là đem cốt phấn ném vào túi đan d ệ t bên trong sau đó hệ thống ban t h ư ở n g cho mình một k h ỏ a không biết rực hoàn bản thân tự a hồ ăn hết sau đó mình cũng cảm giác toàn thân cao thấp một trận đau đớn tự a hồ là nghĩ đến c ố kia đau đớn phương thần giật thân thể nhịn không được dùng mình một cái không đúng mình bây giờ không phải tại trong điện đá đau chết đi sống lại sao làm sao lại xuất hiện ở nơi này đây bản thân làm sao có chút nhọn cảm giác ca phương ca ngài cảm giác thế nào ta đây liền kêu chúng ta trên du thuyền nhân viên y tế tới cho ngài kiểm tra một lần nhìn thấy tề tiểu tiên h đứng dậy muốn đi ra ngoài hông người phương thần giật cái này mới về lấy lại tinh thần m a u tới trước một bước giữ chặt tề tiểu tiên h hơi nghi hoặc một chút mở miệng dò hỏi không cần không cần ta hiện tại thật tốt cho tới bây giờ cũng không có tốt như vậy qua ngược lại là ngươi thế nào tiểu tiên h cánh tay này đã băng bó lên rồi thế nào có phải hay không g ã y xương còn có ta không phải tại trong điện đ á sao làm sao trở về hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua phương thần giật con mắt tề tiểu tiên lúc này mới lên tiếng nói ra ngài không nhớ rõ phương ca ai cũng đúng nghĩ đến ngay lúc đó chiến đấu nhất định rất nguy hiểm ngài có thể không bị thương chút nào sống sót cũng là vận hạnh nghe tề tiểu thiên lời nói phương thần giật cảm giác càng nghe càng mơ hồ cái gì chiến đấu mình không phải là uống thuốc viên sao cái này làm sao còn có chiến đấu nhớ tới như thế phương thần giật cảm kích ngắt lời nói đợi lát nữa đợi lát nữa cái gì chiến đấu tiểu tử ngươi đang nói gì đấy tề tiểu thiên nghe xong cũng là đồng dạng sưng sờ nhìn một chút phương thần giật có chút không xác định mở miệng nói phương ca ngài thật cái gì cũng không nhớ rõ ngài không nhớ do cùng cái kia ráo lần nợ chiến đấu sự chuyện xảy ra khi nào giáo lần nợ đây người d ẫ n ta đi gặp hắn phương thần giật lúc này đã triệt để hồ đồ rồi mình và giáo lần nợ chiến đấu điều này sao có thể giáo lần nợ bị bản thân đừng thiên thần tẩy não là tuyệt đối sẽ không phản bội mình đồng thời bản thân cũng không khả năng vô duyên vô cố cùng hắn động thủ mới đúng à. về phần nguyên nhân trong đó chờ mình một hồi hỏi giáo lần nợ về sau liền có thể biết thế nhưng là tề tiểu thiên đang nghe xong nhưng là mở miệng nói ra giáo lần nợ đã chết phương ca ngày trước kia ẩn giấu thật là kỳ a nói thật giáo lần nợ cao thủ như vậy ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy qua có thể vừa đối mặt đem ta bắt xuống người ở cái thế giới này tuyệt đối là đứng đầu nhất đám người này thế nhưng là ta là thật không có nghĩ đến phương ca ngài vậy mà cũng là đám người này bên trong một cái a giáo lần nợ chết vẫn là bị ta đánh chết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tại chính mình ăn mai này rửa hoàn về sau đến cùng xảy ra chuyện gì khoát tay háo cắt đức tề tiểu tiên h tiếp tục phương thần giật trực tiếp làm mở miệng hỏi tốt rồi tiểu tiên h ta hiện tại một chút ấn tượng cũng không có ta chỉ nhớ đến lúc ấy để cho các ngươi toàn bộ đều rời đi chỉ còn lại có ta và giáo lần nợ lưu lại trong đ i ệ đá chuyện kế tiếp đến cùng xảy ra chuyện gì tê tiểu tiên nhìn thấy phương thần giật nói cũng không phải là cho đùa liền mười điểm nghiêm nghị mở miệng giảng thuật lên là như vậy phương ca lúc ấy ta lên về sau trong chốc lát người còn lại cũng đều đi lên lưu lại phía dưới ngài và cái kia r à o lẫn ờ ta không yên tâm an toàn của ngài liền lập tức thông chi lưu nghị thủ chạy tới mà đợi đến lưu nghị thủ chạy tới về sau muốn thông qua tay đài liên hệ ngài thế nhưng là làm sao kêu gọi cũng không có thu đến ngài hồi phục chúng ta ý thức được sự t ì n h không ổn liền tranh thủ thời gian đuổi xuống dưới chương bốn trăm hai mươi chín hôn mê nhưng mà đợi đến chúng ta xuống dưới về sau tại lần đầu tiên liền thấy được giáo lần nợ đang nằm tại lối vào vách đá bên cạnh cũng không n ú p đ í c h hai chúng ta thấy thế trong lòng chính là một trận lộn bộp nhanh chóng dò xét một lần giáo lần nợ đã không có hô hấp ngay sau đó hai ta vội vàng bước nhanh vào vào liền gặp được ngài nằm trên đất n g ấ t đi cũng may ngài còn muốn nhịp tim hai ta liền vội vàng đem ngài cứu tới nói đến đây tề tiểu thiên dừng lại một chút tiếp xuống thanh n m nhất chuyển có chút hiếu kỳ mở miệng tiếp tục nói chỉ nói là đến kỳ quái đợi đến chúng ta sẽ ngài đưa đến trên du thuyền về sau chữa bệnh đội cho ngài kiểm tra qua một lần vậy mà không có phát hiện bất kỳ thương thế chỉ là cho dù là không có thương tổn thế nhưng là bất kể như thế nào cũng gọi bất tỉnh ngài không có cách nào chúng ta cũng chỉ phải để ngài ngủ tiếp giấc ngủ này chính là ba ngày ba đêm hiện tại ngài xem như tỉnh n a nói đến đây tề tiểu thiên không khỏi lớn lên thở dài một hơi nếu là thật phương thần giật có chuyện gì bản thân trở về sau đều không biết cho tại sao cùng đại tẩu thông báo chẳng qua là khi tề tiểu thiên tiếng nói sau khi nói xong phương thần giật nhưng là có chút ngạc nhiên hỏi ngươi nói ta ngủ ba ngày ba đêm tại vừa mới tề tiểu thiên mở miệng nói chuyện thời điểm phương thần giật cũng một mực đang nỗ lực hồi tưởng trước đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bây giờ nghe bản thân vậy mà hôn mê ba ngày ba đêm lập tức phương thần giật cũng có chút kinh ngạc đây rốt cuộc là cái gì dược hoàn à, chẳng những để cho mình toàn thân đau đớn k h ó nhịn lại còn lập tức ngủ mê ba ngày ba đêm xem ra sau này hệ thống tưởng thưởng dược hoàn bản thân cũng không thể lại ăn nhất là nghĩ đến trước đó có vẻ như nhị c ầ u t ử ăn hệ thống cho dược hoàn về sau liền lập tức ngủ say thời gian rất dài phương thần giật liền càng thêm lòng còn sợ hãi lên phương ca thế nào ngươi cảm giác thế nào thật không có chuyện gì sao phương thần g ậ t cười khoát tay não biểu thị bản thân thật không có việc gì không chỉ như thế cảm thụ một lần bên trong thân thể của mình cái kia s u n g danh o khí lực phương thần giật cảm giác mình hiện tại tuyệt đối không có vấn đề gì nghĩ tới cái kia thạch điện c ù n g giáo lần nữa phát sinh sự t ì n h phương thần giật không khỏi mở miệng nói ra hiện tại thạch điện bên đó như thế nào từ khi ngài xảy ra sự tình về sau ta v à một tay thương lượng một chút liền trực tiếp bị người đem nơi đó vây lại cũng không có khi tiến vào qua nội bộ xem xét tình huống phương thần giật nghe vậy gật đầu một cái dạng này tốt nhất rồi hiện tại mình đã có thể khẳng định bên trong cốt phấn là cái thứ tốt ăn hắn về sau sẽ cho người tăng cường thực lực kể từ đó lại phải không phải có quá nhiều người đi và mới tốt nhiều như vậy cốt phấn mình nhất định phải thật tốt lợi dụng một chút quay đầu làm thí nghiệm chỉ cần có thể xác định vật kia phục d ụ n g về sau không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ bản thân liền có thể chế tạo một nhóm cường đại dưới tay thế nhưng là trong điện đá cốt phấn thật sự là nhiều lắm nhiều đến để phương thần giật có chút đau đầu rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể toàn bộ lấy ra không nói trong điện đá không gian lớn nhỏ bản thân khẳng định không có khả năng để quá nhiều người đi xuống thực sự không được liền chỉ có thể tự mình đi đảo dù sao chuyện này vẫn là càng ít người biết càng tốt dù sao nếu để cho người bên ngoài đã biết có thể trong nháy mắt tăng lên thực lực cá nhân bà bối tin tưởng nhất định sẽ làm cho rất nhiều người điên cuồng chính mình cũng nghĩ kỹ thực sự không được bản thân liền sẽ hắn tất cả đều cất vào bao tải sau đó dùng túi đan dệ không gian đem hắn từng chút một vận chuyển đến tàu biển chở khách chạy định kỳ đi lên bất kể như thế nào hay là trước đưa đến hoa hạ đi lại nói phanh phanh phanh l i ê n ở phương thần giật tự hỏi muốn xử lý như thế nào những cái kia dao long cốt phấn thời điểm bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng súng chắc chúa thanh âm vừa bắt đầu chỉ là một hai tiếng thế nhưng là chỉ chốc lắc sau chính là liên tiếp d à y đặc giống như bạo đầu một dạng tiếng vang nghe được trận này tiếng súng dày đặc tê tiểu thiên lập tức chính là ánh mắt ngưng tụ rất rõ ràng nhất định là mỏ nhà máy bên kia đã xảy ra chuyện ba hiện tại khoáng sản bên kia là lưu nghị thủ đang toa t h ấ n thế là tranh thủ thời gian giơ tay lên đài hỏi thăm chuyện gì xảy ra có thể phải không biết là hỏi cái gì tay giữa đài cũng không có chuyện đến lưu nghị thủ đáp lại cái này khiến trong lòng hai người cũng là dâng lên một vòng dự cảm không tốt đem trong tay tay đài nạp lại tốt về sau liền mở miệng hướng về phía phương thần giật nhanh chóng nói ra phương ca ngày trước ở nơi này nghỉ ngơi ta đi xuống xem một chút là chuyện gì xả phương thần giật nghe vậy nhưng là khoát tay áo bước chân cũng là hướng về cửa ra vào vừa đi vừa mở miệng nói được rồi cũng là ngươi tại trên du thuyền nghỉ ngơi đi ngươi cái này còn có một thân tổn thương đây ta tự mình đi hạ diện xem một chút đi yên tâm ta ngồi thẳng thăng cơ xuống dưới nếu như sự t ì n h nghiêm trọng ta sẽ không xuống phi cơ nói xong sau cũng không cho tề tiểu thiên tại cơ hội nói chuyện thân hình đã mở cửa đi ra ngoài máy bay trực thăng b o n g thuyền tề tiểu thiên nhìn xem lên rồi phi cơ trực thăng phương thần giật không khỏi gương mặt vẻ lo lắng thấy thế phương thần g ậ t chỉ là đối với hắn đánh cái ok thủ thế ngay sau đó liền ra hiệu máy bay trực thăng có thể bay lên không bây giờ tề tiểu thiên hai tay đều đã gãy xương phương thần giật tự nhiên không có khả năng để cho tại hạ đi mạo hiểm hơn nữa bản thân bây giờ cảm giác toàn thân cao thấp đều tràn đầy khí lực vừa vặn xuống dưới hoạt động một chút gân cốt kèm theo một trận cánh quạt tiếng oanh minh máy bay trực thăng chậm rãi leo núi bầu trời chỉ chốc lát sau máy bay trực thăng cũng đã xuất hiện ở hầm mỏ trên không thật ở giữa không trung phương thần giật liền gặp được lúc này dưới đáy khoáng trường bên trên đang tiến hành một trận kịch liệt bắn nhau mà nhìn tình huống là một đợt gần một trăm người đang công kích núi lên thuyền của mình viên môn chỉ là để phương thần g ậ t có chút bất đắc gì là đối phương hỏa lực tựa hồ rất mạnh dù là mượn nhờ có lợi địa thế lưu nghị thủ bọn họ vẫn không có chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào máy bay trực thăng không dám đứng ở một vị trí bên trên không nút đ í c h mà là một mực đang không ngừng xoay quanh đang phi hành trong chốc lát về sau phía trước lái phi cơ thuyền viên nhịn không được mở miệng nói ra lao bản chúng ta không thể đi xuống à. phương thần giật nghe vậy về sau gật đầu một cái tình huống như vậy máy bay trực thăng trong lúc nhất thời vậy mà cũng không có bất kỳ biện pháp nào tung tích ai biết có thể hay không bay ra ngoài cái giở tờ gờ cái gì đi đi đi, đi phương thần g ậ t ý nghĩ vừa mới rơi xuống trên phi cơ trực thăng đột nhiên vang lên một trận còi báo động trói thai nghe được cái này thanh âm người điều khiển lập tức liền chửi bật một câu ngay sau đó vội vàng đem phi cơ trực thăng độ cao dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành kéo lên cùng di động hưu liền ở máy bay trực thăng kéo lên lên trong nháy mắt một đạo kéo lấy cái đuôi hỏa diễm liền lướt qua máy bay trực thăng hướng về xa xa bầu trời bay đi mười mấy giây đồng hồ về sau một tiếng ẩm v a n g đạo kia hỏa diễm giống như một viên pháo hoa một dạng ở trên bầu trời nổ vang ngo tạo bản thân cái miệm này vẫn còn đủ linh nghiệm a nhìn phía xa chân trời cái kia ánh lửa cũng may bản thân người điều khiển kinh nghiệm phong phú và không chỉ sợ hiện tại mình đã te xuống á t r ư ờ n g bốn trăm ba mươi họ xây đồn bày ra ngừng lại chỉ là hiện tại phương thần giật rất là hiếu kỳ nhóm người này đến cùng là ai vì sao muốn đến tìm phiền toái với mình nơi này cũng không phải hoa hạ cảnh nội bản thân có vẻ như cũng không có cùng người nào có mâu thuẫn như vậy a hay là nói nhóm người này nhưng thật ra là hướng về phía bản thân ở chỗ này mỏ kim cương đến cũng hoặc là cái kia thần bí thạch điện chẳng lẽ những người này cũng là nhãn kính xả cơ cấu người suy nghĩ một chút tựa hồ cũng chỉ có khả năng này là hợp lý nhất là nghĩ đến bây giờ bây e n làm phản g i á o lẫn nợ không giải thích được bị bản thân cho đánh chết tình huống phía dưới nhãn kính xà cơ cấu không có khả năng không phát hiện manh mối gì cầm ra đài thử nghiệm liên hệ lưu nghị thủ tuy nhiên lại vẫn là liên lạc không được nhìn xem phía dưới phía bên mình không ngừng đánh trả đám người phương thần giật có thể khẳng định hẳn là đối phương sử dụng che đậy công cụ là liền phải không để bên này đem tín hiệu chuyển ra ngoài chỉ là kể từ đó chính bọn hắn không phải cũng là không có cách nào liên lạc sao bất đắc dĩ lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa những cái này không có ích lợi gì mà là tiếp tục quan sát phía dưới tình huống ngay sau đó nghĩ đến bản thân cái này chiếc máy bay trực thăng có vẻ như bị tề tiểu thiên sửa đổi qua rồi à cứ như vậy phải không làm ì n h liền có thể trên không t r u n g cho lưu nghị thủ một chút chi viện đây nghĩ đến l ấ y phương thần giật trực tiếp hướng về phía trước mặt người điều khiển mở miệng nói chúng ta máy bay trực thăng không phải có bảo bối sao còn chờ cái gì đi lên cho đám này đám chó con đến chút giáo hấn thế nhưng là phương thần giật lời nói xong trước mặt phi công nhưng là mở miệng nói ra l ã o bản nơi này thực sự quá nguy hiểm ta trước đưa ngài trở về sau đó chúng ta trở về đối bọn hắn áp dụng không đối địa đà kích sau khi nói xong máy bay trực thăng vậy mà bắt đầu rất xa hướng về tàu biển chở khách chạy định kỳ phương hướng quanh co qua đi nhìn thấy loại tình huống này phương thần giật lập tức chính là trứng mắt lập tức tiến hành công kích không cần q u a ta dưới đây các huynh đệ lại còn bị áp chế đợi đến đem ta đưa trở về còn không biết chúng ta huynh đệ được làm bị thương bao nhiêu đây trước mặt phi công nhưng là có chút chăn trở thế nhưng là thế nhưng là tiểu thiên đội trưởng nói nói cái dám nói nghe hắn nghe ta lập tức không được liền đem điều khiển quyền chuyển giao cho phía trước ba hiện tại phương thần giật đều có chút hối hận không có đích thân lái phi cơ cũng may người điều khiển cắn răng một cái ngay sau đó trọng trọng gật đầu một cái ngay sau đó máy bay trực thăng bắt đầu đ ố n g nhiên một cái không trung chuyển biến sau một khắc liền hướng thẳng đến phía kia đối phương trận địa bay đi giữa không trung theo một trận cao xạ gà thương b ă n phá nguyên bản chiếm cư ưu thế đối phương lập tức đã bị đánh cái thất linh bắt lạc nguyên một đám g i a hỏa nhau nhau đem đầu tảng cực kỳ chặt chẽ không có một cái nào dám lộ ra đầu nhìn thấy tình huống như vậy phía d ư ớ i kiềm chế đã lâu lưu nghị thủ lập tức đến khí lực chỉ huy thủy thủ đoàn của chính mình nhóm đánh trả càng thêm dốc sức chỉ là đối diện một cái người da trắng đại hán trốn ở một cái tảng đá lớn đằng sau nhưng là gương mặt â u trong miệm càng phải không ngừng chửi mắng đáng chết cái này s ị n từ nơi nào lấy được cái này đại gia hỏa mẹ hắn ngươi có bản lánh máy bay trực thăng liền bị rời đi bằng không thì ta nhất định đem bọn ngươi hết thể đưa đi gặp thượng đế hữu anh long liền ở cái này người da trắng trong miệng đại hắn vừa mới hung tợn mắng một câu về sau bên người lập tức liền truyền đến một trận tiếng nổ kịch liệt đồng thời còn kèm theo vô số tiếng kêu trên tốt tại gia hỏa này trước người khối đá lớn kia đủ lớn cũng đúng lúc có một cái to lớn lồi ra đem hắn bảo vệ rất kỹ lên bằng không thì liền vừa mới một lần này gia hỏa này liền phải bản thân trước đi gặp thượng đế chỉ là nhìn thấy một màn này gia hỏa này lập tức mu Ta、mẹ nó cựu xèn con mẹ nó ngươi thậm chí ngay cả không đối địa đều lấy ra xem ra ngươi thật là đã sớm tâm lại không quỷ a la ta quá tín nhiệm ngươi ầm ầm lại là một tiếng vang thật lớn t r u y ề n đến qua đi phía bên mình cơ hồ đã không có đánh trả tiếng súng không có cách nào loại này không đối địa áp chế xuống bọn họ trong nháy mắt liền tổn thương hơn mấy chục người còn dư lại hơn một trăm người lúc này nơi nào còn dám lộ ra nửa cái đầu ba lúc này lộ đầu ra chờ đợi hắn tuyệt đối là đối diện một con toi viên đạn dầm dầm lại là liên tục ba tiếng bạo tạc người da trắng đại h ắ n người bên này lần nữa tổn thương hơn mười cái nhìn thấy một màn này gia hỏa này biết mình hôm nay xem như chồng chỉ là hắn không cam tâm hắn thật không cam tâm thật vất v ả tìm được hải thần di vật vậy mà liền như vậy vô ích bị s ị n tên kia cho tham không thấy nguyên bản còn muốn nương tựa theo cái này hải thần di vật bản thân tuyệt đối có thể trong gia tộc triệt để dương danh thậm chí nương tựa theo như vậy một kiện di vật có thể ngồi lên gia tộc người thừa kế vị trí cũng khó nói à. nhưng là bây giờ hết thể đều phải tan vỡ bởi vậy hắn không cam tâm thật không cam tâm phanh phanh phanh từ từ tựa hồ là bên này nhân viên đã còn thừa không có mấy đối diện tiếng súng cũng thời gian dần trôi qua nhỏ lại không chỉ như thế trên bầu trời cái kia chiếc máy bay trực thăng cũng đình chỉ công kích hít một hơi thật sâu hắn đột nhiên đứng lên đồng thời trong miệng lớn tiếng quát bốn đạo phá điệu s e n chúng ta tốt nhất dừng lại thật tốt nói một chút ngươi hẳn phải biết gia tộc chúng ta cường đại cho dù là ngươi chiếm được hải thần di vật ngươi cũng không có cách nào trốn qua gia tộc chúng ta đổi g i ế t miễn là ngươi có thể đem hải thần di vật giao ra ta không những sẽ không cùng ngươi so đo lúc trước sự tình thậm chí còn có thể đem toàn bộ nhãn tính x à cơ cấu đều giao cho ngươi không biết gia hỏa này sử dụng biện pháp giặc gì theo hắn hét lớn một tiếng thanh âm vậy mà trong nháy mắt xuyên thấu thưa thất tiếng súng chẳng những là đối diện lưu nghị thủ đ ắ m người cựu liền trên phi cơ trực thăng phương thần giật vậy mà đều kinh ngạc nghe được â m thanh này ngoa tạo đây là làm sao làm được nghe vang lên bên t a i thanh âm phương thần giật triệt để kinh hãi không nói khoảng cách liền nói cái này máy bay trực thăng cánh quạt to lớn tiếng oanh minh cùng phi cơ trực thăng thân máy bay ngăn cản thanh âm này vậy mà không có nhận bất kỳ ảnh hưởng đây rốt cuộc là làm sao làm được cùng lúc đó lưu nghị thủ một bên tiêu xén lập tức liền bạch sắc mặt có chút sợ hướng về phía bên cạnh lưu nghị thủ m quả nhiên đối diện đến chính là nhãn kính xà cơ cấu lao đại họ xảy đồn bày ra n g ừ n g lại g i a hỏa này thật rất khủng bố có thể nhìn ra được i ự u xèn đối với hắn hoảng hốt là phát đến nội tâm lúc trước nếu như không phải phương thần giật đường thiên thần quá mức yêu nhiệt g bằng không thì bị xèn là tuyệt đối sẽ không phản bội cái này họ xảy đồn bày ra n g ừ n g lại chi chi tịt tê, tê, tê theo ê t một trận dòng điện thanh âm một bên phụ trách vô tuyến điện thuyền viên lập tức liền thấp thân thể chạy tới lưu nghị thủ trước người ngay sau đó hưng phấn mở miệng nói đội trưởng vô tuyến điện tín hiệu khôi phục lưu nghị thủ nghe xong lập tức một cái đã bắt qua tay của mình đài tìm dù sao hắn thấy trên bầu trời máy bay trực thăng nhất định là tề tiểu thiên phái q u a t ớ i mà bây giờ phương ca vẫn còn đang hôn mê bên trong có chuyện gì vẫn là muốn cùng tề tiểu thiên thương lượng với nhau chương 431, t i ệ u s ẻ n tuyệt vọng chỉ là đợi đến hắn vừa mới nói xong tay giữa đài liền nhớ tới phương thần giật thanh â m một tay nói cho đối phương biết để bọn hắn đem vũ khí trong tay đều ném hết sau đó đi tới chúng ta có thể cùng bọn họ đàm phán lưu nhất thủ nghe vậy xứng sở thanh â m này ngây người qua đi lưu nhất thủ lập tức hưng phấn lên đồng thời cao hứng nói ra phương ca ngài rốt cuộc tình ta hiện tại liền lập tức nói cho bọn hắn ngài xem chúng ta có điều kiện gì không có phương thần giật nghĩ nghĩ mở miệng nói ra để bọn hắn xếp thành hàng đi tới là được còn có để cái kia họ xây đồn bậy ra ngừng lại đơn độc đi ra sau đó để kêu n g ư ờ i dậy đ ặ c đi gặp hắn chiếm được phương thần giật mệnh lệnh lưu nhất thủ lập tức bắt đầu chấp hành gọi thủ hạ thuyền viên tìm tới một cái xô lớn loa bắt đầu hướng về phía đối diện hô lên đối diện họ xây đồn bậy ra ngừng lại nghe được bên này kêu gọi không có chút nào do dự để cho thủ hạ người đem vũ khí trong tay toàn bộ ném ra ngoài sau đó bản thân cái thứ nhất dẫn đầu đứng lên hướng về bên ngoài xài bước đi ra nhìn thấy đối phương như vậy dứt khoát đi ra lưu nhất thủ cũng là lớn lên thở dài một hơi ánh mắt nhìn về phía một bên nhi bịu s è n ra hiệu đối phương có thể ra ngoài ba nhưng mà k i a ngươi d à y đặc nghe vậy thật là có chút do dự nhưng có thể là bỏ xây đồn bày ra ngừng lại đối với hắn lực ảnh hưởng quá mức thâm hậu k i a ngươi d à y đặc ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ đối với hắn tồn tại h o à n g hốt a lưu ngươi có thể hay không đi theo ta cùng đi tia ngươi g à y đặc có chút do dự nhìn về phía một bên lưu lại thủ đoạn mà lúc này đối diện bỏ xây đồn bày ra ngừng lại dĩ nhiên đi tới song phương rằng có vị trí trung tâm cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem lưu lại thủ đoạn mặt này chờ đợi bị sèn xuất hiện đột đột đột đột đột máy bay trực thăng cánh quạt ở trên đỉnh đầu phát ra tiếng vang ầm ầm ngay sau đó tại ánh mắt của mọi người phía dưới chậm rãi lặn xuống tại lưu nhất thủ một phe này đằng sau sau một khắc phương thần giật từ máy bay trực thăng bên trên nhảy xuống tới không có chút nào để ý đối phương tồn tại liền như vậy nên ngang đi ra phương ca ngài làm sao đích thân đến ngài thụ thương v ừ vặn nơi này lại quá nguy hiểm ngài hay là t r ư ớ c hồi du vòng lên đi nhìn thấy phương thần giật thân ảnh lưu nhất thủ vội vàng đứng lên nên đón có chút bận tâm nói ra phương thần giật thật là khoát tay áo không thèm để ý chút nào nói ra không có chuyện lao lưu thân thể của ta rất tốt đối diện rốt cuộc là lai lịch thế nào vừa rồi một tiếng giống kia ngươi hẳn là cũng nghe chưa ta tại máy bay trực thăng trên đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng phương sáng sớm kiên quyết lời nói đầu tiên là đối lão lưu trả lời một lần mà câu nói kế tiếp chính là hỏi thăm điệu xen điệu xen nghe vậy về sau vội vàng mở miệng giải thích a lão bản với mới cái kia chính là nhãn k í n h xả cơ cấu thủ lĩnh đồng thời hắn cũng là vỏ xoay đồn gia tộc thành viên hơn nữa căn cứ theo ta hiểu rõ hắn thực lực rất mạnh mạnh đến bị người sợ hãi ngài khả năng không biết hắn vậy mà có thể tránh thoát viên đạn ai trời ạ cái này có phải hay không thật là đáng sợ rất hiển nhiên điệu s e n đối với hắn hoảng hốt đã đến tận xương thủy phương thần giật nghe xong cũng phải không cho phép x g sở vậy mà có thể tránh thoát viên đạn thân này tay s ắ c thực đủ có thể tối thiểu nhất hắn và tiểu thiên liền không là cùng một đẳng cấp bên cạnh lưu nhất thủ nghe vậy cũng là xứ sở không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá cường đại có thể tránh thoát viên đạn đây là khái niệm gì chỉ sợ trên cái thế giới này không có mấy người có thể làm được cho dù là có cũng sẽ không vượt qua người đứng đầu l i ê n ở mấy người nói chuyện công phu đối diện lần nữa truyền đến một tiếng giống to điệu s ẻ n ngươi lại có đảm lượng đi làm vậy liền đứng ra ta vẫn là vừa mới câu nói kia miễn là ngươi đem hải thần gì vật giao ra ta tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện hơn nữa còn sẽ đem nhãn kính xả cơ cấu giao cho ngươi ngươi hẳn phải biết ta từ trước đến nay nói lời giữ lời đương nhiên chắc hẳn có một chút ngươi càng hẳn là rõ ràng kia chính là ta là người cùng bản lanh của ta cho dù là hiện tại ngươi có được không đối điệu muốn lưu lại ta cũng là không thể nào hơn nữa ta còn sẽ tại bất luận cái gì ngươi không tưởng tượng nổi thời điểm xuất hiện ở bên cạnh ngươi sau đó làm thì ngươi họ xây đồn bày ra ngừng lại lời này nửa câu đầu rõ ràng là tại lợi dụng mà phần sau câu thì là xích l o a loá uy hiếp đương nhiên nếu như đổi trước kia không có bị tẩy nào tiểu s e n tuyệt đối sẽ trước tiên vai đáy vai cước leo ra đi sau đó quỳ gối họ xây đồn bày ra ngừng lại trước mặt cầu xin tha thứ chỉ là hiện tại nha cho dù là trong lòng sợ hãi tới cực điểm cũng sẽ không bước ra nửa bước dù sao chủ nhân của nó liền ở bên cạnh hắn phương thần giật đưa tay vô vô sẻn bà vai ra hiệu hắn không cần phải sợ ngay sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới lại lớn như vậy bước đi ra ngoài nhìn thấy một màn này lưu nhất thủ vội vàng cầm thương cùng đi theo đi lên chẳng những là lưu lại thủ đoạn cơ hồ tất cả thuyền viên đều trước tiên đứng lên cũng theo sát phương thần giật sau lưng lưu nghị thủ lúc đầu muốn nói cái gì nhưng nhìn đến phương thần g ậ t cái kia chẳng thèm nó tới ánh mắt lời ra đến khoe miệng lại nuốt trở vào ha ha ngươi chính là nhãn t í n h xả cơ cấu lao đại họ x ấ y đồn bày ra ngừng lại nhìn xem đối diện nói chuyện hoa hạ người họ x ấ y đồn bày ra ngừng lại cũng là vẻ mặt n g h i hoặc ánh mắt vượt qua phương thần giật quét về vẻ mặt khẩn trương t i ệ u s e n ngữ khí lạnh lùng mở miệng nói t i ệ u s e n ngươi có phải hay không phải cho ta cái giải thích đây chính là ngươi làm phản lý do của ta họ x ấ y đồn bày ra ngừng lại giọng nói vừa rơi phương thần giật liền cảm giác được trước mắt n h ó á n g một cái ngay sau đó một bóng người nhanh chóng hiện lên nói thì chậm khi đó thì nhanh trong điện quang hòa thạch đạo thân ảnh kia đã đạt tới phương thần giật trước mặt sau lưng lưu nhất thủ đám người căn bản chưa kịp phản ứng tốt tại đối phương mục đích cũng không phải là phương thần giật mà là đứng ở sau người bịu s è n r a u cải sôi bên trong thân hình nhanh chóng vọt tới trước một cái tay cũng thành trào hình nhanh chóng trộm tới bịu s è n cổ h ọ n đồng thời trong miệng cũng là phát ra một trận kiệt kiệt kiệt quá thiếu điệu s è n người hẳn là hiểu ta phản bội ta kết quả chỉ có một cái kia liền là chết nhìn trước mắt không ngừng phóng đại bàn tay điệu s è n sắc mặt bá một lần biến trắng bệnh đồng thời trong lòng lộp b ộ một tiếng bản thân vẫn là sơ xuất quá bản thân hẳn biết hắn nha đây chính là một không chừa thủ đoạn nào người cái đó hắn làm sao có thể cho phép sự phản bội của chính mình tất cả những thứ này cũng là cái ngụy t r a n g thôi hắn mục đích cuối cùng nhất chính là tiêu diệt bản thân cái gì cho má h ả i thần di vật hắn hoàn toàn có thể xử lý bản thân về sau tự mình đi cầm không sai điệu s e n vẫn là lý giải hắn đây chính là b ỏ xây đồn bày ra ngừng lại mục đích thực sự xem như b ỏ xây đồn gia tộc một thành viên xem như nhãn kính xà cơ cấu đầu lĩnh hắn làm sao biết cho phép thủ hạ của mình phản bội bản thân về phần trước mặt một đội võ trang đầy đủ nhân viên hắn căn bản cũng không có để vào mắt dù sao hắn thân thủ của mình s ớ m đã vượt ra trong tay những người này vũ khí chương bốn trăm ba mươi hai hiểu lầm nhưng mà một khắc sau tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm thật là có một người đột nhiên động ba người này không phải người khác chính là đứng ở trước mặt nhất phương thần giật trong điện quang h ỏ a thạch phương thần giật cũng không biết xảy ra chuyện gì trong đầu còn không có nghĩ thân thể đã hành động chân trái bỗng nhiên đạp lên mặt đất toàn bộ thân thể bắt đầu cấp tốc hướng về bị sèn trước mặt bỏ xầy đồn bày ra ngừng lại vào tới bình một tiếng móng nuốt đã chạm đến p i s e n cổ bò xấy đồn bày ra n g ừ n g lại còn đến không kịp trên mặt lộ ra đó là máu biểu lộ liền cảm giác trên người giống như lọt vào một cái t r ọ g truy bình một tiếng toàn bộ thân thể liền bay rớt ra ngoài sau một khắc tất cả mọi người trợn tròn mắt bao quát phương thần giật ở bên trong hắn thậm chí không biết mình vừa mới đã làm gì nhìn xem mười mấy mét có hơn ngã trên mặt đất không n ú c nhích bò xấy đồn bày ra n g ừ n g lại phương thần giật có chút không dám tin tưởng đây là mình làm mà pizen lúc này nhưng là thật dài nhẹ nhàng thở ra long vẫn còn sợ hãi dùng ngón tay ở trước ngực tìm một n g i nhi vẽ mặt thành tín bộ dáng thật giống như đang cảm tạ thượng đế vừa mới cứu hắn một mạng phần phật ngay lúc này lưu nhất thủ đã mang người đem những cái này đầu hàng người tất cả đều ép đến trên mặt đất mà chính hắn cũng là tự mình chạy tới bỏ xây đồn b ả y ra ngừng lại trước mặt khẩu súng trong tay thẳng tắp chĩa vào bỏ xây đồn b ả y ra ngừng lại trên đầu ba cái này lúc phương thần giật cũng phản ứng lại không để ý đến một bên t i ự u xen mà là đi thẳng tới bỏ xây đồn b ả y ra ngừng lại trước mặt nhìn xem ngã trên mặt đất không n ú c n h c h bỏ xây đồn bày ra ngừng lại hơi hơi ngồi xuống thân thể đưa tay thử một chút hơi thở của hắn phát hiện còn có hô hấp liền trực tiếp khẽ vươn tay đem hắn lật lên phương ca vừa mới là ngài xuất thủ chơi ạ quá nhanh ngay một bên lưu nghị thủ khiếp sợ mà nói phương thần giật chỉ là cười cười ha ha vẫn tốt chứ còn tốt ta dựa vào cái này gọi là có tốt vậy chúng ta thì sao cái kia còn có hay không để chúng ta công việc ngài đây nếu là gọi con tốt vậy chúng ta đưa tay quả thực liền mèo ba chân cũng không tính là a kỳ thật nói thật phương thần giật chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì không biết vì sao thân thủ của mình đột nhiên trở nên lợi hại như vậy nhưng là hắn rất nhanh liền nghĩ đến một chuyện kia liền là viên kia không biết dược hoàn nhi bản thân hai ngày trước còn không có thân thủ như vậy mà đang ở hôn mê một trận về sau lại đột nhiên ở giữa trở thành như vậy rất hiển nhiên chứ bỏ vị trí đó dược hoàn nhi bên ngoài liền không có giải thích khác xem ra hệ thống vẫn tương đối đáng tin tối thiểu nhất mình bây giờ thân thủ so trước đó mạnh không biết bao nhiêu lần chỉ là nhớ tới cái kia uống thuốc song song sau này đau đớn phương sáng sớm liền không nhịn được dùng mình một cái mẹ nó nếu như biết rõ đau như vậy cho dù là biết rõ ăn xong về sau sẽ có thân thủ như vậy chính mình cũng sẽ do dự đến cùng muốn hay không ăn dù sao loại đau này thật không phải là nói qua loa cho xong đây loại kia đau thấu tim gan cảm giác không có thể hội người tuyệt đối sẽ không nghĩ đến rốt cuộc lạ như thế nào một loại đau đớn đương nhiên hiện tại tất cả đều đi qua cảm thụ thân thể một cái bên trong không dùng hết khí lực có lẽ tất cả những thứ này cũng là đáng giá ô、oh、hô、oh. bị phương thần giật lật qua cỏ xây đồn bày ra ngừng lại lúc này trong miệng phát ra một tiếng thống khổ chấm thấp tiếng dễ gì nhìn kỹ lại lúc này cánh tay của hắn toàn bộ cánh tay trái vậy mà bày biện ra một loại bất quy tắc và mèo nghĩ đến vừa mới bản thân đụng một hiệp kia liền là ở khía cạnh đục vào rất hiển nhiên ở cái kia va chạm phía dưới hắn toàn bộ cánh tay trái đều đục g ã y không chỉ như thế nhìn xem cùng khoe miệng tràn ra máu tươi rất hiển nhiên trong đó bẩn cũng bị thương t a tiên bản thân chẳng qua là nhẹ nhàng tùy ý một chàng lại có uy lực lớn như vậy bản thân thực lực hôm nay đến cùng khủng bố thành d ạ n gì g hay là nói đối phương kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy chỉ là phô trương thanh thế Khủ, khủ n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng là ai vì sao cường đại như vậy khủ, khủ. theo một trận ho khan họ xây đồn bày ra ngừng lại trong miệng lần nữa tràn ra một chút máu tươi lợi hại hơn ta người Khủ, khủ. ta không có đạo lý không biết đã hơn nữa ngươi là hoa hạ người k khủ, khủ. hoa ủ khủ. h hạ người làm sao có khả năng lợi hại như vậy Khủ, khủ. ngươi là hoa hạ mạ ra người họ xây đồn bày ra ngừng lại hỏi ra liên tiếp vấn đề về sau miệng gắn g g ư ợ n g chống cự thân thể ngồi dậy rất hiển nhiên hắn thương rất nặng chỉ là cùng nhau đối với mình bị thương hắn càng chú ý là phương thần giật đến cùng là thân phận gì dựa theo đạo lý mà nói một cái cường đại như vậy người bản thân không có khả năng không biết hơn nữa chỉ bằng mượn một đòn lực lượng liền có thể đem chính mình đánh ngã người cái này tuyệt đối còn cao hơn chính mình không chỉ một đẳng cấp đừng nói bản thân tin tưởng trong gia tộc mình tên biến thái kia gia hỏa cũng chưa chắc là hắn đối thủ hoa hạ mã ra có ý tứ gì anh em làm sao thành mã ra người còn có cái này mã ra rốt cuộc là nhà ai chẳng lẽ là đại mã tiểu mã ba trước đó thông qua k i a ngươi d ạ y đặc phương thần giật đã giải đến một chút bí ẩn gia tộc sự t ì n h nhớ đến lúc ấy kia ngươi dạy đặc cũng đã nói bản thân hoa hạ cũng có ẩn nấp gia tộc chỉ là biết cũng không nhiều bởi vậy cũng không có cùng phương thần giật nói tỉ mỉ ba hiện tại từ họ xây đồn bày ra ngừng lại trong miệng lần nữa nghe được tin tức này phương thần giật lập tức hứng thú rất hiển nhiên họ xây đồn bày ra ngừng lại so với s è n hiểu rõ sẽ càng nhiều hơn có lẽ bản thân sẽ tại trong miệng của hắn hiểu được một cái thế giới hoàn toàn mới đánh vỡ bản thân thông thường nhận thức nhìn thấy phương thần giật chỉ là n g ư ờ i người cũng không trả lời chính mình vấn đề họ xây đồn bày ra ngừng lại không khỏi trong lòng có vẻ nghĩ hoặc người này rốt cuộc là lai lịch thế nào chẳng lẽ không phải mã ra người chẳng lẽ nói bản thân lời của phụ thân nói là thật hoa hạ Thì、thật ì t h còn có rất nhiều không muốn người biết tần tàng gia tộc quả nhiên hoa hạ người cũng là giỏi về ẩn nút ha ha ta cũng không phải là mã g i a người nghe được đối phương họ xây đồn bày ra ngừng lại n g ư khí hơi khác thường mở miệng nói ra khu khụ tất nhiên ngươi không phải mã g i a người vậy ngươi tại sao phải hẹn chúng ta bỏ xây đồn gia tộc là địch nói đến chỗ này phương thần giật hướng về chung quanh giang tay ra n g ư khí rất là nhẹ nhõm tiếp tục nói cùng bỏ xây đồn gia tộc là địch ha ha ta nghĩ ngươi khả năng lập rồi ha ha người khả năng không biết ta vậy ta thì làm cho ngươi cái tự giới thiệu a ta họ phương n g ư ơ i kêu ta phương tổng liền tốt nói như vậy là n g ư ơ i trước t r ê o chọc ta thấy được chưa nơi này toàn này mỏ kim cương ta bỏ tiền mua đến thế nhưng l ạ i như ngươi muốn đến tìm ta gây phiền phức còn bị người muốn tiêu gì ta ngươi nói ta muốn hay không làm thì ngươi họ xảy đồn bày ra ngừng lại nghe vậy nhưng là s ư n g sở có chút không hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi ngựa khí có chút không xác định mở miệng hỏi vậy ngươi không ụ ngươi chẳng lẽ không phải là h ả i thần di vật đến chương bốn trăm ba mươi ba giao dịch hại thần di vật chó má hại thần di vật ta có thể rất xác định nói cho ngươi Ta c ă thật. người thật không b i phải là, là hải thần di vật đến a cái kia ta nghĩ chúng ta tầm đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó ta cũng không có muốn cấp đoạt ngươi mỏ kim cương thật tin tưởng ta họ xây đồn bày ra ngừng lại đáy mắt chốt sâu không khỏi hiện lên một vòng khao khát ánh mắt đối phương vậy mà không phải hướng về phía hải thần di vật đến xem ra là mình cả nghĩ quá rồi như vậy kể từ đó sự t ì n h giống như không có đến xấu nhất một bước kia họ xây đồn bày ra ngừng lại nghĩ rất đơn giản nhân vật lợi hại như vậy nếu như mình có thể giao hảo đối phương đối với mình mà nói tuyệt đối là một cái có t r ă m lợi mà không có một hại sự tình thậm chí sẽ trở thành sau này mình trợ lực lớn nhất cũng c ó nói nghĩ được như vậy họ xây đồn bày ra ngừng lại liên minh lại bổ sung à thân yêu hoa hạ bằng h ư u ta nghĩ chúng ta tầm đó là thật có hiểu lầm gì đó để tỏ lòng áy náy của ta ta nguyện ý ra giá gấp ba đem nơi này mua lại à không được gấp năm ta ra gấp năm giá cả dư thừa tiền coi như là ta là giao ngươi người bạn này người thấy thế nào nghe vậy về sau phương thần giật s á c thực phải không từ bật cười ra hỏa này bản tính đánh thật đúng là tốt gấp năm giá tiền ha ha đây là khi dễ bản thân không biết h ả i thần di vật giá trị không nói bản thân túi đ a n d ệ y không gian bên trong cái kia một chi cốt chảo cùng cái kia cốt chảo bên trong không biết thần bí vật phẩm chỉ nói cái kia trong điện đá tràn đầy cốt phấn cũng không biết giá trị bao nhiêu thậm chí đã không thể dùng tiền tài để cân nhắc bản thân trước đó thì có qua dự định dùng đến trong điện đá cốt phấn chế tạo một nhóm cường đại thủ hạ hiện tại liền càng không khả năng đem nơi này giao gà cho người khác về phần cái gì chó má họ xây đồn gia tộc hắn còn thật không có để và o mắt nhìn xem phương thần giật chỉ là đứng ở nơi đó a a cười lạnh nhưng không nói lời nào họ xây đồn bày ra ngừng lại trong lòng không khỏi lộ n bột một lần chẳng lẽ hắn đã biết hay là nói hắn đã tìm được hải thần di vật suy nghĩ tầm đó họ xây đồn bày ra ngừng lại ánh mắt quét đến một bên nhi vụ xèn lập tức hắn nội tâm thì có đáp án cũng đúng nha có ra hỏa này tại bên cạnh hắn hắn làm sao có thể không biết hải thần di vật đây cho dù là trước đó không biết hiện tại cũng khẳng định đã biết nghĩ như thế họ xây đồn bày ra ngừng lại bất đắc dĩ thở dài tiếp tục mở miệng nói ra a cũng đúng điệu xèn tên phản đồ này nhất định đem mọi thứ đều nói cho ngươi biết tất nhiên hiện tại ngươi đã biết như vậy chúng ta liền rộng mở ngày song thuyết lựa thoại ta cần h ả i thần di vật miễn là ngươi có thể đem giao cho ta có điều kiện gì ngươi đều có thể nói ra ta đều có thể đáp ứng ngươi ta nói chính là bất kỳ điều kiện gì nói đến đây họ xây đồn bày ra ngừng lại thoáng dừng lại một chút ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói ra như vậy cùng ngươi nói đi ta cần hại thần di vật mục đích là vì tương lai khống chế toàn bộ vỏ xây đồn gia tộc miễn là ngươi hiện tại trợ giúp ta đợi đến ta kế thừa vỏ xây đồn gia tộc như vậy ta nguyện ý xuất ra vỏ xây đồn gia tộc một nửa tài sản tất cả đều tặng cho ngươi vỏ xây đồn gia tộc một nửa tài sản tiểu tư này thật đúng là đủ dốc hết vốn liếng nhi nghe nói nước ngoài những cái kia các đại ngân hàng rất nhiều cũng là vỏ xây đồn gia tộc đây là một cái khái niệm gì cho dù là một nửa tài sản tin tưởng cũng có thể dung chuyển toàn bộ thế giới kinh tế vòng nhi điều kiện này không thể bảo là không đủ hấp dẫn người t i ự u liên bây giờ có được vô số đại tập đoàn phương thần giật đều cảm giác tâm động không thôi hắn biết rõ cùng họ xây đồn gia tộc so sánh có lẽ bản thân những cái này sản nghiệp vẫn còn không đáng chú ý nhìn xem phương thần giật lâm vào suy nghĩ họ xây đồn bày ra ngừng lại cũng không có gấp thúc giục hắn mà là liền như vậy tràn đầy tự tin nhìn xem hắn chờ đợi đáp án của hắn hắn tin tưởng không ai có thể cự tuyệt điều kiện này cho dù là chính hắn đều khó có khả năng cự tuyệt quả nhiên chính như họ xây đồn bày ra ngừng lại phỏng đoán như vậy chỉ chốc lát sau nhưng ơ cái này dù sao cũng không phải là không có một chút xíu có thể một phần vạn cơ hội nếu như đối phương thật nắm trong tay như vậy đối với mình mà nói cũng tuyệt đối là một chuyện tốt họ xây đồn bày ra ngừng lại nhìn thấy đối phương động lòng liên mười điểm khẳng định gật đầu một cái người yên tâm đi kiểu ta người đều biết rõ ta nói chuyện từ trước đến nay chắc chắn đồng thời cũng đặc biệt hết lòng tuân thủ hứa hẹn m i ễ ngươi là n có thể đem hải thần di vật giao cho ta như vậy ngươi sẽ trở thành tương lai vỏ xây đồn gia tộc một nửa k h ô n g chế người nghe vậy về sau phương thần giật hài lòng gật đầu một cái theo đã cười đưa tay ra vỏ xây đồn bày ra ngừng lại thấy thế đầu tiên là s ư n g sờ đợi đến hiểu được về sau cố nén trên cánh tay đau đớn cũng cười vươn bản thân cái kia không có bị thương tay phải cùng đối phương bắt tay nhau mục đích của hai người có thể nói là đều đã đợt đến hai cái nắm tay nhau riêng mình trên mặt đều lộ ra một vòng chỉ có chính mình mới hiểu được cùng nụ cười phương thần giật hướng về vỏ x â đồn bày ra ngừng lại con mắt nhìn một hồi đột nhiên bay đầu hướng về phía một bên nhi lưu nghị thủ mở miệng nói ra một tay dẫn hắn xuống dưới chữa thượng a sau khi nói xong phương thần giật không còn lưu lại quay người liền hướng về thạch điện phương hướng đi đến nhìn thấy đối phương vậy mà đi họ xây đồn bày ra ngừng lại không khỏi có chút nóng n ả y không minh bạch đối phương đến cùng là có ý gì nhưng phải không chờ hắn mở miệng đã đi ra ngoài mấy b ư ớ c phương thần giật tựa hồ biết rõ ý nghĩ của hắn một dạng đưa lưng về phía hắn khoát tay áo mở miệng thản như nói an tâm đi trị liệu trước cá hải thần di vật sự tỉnh tất nhiên đáp ứng ngươi liền nhất định sẽ cho ngươi yên tâm đi ta hiện tại liền đi mang tới cho ngươi không muốn ý đồ đi theo ta và không ta không đề nghị trực tiếp đưa người tiêu diệt sau khi nói xong không lại có bất kỳ dừng lại nhanh chân tại chiều lấy nơi xa đi đến nhìn qua phương thần giật có chút thần bí bóng lưng họ xây đồn bày ra ngừng lại trong lòng không biết là gì cảm thụ có lòng muốn theo sau nhưng lại thật sợ hãi đối phương thật đem chính mình tiêu diệt bất đắc dĩ thở dài đánh lại đánh không ăn đối phương hiện tại chỉ có thể chờ đợi lấy lại nói đi ra ngoài phương thần giật quay lưng lại về sau khoe miệng không tự chủ hướng lên trên mắt ngắt hải thân di vật bản thân tốn sức cựu nhị hổ khí lực mới nắm bắt tới tay làm sao có thể giao cho đối phương đương nhiên tất nhiên đáp ứng muốn cho đối phương hải thần di vật không thể cho thay cái có thể cho cái là được về phần cái gì có thể cho cái này còn không đơn giản t ù y t i ệ n tại trong điện đá vộ lấy cốt phấn giao cho đối phương sau đó nói cho hắn đây chính là hải sâm di vật chương bốn trăm ba mươi bốn vận chuyển công việc đương nhiên hai ý của cá nhân kỳ thật không sai bị lắm phương thần giật nghĩ đến tìm một chút nhi cốt phấn hổ lộng họ xảy đồn bày ra ngừng lại họ xảy đồn bày ra ngừng lại lại làm sao không phải tại lắc lư phương thần giật họ xảy đồn bày ra ngừng lại tại họ xảy đồn bên trong gia tộc chẳng qua là một cái thứ tử cho dù là hắn có thể cầm tới hải thần di vật hắn lấy được họ xây đồn ra tộc quyền thừa kế cơ hội cũng không phải đặc biệt lớn thậm chí liền sáu thành cơ hội đều không có thế nhưng là cái này nhưng lại không ảnh hưởng hắn cho phương thần giật họa một cái bánh nướng tương lai sự tình ai biết được dù sao hiện tại hải thần di vật lấy đến trong tay là thật đợi đến về sau nếu như mình không có lấy đến quyền kế thừa phương thần giật cũng không có bất kỳ biện pháp nào a đợi đến phương thần giật sau khi rời đi lưu nghị thủ liền mang theo người tiến lên đem họ xây đồn bậy ra ngừng lại trực tiếp trói lại mặc dù đối phương bị thương nhưng là đối phương sức chiến đấu còn phải không cho phép khinh thường không phải bọn họ có thể so sánh được nhắc tới bên trong còn phải là kia ngươi dậy đặc cái này già trẻ đủ h u n g ác biết do cỏ xây đồn bày ra ngừng lại thực lực cao cường trực tiếp bị người tìm tới một sợi dây xích con sau đó đem cỏ xây đồn bày ra ngừng lại trói chặt chẽ vứt vàng về phần cỏ xây đồn bày ra ngừng lại đám kia thủ h ạ liên đỉnh đầu cũng là đ ã i ngộ này bọn họ tự nhiên cũng chạy không được đều bị tức vũ khí về sau từng cái một cũng đồng dạng bị trói vô lên chỉ là bọn hắn đáy n ộ có thể so sánh cỏ xây đồn bày ra thu xếp tốt một chút bọn họ trên người trói chỉ là thông thường dây thừng m à t h ô i đối mặt với trước mắt s è n tên phản đồ này họ xây đồn bày ra ngừng lại cũng không có nói gì thậm chí đều không có nhiều nghiêng mắt nhìn hắn một cái liền đi theo lưu nghị thủ cùng một chỗ hướng về doanh địa đi đến không nói bên này họ xây đồn bày ra ngừng lại bọn họ chỉ nói phương thần giật bên này một người đi thẳng tới thạch điện bên ngoài một lần này hắn cũng không có lại đi làm cái kia chân tắc quý đạo xe mà là trực tiếp chui vào trên cửa hàng đá trong khi lần nữa đi tới cửa đá về sau hai chân đạp vào cái kia sườn dốc lại giống như đứng trên đất bằng đồng dạng nhanh chóng hướng về phía dưới chạy tới hơn một nghìn mét khoảng cách phương thần giật một lần này chỉ là trong vòng mấy cái hít thở liền đ ạ t tới dưới đáy thở dài một hơi phương thần giật lần thứ nhất cảm giác có khi có thực lực như thế là tươi đẹp như vậy túi đầu đánh giá trên mặt đất cái kia dậy một tầng d à y cốt phấn khoe miệng thời gian dần qua khơi gợi lên vẻ cười khổ ai nhiều như vậy được đào đến c o n lừa năm mã n g u y ệ c đi trong miệng thở dài một cái trên tay s ắ c thực không có đ ỉ n h chỉ động tác đưa tay trong ngực xuất ra cái kia ví ra nhỏ đem bên trong túi đan dệt đem ra lần nữa khe vươn tay lại từ trong túi đan dệt lấy ra hơn mười cái không tiểu túi đan dệt đương nhiên Này túi sau một tiếng phương thần giật bên người đã chất đống to lớn trồng chất tràn đầy cốt phấn túi đ a n dệt đem cái cuối cùng không cái túi đổ đầy về sau phương thần giật thật dài thở ra một hơi một cái đem trong tay cái xẻn ném đi ngay sau đó đặt mông ngồi ở đổ đầy cốt phấn biên chế tại t h ồ n g lên mặc dù bây giờ thân thể không có cảm thấy một tiêu mệt mỏi nhưng là cái này tái diễn làm việc quả thật làm cho phương thần giật vô cùng buồn tẻ không thú vị nghỉ ngơi chốc lát liền bắt đầu đem hắn từng túi dùng rác rời kẹp ném vào bản thân túi đan d ạ t không gian bên trong ba lần này đến lúc đó rất nhanh chỉ là mấy phút cũng đã đem hắn toàn bộ ném vào túi đan d ạ t không gian kiểm tra một hồi bản thân túi đan d ạ t không gian đã bị điển tràn đầy rơi vào đường cùng phương thần giật trực tiếp quay người liền trở về trên mặt đất mở ra máy bay trực thăng về tới du thuyền phía trên trở lại bản thân chuyên môn khu vực tìm một vô dụng phòng chống lại đem túi đan dạy không gian bên trong cốt phấn từng túi đem ra bận rộn xong bắt đầu một vòng mới công nhân b ố xếp kiếp sống cứ như vậy một chuyến hai chuyến ba chuyến thời gian từng chút một trải qua phương thần giật cũng một mực ở thạch điện cùng du thuyền tầm đó vừa đi vừa về đi chạy trước nhìn lên bầu trời bên trong một hồi bay đến du thuyền một hồi bay lại trở về máy bay trực thăng tất cả thuyền viên cùng công nhân đều có chút không hiểu ý nghĩa nhìn lên trên bầu trời mặt vẫn bận công việc khi đêm đến phương thần giật cuối cùng mới đem trong điện đá bên cạnh cốt phấn quét dọn thất thất bát bát. nhìn xem một lần nữa trở nên trống dông thạch điện phương thần giật hài lòng gật đầu một cái mãi mãi cuối cùng là vội vàng làm xong p h ủ tay bên trên quay người trực tiếp về tới mặt đất lần nữa mở ra máy bay trực thăng trở về du thuyền cái kêu một gian dùng để chất đống cốt phấn gian phòng lúc này những cái này túi đan dệt đã nhanh thọt tới trên nóc nhà nếu như một ít đem cốt phấn liền có thể cải tạo thân thể của một người như vậy một lần này gian phòng cốt phấn đầy đủ mấy vạn người ăn đương nhiên phương thần giật có thể cũng không định nuôi sống mấy vạn người dù sao hắn sinh hoạt tại hoa hạ không phải tại hỗn loạn nước ngoài cầm lấy bài vô tuyến điện bộ đàm phân phó người đi tìm một cái hộp gỗ trong khi khác một cái nhân viên phục vụ nữ nhi vậy mà đưa tới một chi m ư ơ i điểm tinh xảo cổ điện hộp gỗ nhỏ căn cứ cái kia nhân viên phục vụ nữ nhi lời giải thích cái hộp này nghe nói là dùng để chở đồ c ổ thoạt nhìn hết sức có tuổi cảm giác đem hộp mở ra phương thần giật trực tiếp đem bên trong tầng tiêm màu vàng gấm vóc cho lấy ra ngoài chỉ để lại hộp bản thân ngay sau đó quay người vào phòng đi tới trang bị cốt phấn căn phòng bên trong đưa tay ở bên trong bắt hai thanh cốt phấn đặt ở trong hộp nhẹ nhàng lắc lư hai lần để bên trong cốc phấn đều đều bày tại trong hộp về sau phương thần giật hài lòng gật đầu một cái ngay sau đó lần nữa bước đi lên phi hành bom thuyền tại tất cả mọi người nhìn soi mói lại một lần bay đến khoáng trường bên trên không bất quá một l hắn không có đi thạch điện mà là trực tiếp rơi vào doanh địa bên trong phương ca họ xây đồn bày ra ngừng lại tổn thương đã xử lý tốt bây giờ bị chúng ta nhốt ở trong một gian phòng mới vừa đi xuống máy bay lưu nghị thủ liền bước nhanh đón trong miệng hướng về phía phương thần giật mở miệng nói ra phương thần giật nghe vậy gật đầu một cái sau đó liền đi theo lưu nhất thủ cùng một chỗ hướng về gian phòng kia ở giữa đi đến đẩy cửa phòng ra đi vào bên trong họ xây đồn bày ra ngừng lại mười điểm lanh mắt đã nhìn thấy phương thần g ậ t trong tay h ộ gỗ con mắt lập tức chính là sáng lên trong miệng vội và nói ta nhất bạn thân ái chẳng lẽ đây chính là cái kia hài thần gì vật sao phương thần giật vừa mới đi vào cửa liền nghe được họ xây đồn bậy ra ngừng lại lo lắng lời nói chẳng qua là khi phương thần giật thấy rõ bộ dáng của đối phương về sau lập tức chính là s ứ c sở ngay sau đó lại là một trận buồn cười lưu nghị thủ đám gia hỏa này cũng thực sự là đủ có thể cũng không biết là ai muốn chú ý vậy mà dùng dây xích sắt đem hắn trói lại bất quá dù sao vì an toàn làm như vậy cũng là không gì đáng trách thấy được phương thần giật khỏe miệng mặt kia đủ cười một bên lưu nghị thủ cũng là đi theo ngượng ngập nợ đủ cười hh cái kia chúng ta cũng là không có cách nào dù sao chúng ta không có ngài thân thủ như vậy à chương bốn trăm ba mươi lăm cũng là bởi vì nó hướng về phía lưu nghị thủ khoát tay h áo ra hiệu hắn làm như thế không có tâm bệnh ngay sau đó mới đưa ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt kích động họ xây đ ồ n bậy ra ngừng lại dương lên cái hộp trong tay mở miệng thản nhìn nói ấy đây chính là ngươi muốn có được vật kia cụ thể có phải hay không h ả i thần di vật cái này ta cũng không biết bất quá tại cái kia trong điện đá ta chỉ tìm được vật này trừ hắn bên ngoài lại không có chút gì cả nhìn xem phương thần giật trong tay hộp gỗ họ xây đ ồ n bậy ra ngừng lại hai mắt không khỏi toát ra một trận tinh quang thậm chí khỏe miệng đều muốn chạy ra nước miếng một dạng hải thần di vật đây chính là cái kia hải thần di vật đây chính là ta hao tổn tâm cơ tìm mười năm lâu b ả o bối kia cái kia có thể cho ta trong gia tộc triệt để t r ở mình b ả o bối trong lúc nhất thời họ xây đồn bày ra ngừng lại tâm tình kích động đến đỉnh điểm thế nhưng bây giờ hắn hai tay cùng toàn thân đều bị xích s ắ t thật chặt c h ó i chặt muốn động đánh muốn xông tới đem cái h ộ p gỗ kia c ò n cầm ở trong tay thật tốt nhìn một chút để cho mình đau khổ tìm kiếm đồ vật đến cùng là nó trông như thế nào nhưng tiếc là chính là căn bản là không có cách tránh thoát cái kia thô to xích s ắ t trói buộc a ta bằng hưu mò đưa hắn cho ta họ xây đồn bày ra ngừng lại mặc dù thân thể không cách nào động đậy nhưng là trong miệng nhưng là lo lắng hướng về phía phương thần giật hô phương thần giật thấy thế trong lòng đối với hắn hành vi cũng có thể lý giải dù sao phí sức vô số tâm cơ tha thiết ước mơ b ả o bối có thể giúp bản thân trở mình bảo bối đang ở trước mắt mặc cho ai đều sẽ kích động không thôi ha ha đồ vật ta có thể cho ngươi nhưng là ngươi có phải hay không muốn xuất ra một điểm thành ý của ngươi không có khả năng nói chỉ bằng vào một câu nói của ngươi ta liền đem mấy thứ cho ngươi a nghe được lời nói của phương thần giật họ xây đồn bày ra ngừng lại vẻ mặt kích động cũng bắt đầu chậm dai trở nên bình phục một chút hắn biết rõ muốn lấy được cái này di vật nhất định sẽ không quá đơn giản ba nhưng mà hắn rất thông minh ánh mắt nhìn cùng nhau phương thần giật con mắt trong miệng mười điểm bình tĩnh mở miệng nói ra ngươi nói đối ta bằng hữu vật này quá trọng yếu như vậy ngươi đưa ra một điều kiện à chỉ cần ta có thể làm được ta nhất định sẽ trước thỏa mắt ngươi ngươi bây giờ có thể cho ta cái gì không cần nói với ta ngươi nhãn kính xà cơ cấu ngươi biết ta đối với hắn không có hứng thú nhìn thấy đối phương liền nhanh như vậy bình tĩnh lại phương thần giật biết rõ tâm tư của đối phương đồng dạng cũng không đơn giản đương nhiên đối phương nếu như không có nhất định tâm cơ cùng thủ đoạn mà nói lại làm sao biết n g ấ p ngẽ h bỏ xảy đồn ra tộc vị trí bất quá bây giờ quyền chủ động nắm vững cái này phương thần giật trong tay bởi vậy hắn cũng không lo lắng cũng sẽ không dẫn đầu nói ra điều kiện ba lúc này một bên lưu nghị thủ giúp đỡ phương thần giật chuyển một cái ghế tới phương thần giật thấy thế hướng về phía hắn gật đầu một cái ngay sau đó liền như vậy đại đại liệt t ù y tiện ngồi ở bỏ xảy đồn bày ra ngừng lại đối diện ánh mắt có chút ngoạn vị nhìn đối phương trong tay thì là một mực đang không ngừng vớt vớt cái hột gỗ kia con họ xảy đồn bày ra ngừng lại nhìn thấy bộ dáng của đối phương trong lòng biết rõ tựa hồ bả do dự một chút ngay sau đó mở miệng nói ra ha ha chúng ta đều là người thông minh như vậy ta cũng liền không vòng vẹo con ở ta nói ra điều kiện trước đó ta muốn xem trước xem xét vật trong cái hộp này ta nghĩ cái này hẳn không có vấn đề a thấy thế về sau phương thần giật hào không thèm để ý nhún nhún b ở vai của mình ngay sau đó mở miệng nói ra đương nhiên cái này khẳng định không có vấn đề để tỏ lòng thành ý của ta ta biết trước hết để cho người xem vừa nhìn nói thật ta nhìn thấy vật này thời điểm ta rất mê mang ta không biết rõ vật này rốt cuộc là dùng làm gì nói chuyện phương thần giật đem trong tay hộp gỗ đưa cho một bên nhi lưu nghị thủ g i a hiệu hắn cầm tới cho cỏ xây đồn b ả y ra ngừng lại nhìn một chút đồng thời trong miệng bên cạnh tiếp tục mở miệng nói ra thằng đến ngươi tới trước đó ta rốt cục h i ể u rõ vật này có tác dụng gì đương nhiên cái này còn phải quy công cho ngươi cái k i a nhị đưa ra nói đến chỗ này lưu nghị thủ cũng đã đem hắn lấy được cỏ xây đồn b ả y ra ngừng lại trước mặt tại phương g i a hiệu phía dưới khẽ vươn tay liền đem hộp mở ra sau một khắc thấy được hộp đồ bên trong lưu n h ị thủ cùng cỏ xây đồn bày ra ngừng lại cũng là x ư n g sở lưu nghị thủ sửng sốt là bởi vì cái này đồ vật thoạt nhìn thật sự là quá nhìn quen mắt có chút nghi ngờ dùng k h ỏ e mắt liếc qua len lén nhìn thoáng qua phương thần giật trong lòng lẩm bẩm một tiếng đây không phải trong điện đá cái kia đầy đất bạch phía sau xem ra phương ca là muốn hô đối phương một cái a mà về phần h ỏ xây đồn bày ra ngừng lại s ư ớ n g sờ nguyên nhân cũng không phải bởi vì biết rõ vật này ở trong đó tùy tiện cũng là mà là bởi vì thứ này thoạt nhìn thật sự là có chút cái này trong hộp đồ vật có vẻ như liền cùng này mặt phân không hề khác gì nhau nha có chút h ầ nghi nhìn, nhìn trong hộp bầm mì lại ngần đầu nhìn nhìn phương thần giật trong miệng hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi ngươi xác định đây chính là hải thần di vật hay là nói ngươi cho rằng đầu của ta giống như một bọc da bằng hữu ta thế nhưng là lấy r a tràn đầy thành ý lại cùng ngươi nói ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích một cái giải thích hợp lý bằng không ta thực sự không ngại n h ờ n g ư ơ i biết rõ biết rõ cỏ x ấ y đồn gia tộc nhìn đối phương vẻ mặt phẫn hận biểu lộ phương thần giật có chút bất đắc dĩ như vai trong miệng thản như nói ha ha coi ta lần đầu tiên nhìn thấy nó thời điểm ta theo nét mặt của ngươi là giống nhau ta cũng cho rằng đây chính là một đoàn không có ích lợi gì bởi bỉ nhưng là về sau Ta đã biết đã h ắ n đ ú n g là một bối. Nói câu một điểm bảo bối. Nói không câu khoa ư ơ n nhưng thật ra là cũng không muốn g g ta thật ra là ọ i hắn giao cho ngươi, nếu không phải ngươi, nếu ngươi ứng giao đáp là thật a ra bỏ đồn gia nửa xuất tộc một nửa tài bỏ xoáy đồn đến sản c o ta. t Ngươi h không nhìn thấy hắn nói đến chỗ này về sau phương thần giật hơi dừng lại một chút có chút không muốn liếc nhìn cái hộp gỗ kia con lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ra ta phía dưới muốn nói có thể có chút mê hoặc nhưng là ta không thể không thừa nhận đây là sự thực là ta tận mắt nhìn đến phương thần giật một lần này mà nói ngược lại là hấp dẫn họ xây đổn bày ra ngừng lại ánh mắt bất quá hắn cũng không nói bất kỳ lời gì chỉ là l ặ n g lặng nghe phương thần giật giải thích vẫn là vừa mới câu nói kia ta đối hiểu biết của hắn là bởi vì n g ư ơ i cái kia nhị đương ra la la tư gia hỏa kia cũng là n g ư ơ i phái qua tới không sai a mà m thân thủ của ta ngươi hẳn là lý giải ta có thể rất có trách nhiệm mà nói cho ngươi n g ư ơ i cái kia nhị đương ra cùng ta đánh một trận rất chiến đấu kịch liệt ta không phải nói toàn viên là hai người chúng ta chiến đấu ha ha cái này có phải hay không rất bị người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ta thực lực mạnh như vậy hắn vậy mà có thể cùng ta đánh thời gian rất lâu mà hết thể này đều phải quy công cho trước mặt ngươi vật kia nói đến chỗ này về sau chương bốn trăm ba mươi sáu đối thực lực khát vọng họ xây đồn bày ra ngừng lại thần sắc đang nghe xong phương thần giật lời nói về sau trong nháy mắt biến vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi con mắt chăm chú hướng về trước mặt lưu nghị thủ trong tay cái h ộ p gỗ kia con bên trong bột màu trắng trong đầu thì là nhanh chóng tự hỏi thật lâu về sau n g n g đầu nhìn về phía phương thần giật ánh mắt lấy được nhưng là phương thần g ậ t nhỏ nhẹ gật đầu cùng khẳng định nhìn thấy một màn này lập tức họ xấy đồn bày ra ngừng lại hít vào một n mùa khí lạnh ngươi là nói vật này có thể thay đổi thể chất của con người gia tăng người chính là sức chiến đấu đúng không họ xấy đồn bày ra ngừng lại cái tia thủ hạ là dạng gì thực lực bản thân rõ ràng nhất đừng nói là cùng đối diện cái này hoa hạ người so chiêu chính là cùng mình so chiêu hắn liền một chiêu cũng không tiếp nổi nhưng là bây giờ lại có thể cùng đối phương đánh hơn nửa ngày điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ hắn thực lực trong nháy mắt tăng lên thậm chí tăng lên tới so với chính mình còn lợi hại hơn cấp độ muốn biết mình thế nhưng là liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi a về phần tại sao tăng lên rất hiển nhiên là bởi vì cái này trong d ư ơ n g gỗ bột phấn mặc dù trong lòng có đáp án này nhưng là nghiệm chứng trong lòng ý nghĩ này hắn vẫn hỏi đi ra đúng vậy chính là người đoán nghĩ như vậy tê dù là trong lòng có phỏng đoán nhưng là bây giờ nghe được câu trả lời khẳng định họ xây đồn bày ra ngừng lại vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh hắn đã ăn bao nhiêu họ xây đồn bày ra ngừng lại bình phục trong chốc lát về sau h ỏ i trong lòng mình cái cuối cùng nghi vấn hắn muốn xác định một lần đối phương là đã ăn bao nhiêu mới có thể trở nên cường đại như vậy nếu như chỉ là ăn một chút xíu như vậy cái này bạch sắc bột phấn liền qua cường đại nhưng là trái lại nếu như đối phương là ăn so với cái này trong hộ còn nhiều mới trở nên cường đại như vậy này mặt trước những cái này cũng có chút g ầ n gà mà phương thần giật sau một khắc cho đáp án nhưng là để hắn con mắt lại một lần nữa phát sáng lên chỉ thấy phương thần giật đem ngón tay của mình bóp một lần ngay sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra không sai biệt lắm nhiều như vậy à làm cho đối phương tiêu hóa một lần phương thần giật tiếp tục mở miệng nói ra ha ha hiện tại biết rõ vì sao ta không bỏ được đem hắn cho n g ư ờ i sao hộp này c o n một phấn ta tin tưởng ít nhất đủ mấy trăm người ăn mà có mấy trăm so ngươi còn mạnh hơn bài thủ h ạ ngươi cho rằng trên cái thế giới này còn có ai có thể cản cản được bước chân của ta phương thần giật nói tới cũng chính là Bỏ xây đồn bày ra ngừng lại ý nghĩ tại đã biết cái này bột công dụng về sau trong đầu của hắn đã có một cái kế hoạch hắn muốn bồi dưỡng một nhóm thế lực của mình một nhóm siêu cấp thế lực một nhóm có thể bỏ xây đồn gia tộc cái kia đội ngũ chống lại thế lực ở nhìn thấy hải thần di vật trước đó Bỏ xây đồn bày ra ngừng lại ý nghĩ một mực là đem hắn giao cho gia tộc sau đó dùng hắn đổi lấy thân phận người thừa kế đương nhiên tỷ lệ thành công mặc dù rất lớn nhưng cũng có thất bại khả năng ba nhưng mà giờ khắc này hắn nhưng lại không cho rằng đây là biện pháp tốt nhất nếu như trong tay hắn có thể nắm vững một chi hơn trăm người đội ngũ tinh anh như vậy hắn tương lai k h ô n g chế bỏ xây đồn gia tộc có thể nói có mười trên mười năm chắc đến lúc đó nếu có ai dám nhảy ra phản đối bản thân như vậy hắn không ngại dùng bản thân chi đội ngũ này đem phản đối mình thanh n â m triệt để x ó a đi nhìn xem đã lâm vào trầm tư trạng thái bỏ xây đồn bày ra ngược lại phương thần giật khỏe miệng nhịn không được hướng lên trên m ắ ó c n g c ta cho ngươi một đoạn thời gian suy tính thật kỹ một lần suy nghĩ một chút ngươi có thể lấy cái gì cho ta suy nghĩ một chút phải dùng cái gì từ trong tay của ta trao liền đứng dậy đi về phía cửa mà cầm hộp gỗ lưu nghị thủ thì là bột một tiếng đem hộp gỗ đóng chặt ngay sau đó cũng đi theo phương thần giật bước chân đi ra ngoài sau lưng họ xấy đồn bày ra ngừng lại thấy thế há to miệng nhưng lại nhìn xuống không có đi gọi lại phương thần giật bước chân chính như vừa mới phương thần giật nói hắn phải thật tốt suy nghĩ một chút muốn xuất ra điều kiện ra sao mới có thể để cho đối phương đem hắn giao cho chính mình đi ra khỏi phòng về sau lưu nghị thủ đem hộp đưa cho phương thần giật mà trên mặt thì là vẻ mặt rợ khóc rợ cười biểu lộ phương thần giật nhìn thấy người này bộ dáng trong lòng biết rõ lưu nghị thủ nhất định là cho là mình đang lừa dối cái kia bỏ xầy đồn bày ra ngừng lại thế nhưng là bản thân vỗ lương tâm nói khuyết đại là có một điểm nhưng lại thật không có lừa hắn thứ này đúng là bà bối ăn nó đi về sau cũng quả thật có thể mạnh lên chỉ là như vậy một ít hộp đến cùng đủ nhiều ít người ăn có đủ hay không một trăm cá nhân ăn hắn cũng không biết dù sao ngần ấy nhi hẳn là còn chưa đủ bộ xương kia cắt bỏ cái đầu ngón tay r ấ t xuống nhiều đây đi ra khỏi phòng n g ầ n đầu nhìn một chút cái này bầu trời trong xanh phương thần giật thật sâu hút miệng có chút ở mức nóng rực không khí lại phun ra ngay sau đó cũng không quay đầu lại tựa hồ là nói một mình lại tựa hồ là đang cùng sau lưng lưu nghị thủ nói ra đi ra cũng gần một tháng rồi à thật là có chút nhớ nhà đợi đến cùng cỏ xây đồn bậy ra ngừng lại giao dịch xong cũng là thời điểm lên đường trở về nghe được phương lầm bầm lầu bầu mà nói lưu nghị thủ có chút hoài niệm bản thân hoa hạ không khí phương thần giật đột nhiên xoay người lại ánh mắt hướng về lưu nghị thủ trong miệng chỉnh trọng mở miệng hỏi lão lưu nếu như vừa mới lời nói của ta đều là thật ngươi dám hay không đi thử một chút cái hộp này bên trong không có đồ vật lưu nghị thủ nghe vậy nhưng là xứng sờ không rõ bạch phương ca tại sao phải hỏi như vậy nhưng là nghĩ đến phương ca vừa mới đối bỏ xấy đồn b ạ y h ra ngừng lại nói những lời kia cùng hiện tại phương ca cái kia biến thái thân thủ nói không tâm động đó là giả hh ắ c ắ c nếu quả như thật có thần kỳ như vậy đồ vật ta khẳng định nguyện ý ăn a vậy nếu như là không biết đây không biết về sau có thể hay không đối bản thân thân thể có ảnh hưởng gì đây ngươi còn nguyện ý ăn không phương thần giật nghe được lưu nghị thủ trả lời tiếp tục mở miệng hỏi mà lưu nghị thủ liền do dự đều không do dự liền gật đầu một cái trong miệng trả lời khẳng định nói chỉ cần không chết vậy liền nguyện ý phương ca ngươi khả năng không biết giống chúng ta những cái này thường xuyên bơi lội tại kề cận cái chết người khát vọng nhất lấy được chính là càng cường đại hơn thân thủ ha ha nếu như không có cường đại thân thủ nói không chừng sau một khắc liền đã cút chớ nói chi đến cái gì về sau có bị thương gì hại a bất quá đáng tiếc ngài nói đi vật như vậy xác thực căn bản lại không tồn tại phương thần giật nhìn thật sâu lưu nghị thủ một cái ngay sau đó gật đầu một cái nhưng cũng không có nói tiếp cái gì cũng không có để lưu nhất thủ đi ăn trong cái hộp kia bập phấn mà là quay người tiếp tục hướng về cách đó không xa máy bay trực thăng đi đến mặc dù lưu nghị thủ rất khát vọng lấy được thực lực cường đại nhưng là mình sẽ không để huynh đệ của mình đi thử nghiệm đi làm cái kia chuột bạch phương thần giật hiện tại phải trở về trở lại trên du thuyền hắn muốn trở về tiếp tục đem những cái kia cốt phấn vứt đi trong túi bệnh nhìn xem còn có thể hay không lấy được bản thân bị trễ cái kia d ư ờ n h o à n nhi mặc dù cái này d ư ờ n h o à n ăn xong về sau toàn thân đều rất đau nhức nhưng tối thiểu nhất là bản thân đã thử Trưng thể thu về. Lúc chạm vào tối, tàu không biển chở khách chạy định 437, khách kỳ chạm chở chạy về. vào Lúc ánh mắt nhìn về phía trước mặt tràn đầy một gian phòng cốt phấn liền bắt đầu bận rộn đưa tay trực tiếp nắm một cái hướng trong tay mình trong túi bệnh q u a n g da ngay sau đó trong đầu liền truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở chủ nhân nhặt được không biết cốt phấn một cái hệ thống không cách nào tiến hành thu về hiện đã vì chủ nhân tiến hành áp xúc về sau tồn vào túi đan d ạ t không gian xin chủ nhân tự động rút ra trong đầu bộ này hệ thống nhắc nhở thanh âm lập tức để phương thần giận x ứ n sở đây là tình huống gì không cách nào tiến hành thu về từ khi bản thân lấy được túi đan dạy đến nay cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện tình h u ố n như vậy Nguyên lai trong ê nguyên n này còn đan không này khiến cái này không khỏi để phương thần giật một lần nữa đan nhận hắn đan không không không cái có Cái cái có cái thức giới túi khỏi giật đối túi đan dệt có một cái nhận thức mới,、nguyên、lai hắn túi thế dệt không phải không gì không thể trở thu vật. một dệt một dệt thể. t phải gì đồ để r về lúc nhất thời phương thần giật lại có chút mơ hồ thất lạc bất quá rất nhanh phương thần giật cũng liền nghĩ minh bạch đây vốn chính là tồn tại ở trong thần thoại đồ vật bản thân túi đan dệt không có cách nào thu lấy cũng là có thể thông cảm được bất quá đồng thời trong đầu của hắn cũng là có một t i ê nghi vấn bản thân trước đó lấy được cái kia dược hoàn thời điểm dùng cho hối đoái tưởng t ư ờ n g đặc biệt túi đan dệt không phải đã đem cốt phấn thu về sau vì sao bây giờ lại không thu về được mặc dù trong lòng nghi vấn không thôi nhưng lần này hệ thống cũng không có đi ra cho phương thần giật giải đáp là nghiệm chứng trong lòng mình phỏng đoán hoặc là chứng thực một chút phải không làm mình vừa rồi nghe lầm phương thần giật đưa tay lại cầm lên một cái cốt phấn ném vào trong túi đan dệt lập tức mới vừa thanh â m nhắc nhở lần nữa văng lên chủ nhân nhặt được không biết cốt phấn một cái hệ thống không cách nào tiến hành thu về hiện đã vì chủ nhân tiến hành áp xúc về sau tồn vào túi đan dệt không gian xin chủ nhân tự động rút ra liên tiếp thí nghiệm năm sáu lần kết quả mỗi lần trong đầu thanh em nhắc nhở đều là giống nhau cũng là nói cho phương thần giật túi đ a n dệt không cách nào tiến hành thu về điều này cũng làm cho phương thần giật tin tưởng sự thật này không khuyết điểm nhìn qua đi hắn liền nghĩ tới mới vừa thanh âm nhắc nhở không có thu về mà là vì chính mình tiến hành áp xúc hơn nữa t ổ n đến bản thân túi đ a n dệt không gian cái này lại là cái gì cái điều lệ nghĩ được như vậy phương thần giật đưa tay liền tiến vào bản thân trong túi đ a n dệt ở bên trong một trận tìm kiếm theo đã tại trong khắp ngõ ngách vừa nhìn đến bảy cái màu xám cho viên thuốc nhỏ một tay lấy hắn tất cả đều bắt đi ra cầm tới trước mắt tinh tế vừa nhìn ta siết cái dựa vào đồ chơi này làm sao giống như vậy chính mình lúc trước thu về cốt phấn thời điểm lấy được cái kia tưởng thưởng đặc biệt đây phương thần giật trong miệng không khỏi một trận nói thầm lan qua lộn lại cẩn thận lại nhìn một chút phương thần giật càng thêm vững tin đây chính là lúc trước hệ thống cho mình phần kia tưởng thường đặc biệt cái này cờ mờ nờ liền có chút hô c h a lãng phí bản thân một lần tưởng thường đặc biệt mới thật không dễ dàng đổi lại dừng hoàn kết quả hiện tại căn bản cũng không cần dùng thu về liền có thể được này làm sao không rõ để phương thần giật cảm thấy có chút mơ hồ nhất cả trước đây bất đắc dĩ thở dài phương thần chỉ có thể tự mình an ủi mình nói được rồi được rồi không tức giận dạng này không phải cũng thật tốt sao tối thiểu nhất không cần lại vì không thể nhiều lần kích phát tưởng thưởng đặc biệt mà cảm thấy khổ não nghĩ như thế phương thần giật ngược lại có chút mơ hồ hưng phấn lên viên thuốc này có thể so sánh mấy cái này cốt phấn phương tiện nhiều lắm đồng thời cũng tương đối có bức cách không phải sao suy nghĩ một chút bản thân vung tay lên xuất ra một cái dược h ò n nhi sau đó hướng về phía đối phương nói đến ăn hết nó đây chính là ta thật vất vả mới làm được đang ăn dược ăn nó đi về sau ngươi liền sẽ trở nên đặc biệt cường đại khủ, khủ. này làm sao cảm giác có chút giống như là giang hồ phiến từ đây ho khan hai tiếng phương thần giật lần đem trong tay dược hoàn nhi tiện tay ném vào bản thân túi đan dệt không gian bên trong ngay sau đó liền bắt đầu mới nhất bận rộn tất nhiên bây giờ đã có càng thêm nhanh gọn phương pháp tự nhiên không thể lại giữ lại mấy cái này cốt phấn kết quả là phương thần giật bắt đầu một cái một thanh đem trước mặt cốt phấn tất cả đều ném vào túi đan dệt bên trong rất nhanh túi đan dệt không gian là hơn ra một đống lớn màu xám t r ắ n g dược hoàn đương nhiên phương thần giật còn có một cái phát hiện kia liền là vô luận bản thân thanh này bắt có bao nhiêu đi vào về sau đều sẽ trở thành một khỏa dược hoàn nhi chỉ là nó lớn nhỏ thoáng có chút biến hóa có chút khác biệt là thí nghiệm p h ư ơ một, một từng từng h n giờ ậ t t r hai giờ ba giờ phương thần giật một lần này bận đựng lên liền quên thời gian từ trạng vạn tối vẫn bận công việc đến rạng sáng lại từ rạng sáng vẫn bận sống đến bầu trời nổi lên màu trắng bạc nhìn xem trước mặt chỉ còn lại không tới một phần năm cốt phấn phương thần giật rốt cục gặp được hy vọng cũng may bây giờ thân thể tố chất của hắn không phải trước kia suốt đêm bận rộn xuống tới phương thần giật cũng không có cảm thấy mệt mỏi rốt cục ở trên buổi trưa hơn tám giờ sáng cái này dòng giã một gian phòng cốt phấn tất cả đều chuẩn bị phương thần giật biến thành từng khoả màu xám trắng viên thuốc nhỏ mở ra trong tay túi đan d ệ t hướng về bên trong nhìn tới lập tức liền thấy được trong góc cái kia rậm rạp chẳng chịt một đống lớn giật hoàn nhưng nhìn số lượng tuyệt đối không xuống hai ván a i đứng vậy thật dài dỗi lưng một cái đem túi đan dện cất kỹ về sau liền hướng lấy phòng Mới vừa đi ra gian vừa ra phương ò dòng Dòng n mình, tay trong đài mặt chuyển đến một trận tí tách dòng điện tiếng.、Dòng、điện tiếng qua đi. Chính g của tách tay qua mặt một tí đài đi. là l u nghị thủ thanh thủ h âm, p ư ca, có ra hay họ không. Phương xây bày đồn ngừng muốn ngài, ngài ngài gặp gặp lại xem thần giật cũng không có đình chỉ xuống lầu bước chân tiện tay nhấn xuống tay đài chốt mở mở miệng thản như nói nói cho hắn không nên gấp gáp thật tốt suy nghĩ một chút muốn cầm cái gì đến cùng ta trao đổi Ta thần giật đương nhiên là cố ý lạnh nhạt th sau qua. bên nhiên này nước song Phương đương lạnh là cơm cố sẽ xôi đi về ý đi tới nhà hàng về sau phương thần giật phát hiện kim cương cùng nhị cầu tự vậy mà đều ở trong phòng ăn ăn cơm hai cái này hàng nhìn thấy phương thần giật t i ế n đến lập tức thật hưng phấn lao đến nhất là kim cương ra hỏa này cười toe toét miệng lớn sẽ phải bị phương thần giật một cái gấu ôm đây nếu là đổi lại trước kia phương thần giật là tuyệt đối trốn không thoát chỉ là bây giờ xác thực phải không cùng đi ngày đối mặt với kim cương cái kia triển khai về sau khoảng t r ư ờ n g hơn hai mét cánh tay phương thần giật chỉ là dưới chân hơi hơi đạp xuống đất mặt thân thể cũng đã rời ra đi hơn hai mét đối mặt với đột nhiên tránh thoát phương thần g ậ t kim cương biểu lộ đột nhiên k ẽ g i ậ mình một đôi mắt to bên trong viết đầy nghị có lẽ hắn liền suy nghĩ chủ nhân của mình lúc nào trở nên lợi hại như vậy chương 438, m a y mắn nhìn xem có chút kinh ngạc kim cương phương thần giật không khỏi một trận buồn cười kim cương gia hỏa này ngày bình thường liền ị vào cánh tay mình lớn lên thỉnh thoảng sẽ cho phương thần giật tới một đánh lén ôm một lần một lần này làm cho phương thần giật đều rất im lặng chỉ là kim cương đối với sự kiện này xác thực vẫn luôn rất nóng lòng tựa hồ có thể ôm mình một lần nhìn mình vẻ mặt bất đắc dĩ gia hỏa này đều sẽ rất vui vẻ thật cao hứng bất quá chỉ sợ từ nay về sau chỉ cần mình k h nghĩ gia hỏa này là không thể nào lại bắt tới đây người đưa tay vô vô kim cương đầu to được rồi nhanh đi ăn ngươi đổ vật ta ngươi muốn là ngoan ngoãn nghe lời một hồi mang ngươi xuống dưới đi bộ một chút vâng vâng vâng tự hồ là nghe được tường hồi nhà hợp lại kim cương lời nói dưới đ ấ y nhị cậu tử cũng liền bận bịu kêu lên thấy thế phương thần g i ậ t không khỏi một trận buồn cười cũng đồng dạng vô vô nhị cậu tử đầu mở miệng nói ra yên tâm đi chạy không được ngươi cũng mang theo ngươi cùng một chỗ xuống dưới đi bộ một chút sau khi nói xong không tiếp tục để ý tới hai cái này ra hỏa trực tiếp hướng về trong phòng ăn đi đến tù tiện ăn chút đồ vật lúc này mới không vội va chậm, chậm du du hướng về máy bay trực thăng đi、đến. làm phương thần giật lần nữa đẩy cửa phòng ra đi vào giam giữ bỏ xây đồn bày ra ngừng lại căn phòng lúc gia hỏa này đang dùng cơm bất quá nhìn thấy phương thần giật đến đây cơm cũng không ăn mà là vội vàng hướng về phía phương thần giật mở miệng à ta bằng hữu người rốt cuộc đã đến ta đã nghĩ kỹ ta hiện tại trong tay nắm trong tay gia tộc chúng ta mười phần trăm xí nghiệp ta có thể hiện tại liền đem nó toàn bộ c h u y ể n cho ngươi bất quá nhưng phải len len tiến hành thế lực của ta còn không có bồi dưỡng không thể để cho gia tộc biết rõ chuyện này bằng không gia tộc nhất định sẽ không bỏ qua ta cũng đồng dạng sẽ không cho phép xí nghiệp của gia tộc đến trong tay của ngươi Mà đương nhiên cho dù đây không phải đối phương nắm giữ toàn bộ tài sản phương thần giật cũng đã rất thỏa mãn so với bỏ xây đồn gia tộc một m ư ơ xí nghiệp cái k i a m ộ t hộp cốt phấn thật không tính là gì bất quá phương sinh ý cũng không có một cái liền đáp ứng đối phương mà là gật đầu một cái trong miệng thản như nói n cũng chỉ có những thứ này sao thôi ta ta lại suy nghĩ một chút dù sao vật kia thật sự là quá trọng yếu cũng quá hiếm hoi ta tin tưởng nếu như nhà ta tin tức thả ra ngoài mà nói nhất định sẽ có rất nhiều bí ẩn gia tộc muốn liên hệ ta dù sao ở cái thế giới này không chỉ có bỏ xây đồn một cái gia tộc ta nói đúng không nghe được phương thần giật câu nói này họ xây đồn bày ra ngừng lại lập tức cũng có chút ngồi không yên ba chính như phương thần giật nói như vậy trên cái thế giới này không chỉ có cỏ xây đồn một cái như vậy gia tộc tương phản s o u cỏ xây đồn gia tộc lợi hại gia tộc còn rất nhiều nếu để cho bọn họ biết rõ phương thần giật trong tay còn có vật như vậy nhất định sẽ dùng hết mọi biện pháp đem hắn đoạt tới tay tất cả biện pháp bao gồm không từ thủ đoạn đương nhiên họ xây đồn bày ra ngừng lại, lại biết nương tựa theo phương thần giật thực lực nương tựa theo hắn kinh khủng thân thủ tin tưởng gia tộc khác cho dù là ở nghĩ ra được cũng sẽ không đánh lệnh tâm tư mà là biết dùng lợi ích đi cùng hắn trao đổi nếu quả thật đến lúc kia có thể sẽ có rất nhiều người lấy ra đem so với bản thân cho điều kiện còn tốt hơn bởi như vậy có lẽ kiện bảo bối này liền thật cùng bản thân vô duyên càng nghĩ càng nóng nổi họ xây đồn bày ra ngừng lại dùng sức cắn răng cuối cùng mở miệng nói ra sáu tầng ta đáp ứng ngươi nếu như ta n ắ m trong tay họ xây đồn gia tộc ta lấy ra sáu tầng đến cấp ngươi đây đã là ta danh giới cuối cùng nếu như ngươi còn không đáp ứng vậy ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào nghe được họ xây đồn bày ra ngừng lại lời này phương thần giật đều phải không cho phép xứng sở không nghĩ tới bản thân tùy tiện như vậy sắp vỡ vẫn còn có thu hoạch ngoài ý liệu sáu tầng một cái gia tộc sáu tầng đều đưa cho chính mình cũng thua thiệt gia hỏa này có thể làm được bất quá lấy không ai không muốn tất nhiên đối phương hướng trong tay mình nhét bản thân nếu là còn không muốn vậy mình không chính là người ngu sao nghĩ được như vậy phương thần g i ậ t hơi do dự một chút cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía bỏ x ấ y đồn bậy ra ngừng lại con mắt ngựa khí nhàn nhạt mở miệng nói ra tốt ta ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện đương nhiên cũng không phải là điều kiện của ngươi đánh đậu ta ta tin tưởng sẽ có rất nhiều người cho ra điều kiện so ngươi còn phải tốt hơn nhiều bất quá con người của ta nha thích kết giao nhất kết giao bằng hữu mà ngươi gia hỏa này Ta cảm g i á đương h nhiên g tệ lắm, đối của phía ư ơ trong lòng nhi minh bạch là trong lòng minh bạch khẳng định sẽ không nói ra mặt ngoài bên trên tự nhiên là vẻ mặt nét mặt hưng phấn phương thần giật hướng về phía bên cạnh lưu nghị thủ khoát tay não ra hiệu hắn có thể đem họ xây đồn bậy ra ngừng lại trên người khóa sắt mở ra mà một khắc sau chỉ thấy phương thần giật cánh tay vung lên trong tay vậy mà đột ngột xuất hiện cái h ộ p gỗ kia con chiêu này để họ xây đồn b à y ra ngừng lại lúc con người chính là cò dù lại loại này lăng không nhiều vật thủ đoạn họ xây đồn b à y ra ngừng lại chỉ ở gia tộc mình đợi trước gia tộc trên người nhìn thấy qua mà cái kia quê quán tộc hiện tại đã sớm đi gặp thượng đế bất quá căn cứ gia tộc ghi chép lao gia chủ thực lực đã cao đến từng cái t r ủ n g siêu p h ả m thoát tục cảnh giới hơn nữa căn cứ truyền thuyết năm đó lao gia chủ có thể nói là thế giới xếp hạng thứ ba cờ giả ba nhưng mà trước mặt cái này hoa hạ thanh niên lại còn như vậy bản lĩnh chẳng lẽ nói thực lực chân chính của hắn vậy mà không ở gia tộc mình lao ra chủ phía dưới càng nghĩ càng kinh hãi họ xây đồn bày ra bóng hiện tại thật rất may mắn may mắn tự mình lựa chọn cùng đối phương hòa giải may mắn mình và đối phương không có đi đến mặt đối lập may mắn bản thân đem hắn kéo đến bản thân trận doanh không sai bản thân đem xí nghiệp của gia tộc đưa cho đối phương một nửa nói cách khác đối phương cũng thuộc về nửa cái họ xây đồn gia tộc người kể từ đó nếu như họ xây đồn gia tộc nhận được uy hiếp hắn hẳn là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ a còn có một chút họ xây đồn bày ra ngừng lại biết rõ theo gia tộc mình lao g a chủ vất bây giờ cũng chỉ có thể xếp tới năm mươi tên t à h ư u mà nếu mà có được phương thần giật gia nhập nói không chừng có thể một lần nữa để bản thân gia tộc trở lại mười vị trí đầu thậm chí là ba vị trí đầu cũng khó nói chương bốn trăm ba mươi chín phương ca ta nguyện ý ăn họ xây đồn bày ra ngừng lại rõ bạch nhất sự kiện nhi bây giờ bản thân gia tộc mặc dù có chút bị thua nhưng cũng, cũng không phải là chỉ có bản thân gia tộc bị thua hắn tin tưởng cho dù là bây giờ xếp hạng thứ ba gia tộc khả năng cũng không có lúc trước gia tộc mình thực lực cường đại đương nhiên phương thần giật sở dĩ ở ngay trước mặt hắn nhi đem cái hộp gỗ kia con lăng không lấy ra là cũng là n g h ị hướng họ x ấ y đồn bày ra ngừng lại biểu diễn một chút thực lực của mình nhường hắn thu hồi những cái này không thiết thực ý đồ xấu g i a hỏa này không là người bình thường nhìn thấy bản thân chiêu này hắn chỉ có thể cho là mình thực lực cao cường mà sẽ không nghĩ có phải hay không có nguyên nhân khác ba chính như phương thần giật dự đoán như thế nhìn thấy bản thân lăng không lấy ra hộp gỗ lập tức họ x ấ y đồn bày ra ngừng lại một đôi trong mắt lóe lên một đạo tinh mang đem hộp lấy ra về sau phương trình ngươi trực tiếp đem hắn ném cho đối phương họ xây đồn bày ra ngừng lại thấy thế cũng quít đưa tay đón thẳng đến đem hắn tiếp trong tay mới thật dài thở dài một hơi cẩn thận từng ly từng tí đem hộp mở ra nhìn thấy bên trong quả nhiên là tràn đầy một hộp con bột màu trắng họ xây đồn bày ra ngừng lại sách theo tâm cũng coi là để xuống ha ha về phần thỏa thuận gì không hiệp nghị đây ta liền không cho ngươi đi ký ngươi cũng biết đối với ta mà nói cho dù là không có hiệp nghị chỉ cần là ta đổ vận cũng tuyệt đối chạy không được nói xong câu đó về sau phương thần giật quay người liền hướng lấy ngoài cửa đi đến sau lưng họ xây đồn bày ra ngừng lại nhưng là gương mặt cẩn thận từng ly từng tí hắn cũng căn bản cũng không có dự định lại rơi bút chứng này ba chính như phương thần giật nói như vậy dựa vào đối phương thực lực đừng nói là muốn họ x ấ y đồn nửa cái gia tộc nếu quả như thật đánh lên họ x ấ y đồn gia tộc chủ ý trong gia tộc mình lại có ai là hắn đối thủ lái xe cửa ra vào lúc phương thần giật bước chân hơi dừng một chút cũng không quay đầu lại từ tôi nói nghị thủ họ x ấ y đồn gia tộc sự tình liền giao cho ngươi tới xử lý a nếu có trở lực gì như vậy ta một không ngại trực tiếp đem hắn toàn bộ xóa đi ở cái thế giới này phương thần giật giọng nói chuyện mặc dù là rất nhạt nhưng là sau l ư n g họ x ấ y đồn bậy ra ngừng lại không khỏi l ư n g trở nên lạnh lẽo lưu nghị thủ nghe xong hướng về phía phương thần giật bóng lưng gật đầu một cái ngay sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh họ họ xây đồn bày ra ngừng lại cũng là tên h ắ n tử nói đến liền làm đến trong thời gian kế tiếp liền bắt đầu an bài lên trong tay mình nắm trong tay gia tộc xí nghiệp đem hắn toàn bộ chuyển đến phương thần giật danh nghĩa đối với những cái này phương thần giật phải không quan tâm hắn quan tâm là lúc nào có thể về nhà đi ra hơn một cái tháng nói không nhớ nhà là giả về tới trên du thuyền phương thần giật cũng không có trở về gian phòng của mình mà là đi thẳng tới trong phòng lái phương ca ngài đến đây theo phương thần giật đẩy cửa tiến v à o tiểu thiên liền vội vàng đứng lên thân nhìn xem một thân băng vại tề tiểu thiên nhi phương thần giật trong lòng không khỏi k h é động không biết nếu như cho hắn ăn cái k i a dược hoàn nhi về sau có thể hay không khôi phục thương thế trên người hắn khoát tay háo ra hiệu đối phương tranh thủ thời gian ngồi xuống ngay sau đó chính mình cũng tìm một chỗ ngồi xuống tới trong đầu thì là nghĩ đến đến cùng muốn hay không cho tề tiểu thiên ăn cái k i a dược hoàn chẳng những là tề tiểu thiên còn có lưu nghị thủ bọn họ mình muốn một nhóm siêu cấp lợi hại thủ hạ như vậy thế tất yếu dùng đến những cái k i a dược hoàn nhi thế nhưng là nếu như sử dụng đám k i a muốn chơi nhi lời nói bí mật của mình có phải hay không cũng sẽ nhận ảnh hưởng tề tiểu thiên cùng lưu nghị thủ hai người còn dễ nói bọn họ đều là có thể tín nhiệm thế nhưng là bản thân cái kia ba trăm tên thuyền viên thật là một vấn đề cũng không phải nói bọn họ không đáng tín nhiệm chủ yếu là người thật sự là nhiều lắm khó tránh khỏi có ai sẽ đem chuyện này nói lộ ra nếu có ai thật không cẩn thận nói lộ ra đến lúc đó chính là một kiện phiền toái không nhỏ chẳng lẽ nói bản thân muốn đối bọn hắn sử dụng đường thiên thần sao thế nhưng là dạng này sẽ có hay không có chút đối người mình phương thần giật thật không xuống tay được sử dụng những vật kia mặc dù đường thiên thần sẽ không với thân thể người tạo thành bất kỳ tổn thương bởi vì trong lòng có tâm sự phương thần giật lông mày không khỏi một mực chăm chú mà khóa lại bên cạnh tề tiểu tiên tựa hộ nhìn ra cái gì thế là mở miệng nói ra làm sao phương ca là đã xảy ra chuyện gì sao phương thần giật thu hồi suy nghĩ đem ánh mắt nhìn về phía tề tiểu thiên hơi do dự một chút mới lên tiếng nói tiểu thiên nhi nếu có một cái biện pháp có thể cho ngươi trở nên cường đại ngươi nguyện ý đi thử nghiệm sao đương nhiên cái này sẽ không đối thân thể của ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì tề tiểu thiên nghe vậy lập tức một tẩy trên mặt chính là một trận mừng rỡ có chút nóng n ả y mở miệng phụ đạo phương ca ngươi có phải thật vậy hay không có biện pháp nào có thể làm cho chúng ta trở nên cường đại nếu quả như thật có ta nguyện ý cái thứ nhất thử nghiệm hơn nữa ta tin tưởng không chỉ là ta một tay tên kia cũng khẳng định nguyện ý thử nghiệm n g à i khả năng không biết đối với chúng ta dạng người này mà nói có thể có một cái cường đại thân thủ là biết bao khát vọng quả nhiên tề tiểu thiên cùng lưu nghị thủ hai người trả lời là lạ thường một dạng bọn họ đều mong mỏi lấy thực lực khắc nhìn lấy chính mình có thể có được thực lực càng mạnh mẽ hơn phương thần giật gật đầu một cái ngay sau đó lại có chút do dự mở miệng nói ra đích xác ta đích xác có cái phương pháp để cho các ngươi trở nên cường đại thế nhưng là loại phương pháp này lại không thể để ngoại nhân biết ta bây giờ đang do dự nói đến chỗ này phương thần giật cũng không có lại tiếp tục nói đi xuống hắn biết rõ tề tiểu thiên nhất định có thể nghe rõ ý tứ của mình quả nhiên tề tiểu thiên tiểu thiên cái này nghe câu nói này về sau cũng rơi vào trầm tư thật lâu về sau hắn mới mở miệng nói ra phương ca ta và lưu nghị thủ tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai lên thế nhưng là người còn lại ta lại không dám hứa c h ắ c phương thần giật nghe vậy gật đầu một cái theo đã thân thủ lật một cái liền đem trong túi bao ra đem ra tại tề tiểu thiên ánh mắt nhìn soi mói kéo ra k h ó a kéo liền ở bên trong lấy ra một cái màu xám t r ắ n g viên thuốc nhỏ nhìn thấy một quả này màu xám tráng viên thuốc nhỏ nhi tề tiểu thiên cũng đoán được cái gì cặp mắt bắt đầu từ, từ trở nên sáng n g ờ i lên phương ca cái này thật có thể chứ phương thần giật rất xác định gật đầu một cái mở miệng nói ra ta thực lực bây giờ thế nào tề tiểu tiên h nghe vậy về sau không có chút do dự nào trực tiếp hướng về phía phương sáng sớm vừa vươn ra tay phương ca ta nguyện ý ăn phương thần giật lời đã rất rõ ràng tiểu thiên nhi lại không phải người ngu tự nhiên có thể biết rõ phương thần giật muốn biểu đạt ý tứ bản thân mặc dù một mực ở tại trên thuyền thế nhưng là quặng mỏ bên trong phát sinh sự tình chính mình cũng tất cả đều nắm giữ ở bên trong bao quát phương ca xuất thủ một đòn liền đem cái kia bỏ xây đổn bậy ra ngừng lại đánh bại sự tình hắn tự nhiên cũng biết hơn nữa nghe lưu nghị thủ nói cái kia bỏ xấy đồn bày ra ngừng lại thực lực cho dù là lúc trước cái kia một đòn đem chính mình đả thương l à lan tư cũng căn bản liền không cách nào ở tại trước mặt đi qua một hiệp đủ để thấy phương ca thực lực hôm nay là biết bao cường hãn chương bốn trăm bốn mươi tưởng thưởng đặc biệt đến thân mặc cả người tráng áo dài khoa học nhân viên câu nói này lập tức đưa tới người chung quanh chú ý đám người đem ánh mắt nhìn về phía trên màn ảnh máy vi tính cái kia đại đại hồng sắc d ấ u chấm than lúc tất cả đều không khỏi trong lòng lộ bột một tiếng chỉ bất quá so với xấu xí quốc những cái này nhà khoa học thất thố mà nói biểu hiện của mọi người còn là rất không tệ mọi người ai cũng không có thất kinh ôm đầu trong miệng hô、to. t r ờ i ạ mà là nhanh chóng hành động riêng phần mình làm đến riêng phần mình vị trí bên trên bắt đầu nhanh chóng đập máy tính bàn phím từng đạo từng đạo chỉ lệnh cũng là nhanh chóng truyền ra ngoài rất nhanh trên bầu trời vệ tinh giám sát đến tín hiệu cũng quay trở về tới trên màn ảnh máy vi tính gặp lại cái kia không biết thiên thể vận động quỹ tích về sau thông qua diễn toán chiếm được hắn điểm rơi cuối cùng đám người cũng coi là thật dài nhẹ nhàng thở ra hô còn tốt còn tốt viên này vẫn thạch hạ xuống vị trí hẳn là tại vị ở nam cương trong tòa tháp t r ậ gỗ trong đất tạ cờ lạ mạ cạn đại sa mạc vị trí trung tâm không sai căn cứ vệ tinh phản hồi đến hành động quỹ t viên này vẫn này tại h c h đ ể m rơi r cuối cùng ấ tính có c thể h là toán ạ lạ mạ đại mạc. cờ cản cũng may mắn phải tính không bên đó, sa Kể từ t r n vận hạnh, cần viên này thiên thạch không chạy đến nhân khẩu giày đặc khu liền tốt. Tại tính g chỉ thạch chạy khẩu khu Tại đặc giày tốt. t o ra đến một lần theo về sau khoa học nhân viên lập tức hướng lên phía trên đánh báo cáo cả kẽ nói rõ tình huống hoa hạ khi lấy được tin tức này về sau cũng là thật dài nhẹ nhàng thở ra tạ c ờ l ạ mạc ả n đại sa mạc diện tích rất lớn lớn đến ba mươi ba vạn km h cho dù là một khỏa thiên thạch thật sông đến nơi này chỉ cần không phải quá lớn như vậy vấn đề cũng không lớn sẽ không đối hoa hạ tạo thành cái gì nhiều ảnh hưởng lớn đương nhiên bây giờ tiểu hành tinh khoảng cách địa cầu thật sự là quá xa bởi vậy muốn cụ thể nắm vững nó lớn nhỏ còn phải không qua thực tế hiện tại tất cả mọi người đang c ầ u khẩn cầu nguyện thể tích của nó sẽ không quá lớn đây cũng là vì sao tất cả mọi người xưng là vẫn thạch nguyên nhân tại đầu linh nhân viên nghiên cứu khoa học điện thoại thông chi phía dưới ngành tướng quan nhi trước tiên bắt đầu tổ chức nhân thủ làm xong tất cả khẩn cấp chuẩn bị mà ở tạ cơ l à mạ căn đại sa mạc chung quanh chú đóng nhân viên cũng là trước tiên nhận được tin tức toàn viên tiến vào tình trạng báo động màn ảnh lại chuyển về xấu si quốc cái kia thiên văn cơ cấu nội bộ một trận náo loạn sau khi hốt hoảng bọn họ cũng rốt cục từ từ bình tĩnh lại bắt đầu nhanh chóng đập trước mặt khóa máy tính bàn phím từng sâu chỉ lệnh cũng là thả ra đợi đến thu đến vệ tinh hồi phục tin tức về sau bọn họ cũng đều trước tiên ngây ngẩn cả người vẫn là cái kia cái phát hiện trước nhất tiểu hành tinh nhà khoa học ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính trong miệng có chút khó tin mở miệng nói ra à, e m đi đây quả thực quá mỹ rượu một mai này tiểu hành tinh vậy mà không phải hướng về phía phía bên mình đến hơn nữa căn cứ quỹ tích tính toán cái này dĩ nhiên là hướng về phía hoa hạ đi tiếng kinh hô của nàng đồng dạng đưa tới người bên cạnh chú ý nhìn xem cái k i a dự phán điểm rơi hình ảnh trên mặt mọi người vậy mà đều cùng nhau lộ ra một vòng nụ c ư ờ i vui vẻ cùng lúc đó ở phía xa nam phi phương thần giật lúc này đang đứng tại b o n g thuyền ngước nhìn bầu trời bên trong trong lòng có chút sốt ruột cùng bất an ba cái này đồ chó hoang hệ thống sẽ không thật muốn đưa cho chính mình ban thưởng một khỏa tiểu hành tinh a cái này cờ mờ nếu là thật tới một hành tinh đụng địa cầu mình trở thành toàn thế giới tội nhân trong miệng một bên tự mình lẩm bẩm ánh mắt cũng một mực ở trên trời tìm kiếm đột nhiên xa xôi trên bầu trời xẹt qua một đạo lưu tinh chỉ là cái này một đạo lưu tinh cùng trước kia thấy không giống nhau thường ngày thấy đều là đang xa xôi trên bầu trời xa qua mà cái này một mai nhưng là hướng về địa cầu đến ngoa tạo cái này cờ m ở nở vậy mà đ ế n thật lưu tinh tốc độ rất nhanh rất nhanh nhanh đến thời gian trong nháy mắt cũng đã biến mất ở trong tầm mắt cùng lúc đó trong đầu cũng là ngay sau đó vang lên một đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở ban thưởng cấp cho hoàn tất xin chủ nhân tự động rút ra đ i chú một lần này tưởng thưởng đặc biệt có thời gian hạn chế như tại một tháng thời gian bên trong không có tiến hành nhận lấy như vậy hệ thống đem tự động là chủ nhân giải trừ vật phẩm đặc biệt ban thưởng công năng xin chủ nhân mau chóng chạy tới vật phẩm cấp cho địa điểm tiến hành nhận lấy vật phẩm cấp cho tọa độ hiện đã cấp cho nhập chủ người đan ở trong không gian xin chủ nhân tự động rút ra ba lần này thanh â m nhắc nhở rất dài nhưng vương thần giật nghe xong nhưng là đau cả đầu tình huống gì đây là chẳng lẽ vừa mới tự xem đến đạo sao rơi kia thật đúng là hệ thống cho ra tưởng thường đặc biệt sao còn có muốn để bản thân chạy tới nhận lấy còn có thời gian hạn chế thời gian một tháng bên trong nếu như mình không linh lấy như vậy lấy liền không có tưởng thưởng đặc biệt cơ hội cái này cờ m ở nờ hệ thống càng ngày càng không đáng tin cậy ngay xong hệ thống thanh â m nhắc nhở phương thần giật nhịn không được bắt đầu nước bọt lên. Một bên nổ nước bật lấy vẫn không quên một bên đưa tay trong biên chế dạy túi không gian bên trong một trận tìm kiếm rất nhanh hắn liền ở trong đó tìm được một cái bản đồ đem hắn lấy ra xem xét rõ ràng là một mảnh sa mạc bản đồ địa hình mà ở bản đồ góc trên bên phải bên trên còn ghi chú tạ c ờ lạ mạ c c ả n đại sa mạc mấy chữ dạng nhìn thấy một màn này phương thần giật lại là đau cả đầu ba lần này tưởng thần g đặc biệt thế mà được cấp cho đến sa mạc bên trong hơn nữa còn là tạ c ờ lạ mạ c c ả n đại sa mạc bản thân thế nhưng là nghe nói nơi đó thế nhưng là được xưng tử vong tri hải nói cách khác đi vào cũng đừng nghĩ ra được ý tứ nơi đó là đáng mặt nhân loại cấm khu nha Căn cứ lúc bản thân đương i học h ức, ký p t h ầ nhiên ậ xe tăng dạ mạ làm đại sa mạc đồng thời cũng là trên thế giới xếp h ạ n g đệ nhị lưu động sa mạc toàn bộ sa mạc chiều dài không sai biệt lắm được có hơn ngàn km diện tích nói ít cũng có ba mươi ba vạn km hai ở mảnh này trên sa mạc trừ bọ lạc đà còn có trên sa mạc lang bên ngoài nhân loại căn bản liền không cách nào sinh tồn cho dù là muốn xuyên qua nó Cũng muốn làm rất nhiều, rất nhiều chuẩn còn muốn nhiều nhiều lưỡng, hơn nữa còn không phải mỗi lần làm mỗi rất rất phải bị kỹ đương ề u có công. thể thành đ nhiên phương thần giật còn nghe nói qua rất nhiều liên quan tới tạ cờ la mạ cản đại sa mạc truyền thuyết trong đó liền bao gồm lâu lan cổ quốc truyền thuyết truyền thuyết con đường tơ lụa bên trên lâu lan cổ quốc trong vòng một đêm liền biến mất không thấy mà cụ thể là nguyên nhân gì đến nay vẫn là một điều bí ẩn bây giờ hệ thống muốn tự đi vậy mà liền là một chỗ như vậy cái này cờ m ở n ở không phải hố cha đó sao không chỉ như thế hệ thống còn chỉ cho mình thời gian một tháng đếm trên đầu ngón tay tính toán bản thân cho dù là hiện tại xuất phát cũng không có thể tại thời gian một tháng bên trong đổi tới sa mạc vị trí trung tâm đây quả thực là một hạng nhiệm vụ không thể hoàn thành bất quá nghĩ đến nếu như mình không đi đem cái kia không biết tiểu hành tinh thu hồi sau này mình liền lại cũng không chiếm được tưởng thường đặc biệt phương thần giật chỉ có thể bất đắc di t h ở d à i ai số khổ a chương bốn trăm bốn mươi mốt rời đi nếu quả như thật đã mất đi thu hoạch được tưởng thường đặc biệt công năng như vậy phương thần giật thật sự có chút không tiếp thu được nói một câu thực tế một chút nhi lời nói bây giờ phương thần giật đã có thể tính được phú khả đích quốc cho dù là túi đan dệt mỗi một lần thu về đều có thể mang đến cho hắn không ít tiền tài thế nhưng là những kim tiền kia so với hiện tại phương thần giật sự nghiệp mà nói đã chỉ có thể coi là chín châu mất sợi l ô n g mà phương thần giật chân chính mong muốn không ngoài chỉ là tưởng thưởng đặc biệt chính xác tính toán một chút cho dù là bây giờ phương thần giật giống như trước đó như vậy mỗi ngày xuất ra hai mươi cái giờ đi nhặt ve chai mà mỗi một lần ban thưởng đều không ít hơn năm trăm n g u y ê n mỗi ngày lại có thể giảm đến bao nhiêu năm mươi vạn một trăm vạn vẫn là một nghìn vạn khác không nói công ty đ a n đ a n liền nói một cái tèn xen trò chơi thế nhưng là từ khi đến nam phi về sau từ khi phát hiện hải thần di vật về sau phương thần giật tự hồ với cái thế giới này lại có nhận thức mới có nhận thức mới tự hồ thế giới này không hề giống bản thân trước đó tiếp xúc như thế còn có rất nhiều bí mật cần phải đi thăm dò bởi vậy bất kể như thế nào phương thần giật cũng nhất định phải đi tạ c ờ la m ạ cạn đại sa mạc đi đến một khi đem bản đồ trong tay nạp lại trở lại t ú i đan d ệ t không gian phương thần giật quay người liền về tới phòng điều khiển ngồi ở trên ghế sa lông suy nghĩ trong chốc lát một lần này tiền đi tạ c ờ la m ạ cạn đại sa mạc bản thân muốn hay không mang người cùng đi mặc dù bây giờ bản thân thực lực rất cường đại nhưng là đối mặt loại kia cấm khu của nhân loại phương thần giật vẫn còn có chút do dự chủ đề tựa hồ lại trở về trước đó vấn đề kia bản thân đến cùng muốn hay không cho những thứ này người ăn những cái này viên thuốc nhỏ nhi nếu như không cho bọn họ ăn bản thân dẫn bọn hắn tiến vào tạ c ờ l à m ạ cán đại sa mạc như vậy cùng dẫn bọn hắn đi chịu chết cũng không hề khác gì nhau ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa trên giường nằm tề tiểu thiên phương thần giật trong lòng cũng có dự định ngay sau đó cầm lấy bên cạnh bộ đàm liền liên lạc với lưu nghị thủ sau mười phút lưu nghị thủ đẩy ra phòng điều khiển cửa bước nhanh đi đến ở sau lưng hắn còn đi theo mười cái phụ trách quản lý thuyền viên đoàn nhân viên phương ca lão bản đám người tiến đến về sau toàn bộ đều cung kính hướng về phía phương thần giật chào hỏi phương thần giật thấy thế khoát tay n o giải thích tất cả mọi người tìm trô chờ mọi người toàn bộ đều ngồi xuống về sau phương thần giật mới mở miệng nói ra chào hỏi mọi người qua tới là muốn theo mọi người nói một tiếng chúng ta xế chiều hôm nay liền muốn xuất phát phản hồi hoa hạ phương thần giật quyết định đương nhiên sẽ không có người phản bác cái gì đám người nghe xong cũng là gật đầu một cái phương thần giật lại đem ánh mắt nhìn về phía lưu nghị thủ một tay ngươi cũng không cần cùng chúng ta cùng đi ngươi trước cùng họ xây đồn bày ra ngừng lại đi thôi bọn họ xí nghiệp của gia tộc tiếp nhận tốt sau đó làm xong về sau trực tiếp ngồi máy bay trở về trong nước là được lưu nghị thủ nghe xong gật đầu một cái t u t phương ca sau khi nói xong Phương Trình lại đ e m ánh m ắ t n h ì n bên sèn. Như, nơi về phía một tiệu này c ò n giao cái h phụ o ngươi tới t r c h n g ư ơ chỉ cần làm tiêu ố t n g ư ơ bản bảo nơi này không n chức việc được, làm là đem vệ tốt, n để cho bất l ậ n nào kẻ khác, là đoạt cướp được cái đi Mặt rồi. ba đài lượng thê bọc thép liền toàn bộ lưu cho ngươi thế nào có vấn đề hay không t i ệ u xén nghe xong cái tiêu ba đài lượng thê bọc thép lại muốn để lại cho mình lập tức liền hương phấn lên liên tục gật đầu trong miệng vừa nói không có vấn đề không có vấn đề đợi đến hai người đều đồng ý về sau phương thần giật liền khoát tay áo ra hiệu mọi người có thể rời đi chuẩn bị mà chờ mọi người đều đứng dậy phương thần giật lại đột nhiên mở miệng gọi lại sẻn cùng lưu nghị thủ hai người lão lưu điu các người hai cái lưu một lần hai người nghe vậy lại tất cả đều làm trở về đợi đến tất cả mọi người rời đi đóng cửa lại về sau phương thần giật đột nhiên đưa tay tại trong bóp ra của chính mình lấy ra hai hoa hồng bạch sắc viên thuốc nhỏ nhi trong tay sau đó phân biệt đem hai cái dược hoàn nhi đặt ở trước mặt hai người hai người thấy thế cũng là cảm thấy rất ngờ vực không minh bạch đây rốt cuộc là vì sao không minh bạch hai cái này dược hoàn nhi lại là rốt cuộc là thứ đồ chơi gì nhìn ra hai người đều không hiểu không đợi đối phương đặt câu hỏi phương thần giật liền mở miệng giải thích viên thuốc này nhi là ta tại cái kia trong điện đá phát hiện c h í n h ta ăn một khỏa tiểu thiên nhi vừa mới c ũ n g ăn một khỏa nói đến đây phương thần giật dừng lại một chút quan sát một lần hai người biểu lộ về sau gặp hai người vẫn là một bộ biểu tình nghi hoặc l i ề n tiếp tục mở miệng đem đối với hắn tiểu thiên nói lời nói kia lại đối hai người nói một lần hai người nghe xong cũng là kinh ngạc hai bên liếc mắt nhìn nhau bọn họ không thể tin được đây là sự thực trên thế giới vậy mà thật sự có có thể cho thực lực mình tăng trưởng dường hòm nhi bất quá so với ông cựu xen lưu nghị thủ vẫn tương đối lý giải phương thần g ậ t ba trước đó phương ca thực lực đưa tay mình là biết đến Mà bây giờ thân thủ thật lạ như vậy khủng bố như vậy nghĩ được như vậy lưu nghị thủ cầm lấy muốn chơi nhi liền chuẩn bị hướng trong m i ệ n g ném chỉ là tay mắt lanh lẹ phương thần giật thật là vội vàng mở miệng ngăn cả nói đừng có gấp viên thuốc này nhi ăn hết về sau sẽ tiến vào trạng thái hôn mê tựa như tiểu thiên nhi như thế rất có thể cần thời gian thật dài mới có thể tỉnh lại mà ta hiện tại lập tức liền phải rời đi nơi này các ngươi hai cái không muốn đồng thời ăn như vậy đi lão lưu ăn thời điểm đĩu ngươi trước không muốn ăn ngươi tới cho lão lưu thủ hộ lấy một chút đợi đến lão lưu tỉnh lại về sau ngươi tại ăn sau đó để lão lưu vì ngươi bảo vệ cứ như vậy ta cũng có thể yên tâm một chút các nơi g ư an toàn cũng có thể được bảo hộ không thể không nói phương thần giật cân nhắc là chính xác kể từ đó hai người đều có thể an toàn một chút hai người nghe xong cũng là gật đầu một cái cẩn thận từng ly từng tí đem hai cái dược hoàn nhi phân biệt cất kỹ về sau rồi mới hướng phương thần giật một lên tiếng chào hỏi về sau quay người rời đi ba giờ sau kèm theo một trận van g rội tiếng còi hơi t h â n mộng hào tàu biển chở khách chạy định kỳ chậm rãi chạy mà ở giữa không trung lưu nghị thủ lái bộ kia ạ bắt một mực ở lượn vòng lấy giống như là đang vì tàu biển chở khách chạy định kỳ tiễn đưa một dạng vì để cho bên này càng thêm không sơ hở tí nào lại là không đem những cái này không thể đưa vào hoa hạ đồ vật xử lý sạch phương thần giật cuối cùng dứt khoát đem đã đã sửa chữa lại ạ bạc cũng lưu tại bên này cứ như vậy phương thần giật cuối cùng kết thúc hắn nam phi hành trình du thuyền chạy tại mặt biển mênh ngông phía trên phương thần giật cứ như vậy đón gió đứng ở trên b o n g thuyền lắc lắc bị gió thổi tắt tóc trong miệng không khỏi cảm khái không thôi ai rời đi đại hải liền muốn đi cái kia vô tận biển các nhà liền phải không biết rõ chuyến này lại sẽ có dạng gì nguy hiểm đây chương bốn trăm bốn mươi hai h ủ y đi cốt trào mặc dù biết con đường phía trước nhất định vô cùng gian hiểm nhưng bây giờ phương thần giật cũng chỉ có thể kiên trì xông về phía trước hắn không có bất kỳ cái gì đường lui có thể nói đứng ở bong thuyền thổi trong chốc lát gió lạnh trải sửa lại một chút gần nhất chuyện xảy ra lại đem con đường tiếp theo muốn thế nào đi tìm cũng suy tư một chút đợi đến phương thần giật từ trong suy nghĩ trở lại hiện thực sát trời đã dần dần t ố i xuống một vòng mặt trời cũng đã từ từ hướng về mặt biển giảm xuống dưới về đến phòng bên trong phương thần giật đột nhiên nghĩ đến bản thân trong túi đan dệt cái kia cốc trào bây giờ tả hữu không có chuyện gì có thể làm vừa vặn đem hắn lấy ra thật tốt nghiên cứu một chút đem túi đan dệt lấy ra lại dùng rác rưởi ba trước đó tại trong điện đá tuy nói có đèn pha chiếu sáng nhưng quan sát vẫn không phải rất cẩn thận bây giờ mặc dù đã là mặt trời lặn phía tây nhưng xác trời cũng không có hoàn toàn đen xuống thêm nữa bên trong căn phòng ánh đèn cũng bị phương thần giật mở ra trong lúc nhất thời toàn bộ cốt trào dị thường rõ ràng trình lên trước mắt của hắn ba toàn bộ cốt trào bậy biện ra màu trắng sữa đồng thời phương thần giật cảm giác nhìn lên càng giống là kim loại một dạng cẩn thận quan sát có thể nhìn ra được màu trắng sữa phía sau còn hiện ra hát sắc kim loại s á n g bóng bỏ lỡ cái kia cốt trào một chút xíu khe hở phương thần giật y nguyên có thể nhìn thấy một màn kia hào quang t r ó i sáng bây giờ phương thần giật thực rất hiếu kỳ cái này cốt trào bên trong đến cùng bắt là vật gì thế nhưng là trước đó liền thử qua bản thân căn bản cũng không có biện pháp đem hắn mở ra lúc trước t h y thủ của mình đều chuẩn bị đầy đủ đứt đoạn bất đắc dĩ lắc đầu phương thần thế nhưng là ánh mắt nhưng là đột nhiên thiết đến một bên cách đó không xa rác rưởi kẹp lập tức phương thần giận con mắt đột nhiên sáng lên đúng thế bản thân làm sao đem nó cho quên đặc trùng thép trùy thủ này ra bất động không có nghĩa là bản thân rác rưởi kẹp cũng không có cách nào nha bản thân rác rưởi kẹp thế nhưng là cái bảo bối a có thể miễn dịch rơi tất cả trọng lượng như vậy nói cách khác nó có thể phát huy ra lực lượng vô địch đã nghĩ đến thì đi làm bất động sản lập tức một tay lấy rác rưởi kẹp lấy chép trong tay tay trống không kẹp hai lần ánh mắt nhìn trước mặt cốt chảo khoe miệm lộ ra một vòng nụ cười sâu xa hắc hắc ta còn không tin đây ngươi cho dù là ở cừng r còn có thể có ta rác rưởi kẹp cứng rắn sao thì thầm trong miệng phương thần giật cũng bắt đầu đem rác rưởi kẹp trực tiếp giáp tại cốt chảo một cây nhi c h ả o xương ngón tay bên trên ngay sau đó dùng sức vận một cái lập tức liền nghe được rác một tiếng ngay sau đó một cái c h ả o xương ngón tay cũng đã bị rác rưởi kẹp bẻ gãy ha ha ha quả như được nhìn xem trước mặt đã bị vận g â y một cây nhi c h ả o xương ngón tay phương thần giật trên mặt viết đầy hưng p h ấ n mắt cũng là q u a n vội vàng hướng về cốt chảo trông đi qua hắn hiện tại có chút không kịp chờ đợi muốn biết cái kia cốt chảo bên trong năm đến cùng là cái gì bây giờ một cây nhi trào xương ngón tay đã bị b cái kia đổ vật bên trong đã lộ ra một phần nhỏ đợi đến ánh mắt nhìn rõ ràng đổ vật về sau phương thần giật có chút rất n g h i hoặc thứ này nhìn từ xa lên tròn không lưu đâu càng giống là một hạt trâu hơn nữa nhìn hạt trâu này nhan sắc hẳn là b ả y biện da màu xanh da trời mơ hồ trong đó phương thần giật lại có một loại ảo g i á c tựa h ồ cái khỏa hạt trâu này bên trong giống như là rúng động trận trận dòng nước một dạng kết quả là tại một lần đem rác rời kẹp kẹp lên rồi cốt chảo dùng sức vặt một cái lại là cợn kẹp một tiếng cốt chảo ứng thanh mà đức lúc này cái kia viên cầu một dạng đồ vật cơ hồ toàn bộ lộ ra đưa tay tới sờ ở phía trên phương thần giật vậy mà cảm giác l ấ y đến một cổ lạnh như băng khí thức trực tiếp từ bàn tay tịch l ầ n toàn thân cao thấp c ũ n g p ế t đưa tay rút về đồng thời còn nhịn không được toàn thân cao thấp dùng mình một cái ta dựa vào đây rốt cuộc l à vật gì sờ lên làm sao lạnh như vậy phương thần giật thật rất n g h i hoặc cái kia hình cầu tròn đồ vật sờ lên cảm giác mình đều muốn bị đông lạnh thấu một dạng thế nhưng là trước đó vô luận là đứng ở trong điện đá vẫn là bản thân đứng ở hắn một bên nhi cũng không có cảm thấy từng kia ý lạnh nha nhìn xem trước mặt cái này chỉ có lớn chừng quả đấm hạt trâu màu xanh lam phương thần giật cũng không có lại đi để ý tới hắn mà là dùng rác r ờ i kẹp đem một cái khác cố định xương của hắn chảo cũng cho bẻ gậy ba lần này cái kia hạt trâu màu xanh lam xoạch một tiếng liền rơi tại trên sàn nhà đưa tay đem cái kia đã tàn phá cốt chảo cùng mấy cái kia bẻ gãy xương ngón tay toàn bộ đều mất hết trong túi đan dệt về sau lúc này mới đem ánh mắt lần nữa nhìn xem viên kia màu xanh lam hạt trâu nhỏ ba toàn bộ hạt trâu liền như là thủy tinh một dạng trong suốt chỉ là lần này phương thần giật nhìn ra dị thường rõ ràng tại hạt trâu trong đó vậy mà thật ẩn ẩn có lấy đây rốt cuộc là cái thứ gì hoài vẻ nghi hoặc cùng hiếu kỳ phương thần giật vươn tay ra lại một lần nữa thử nghiệm đem ngón tay đụng hạt trâu kêu bên trên trên ngón tay cùng hạt trâu lẫn tiếp xúc một khắc này lập tức một cổ ý lạnh lại một lần nữa xông lên phương thần giật toàn thân giật này mình đánh cái d u n g mình bất quá một lần này phương thần giật thật là cũng không có b u ô n g tay mà là trực tiếp đem hắn cầm lên chủ nhân nhặt được tổn hại d a o long cốt c h ả o hệ thống không cách nào tiến hành thu về hiện đã xem d a o long cốt c r à o tiến hành cải tạo cải tạo thu hoạch được giao long cốt truy một cái đã cấp cho đến chủ nhân túi đan dệt không gian xin chủ nhân tự động rút ra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 l i ê n ở phương thần giật bàn tay vừa mới đem cái kia hạt trâu màu xanh l a m trộm trong tay thời điểm trong đầu s á c thực đột nhiên nghĩ tới mấy đoạn hệ thống tiếng nhắc nhở cái này không khỏi để cho s ứ n g sở theo đã mới nhớ bản thân có vẻ như vừa rồi cũng không có đem những cái này xương cốt vứt đi túi đan dệt không gian mà là trực tiếp đem hắn mất hết túi đan dệt bên trong cứ như vậy chẳng khác nào là mình muốn đem hắn thu về c h ắ c không được hệ thống sẽ nhớ lên tiếng nhắc nhở đây chỉ là phương thần giật thật là không nghĩ tới hệ thống vậy mà lại một lần nữa không cách nào tiến hành thu về không chỉ như thế còn đem bản thân ném vào cốt trào tiến hành cải tạo cái này lại là cái gì cái điều lệ cho ư Phương ơ n nghiền ngốc thần g giật hồi sợ. t vị r n nhớ tới hệ thống nhắc nhở thanh này long, này, thống nhưng cũng không long. Chẳng lẽ trên thế giới này thật tồn tại long? Phương thần giật tăng quan, một lần một lần bị tân. g giao giao giới giật đầu suất vừa vậy Ba ra rồi trảo trước tới cái biết tại hệ thật hệ thế cho thế thật Cho cốt một một một lúc mực âm. mà bị là là là lẽ dù là trước đó liên đoán được bộ xương kia thân phận chân thật cho dù là đã trải qua nhiều như vậy không hiểu sự t ì n h nhiều như vậy khoa học không giải thích được sự t ì n h nhưng lần này y nguyên bị hệ thống đổi mới tam quan dù sao suy đoán vĩnh viễn chỉ là suy đoán mà hệ thống một lần này lại cấp ra chứng thực rất rõ ràng nói với chính mình trên cái thế giới này thật tồn tại giao long mà tồn tại giao long có phải hay không liền mang ý nghĩa long cũng là tồn tại mà sự hiện diện của rồng có phải hay không liền mang ý nghĩa còn có một những thứ gì cũng là tồn tại càng nghĩ càng cảm giác tam quan bị đổi mới phương thần giật cảm giác mình từ nhỏ đến lớn tiếp nhận nhận thức đều bị đổi mới mà hệ thống cũng không có đem cốt trào thu về chỉ là đem hắn tiến hành cải tạo điều này nói rõ cái gì có phải hay không nói cốt trào cấp bậc rất cao mà nếu như cốt trào cấp bậc rất cao hệ thống không cách nào tiến hành thu về như vậy có phải hay không nói bản thân hệ thống cấp bậc kỳ thật cũng không có cao như vậy hoặc có lẽ là không có chính mình tưởng tượng bên trong thần bí như vậy cao như vậy còn có bản thân hệ thống sẽ không phải chỉ là để một kiện c u n g loại với pháp bảo đồ đâu nếu quả như thật là như thế này vậy liệu rằng tồn tại rất nhiều rất nhiều so chính mình cái này hệ thống còn muốn biến thái còn có ngưu bức là đồ đâu nguyên một đám nghi vẫn không ngừng xuất hiện ở phương thần giật trong óc phương thần giật hiện tại cảm giác mình lâm vào một cái vòng lặp vô hạn dùng sức lắc lắc đầu không còn dám đi đến phía dưới nghĩ phương thần giật hiện tại trong lòng chỉ có bốn chữ nghiền ngâm cực sợ lắc lắc đầu ép buộc bản thân không suy nghĩ thêm nữa h í c một hơi thật sâu muốn đem trong lòng mình cảm xúc bình phục lại mà đợi đến hắn về lấy lại tinh thần nhưng là đột nhiên có chút ngạc nhiên nhìn hướng trong lòng bàn tay của mình chỉ thấy lúc này cái k i a màu xanh lam viên châu liền lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay của mình thế nhưng là có chút kỳ quái làm ì n h lại lúc cũng không có cảm thấy trước đó như vậy ý lạnh không chỉ như thế phương thần giật thậm chí cảm giác mình toàn thân cao thấp đều vô cùng thoải mái rất nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác cái này khiến phương thần giật không khỏi một trận kỳ l ạ phải biết đây chính là tại ở mức lại nóng bức nam phi a làm sao sẽ có loại này cảm giác sảng khoái cho dù là dùng cái mưu nghĩ phương thần giật cũng biết chắc là trong tay mình hạt châu này nguyên nhân nhìn đến cái này đồ vật thật không phải là phà m vật ta trách không được cái k i a dao long đến chết cũng không có bông ra hắn móng bớt đây tỉ m ị thưởng thức một phen một mai này hạt trâu màu xanh lam phương thần giật lại thử nghiệm đem hắn đặt ở trước mặt trên mặt bàn thế nhưng là trong khi rời đi thân thể một khắc này lập tức một cổ khô cảm giác nóng lần nữa đánh út về phía toàn thân của mình quả nhiên là một đồ tốt không ngừng thử nghiệm đem hắn rời đi bản thân thân thể còn thử nghiệm đem nó bỏ vào bản thân túi đan d ậ t không gian bên trong thế nhưng là vô luận để ở nơi đâu chỉ cần hạt t â u rời đi bản thân thân thể trên người mình liền sẽ lần nữa bị khô nóng cảm giác tập kích <cười> ha xem ra trời cao cũng đang chiếu cô anh em à, biết rõ anh em liền muốn lên đường đi sa mạc liền cho ca nhóm nhi tới một nghỉ mát thần k h í nha liền phải không biết rõ mang theo hạt trâu này tiến vào trong sa mạc sẽ là như thế nào một loại cảm giác đỉnh lấy trời nắng trang trang khiến trong sa mạc đây cao nhất có thể đạt sáu mươi độ nhiệt độ cao đến lúc đó bản thân chẳng những một chút đổ mồ hôi cũng không có ngược lại giống như đ ắ m chìm trong xuân phong bên trong mực dạng suy nghĩ một chút liền sảng khoái a thật đúng là đừng nói cái này thật đúng là giống như là, là phương thần giận một lần này hành trình chế tạo mực dạng muốn không phải tại bản thân triệu hoán viên kia tiểu hành tinh trước đó bản thân liền được bảo bối này bản thân vẫn còn liền cho rằng có phải hay không từ nơi sâu xa có ai tại nhìn chằm chằm vào bản thân đem suy nghĩ của mình thu hồi theo đã liền đem hạt trâu này tiếp thân đặt ở bên trong trong túi quần áo hạt trâu này thật sự là quá lớn nói chuyện mang lên vẫn còn có chút không tiện lắm chờ trở về đầu nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không đem hắn khảm nạm một lần sau đó xem như vòng cổ một dạng mang ở trên cổ đương nhiên đây đều là nói sau bây giờ điều kiện có thể không cho phép có thể đem hắn tiếp thân đặt ở trên người mình liền đã rất thỏa mãn hào hào thu về hạt trâu này về sau phương sáng sớm để đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía bên cạnh mình túi lan vừa mới hệ thống thanh âm nhắc nhở còn trong đầu một mực quanh quần hệ thống đem những cái kia cốt c h ả o đưa cho chính mình biến thành một cái đại truy còn có mấy cái truy thủ mình bây giờ vừa v ặ n xuất ra đến xem thử nghiên cứu một chút đưa tay tiến vào túi đan dệt bên trong một trận tìm tòi ngay sau đó khi tay cầm ra đến thời điểm trong tay đã nhiều hơn một thanh màu trắng sữa hiện ra ẩn ẩn kim loại sáng bóng truy thủ cả thanh truy thủ tạo hình rất là bình thường phổ thông đến thậm chí không có một tia xinh đẹp có thể nói bất quá trên đó nhưng là tản mát ra một loại k i ế p người sắc bén k h tức đem hắn lấy tới trước mặt nhìn xem cái kia lưới đao sắp bén phương thần giật đưa tay trên đầu mình nắm chặt một cây nhi dưới tóc sau đó đem hắn nhẹ nhàng đặt ở trùy thủ lưới đao phía trên thế nhưng là sau một khắc còn không đợi phương thần giật há mồm thổi bên trên một hơi sợi tóc kia tiêu biến đã gậy thành hai đoạn ta dựa vào cái này cũng rất sắp bén a nhìn xem trong tay đã biến thành nửa đoạn cọng tóc nhi phương thần giật không khỏi cảm khái không thôi một mực nghe nói đánh giá một cái hảo đao phải trăng sắp bén cũng là dùng thổi tóc tóc đứt đến tiến hành hình dung thế nhưng là bây giờ bản thân cây trùy thủ này cọng tóc đặt ở ph đây là khái niệm gì có phải hay không nói t r ù y thủ của mình đã vượt qua trong truyền thuyết những cái này bảo đao bất quá suy nghĩ một chút cũng là phải bản thân cây t r ù y thủ này thế nhưng là dao long cốt trào chế tạo tương đối trong thực tế những cái này hợp thành kim loại đến nhất định là không có cách nào đánh đồng với nhau ba hiện tại đã biết cây đao này sắc bén hắn lại bắt đầu nghĩ cây đao này phải trăng cường tráng mà chứng minh tốt nhất biện pháp chính là thí nghiệm phương thần giật khẽ vươn tay trực tiếp đem chính mình trên đùi thanh kia t r ù y thủ quân dụng rút ra ở thanh này cốt đao đích trước mặt nguyên bản sắc bén dị thường truy thủ quân dụng thật là lộ ra ảm đạm phai mờ phương thần giật không có đi tương đối hai thanh đao a i sắc bén hơn đây đã là không thể nghi ngờ ba hiện tại phải biết là ai càng b i ế n chắc dù sao cốt đao như thế nào đi nữa cũng là xương cốt chế thành phương thần giật hiện tại thật rất sợ đụng một cái phía dưới cốt đao liền bị bây giờ kim loại chặt đứt bởi như vậy cho dù là lại đao sắc bén cũng chỉ có thể dùng đến thái thịt đương nhiên rồi phương thần giật cũng tin tưởng nương tựa theo phía trước cốt trào trình độ chắc chắn cây đao này hẳn là cũng sẽ không thái quá kém không tiếp tục quá nhiều do dự một tay cầm một cây đao liền hung hăng hướng cùng một trô đánh tới mà một khác sau hai cái dùng sức tay thật là đột nhiên giống như chặt trong không khí một dạng. 444. theo trong tay hai thanh đao cùng nhau đụng vào nhau phương thần giật chỉ cảm thấy hai cánh tay cũng là không còn cũng không có cảm thấy bất kỳ ngăn bông cảm giác cảm giác bất quá làm cúi đầu ánh mắt nhìn tới trong tay hai thanh đao về sau phương thần giật thật là s ứ c sở ba nguyên bản trong tay mình hai thanh đao hiện tại đã biến thành một cái nữa nói chính xác hơn hẳn là có một thanh bị t ấ c đoạn đương nhiên bị cắt đứt khẳng định không phải cốt đao không biết lúc nào thanh kia trùy thủ quân dụng vậy mà đồng loạt bị tất đoạn bản thân thậm chí ngay cả một điểm cảm giác đều không có nhìn thấy một màn này phương thần giật thật nhịn không được hít vào một n g ụ n khí lạnh đao thật là nhanh thật kiên cố đao ở thanh này cốt đao trước mặt loại kia đặc trùng thép chế tạo trùy thủ đối với hắn thậm chí ngay cả một điểm trở ngại đều không có tạo thành cầm trong tay g â y mất trùy thủ trực tiếp ném vào bên cạnh trong thùng rác ánh mắt thì là tạm thời đặt ở thanh kia cốt đao bên trên trong miệng c h ậ t c h ậ t khen hai tiếng sau đem hắn cũng nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh trên mặt bàn ngay sau đó đưa tay liền lần nữa tiến vào trong túi đan d ệ t lại cầm ra đến thời điểm thật là vẫn như cũ l ư ơ n g thủ không không chỉ là phương thần giật trên mặt quả thật có chút lung túng biểu lộ phương thần giật ý nghĩ rất đơn giản đem trong túi đan dện thanh k như vậy nghĩ đến thanh này x ư ơ n g truy cũng không khả năng quá yếu chỉ là để phương thần giật có chút lúng túng là tay hắn đã cầm x ư ơ n g truy nhưng lại không có cách nào đem hắn lấy ra bởi vì thanh kia x ư ơ n g truy trọng lượng thực sự quá nặng căn bản cũng không phải là hiện tại hắn lực lượng có thể lấy lên được đến không có cách nào cuối cùng c h ỉ có thể lần nữa dùng tới rác rời kẹp ba lần này không có bất kỳ cái gì trở ngại dễ dàng liền đem nó từ biên chế ở trong không gian kẹp đi ra cả thanh x ư ơ n g truy tạo hình liền như là cổ đại thời điểm cái chủng loại kia trọng truy đồng dạng trên đầu hiện ra một cái to lớn dưa hấu trạm viến cầu phía dưới thì là một cây dài khoảng nửa mét nắm tay thanh này xương truy cũng như thanh truy thủ kia đồng dạng thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt chỗ cũng là lộ ra như vậy ngắn gọn một mạng bất quá cả thanh xương truy bên trên thật là cho người ta một loại t r ầ m m u ộ n cảm giác c ác bách dù là phương thần giật ở bên trong cũng là cảm giác ngực có chút không thở nổi ý vị bất quá loại cảm giác này ở tại bàn tay nắm chặt xương truy tay cầm một khắc này nhưng là lập tức biến mất không thấy gì nữa lần hai dùng dùng sức khí phương thần giật khổ cực phát hiện mình cũng chỉ là đem hắn cầm lên mặt đất không đến m ộ ư ơ i chia đều lộ cao bất đắc dĩ thở dài xem ra mình bây giờ thực lực còn không có cách nào khống chế được hắn nha chỉ phải không biết mình lúc nào mới có thể khống chế được nó đây còn có bản thân lúc nào có thể lần nữa tăng thực lực lên chẳng lẽ là đang ăn một mai cái kia d ư ờ n g h o à n sao nghĩ đến loại đau này thấu xương tùy đau đớn phương thần giật nhịn không được dùng mình một cái đi hắn đại ra a mình là nói cái gì cũng không biết thử nữa lại nghiên cứu một trận nhi phương thần cũng dứt khoát đem xương truy bỏ vào túi đan d ẹ t không gian bên trong nhìn đồng hồ cũng đã không còn sớm cũng không có cảm giác được n ấ t bụng dứt khoát trực tiếp nằm trên giường liền ngủ mất hôm sau trời vừa sáng ngoài cửa liền chuyển đến đương đương đương tiến đập cửa chính trong giấc mộng phương thần giật bị đánh thức về sau hơi không kiên nhẫn bỏ lên giường bản thân bình thường liền thông báo qua phía dưới n h i người không có chuyện gì khẩn cấp t ậ n lực đừng tới gian phòng của mình bay dày bản thân dù sao bí mật của mình thực sự nhiều lắm đứng d ậ y kéo cửa phóng ra phương thần giật buồn ngủ nhưng là ngừng lại dần dần hoàn toàn không có ngược lại nhưng là gương mặt kinh hỉ phương ca đứng ngoài cửa không phải người khác chính là hôn mê mấy ngày tề tiểu thiên t ự liền ra hỏa này lúc này chính cười híp mắt đứng ở ngoài cửa phòng gương mặt tinh thần hăng hái phương thần giật cũng là gương mặt hưng phấn đưa tay vô vô bả vai của đối phương đồng thời cũng là cảm thấy tề tiểu thiên trên người lực bộ phát thế nào tiểu tử ngươi hiện tại có cảm giác gì đối với phương thần giật vấn đề tề tiểu tiên cho ra đáp án chính là tú tú cơ thể của mình ngay sau đó vẻ mặt h ư n g phân nói ta hiện tại cũng cảm giác ta toàn thân trên giới có xài không hết khí lực hơn nữa vừa mới ta khi tỉnh lại lập tức liền nhảy dựng lên đem trên đầu ván giường nhi đều đ ụ ợ c gãy hhh dùng sức nhẹ gật đầu hào tiểu tử đi hai ta đi tới bên cạnh sò chiều một chút ta xem ngươi đến cùng đặt đến loại kia cấp độ mặt khác ngươi bây giờ có chỗ nào không thoải mái hay không tề tiểu tiên lắc lắc đầu không có một chút không thích đ ứ n địa phương đều không có ta cảm giác hiện tại ta thật tốt toàn thân trên giới đều thoải mái loại cảm giác này đã lâu chưa từng có nói chuyện thời điểm hai người đã hướng về bên ngoài đi đến rất nhanh là đến tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên chuyên môn nhi kiến tạo một gian trong phòng huấn luyện hai người thay đổi quần áo huấn luyện về sau trực tiếp đi tới trung gian cái kia lôi đ à i phương thần giật thì là hướng về phía hắn ngoắc ngón tay tới đi ngươi trước biết rõ phương thần giật thân thủ tề tiểu thiên cũng không có chút do dự nào trực tiếp giơ quả đấm lên liền hướng về phương thần giật công tới một quyền này có thể nói là thế đại lực trầm hơn nữa tốc độ nhanh chỉ là thời gian một cái nháy mắt tề tiểu thiên thân hình đã đến phương thần g ậ t phụ cận cảm thụ được mặt chỗ truyền tới một trận tiếng gió phương thần giật không chút hoang mang hơi hơi nghiêng đầu sau một khắc một cái có lực nắm đấm mang theo một trận hô hô tiếng gió liền lướt qua bản thân thái dương trở tới thế nhưng là phương thần giật đầu vừa mới tránh thoát đi liền cảm giác phần bụng chỗ cũng đồng d ạ n g chuyển đến một trận cảm giác áp bách một lần này ngược lại để phương thần giật xứng sở mình ngược lại là quên tiểu tử này thân thủ rất là linh mẫn chiêu thức cũng rất là nhiều cũng may bản thân thực lực đủ mạnh bằng không vẫn còn lấy cái này tiểu tử đạo phương thần giật không còn dám do dự hai chân dùng sức đạp lên mặt đất toàn bộ thân hình cấp tốc hướng về sau bàn tới phương thần g ậ t tốc độ này cực nhanh chỉ là trong nháy mắt liền nhả nhìn xem đã rời xa trước người mình phương thần giật t ê tiểu thiên cũng không có lựa chọn từ bỏ mà là cũng đi theo đạp lên mặt đất toàn bộ thân hình giống như mũi tên đồng dạng hướng về đuổi theo phanh phanh phanh phanh phanh từng đ ợ t quyền quyền đến thị thanh â m vang vọng đang huấn luyện trong t r à n g mà trong sân hai người ngươi tới ta đi đánh vô cùng náo nhiệt thời gian liền ngần ấy n h i chút trải qua một mực qua mười mấy phút trong sân hai người y nguyên đang chiến đấu rốt cục lại qua mười mấy phút tề tiểu thiên dẫn đầu rừng động tắt lại có chút thở hổn hển một bên đem trên tay mình bao tay hai xuống một bên cười khổ nhìn xem trước mặt liền đại khí đều không có thở qua phương thần giật mở miệng nói ra, không đánh. không đánh hô mệt chết ta phương ca ngươi thân này tay cũng quá biến thái ta cảm giác cho dù là mười cái ta cũng đánh không lại ngài a phương thần giật cười cũng đem trong tay bao tay k h ở i ra sau đó vẻ mặt cười hếp i mắt nhìn xem không người thở hồn hển tề tiểu thiên mở miệng nói ra ha ha ngươi đã rất mạnh mẽ tối thiểu nhất vượt ra khỏi ta mong muốn chương bốn trăm bốn mươi năm tập thể tăng lên ba chính như hắn nói như vậy đối phương thật đã rất mạnh mẽ mặc dù mình căn bản cũng không có suất toàn lực nhưng là có thể cùng bản thân đánh thời gian dài như vậy hắn thực lực cũng đã không phải là thường nhân có thể so tối thiểu nhất nếu như nếu đổi lại là phía trước tề tiểu thiên cùng hiện tại tề tiểu thiên so sánh như vậy cho dù là mười cái hai mươi cái phía trước tề tiểu thiên cộng lại cũng không phải hiện tại hắn đối thủ đây là khái niệm gì phải biết cho dù là phía trước tề tiểu thiên cũng là có thể một người thoải mái mà đánh năm sáu người bình thường đội thanh hiện tại một cái đánh một trăm cái cũng không là không thể nào tề tiểu thiên có người thở trong chốc lát khí về sau liền đi theo phương thần giật cùng đi đến một bên nhi khu nghỉ ngơi thuật a y ném cho đối phương một bình nhi h ư n g y ê u một vừa mở miệng nói ngươi thực lực thật đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta nguyên bản ta mong muốn cũng không có cao như thế xem ra nháo cái viên thuốc nhỏ nhi hiệu quả là thật rất mạnh á tiểu thiên nhi ngươi nói nếu như chúng ta thuyền viên đều ăn rồi những cái này viên thuốc nhỏ nhi vậy sẽ trở thành nó trông như thế nào đây ba hiện tại tự mình thấy được tề tiểu thiên uống thuốc xong viên nhi sau này bộ dáng phương thần giật hoàn toàn đối với hắn yên tâm nhìn đến cái này dược hoàn thực lực s á t thực rất c ư ờ n g đại v ề phần nói là gì tề tiểu thiên đã chính là ăn viên thuốc nhỏ nhi về sau cũng không có bản thân thực lực mạnh cái này hiển nhiên thì không cần đi suy tính dù sao mình ăn một mai kia là hệ thống tưởng thưởng đặc biệt tề tiểu thiên ă m chẳng qua là hệ thống trợ giúp áp xúc giữa hai người t r a n lệnh h ắ n vẫn là có thể rõ ràng tề tiểu thiên nghe hắn về sau trong lòng cũng là kích động nếu như có thể chế tạo ra một đội hai trăm ba trăm không xuống với mình đ o à n đội như vậy chính là n g ư bức giường nào tồn tại suy nghĩ một chút cũng làm người ta rất là kích động bất quá nghĩ đến phía trước vấn đề kia hắn lại có chút lộ vẻ do dự dù sao hơn trăm người đội ngũ tư tưởng là không thể nào hoàn toàn thống nhất phương ca mặc dù cái này rất mê người nhưng là thật khống chế trong tay sẽ rất khó phương thần giật gật đầu một cái cái này cũng đồng dạng là hắn lo lắng bất quá hắn lo lắng lại không phải không tốt khống chế điểm này hắn có được đường thiên thần có thể thay đổi bất luận người nào tư tưởng cùng bọn họ độ trung thành nhưng là hắn lại không không muốn làm như vậy đây mới thực sự là nhường hắn khổ sở tiểu thiên nhi nếu như cho bọn hắn tiến hành tẩy não ngươi sẽ hay không cảm thấy có chút hơi quá đáng tề tiểu tiên h về sau thật là lắc đầu cái này rất bình thường à liền tựa như tư tưởng giáo dục cái này không phải là ở tẩy não sao chúng ta chỉ cần cho hắn quán thâu trung thành tư tưởng liền tốt còn lại cũng sẽ không đi khống chế bọn họ ta cảm giác cái này không có cái gì hơn nữa đây là phổ biến nhất hiện tượng mỗi một tri đội ngũ đều sẽ như thế đi làm hơn nữa phương ca ngài việc cần phải làm thế nhưng là để bọn hắn đều trở nên tương đại đây là chuyện gì đây là bọn hắn mấy đời cũng không cầu được sự tình đây là cho phúc lợi của bọn hắn được không đương nhiên đối với phương thần giật nói tới tẩy não tề tiểu thiên h i ể u cùng phương thần giật chân chính phải làm phải không một dạng sự tình tề tiểu thiên cũng không sẽ tin tưởng còn có người có thể chân chính đối với người tiến hành tẩy não bất quá nghe tề tiểu thiên lời nói về sau cũng làm cho phương thần giật quyết định thế là phương thần giật gật đầu một cái trực tiếp hướng về phía tề tiểu thiên mở miệng nói ra tất nhiên ngươi đồng ý lên tốt ta cho tới nay đều đang do dự đến cùng muốn hay không như vậy đi làm bởi vì ta không thể đi cố định tư tưởng của một người không thể đi tùy ý cải biến tư tưởng của một người đây là đối mỗi người tôn trọng như vậy về sau đội ngũ tư tưởng vấn đề liền giao cho ngươi tới xử lý a m ặ t khác ngươi đi an bài một chút bố trí ra một cái có thể dung nạp năm mươi cái giường căn phòng đi ra sau đó để chúng ta thuyền viên mỗi năm mươi cá nhân làm một tổ để những người này tập trung ở trong phòng này tề tiểu thiên chiếm được mệnh lệnh về sau hắn liền quay người hướng về phòng huấn luyện đi ra ngoài bất quá vừa mới quay người liền bị phương thần giật gọi lại a đúng rồi còn có một chuyện ngươi cũng cùng nhau đi xử lý một chút a tại một lần tất cả thuyền viên mỗi người phát một trăm vạn tiền thường mặt khác mọi người đào thạch điện lúc tìm được những cái kia kim cương sửa sang một chút cũng cùng nhau cho mọi người chia à. tề tiểu thiên sau khi nghe thật sâu gật gật đầu ứng tiếng là lúc sau liền xoay người đi xử lý tề tiểu thiên vẫn là rất kích động cũng không phải nói chính hắn có thể chia được bao nhiêu tiền chủ yếu là hắn là các huynh đệ cảm thấy cao hứng hắn là các huynh đệ có thể tìm được tốt như vậy lao bản mà cảm thấy cao hứng một trăm vạn đối với phương thần giật mà nói có thể ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính nhưng là đối với bọn hắn những người này mà nói lại coi là một khoản tiền lớn có cái này một trăm vạn về sau Tin tưởng một ỗ nỗi i người gia đình đều sẽ vì vậy mà phát sinh biến thời gian. tiến việc, đình bọn hắn cũng đều sẽ vượt qua tốt hơn thời gian. Đồng dạng, bọn họ cũng có thể an tâm là tiến hành làm việc, sẽ không vượt hóa, cha của qua sau. đều đều vì phát họ thể về sẽ sẽ sẽ vậy mà mẹ tâm làm m là tốt bất có có lo kỳ giờ về sau tề tiểu thiên liền lại đi trở về hướng về phía phương thần giật gật đầu một cái ra hiệu đã toàn bộ đều chuẩn bị xong phương thần giật nghe vậy về sau cũng đứng lên thân đến đi theo tề tiểu thiên bước chân đi ra ngoài một kiện nguyên bản dùng cho huấn luyện cỡ nhỏ sân huấn luyện bên trong lúc này đã bày đầy rừng chiếu mà ở gian phòng này bên ngoài bom thuyền lúc này đã tập trung năm mươi cái thuyền viên gặp được lão bản đến tất cả mọi người làm rỡ nao nhau cùng phương thần giật hỏi tốt phương thần giật cười xếp hợp lý lên tiếng chào hỏi gật đầu một cái liền bắt đầu hướng về phía mọi người nói ra ta nghĩ mọi người hẳn là rõ ràng ta lần này chào hỏi mọi người đến mục đích không sai mục đích của ta chính là muốn cho tất cả mọi người trở nên cường đại lên chỉ bất quá cái này cần đánh đổi khá nhiều chắc hẳn trước đó tiểu thiên sự t ì n h các ngươi cũng đã biết cái này cần kinh nghiệm một trận thống khổ hơn nữa còn muốn lâm vào một đoạn thời gian giấc ngủ nếu như các ngươi có ai không n g u y ệ n ý bây giờ có thể rời đi đợi đến phương thần giật nói xong đáp lại hắn nhưng là một trận cùng kêu lên la lên ba chúng ta nguyện ý thanh em rất là vang、dội. cũng rất là sau khi nói xong hắn dẫn đầu đi vào trong phòng huấn luyện để tiểu thiên nhi chuyển một cái bàn đặt ở cửa ra vào về sau hắn liền trực tiếp ngồi ở phía sau chỉ là tất cả chuẩn bị ổn thỏa về sau phương thần giật lại đột nhiên hướng về phía tề tiểu thiên mở miệng nói ra tiểu thiên ngươi bây giờ lập tức bị người chuẩn bị kỹ càng một chút đồ ăn đưa tới cho ta một loại kia có thể nhanh chóng đỡ nói dùng mặc dù không biết phương ca đây là muốn làm gì nhưng là tề tiểu thiên vẫn là lập tức liền đi làm chỉ chốc lát sau đồ ăn đã đưa tới cũng là một chút xô cô la nha năng lượng bánh b í c h qa u y loại hình đồ vật tất cả chuẩn bị ổn thỏa về sau phương thần giật hướng về phía tiểu thiên nhi gật đầu một cái có thể bị người vào đi chương bốn trăm bốn mươi sáu sớm tỉnh theo hắn câu này nói ra rất nhanh một thanh niên liền đi đến nhìn thấy phía sau bàn l ã o bản thanh niên có vẻ hơi khẩn trương cùng cóc áp cẩn thận đi đến phía trước b à n hướng về phía phương thần giật trực tiếp liền trào một cái phương thần giật đây là cười đối với hắn khoát tay háo mở miệng nói ra ha ha không cần sốt u sáng như vậy đến ngồi xuống tên cứ gọi là gì năm nay bao nhiêu tuổi báo cáo lao bản ta gọi hàn lập thành năm nay hai mươi chín tuổi phương thần giật sau khi nghe cũng là có chút điểm nhi b u ồ n cười đối phương tuổi tác so với chính mình còn lớn hơn sáu tuổi thế nhưng là đối mặt bản thân nhưng là thận trọng đối với hắn khoát tay háo ngay sau đó vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói ra tất nhiên có thể đi tới giải thích ngươi đã làm tốt chuẩn bị tâm tư đúng không gọi là hàn lập thành cái này thanh niên nghe xong dùng sức gật đầu một cái ta chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần có thể để cho ta mạnh lên thống khổ lớn hơn nữa ta cũng nguyện ý ăn vậy ta cũng không cần nhiều lời nói nhảm chúng ta trực tiếp bắt đầu đi dạng này người trước ngồi xuống vung lòng tâm tình nhắm mắt lại phương thần giật nhìn thấy đối phương tất nhiên đã biết liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mở miệng phân phó đợi đến đối phương ngồi xuống về sau hắn liền đem ánh mắt tập trung đến trên người của đối phương ngay sau đó trong đầu cũng bắt đầu hạ đường thiên thần chỉ lệ n h một giây đồng hồ ba giây đồng hồ năm giây thời gian rất nhanh phương thần giật liền hoàn thành đối với hắn tư tưởng cải tạo khi thật nói đến phương thần giật cũng không có thay đổi bao nhiêu hắn nguyên bản tư tưởng chỉ là tại hắn tư tưởng bên trong tăng lên một đầu muốn trung thành với bản thân muốn đối với mình làm mọi thứ đều tiến hành giữ bí mật chỉ là như vậy đơn giản đã thật nếu nói so với bản thân cho bọn hắn thực lực điểm ấy bỏ ra thật không tính là gì người có thể mở mắt n ặ n g cái này ăn hết sau đó lập tức qua bên kia nhi trên giường nằm xuống mở mắt hàn lập thành cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu cũng không có cảm giác ra lão bản đối mình làm cái gì đương nhiên hiện tại hắn tư tưởng liền nói cho hắn không thể đi nghi vấn lao bản làm sự tình đưa tay nhận lấy lao bản đưa cho mình như vậy một ít viên thuốc không chút do dự trực tiếp há mồm liền n u ố t xuống sau đó đứng dậy hướng về phía lao bản c h à o một cái liền quay người bước nhanh đi tới giường chiếu bên cạnh trực tiếp nằm xuống phương thần giật cũng không có gấp gọi tiến đến người kế tiếp mà là đợi đến đối phương nằm xong về sau bản thân bắt đầu ăn một chút đồ ăn bổ sung mình một chút năng lượng trong khoảng thời gian này hàn lập thành cũng đã tiến nhập trạng thái ngủ đông c ả m thụ mình một chút năng lượng gần như hoàn toàn khôi phục rồi mới hướng bên cạnh bài đài mở miệng nói ra cái tiếp theo nói xong lại một cái tinh thần tiểu họa từ đẩy cửa đi đến cùng mới vừa xáo lộ đ đơn giản trò chuyện vài câu liền bắt đầu đối với hắn tiến hành đường tiên thần t y não sau đó cho đối phương v i ê n thuốc nhìn đối phương chính miệng ăn về sau lại đợi đến đối phương tiến vào trạng thái ngủ đông sau đó bản thân bổ sung xong năng lượng mới tiếp tục bắt đầu cái tiếp theo ba toàn bộ quá trình đều đâu vào đấy tiến hành dùng không sai biệt lắm hơn ba giờ năm mươi một nhân tài toàn bộ nằm trên giường nhìn xem nằm vật xuống một mảnh nhân viên phương thần giật vẫn rất có cảm xúc đợi đến mấy ngày về sau những người này tỉnh lại bản thân liền sẽ lấy được một nhóm cường hãn thủ h ạ tiểu thiên nhi thời gian kế tiếp ngươi liền canh giữ ở bên này a nếu như bọn họ thất tỉnh ngươi trước tiên cho ta biết thiếu ngủ một vòng nằm xuống đám người lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tề tiểu thiên mở miệng phân phó một câu tề tiểu thiên nghe vậy về sau gật đầu một cái phương thần giật trong miệng một giọng nói tốt phương thần giật nhẹ nhàng vô vô tề tiểu thiên bạ vai ngay sau đó xoay người đi ra ngoài liên tục năm mươi lần đừng thiên thần sử dụng cho dù phải không đoạn bổ sung năng lượng cũng đã để phương thần giật triệt để mệt mỏi hiện tại phương thần giật chỉ muốn thật tốt nằm ở trên giường ngủ một giấc không tiếp tục để ý bất luận cái gì trực tiếp trở lại gian phòng của mình ngã đầu liền ngủ phía dưới cái kia năm mươi cá nhân tại ngủ đông mà phương thần cũng không khá hơn chút nào, một lần này cảm giác trực tiếp ngủ trọn vẹn một ngày một đêm mới tính tỉnh lại mở to mắt thật dài rỗi lưng một cái ánh mắt thì là nhìn về phía trước mặt cái kia không ngừng nhảy lên đồng hồ phía trên biểu hiện thời gian đã là chín giờ sáng nhiều chẳng qua là khi hắn ánh mắt quét đến phía dưới ngày về sau lập tức chính là sức sở ta dựa vào ngủ một ngày một đêm một cái bật dậy từ trên giường nhảy dựng lên tìm kiện nhi quần áo liền beo vào trên người ba ngoại trừ gian phòng cảm t hụ một lần ánh mặt trời sáng rỡ thật dài thở ra một hơi có lẽ là bởi vì có hạt trâu kia tồn tại vô luận là tại nóng bất cờ mức hoàn cảnh bên trong vẫn là ở trong trẹo lạnh lùng sáng sớm phương thần giật hiện tại thậm chí cảm giác không thấy bất kỳ nhiệt lượng cùng lệ ý liền tựa như mang theo trong người một cái điều hòa không khí đồng dạng từ đầu tới cuối duy trì cái chủng loại kia tươi mát nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác đây là thật dài dỗi lưng một cái sau liền hướng về tề tiểu thiên đám người vị trí căn phòng đi đến thấy được phương thần giật đến tề tiểu thiên liền vội vàng đứng dậy phương ca phương thần giật cười đè ép tay ra hiệu đối phương ngồi xuống ngay sau đó mở miệng hỏi thế nào bọn họ có không có phản ứng gì tề tiểu thiên nghe vậy về sau nhưng là lắc đầu mở miệng nói ra không có bọn họ đều rất tiến tĩnh không núp ních phương thần giật gật, gật đầu không nói gì nữa cha xét một vòng mọi người trạng thái về sau liền tự mình một người ra gian phòng ba nhưng mà bên này mới mới vừa đi ra gian phòng sau lưng liền chuyển đến tề tiểu thiên tiếng kinh hô phương ca mau nhìn có người tỉnh đã bán đi gian phòng gian phòng một bộ yêu bước chân dừng lại xoay đầu lại xem xét quả nhiên chính là cái kia gọi là hàn lập thành thanh niên lúc này vậy mà đang ở chậm chậm du du từ trên giường ngồi xuống cái này không khỏi để phương thần giật sưng s ở lúc này mới không đến hai ngày vậy mà liền có người t h ứ c tỉnh đây là lại như thế nào tình huống lúc trước tề tiểu thiên không phải hôn mê d ò n dã năm sáu ngày mới tỉnh lại sao thế nhưng là rất hiển nhiên đối phương đã thanh tịnh lại phương thần giật vội vàng đi tới hàn lập thành gặp được lão bản đến đây tranh thủ thời gian mười điểm cung kính kêu một tiếng lão bản phương thần cũng không có thời gian phản ứng đến hắn đi ra phía trước dùng sức gõ gõ bả vai của đối phương thế nào có cảm giác gì không có ta một năm về sau hàn lập thành có chút mê mang lắc đầu ngay sau đó lại phất phất tay cánh tay ngược lại là không có cái gì hắn cảm giác của hắn chỉ là cảm giác mình trên người hiện tại tựa hồ so trước kia càng thêm có khí lực còn có ngại xem ta cái này cơ bắp tựa hồ so trước kia càng thêm khỏe mạnh nói chuyện Gia h bốn trăm y c bốn mươi bảy tề tiểu thiên ăn quả đắng rất tốt vậy dạng này chúng ta qua bên kia nhi sân huấn luyện ngươi và tiểu thiên so chiều một chút ta tới thăm ngươi một chút thực lực đến cùng tăng cường bao nhiêu phương thần giật sau khi nói xong liền dẫn đầu hướng về bên ngoài đi đến tề tiểu thiên cùng hàn lập thành thì là nhanh chóng đi theo sau lưng rất nhanh ba người liền đến sân huấn luyện bên trong đổi xong chiến đấu dùng quần áo về sau tề tiểu tiên h cùng hàn lập thành phân biệt lên lôi đài hơn nữa tề tiểu tiên h đây là hướng về phía hàn lập thành ngoắc ngón tay học giả trước đó phương thần giật ngự khí mở miệng nói ra tới đi ngươi trước nhìn xem tề tiểu thiên nhi làm bộ bộ dáng phương thần giật không khỏi nghĩ tới trước khi đến mình và hắn tỉ thí một trận kia khoe miệng cũng là đã phủ lên nụ cười hàn lập thành hướng về phía tề tiểu thiên liền ô quyền ngay sau đó trong miệng hét lớn một tiếng liền hướng lấy hắn vào tới cùng lúc đó một đôi nắm đấm cũng là g i lên nhìn xem hàn lập thành xông tới tốc độ phương thần g ậ t không khỏ cái này tốc độ mặc dù so sánh bản thân còn kém xa lắm nhưng cùng nhau so với người bình thường hoặc có lẽ là đem so sánh với lúc trước hắn tốc độ mà nói đã khá nhanh rồi chí ít tăng lên gấp năm tốc độ đối mặt với hàn lập thành sông tới năm đấm tề tiểu thiên hét lớn một tiếng tốt ngay sau đó một đôi năm đấm cũng là nhanh chóng dơ lên hơn nữa hướng về trước mặt không khí hung hăng chính là một quyền một quyền này mặc dù là hướng về trong không khí đã tới nhưng là sau một khắc hàn lập thành đánh tới năm đấm giống như là cố ý đầm dạng thẳng thắp đưa đến tề tiểu thiên năm đấm phía dưới hai quyền đấm nhau phát ra bằng một tiếng văn trầm hàn lập thành lập tức bị một quyền này đánh chật vật vọt tới trước thân người cong lại bạch bạch bạch chạy ra năm sáu bước xa mới xem như ổn định thân hình bất quá hàn lập thành lại cũng không có bởi vì một quyền này mà từ bỏ ngược lại là khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn xoay người lại trong miệng lần hai hét lớn một tiếng tiếp tục huy động nắm đấm hướng về tề tiểu thiên vào tới ba lần này hàn lập thành hiện nhiên học được thông minh làm nắm đấm thì sẽ đến đặt tề tiểu thiên trước mặt thời điểm hắn đột nhiên một cái như người thế mà trực tiếp theo tề tiểu thiên một bên tìm tới cùng lúc đó hàn lập thành tại hưu chân bỗng nhiên đạp xuống đất mặt toàn bộ thân hình trong nháy m chân trái cũng là ở thời điểm này hung hăng hướng về tề tiểu thiên mặt tập kích qua đi cảm thụ được mãnh liệt sức lực gió thổi và mặt tề tiểu thiên hắn lập tức đem hai tay nâng lên ngăn tại trước mặt phí một tiếng hàn lập thành chân trái hung hăng cùng tề tiểu thiên hai đầu cánh tay đụng vào nhau ba nhưng mà còn không đợi hàn lập thành cao hứng liền kinh ngạc phát hiện bản thân thân thể vậy mà ngược lại bị bắn đi ra bản thân một lần này chân lực lượng vậy mà không có tề tiểu thiên hai một cánh tay sức mạnh lớn không sai hàn lập thành quyền lực này một chân thế mà không có tề tiểu thiên hai cái cánh tay khí lực lớn nói chuyện không phải nói là cánh tay vẫn bất quá đ u sao nhưng là bây giờ rất hiển nhiên hàn lập thành đ u ổ i không có người ta cánh tay cường đại nhìn xem bị bản thân đánh bay ra ngoài hàn lập thành tề tiểu thiên lần nữa ngoắc ngón tay trong miệng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói rất không tệ lại đến gia hỏa này ngược lại là đem phương thần giật bộ kiêm mà nói học cái mười phần mười lúc trước mình bị phương thần giật sửa chữa thời điểm phương thần giật chính là đối với hắn như vậy nói bất quá rất hiển nhiên hàn lập thành cũng không phải là hắn ở nơi này một chiêu về sau liền trực tiếp đứng thân hình đến hướng về phía tề tiểu thiên k h á t tay áo khổ khuôn mặt mở miệng nói ra đội trưởng người của ngài tay thực sự thật lợi hại cái này không có cách nào đánh nha nhìn xem đã nhận thua hàn lập thành tề tiểu thiên vẫn có chút hài lòng một bên đem trên tay mình bao tay hái xuống một bên tìm được bên người vô vô bả vai an ủi nói ra kỳ thật tiểu tử ngươi cũng rất tốt về sau thật tốt luyện ách ba nhưng mà tề tiểu thiên lời này mới vừa nói đến chỗ này lại đột nhiên ngừng lại bởi vì lúc này tề tiểu thiên vậy mà cảm giác phần bụng lần nữa đánh tới một trận ác phong trong lòng quát to một tiếng con bà nó không tốt dưới chân cũng là vội vàng đạp xuống đất mặt thân hình vội vàng hướng về sau t ố i lui thế nhưng là cái này hết thảy đều đã hơi trễ phịch một tiếng v ă n trầm ngay sau đó tề tiểu thiên liền cảm thấy phần bụng đau xót không cần cúi đầu hắn cũng biết mình bị hàn lập thành tiểu tử này hại thân hình mượn một quyền này lực lượng một bên hướng về sau thối lui một bên ở giữa không trúng tới một diều hâu xoay người đồng thời chân phải nhanh chóng hướng về trước mặt hàn lập thành mắt quất tới sau một khắc phi một tiếng hàn lập thành liền bị tề tiểu tiên h một cước này trực tiếp quất vào mặt bên trên hàn lập thành cũng là trực tiếp bị một cước này đánh ngã trên mặt đất tề tiểu tiên h đứng thẳng thân hình nhẹ nhàng vớt vớt bị cơ đánh được phần bụng nhịn không được chép miệng một cái hào tiểu tử lại dám cùng ta làm đánh lén một bộ này bất quá tiểu tử ngươi thật đúng là có、thể. vậy mà thật đánh tới ta a rất không tệ như vậy đi buổi trưa hôm nay thức ăn trực tiếp lấy cho người tiêu nói r ứ t lời về sau liền len lén nết nết miệng mụ nộ i nó một quyền này đánh thật đúng là đủ sức a mà lúc này nằm dưới đất hàn lập thành cũng là một cái xoay người bỏ lên bởi vì có lấy hộ đầu nguyên nhân hơn nữa tề tiểu thiên cũng không có s ử suất toàn lực bởi vậy nó cũng chỉ là cảm giác đầu có một trận c h ó n g váng về sau liền khôi phục bình thường nhìn xem ăn quả đáng tề tiểu thiên một bên vương thần giật cũng là có chút b ộ t người tiểu từ này bình thường chính là mưu ma trước quỷ thật nhiều không nghĩ tới hôm nay vậy mà bị người đánh lén cái này thật đúng là có ý tứ đương nhiên đối với tề tiểu thiên đối hàn lập thành trừng phạt phương thần giật phải không dự định đúng tay cũng sẽ không đúng tay dù sao tề tiểu thiên cũng là muốn dựng nên uy tín hàn lập thành đứng lên về sau thì là hướng về phía tề tiểu thiên một trận c h ế cười hắc hắc cái kia ta đây không phải cũng là đi theo đội trưởng ngài học nha đội trưởng ngài không phải một mực ở d ạ y bảo chúng ta không quan tâm mèo đen mèo trắng có thể bắt được con chuột đúng là tốt mèo nha tề tiểu thiên nghe xong cũng là cười theo trong miệng đây là cười ha hả mở miệng nói ra ai ua tiểu tử ngươi học vẫn đủ nhanh nha ân học tốt như vậy ta có được hay không cho ngươi một chút ban thường nha nhìn xem tề tiểu thiên cười đến nụ cười s á n g lạn hàn lập thành không khỏi sợ run cả người vội vàng k h o á t tay nói không dùng ba nhưng mà tề tiểu thiên lại cũng không định thoải mái như vậy buông tha hắn tiếp tục mở miệng cười đừng đừng nhất định phải tưởng thưởng cho ngươi đi như vậy buổi tối một bữa cơm cũng cho ngươi hủy bỏ a hàn lập thành nghe lời này một cái lập tức liền khổ sắc mặt trong lòng cũng là hối hận không thôi ai bản thân đây không phải ăn nhiều chết no sao tính toán đội trưởng lần này tốt đi hai bữa cơm cũng bị mất ngao ngao ngay lúc này sân huấn luyện cửa ra vào chuyển đến một trận gào khóc tiếng tê ứ đám người không khỏi cũng là xứng sở quay đầu lại đã thấy đến một người cao hơn hai mét đại gia hỏa chính hướng về bên này chạy vào tại bên cạnh hắn còn có một đầu nhị cắp cũng chạy theo lên đến không phải người khác chính là kim cương cùng nhị c ầ u tử hai cái cũng không biết mấy ngày nay hai cái này g i a hỏa một mực ở chỗ nào chơi đây dù sao phương thần giật là vài ngày không thấy được bọn họ còn tưởng rằng hai cái này g i a hỏa lưu tại một tay bên kia đây chương bốn trăm bốn mươi tám tể tiểu thiên khiêu khích kim cương cùng nhị c ầ u tử đi tới trong phòng huấn luyện về sau lập tức liền hướng về phương thần giật chạy tới bất quá tựa hồ lần trước ở trong tay phương thần g ậ t t n phải cái lô vốn để kim cương lớn lên giao hấn một lần này hắn cũng không có giống như thường ngày hướng thẳng đến phương thần giật bổ nhào qua cũng là n h e răng đứng ở phương thần giật trước mặt nhìn xem cái này vẻ mặt cười xấu xa ra hỏa phương thần giật không khỏi có chút b u ồ n cười mở miệng hỏi tiểu tử ngươi gần nhất đều cạn c á i gì đi thời gian dài như vậy không nhìn thấy ngươi ta còn tưởng rằng ngươi lưu tại trên đ ả o đây phương thần giật nói chuyện thời điểm s á t thực chú ý tới người này tay một mực đặt ở sau lưng không khỏi có chút h ồ nghi hỏi ngươi cầm trong tay gì chứ kim cương nghe xong xác thực lần nữa mở cái miệu rộng cười một tiếng ngay sau đó liền đem sau lưng tay đem ra chỉ thấy một đầu bị nướng đến chá phương thần giật nhìn xem trước mặt đầu này cả nướng không khỏi sưng sờ hơi kinh ngạc mở miệng nói ra ba đây là tiểu tử ngươi bản thân nướng kim cương sau khi nghe lập tức dùng sức điểm một cái đầu to trên mặt càng là lộ ra một k i a đắc ý t h ầ n sắc sau đó càng là dương dương đắc ý huýt sáo lên đồng thời trên tay còn phải không quên đem đầu kia cá nướng dùng sức hướng về phương thần giật ăn mau phương thần giật xác thực liền bị ra hỏa này làm cho tức c ư i khoan hay nói thật đúng là có một chút hơi cảm động bất quá nhìn xem đầu này nướng khô vàng nám đen cá phương thần giật nói là cái gì cũng xuống không đi miệng thế là cười khoát tay háo mở miệng nói ra được rồi được rồi ta mới vừa ăn cơm xong hay là ngươi bản thân ăn đi phương thần giật này thoại âm rơi xuống kim cương tựa hồ là nghe rõ một dạng ba nguyên bản đưa cho phương thần giật cá nướng cũng là bị hắn trực tiếp lấy được trước mặt mình mở ra miệng lớn răng rắc răng rắc liền cắn nhìn xem ra h ỏ a này liền cá dây lưng xương cá một cái liền cắn còn nhai được x a y x ư ơ ngon n g lành nhi một bên nhi phương thần giật cùng tề tiểu thiên bọn người là nhịn không được t r ả sát lợi cái này cỡ nào đâm hoàng a bất quá hiển nhiên lo lắng của bọn hắn là dư thừa đối với kim cương một hớp này răng mà nói nay một ít xương cá nhi, thật đúng là không tính là gì. nhìn thấy kim cương ăn thơ ngọt dưới đáy nhị cầu tử lập tức không làm lập tức liền nhảy vừa nhảy một bên kêu lên ăn được ngon ngọt kim cương làm sao sẽ để ý tới g i a hỏa này đây không nhịn được phất phất tay ngay sau đó đang nướng đuôi cá bên trên giật xuống đến một ít góc liền ném cho trên đất nhị cầu tử nhị cầu tử thấy t h ế một tấm mặt chó trên viết tràn đầy khó chịu hết lên trên mặt đất cái k i a một khối nhỏ nhi thì cá nhị cầu tử liền con mắt đều không có nhìn đoán chừng lúc này g i a hỏa này trong lòng khẳng định nghĩ đến liền cho ta ít như vậy chó đại gia ta mới không ăn đây bẹp, bẹp. kim cương trong miệm từng đợt bẹp tiếng bên trên đất nhị cầu tử nguyên bản đã g ơ lên đầu cao ngạo đến không có ý định đi ăn trên mặt đất cái kia so cụ lạc lớn hơn không được bao nhiêu thịt cá nhưng là nghĩ nghĩ lại cúi đầu xuống người người cái kia cả nướng trong lòng cũng là nghĩ đến đã nghe vừa nghe tuyệt đối không ăn có thể một lần này nghe nóng phía dưới lập tức nhị cầu tử nước miếng liền chạy xuống đi ngơi đại ra a thiếu liền thiếu đi a c ầ u ra trước ăn lại nói theo một hớp này thịt cá hạ miệng nhị cầu tử trên mặt lập tức hiện lên vừa sờ nụ cười thỏa mãn ân thật là thơm ba người nhìn xem hai cái này tên dở hơi không khỏi tâm tình cũng là rất tốt đột nhiên tề tiểu thiên nhìn về phía ở nơi đó gặm c á kim cương ánh mắt sáng lên bản thân bây giờ thân thủ cùng phương ca còn kém là q u á xa nhưng là so hàn lập thành bọn họ lại là mạnh quá nhiều trong lúc nhất thời muốn tìm một cái cùng thực lực mình trên giới không sai biệt lắm người thật đúng là khó tìm dù sao lưu nhất thủ bây giờ còn đang n ằ m phi mà lúc này hắn ánh mắt nhưng là theo dõi kim cương những người kia mặc dù không có bất kỳ chiêu thức có thể nói nhưng là g i a hỏa này không thể phủ nhận khí lực là thật lớn tin tưởng nương tựa theo bản thân thực lực hôm nay hẳn là có thể cùng gia hỏa này đánh cái không phân cao thấp t a nghĩ như vậy liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên phương thần giật mở miệng nói ra h ắ c h ắ c phương ca ngài nói đi ta theo kim cương so tay một chút thế nào phương thần giật sau khi nghe cũng là s ư n g sở nhìn một chút tề tiểu thiên lại nhìn một chút đang ở gặm cá kim cương không khỏi thật sâu gật đầu một cái thật đúng là đừng nói hai cái này gia hỏa có khả năng thật là có l i ề u mạng bất quá rất hiển nhiên tề tiểu thiên cùng kim cương sự tình hắn phải không sẽ đi quản thế là trực tiếp hướng về phía hắn nô miệm mở miệng nói ra chính ngươi đi nói nhà muốn so tài chính ngươi đi nhà nếu là hắn nguyện ý cùng người đánh ta là không ý kiến chiếm được phương ca đi khẳng định tiểu thiên nhi lập tức liền lên trước một bước đi tới kim cương trước mặt mà đang ở ăn cá nướng kim cương nhìn thấy tề tiểu thiên đến lập tức liền gương mặt cảnh giác trong tay còn lại một nửa cá nướng cũng là tranh thủ thời gian tất cả đều nhét vào trong miệng vẫn không quên hướng về phía tề tiểu thiên thử nhai răng một cử động kia lập tức lại đem ba người cho cười tề tiểu thiên cũng không để ý đến người này khôi hài động tác mà là khẽ vươn tay vậy mà từ trong túi quần bỏ ra một khối thịt bò khô đến tại kim cương trước mặt lung lay hắc kim cương có muốn hay không ăn nhìn thấy tề tiểu thiên trong tay thịt bò khô kim cương lập tức liền hương phấn lên trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt định đoạn nụ cười một đôi đại thủ liền nghĩ đem hai ngày trước trong tay thịt bò khô nhi lấy tới thế nhưng là tề tiểu thiên thật là thân hình bỗng nhiên tránh một chút tránh thoát kim cương đại thủ về sau lại đuối kim cương lên k h o á t k h o á t tay bên trong thịt bò khô nhi hơn nữa tại kim cương nhìn soi mói trực tiếp lại giả bộ về trong túi quần mở miệng nói ra muốn ăn lời nói liền cùng ta đánh một chầu ngươi nếu là có thể thắng ta liền cho ngươi ăn không nhưng lần này về sau ngươi nếu là muốn ăn thịt bò khô nhi liền có thể tới tìm ta miễn là ngươi, ngươi thắng ta một lần ta liền cho ngươi ăn một lần thế nào không thể không、nói. kim cương trí tuệ là thật cao hơn nữa trước đó phương thần giật đối với hắn sử dụng đường thiên thần nguyên nhân tề tiểu thiên lời nói kim cương vậy mà toàn bộ đều có thể nghe hiểu được tại n g h e xong tề tiểu thiên lời nói về sau những người kia liếc qua tề tiểu thiên cái kia rất là gầy yếu thân thể nhi trên mặt lộ ra một bộ khinh thường biểu lộ thật muốn nói đến tề tiểu thiên mặc dù giá người rất tốt nhưng là cũng là so với nhân loại mà nói đứng ở nơi này cái đại gia hỏa trước mặt thật đúng là lộ r a dị thường gầy yếu bất quá một trận khinh thường về sau kim cương ánh mắt lại rơi vào tề tiểu thiên trong tay cái kia đung đưa thịt bò khô bên trên không biết là ai trước cho hắn ăn cái này thịt bò、khô? dù sao hiện tại những người k i a là thấy thịt bò khô nhi liền muốn ăn hơn nữa còn liền khẩu vị nặng như vậy bây giờ thấy khiếu thiên trong tay cầm thịt bò khô nhi g i a hỏa này còn kém nước miếng đều lưu lại hiện nay tề tiểu thiên dùng thịt bò khô nhi dụ hoặc hắn đến mức g i a hỏa này liền do dự đều không do dự liền điểm một cái đầu to sau đó trực tiếp liền hướng về tề tiểu thiên v ọ t tới đồng thời một đôi to lớn cánh tay cũng là t r ư ơ ớ g da chăm chú mà hướng về tề tiểu thiên ôm chương 4 4 n t khôi hải kim cương kim cương cái này đại ra hỏa thân hình ở trong đó bày biện đây đến mức không cần sử dụng bất luận cái gì xinh đẹp chiêu thức liền trực tiếp như vậy nào tới liền như là một cỗ t i ể u giống như xe tăng người bình thường thật đúng là ngăn cản không nổi nhưng phải không được không nói gia hỏa này vẫn là có chừng mực hắn cũng biết so tài hàm nghĩa cũng không phải là hạ trọng thủ hơn nữa hắn và tề tiểu thiên quan hệ cực kỳ tốt chẳng những là tề tiểu thiên có thể nói gia hỏa này cùng trên du thuyền bất luận cái gì một tên thuyền viên quan hệ đều rất tốt mọi người đối với hắn bình thường cũng là đều rất chiếu cố cho nên bây giờ hắn chỉ là giang hai cánh tay muốn e m mảnh nhỏ nhi trực tiếp bụi nào nếu không gia hỏ này khẳng định đã sớm một bàn tay vung tới kim cương hai tay mở ra chừng hơn hai mét có thể nói lập tức liền đem tề tiểu thiên tả hữu đều phong t o a ngăn n cản nhìn xem gần ngay trước mắt tề tiểu thiên kim cương ở trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ h ạ n tự a hồ đã nghĩ tới sau một khắc tề tiểu thiên cũng sẽ bị bản thân ôm vào trong ngực sau đó để cho không thể động đậy tại sau đó liền sẽ ngoan ngoãn cầm trong tay thịt bò khô đưa cho chính mình ăn chỉ là kim cương tự a hồ có chút nghĩ đến quá đơn giản chuẩn xác mà nói phải nói hắn tiềm thức còn tưởng rằng tề tiểu thiên là phía trước cái tia tề tiểu thiên vừa vừa vừa vừa vừa vừa vừa vừa hưng phấn đề ư mà ở nhìn trong sân một người một tinh tinh lúc này đã tới một chỗ mắt thấy kim cương ôm ấp liền muốn đem tề tiểu thiên ôm lấy nhưng mà tề tiểu thiên nhưng là đột nhiên trùn xuống thân thể trực tiếp tránh thoát kim cương cánh tay sau đó trong tay nắm đấm nhanh chóng đánh vào kim cương trên bụng phanh phanh phanh phanh liên tiếp bốn quyền đập nện kim cương trên bụng dù là kim cương có cái t i ê u cường tráng cơ bụng cũng bị tề tiểu thiên liên tục đập nện đánh lui về sau một bước đứng vững thân hình về sau kim cương rõ ràng xứng sờ vẻ mặt không thể tin nhìn xem trước mặt chính mặt mũi tràn đầy nụ cười đắc ý tề tiểu thiên tề tiểu thi trong miệng lớn tiếng cười nói ha ha đến tiếp tục nói xong tề tiểu thiên một lần này dẫn đầu độc thủ chân phải đ ô n g nhiên đạp lên mặt đất thân thể hướng thẳng đến trước mặt kim cương và tới đồng thời một đôi mang theo cái bao tay nắm đấm cũng là thẳng tắp đập về phía kim cương l ự c kim cương lần này cũng vậy giận ngao kêu to một tiếng hai đầu cánh tay thùng thùng hai lần đập vào trên ngực của chính mình ba lúc này tần tiểu thiên nhi nắm đấm cũng đã đến ngực của kim cương cánh tay hướng ra ngoài vạch một cái rồi lập tức liền cùng tề tiểu thiên nắm đấm đụng vào nhau p h ị c một tiếng văng trầm một người một tinh tinh vừa chạm vào cùng phân một đôi đụng phía dưới kim c mà trái lại tề tiểu thiên thì là vững vàng rơi trên mặt đất thân hình không một chút lui lại đủ để thấy một cái l i ề u mạng phía dưới tề tiểu thiên khí lực vậy mà lớn hơn cả kim cương điểm này là tề tiểu thiên cũng không có nghĩ tới mặc dù biết mình khí lực hiện tại hẳn rất lớn nhưng là không nghĩ tới vậy mà so kim cương còn lớn hơn nhiều như vậy ngao ngao ngao kim cương trong miệng phát ra một trận tiếng giống giận dữ toàn bộ thân thể cũng là hướng thẳng đến tề tiểu thiên độ tới tề tiểu thiên thấy thế quắt to một tiếng đến được tốt ngay sau đó hai tay bỗng nhiên dò ra bắt lại hướng mình đập tới cánh tay mượn lực chân phải trước đạp chân trái sau dẫm đầu lưỡi một đỉnh bên trên giang đường tiết hầu khét quát một tiếng cánh tay dùng sức hất lên liền đem kim cương trực tiếp tới cái ném qua vai b ị một cái ngã ở trước mặt mềm trên mặt đất tề tiểu thiên toàn bộ động tác giống như nước chảy mây trôi đồng dạng cứ như vậy đem một cái thể trọng lớn hơn mình không chỉ một lần kim cương bỏ vào bị tề tiểu thiên té ngã trên đất kim cương trực tiếp tới cái lật đật l ă n trọn bánh xe ra ngoài khoảng cách nhất định về sau đặt mông ngồi dậy bất quá thật là nói cái gì cũng không nổi ánh mắt nhìn về phía một bên phương thần giật r ỗ i ra đại thủ một chỉ tề tiểu thiên trong miệng gào khóc gọi hô lên mà trên mặt vậy mà lộ ra vẻ mặt biểu tình bị khuất tề tiểu thiên thấy thế cũng không khỏi bị ra hỏ bước chân, hướng chân, về không i liền đi tới.、Mà、kim m Mà Cương Cương n ì n hắn lại hướng về bản thân đi tới, vậy mà bịch một tiếng bản thân nằm trên đất. Thấy một màn như vậy, một bên phương thần nhịn thấy tới, một đất. Thấy một một giật thực bịch vậy vậy, lại đi về mà sự k được c ũ nghĩ đi t e o hà hà phá Không h lên n cười. g tới tên này là thật thông minh à biết rõ đánh không lại tề tiểu tiên dứt khoát trực tiếp nằm trên mặt đất nhà ậ vua mà tề tiểu tiên cũng không có dừng bước lại đi tới kim cương trước mặt trực tiếp đối với hắn đưa ra tay suy nghĩ muốn kéo hắn lên kim cương thấy thế nghĩ thầm ta cũng không nốc ta còn có thể đứng lên nhường người đánh kết quả là ra hỏa này trong miệng cũng không gọi gọi cũng không để ý tề tiểu tiên dứt k á t trực tiếp hai mắt nhắm lại như vậy giả thành chết. Tê tiểu Thiên sau khi nhìn không tiếng, quần mình chết. khi khỏi cười ha ha cười đưa vậy tay giả Tiểu tại túi Tê một của sau sau đó ba ê n trong đem thịt bò khô nhi thịt r đem đem khô bò h ơ nguyên nữa n ra mở đ ó gói cương tại kim cương trước mặt l n g l a Ba n g u y bản chính đang nhắm mắt kim cương đột nhiên rung động hai lần mũi to nhưng vì an toàn lý do ánh mắt lại là vẫn không có mở ra chỉ b ấ t quá miệng kêu bên trong chảy ra nước miếng đám người thật là thấy rõ ràng trong lúc nhất thời đám người lại là ha ha phá lên cười ha ha được đứng lên đi ngươi cái này cho ngươi ăn đi ta không đánh ngươi nữa nghe được tề tiểu thiên nói không đánh mình về sau kim cương lập tức một cái lộc cộc liền từ dưới đất bỏ dậy hơn nữa khẽ vươn tay liền đem tể tiểu thiên trong tay thịt bò khô nhi đập lại liều mạng trực tiếp nhét vào trong miệng của mình bẹp bẹp bắt đầu ăn vơ ăn còn chứng kiến đám người lại cười kim cương g i a hòa này không khỏi cũng cười theo ngược lại là một bên nhị cậu tử nhìn thấy kim cương đang ăn lấy thịt bò khô nhi lại đem bản thân quên đi dứt khoát cũng là chạy tới hướng về phía kim cương kêu lên hai tiếng nhìn bộ dáng là ở cùng kim cương phải một chút ăn nhưng mà kim cương c ó thể không để ý tới ra hòa này bản thân thật vất vả chịu đánh mới đổi lấy những cái này ăn được ăn làm sao có thể cho ngươi cái nhị cầu tử ăn đây có hai cái này tên dở hơi tồn tại trong lúc nhất thời bầu không khí là tương đối tốt mà đúng lúc này thời gian đột nhiên có một cái thuyền viên chạy tới người vừa tới không phải là người khác chính là phụ trách chiếu cố cái kia năm mươi uống thuốc viên thuyền viên người nhìn thấy phương thần giật cùng tề tiểu thiên về sau vội vàng chính là đứng n g h i ê m một cái trong miệng mở miệng nói ra lao bản đội trưởng lại có người đã tỉnh lại nghe được lại có người đã tỉnh lại phương thần giật cùng tề tiểu thiên lướt nhau vội vàng bước nhanh hướng về bên kia đi đến ta gặp được bọn họ đi một bên kim cương cùng nhị cầu tử cũng là vội vàng đi theo đợi đến phương thần giật cùng tề tiểu thiên mấy người đổi tới bên này sân huấn luyện thời điểm sân huấn luyện bên trong năm mươi trên giường lớn đã ngồi xuống mười mấy người không chỉ như thế còn có một số người trên giường vừa vặn đứng lên nhìn thấy những người này bỏ lên giường về sau trên mặt chẳng những không có bất kỳ dị dạng ngược lại nguyên một đám lộ ra tinh thần hăng hái phương thần giật tâm không khỏi thoáng để xuống chương bốn trăm năm mươi không tốt đã xảy ra chuyện thời gian từng chút một trải qua không sai biệt lắm một giờ về sau cơ hồ tất cả mọi người đã bỏ lên mang theo bọn họ đi bên ngoài nhi chạy hết một vòng lại đi trong sân huấn luyện hoa tay hoa tay từng cái một thực lực vậy mà đều so trước đó mạnh không chỉ gấp mười hơn nữa còn có một cái để phương thần giật có chút kinh ngạc phát hiện k i a liền là những người này thực lực vậy mà đều so hàn lập thành mạnh không chỉ như thế còn có một cái quy luật k i a liền là càng sau tỉnh lại người thực lực càng so trước đó tỉnh lại người mạnh đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi phương thần giật rất là nghi hoặc bất quá một lát cũng không hiểu rõ để những người này đều đi nghỉ ngơi thế nhưng là những người này lại nói mình bây giờ cảm giác toàn thân cao thấp cũng là khí lực căn bản cũng không cần nghỉ ngơi thấy thế phương thần giật cười lắc đầu sau đó hướng về phía tề tiểu thiên mở miệng nói ra vậy liền tiếp tục ca sau khi nói xong tề tiểu tiên liền chạy ra ngoài không sai biệt lắm nửa giờ bên ngoài nhi liền đã tập kết năm mươi cái thuyền viên trước một nhóm tỉnh lại năm mươi tên thuyền viên lúc này cũng đảm nhiệm công tác bảo an lần nữa ngồi xuống cái kia cái bàn nhỏ phía sau nhi phương thần giật nghĩ nghĩ dứt khoát trực tiếp đem túi đan dệt đem ra lại tìm một khay nhi đi ra trực tiếp đem năm mươi viên thuốc con toàn bộ đều đặt ở trong khay dù sao giống lần trước như thế một lần một lần từ trong túi đan dệt cầm vẫn là rất không tiện hơn nữa cũng khó tránh khỏi bị người nhìn ra cái gì mọi thứ đều chuẩn bị ổn thỏa phía dưới liền bắt đầu tiến hành phân phát dược hoàn nhi cùng đường thiên thần tẩy não làm việc một người hai người năm người thời gian từng chút một trải qua rất nhanh sân huấn luyện bên trong trên giường đã nằm mười người mà đang ở đệ mười một cá nhân lúc tiến vào đột nhiên một cái to lớn đen đầu từ cửa ra vào lấm la lấm lét con mò vào nhìn thấy bên trong phương thần giật về sau cái này đầu to lập tức liền cười toe tué toét miệng lớn cười một tiếng sau đó không đợi cửa ra vào bảo an tiến hành ngăn cản gia hỏa này liền xông vào đến không phải người khác chính là kim cương gia hỏa kia đối với người này đến phương thần giật cũng là im lặng lại có chút một người Điểm một cái kim một c ư ơ nhìn g miệng ngươi đầu mở miệng nói ra, k xem ăn chính hương kim cương phương thần giật cũng là rất im lặng không có cách nào da hỏa này liền giống như một đứa tiểu hài nhi một dạng nhìn thấy ăn ngon liền không di động b ư giật c chân có chút bất đắc dĩ khoát tay áo lại tiện tay từ trong túi lấy ra một cái thịt bò khô nhi đi ra nặc cái này ngươi xuất ra đi ăn đi ta chỗ này còn làm việc đây ngươi đi bên ngoài nhi tìm nhị cậu tự chơi a kim cương gia hỏa này vừa nhìn thấy thịt bò khô nhi lập tức hai đôi mắt to bên trong liền tràn ngập hưng phấn trong tay sô、so、cô la cũng không cần trực tiếp nắm lên thịt bò khô nhi liền n g h ị hướng ra phía ngoài chạy thế nhưng là đột nhiên gia hỏa này lại ánh mắt lại liếc về phía đặt ở phương thần giật bên tay phải nhi một cái tiểu khai nhi nhìn thấy bên trong nhi còn có một cái tròn không lưu thu đồ vật gia hỏa này đầu chuyện cũng mau nghĩ thầm đơn này độc bậy ra đồ vật khẳng định so với bên này nhi một đống lớn đồ vật ăn ngon a kết quả là không nói hai lời bắt lại một cái liền hướng trong miệng b ị lại nhét vào trong miệng về sau quay người nắm lấy thịt bò khô nhi liền hướng về cửa ra vào chạy tới người này động tác là thật nhanh đợi đến phương thần giật phản ứng lại thời điểm muốn ngăn cản cũng đã chậm chỉ thấy ra hỏa này dầm một tiếng đã đem cái kia đầy miệng viên thuốc tất cả đều nuốt vào trong bụng ta dựa vào ngươi làm gì ngươi tranh thủ thời gian phun ra phương thần giật lập tức giật mình kêu lên thứ này ăn một khoả đều cường đại như vậy cái này ăn t h a n à y còn không bạo thể mà chết t nói thật phương thần giật đối kim cương tình cảm nhưng thật ra là rất thâm hậu cũng vẫn không có đem kim cương làm qua sùng vật hoặc là động vật đến đối đãi đều đã làm huynh đệ để đối đãi cũng đúng là như thế bây giờ thấy hắn bắt một nắm lớn rửa hoàn nhi liền nhét vào trong miệng một trái tim cũng nhấc lên sợ sau một khắc kim cương liền bạo thể mà chết ba nhưng mà kim cương thật là căn bản cũng không có coi là gì n g h e được sau l ư n g phương thần giật gọi còn tưởng rằng phương thần giật là hối hận đưa cho chính mình thịt bò khô chút đấy trong lúc nhất thời chạy nhanh hơn hai ba bước liền đi tới cửa ra vào thế nhưng là còn không đợi hắn đem cửa kéo ra liền bịch một tiếng ngã trên mặt đất kim cương phương thần trong miệng lập tức hô to một tiếng bước chân cũng là lập tức hướng về kim cương chạy tới đi tới gần liền thấy được da hỏa này đã nằm sấp ngã trên mặt đất hai mắt thật chặt đóng lại trong tay thịt bò khô nhi cũng là đã ngã ra ngoài thật xa một lần này phương thần giật thật cấp bách vội vàng hướng về phía cửa ra vào nói một tiếng để bọn hắn vào hỗ trợ mà không đợi đến phương thần giật mở miệng cửa ra vào cửa chính cũng là giang dắt một tiếng mở ra ngay sau đó tề tiểu thiên liền vẻ mặt nóng này chạy vào khi ánh mắt nhìn thấy trên mặt đất nằm kim cương về sau cũng không có cho rằng kim cương xảy ra chuyện gì còn tưởng rằng da hỏa này ở trong này đổ thừa không đi đây bất quá khi nhìn thấy kim cương không nhúc nhích về sau cũng có chút không rõ ràng cho lắm mở miệng hỏi phương c a kim cương đây là thế nào g i a hỏa này ta mới vừa đi lên rồi nhà cầu hắn liền vụng trộm tiến vào đến ba chính như tề tiểu thiên nói nguyên bản kim cương một mực sớm ở ngay cửa bồi hồi nhưng là bởi vì có tề tiểu thiên tại cửa ra vào canh chừng g i a hỏa này lại biết mình đánh không lại tề tiểu thiên liền vẫn không có tới gần mãi mới chờ đến lúc đến một cái đứng không tề tiểu thiên rời đi g i a hỏa này mới thừa cơ chạy vào về phần cửa ra vào những cái kia thủ vệ tự nhiên không phải là đối thủ của hắn hai ba lần liền lay ngược lại một mảnh hơn nữa trước đó phương thần giật cùng tề tiểu thiên cũng đã có bàn giao không có phương thần giật triệu hoán bất luận kẻ nào không được đi vào đến cánh cửa này bên trong đến mức mới vừa mới vừa rồi không có người truy vào đến mà là tại kim cương xông vào về sau chạy mau đi thông chi tề tiểu thiên đi phương thần giật hiện tại cũng rất là lo lắng cũng không có không để ý tới đến cùng bởi vì cái gì kim cương mới tiến vào hơn nữa kim cương cái kia nghịch ngậm tính cách ở đây này cái này cũng oán không đến người khác tranh thủ thời gian hướng về phía tề tiểu thiên nói một tiếng mau mau phụ một tay tại tiến đến mấy người đem hắn mang lên bên kia trên rừng đi nghe được lão bản đang triệu hoán cửa ra vào nhân viên an ninh chạy mau tới mấy cái đám người ba chân bốn cẳng rốt cục đem kim cương t r ở mình thế nhưng là làm a n g lên bên kia bên giường lúc lại khổ cực phát hiện cái giường này vậy mà không có cách nào tiếp nhận kim cương trọng lượng không có không thể làm gì đành phải có người vội vàng tìm tới cái đệm đệm ở phía dưới mới đưa kim cương triệt để để nằm ngang đợi đến kim cương được thu xếp tốt về sau phương thần giật vội vàng sờ lên kim cương mạch đập đông đông đông đông. làm phương thần giật tay khoác lên kim cương mạch đập về sau lập tức phát hiện người này mạch đập nhảy dị thưởng hữu lực chương bốn trăm năm mươi mốt muốn về nhà cảm nhận được kim cương cái t i ê mãnh liệt mạch đập về sau phương thần giật lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra bất quá lại cũng không có hoàn toàn yên tâm lại dù sao thứ này sức thuốc nhi rốt cuộc mạnh cỡ nào ai cũng không dám xác định hơn nữa liền vừa mới một hiệp kia g i a hỏa này ít nhất cũng bắt mười mấy viên thuốc c ò n a nghĩ tới đây phương thần giật đột nhiên nghĩ đến cửa ra vào viên thuốc vội vàng đứng lên thân đi tới đi tới trước bàn liền gặp được cái kia tiểu khay bên trong còn dư lại mười mấy viên thuốc để chứng minh một lần kim cương đến cùng đã ăn bao nhiêu hắn vội vàng đến một hai ba mười sáu con bà nó chỉ còn lại mười sáu viên bản thân tổng cộng trong biên chế dạy túi không gian lấy ra năm mươi viên thuốc lại cho thuyền viên đoàn ăn m ộ ư ơ i khỏa còn lại bốn mươi khỏa bây giờ chỉ còn lại có m ộ ư ơ i sáu viên thiếu dòng giã hai mươi b ố viên kim cương giá hỏa này vậy mà thoáng cái ăn hai mươi b ố viên tạ thiên giá hỏa này thật sự là rất có thể làm ba lúc này tề tiểu thiên cũng đã cất bước đi tới phương thần giật trước mặt nhìn một chút thả ở trước mặt phương thần giật d ư n g hoàn tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì có chút không xác định mở miệng hỏi phương ca kim cương hắn sẽ không là không phải là ăn nói đến chỗ này về sau tề tiểu thiên cũng không có tiếp tục nói đi xuống nhưng là nghĩ biểu đạt ý tứ đã biểu đạt ra ngoài phương thần giật nghe xong cũng là một trận cười khổ gật đầu một cái ngay sau đó nói lời kinh người mở miệng nói ra hai mươi bốn viên ra hỏa này một cái đã bắt hai mươi bốn viên ăn ngay vậy về sau tề tiểu thiên nhất thời chính là hít vào một ngụm khí lạnh bản thân chỉ ăn một khỏa trở nên mạnh như vậy kim cương tên kia chỉ một cái ăn hai mươi bốn viên một trận kinh ngạc về sau tề tiểu thiên vội vàng mở miệng hỏi phía k i a ca thứ này ăn nhiều sẽ có hay không có cái gì tác dụng vụ còn có kim cương thân thể có thể chịu được sao đối với tề tiểu thiên vấn đề phương thần g ậ t chỉ là lắc đầu biểu thị chính mình cũng không rõ ràng có chút bất đắc dĩ thở dài ai g i a hỏa này thật sự là quá nghịch n g ợ m nếu như lần này hắn có thể không có chuyện gì lời nói về sau có thể hảo hảo quản giáo quản giáo hắn nha đương nhiên lúc nói lời này phương thần giật cũng là ô m v ẻ chờ mong tâm thái mong mọi kim cương có thể không có chuyện gì đi qua lại quan sát kim cương một trận về sau phát hiện g i a hỏa này cùng một bên nhi ngủ người m ở dạng cũng là một bộ lâm vào ngủ đông trạng thái cũng không có dị thường gì biểu hiện phương thần giật lúc này mới lại nhìn chung quanh một chút vây quanh một đám thuyền viên bất đắc dĩ hướng về phía tiểu điền nhi mở miệng nói ra được tiếp tục ca không cần phải để ý đến hắn trước sau khi nói xong tề tiểu thiên gật đầu một cái liền tổ chức lấy người đi ra trước khi ra cửa nhi trước lại nhìn kim cương một cái xác định hắn cũng không có cái gì dị thường về sau một k h ỏ a sách theo tâm mới thoáng thả một chút kỳ thật thật muốn nói đến tề tiểu thiên đối kim cương tình cảm cũng là rất thâm hậu từ khi kim cương đi tới trên du thuyền về sau hơn phân nửa thời gian cũng là cùng tề tiểu thiên cùng một chỗ bởi vậy tề tiểu thiên đối với kim cương quan tâm một chút cũng không thể so phương thần giật ít hơn bao nhiêu làm việc lại tiếp tục bắt đầu dù không sai biệt lắm thời gian ba tiếng năm mươi tên thuyền viên rốt cục hoàn thành đường thiên thần vậy não cùng ăn dược ăn hoàn, nằm ở trên giường. Chỉ một ở bất quá liếc ầ lần n này cùng lần trước bất đồng chính là, trước bất t ạ bên nhìn đã nằm tràn đầy năm mươi cái thuyền viên sân huấn luyện phương thần giật đột nhiên quay đầu hướng về phía tề tiểu thiên mở miệng hỏi tiểu thiên nhi trừ bỏ lưu tại nam phi chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu người tề tiểu thiên không chút do dự mở miệng hồi đáp trừ bỏ nam phi trên thuyền chúng ta tổng cộng lưu lại hai trăm bốn mươi tên thuyền viên trước đó năm mươi người tiếp nhận cải tạo hiện tại lại có năm mươi người còn thừa lại một trăm bốn mươi người không có tiến hành cải tạo thời gian dài như vậy tiếp xúc xuống tới phương thần giật mở miệng hỏi lời này mục đích tề tiểu thiên cũng là có thể đoán được phương thần giật nghe vậy gật đầu một cái trực tiếp mở miệng nói ra vậy liền đem còn dư lại cái k i a n một trăm bốn mươi người tất cả đều kêu đến a mặt khác đem nơi này tại thêm giường chiếu ta xem bên kia còn có rất lớn đất trống hơn nữa một trăm cái giường hẳn không có vấn đề thực sự không được thì đánh lên chăn đệm nằm dưới đất a hiện tại chúng ta thời gian cũng không nhiều lại có một tuần lễ chúng ta liền có thể trở lại trong nước được dành thời gian tề tiểu thiên nghe vậy về sau gật đầu một cái trong lòng cũng biết rõ thời gian không đủ dùng thế là liền lập tức mang người ra ngoài an bài p vừa đều đều, liền liền mới vừa đi ra khoang thuyền trước mặt liền thấy được vẻ mặt nóng này nhị cầu tử nhị cầu tử hướng về phương thần giật sau lưng nhìn một chút cũng không nhìn thấy kim cương thân ảnh không khỏi lần hai gọi hai tiếng phương thần giật tự nhiên biết rõ ra hỏa này hẳn là tại hỏi thăm kim cương đi đâu thế là cười khổ đối với hắn chỉ chỉ bên trong có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra tên kia ngủ thiết đi tại lý biên nhi đây đoán chừng một lát tình không đến thời gian kế tiếp ngươi chính là bạn thân đi bộ một chút ta nhị cầu tử hết sức thông minh đối với phương thần giật lời nói hắn nghe được hết sức rõ ràng nghe được kim cương tên kia vậy mà tại lý biên nhi ngủ thiếp đi nhị cầu tử trên mặt lập tức lộ ra một bộ như là cười một dạng biểu lộ đến ngay sau đó tại phương thần giật ánh mắt kinh ngạc phía dưới ra hỏa này trực tiếp chạy chậm đến chạy tới một cái góc rẽ tại phương thần giật có chút ánh mắt khó hiểu phía dưới ngập cùng một chỗ thịt bò khô nhi liền chạy ra sau đó liền như vậy nên ngang ở trước mặt phương thần g ậ t từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn nhìn thấy tình huống này phương th hai người này thật đúng là có ý tứ phương thần giật thừa dịp tề tiểu thiên còn không có đem người gọi tới liền điệu bộ đi khi diễn tuồng đi tới bong thuyền gió biển thổi nhịn không được rỗi lưng một cái vớt vớt có chút n ở thái dương h u y ệ t tựa hồ là đường thiên thần dùng dùng nhiều lần một lần này vậy mà không có phía trước loại kia đặc biệt cảm giác mệt mỏi mặc dù cũng rất mệt mỏi đ ầ u cũng là có chút chìm vào hôn mê nhưng là phương thần giật vẫn còn có thể chịu được thời gian liền một ngày như vậy ngày trải qua cự ly này ngày kim cương uống thuốc viên rơi vào trạng thái ngủ say trong nháy mắt liền đi qua ba ngày mà ở ba ngày này bên trong cái kia một trăm chín mươi tên thuyền viên cũng là lục tục tỉnh lại. duy chỉ có chỉ còn lại có kim cương vẫn ở nơi đó lâm vào trạng thái hôn mê lại là hai ngày trôi qua thuyền viên đoàn tất cả đều tỉnh lại từng cái một cũng đều phân chấn tinh thần thực lực lên nhanh thế nhưng là kim cương thật là vẫn không có bất luận cái gì dấu hiệu tỉnh lại đối với điểm này phương thần giật cũng không có cảm thấy cái gì n g h i hoặc dù sao gia hỏa này ăn nhiều như vậy thuốc chơi ăn người khác hai mươi nhiều lần dược hoàn nhi cho dù là tỉnh cũng không khả năng sớm như vậy liền tỉnh lại bất quá thông qua điểm này phương trình cùng xác thực mơ hồ cảm giác được cái gì hắn cảm giác mỗi người thực lực không giống nhau có lẽ cùng tự cầm ra những cái kia dược hoàn lớn nhỏ có khác nhau c h ư n g bốn trăm năm mươi hai rốt cục nhìn thấy vợ ba trước đó bản thân dùng túi đan dẹt tiến hành áp xúc những cái này viên thuốc thời điểm vừa bắt đầu thế nhưng là tiện tay bắt bởi vậy lớn nhỏ cũng phải không cùng cho dù là về sau lớn nhỏ cũng là có nhỏ xíu t r ê n l ệ n h có lẽ đây chính là vì cái gì có người trước tỉnh có người sau tỉnh nguyên nhân liền tựa như cái k i a hàn lập thành mà nói hắn là thời gian sử dụng ngắn nhất người nhưng cùng lúc hắn cũng là những cái này uống thuốc viên người trong đầu thực lực kém nhất một cái nói đến chỗ này liền không thể không nói một câu bởi vì việc này hàn lập thành vẫn là buồn bực thời gian dài phải biết phía trước hắn có thể cũng không phải là những người này thân thủ kém nhất tối thiểu nhất cũng có thể xếp tới trước hai trăm tên thế nhưng là hắn hôm nay lại thành hạng c h ó t tồn tại đương nhiên cái này cũng chẳng trách người khác chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt thời gian trôi qua từng ngày một ngày này du thuyền rốt c ụ c tiến nhập hoa hạ lãnh hải đứng ở b ô n g thuyền thật sâu hút miệng hoa hạ không khí phương thần giật không khỏi cảm t h á n một câu cái này hoa hạ không khí chính là hương a nghe được phương thần giật lời này bên cạnh tề tiểu thiên nhịn không được cười lên bất quá cũng là đi theo cảm thắn nói ai ngươi khoan hãy nói phương ca lâu dài du tàu tại các nơi trên thế giới còn duy trì có cảm giác chúng ta hoa hạ không khí là dễ chịu nhất hai người nhìn nhau đều không khỏi ha ha phá lên cười giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ phương thần giật hơi xúc động mở miệng nói ra lần này trở về đã dùng hết chín ngày thời gian lại có hai ngày chúng ta liền có thể đến nhà tổng cộng cộng lại dùng mười một ngày ai về đến nhà chúng ta chỉnh đốn một buổi tối liền lại phải xuất phát ba trước đó phương thần giật đã cùng tề tiểu thiên nói muốn đi tạ cờ làm mạ cạn sa mạc sự tỉnh hơn nữa cũng đã nói thời gian cấp bách đồng thời cũng nói mục tiêu của mình chính là trong tin tức viên kia thiên thạch mặc dù không biết phương ca vì sao lại hướng về phía cái kia viên thiên thạch đi nhưng là tề tiểu thiên cũng không có hỏi dù sao phương ca có phương pháp ca lo nghĩ của mình có quyết định của mình bản thân chỉ cần đi chấp hành liền tốt hai người lại trò chuyện trong chốc lát liền như là thường ngày một dạng bước vào sân huấn luyện bên trong đi qua xem xét một lần y nguyên ngủ say kim cương tình huống hai người đi tới về sau kim cương một bên nhi nằm nhị cậu tử ngẩng đầu lên có chút phờ phạc mà nhìn thoáng qua phương thần giật liền lại nằm sấp xuống dưới ba nguyên bản vừa mới bắt đầu kim cương rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm nhị cậu tử vẫn là rất hư phấn dù sao không có người cùng hắn đoạt ăn nhưng là bây giờ thời gian dài như vậy hắn lại có chút nhàm dù sao có thể cùng hắn cùng nhau chơi đùa nhi cũng chỉ có kim cương a cẩn thận kiểm tra qua một lần kim cương trạng thái không có phát hiện bất cứ gì thường nào về sau phương thần giật mới quay về một bên nhi tề tiểu thiên mở miệng nói ra trở về sau nếu như hắn còn rơi vào trạng thái ngủ say liền đem nó cũng cùng một chỗ mang theo a phương thần giật ý nghĩ rất đơn giản không biết giá hỏa này ăn nhiều như vậy dược hoàn về sau sẽ tỉnh lại là cái gì cái trạng thái không ở tại bên cạnh mình bản thân còn phải không yên tâm bản thân mặc dù đi tạ cơ la mạ cắn đại sa mạc thời điểm không có cách nào mở du thuyền nhưng là mình thế nhưng là có phi cơ tư nhân Muốn mang t hai e o kim cương đi cương q u vẫn là không có vấn đề. Liên phải không là l có đề. ngày phải h k ô n biết rõ ra hỏa n đợi đến mình tới đạt tạ cỡ cản thời điểm tới thời lại, Hai mình cản không tỉnh lại, chỉ mong à. Hai ngày mà thể hay chỉ tạ cờ có là sau kèm theo một trận du thuyền tiến g còi hơi du thuyền chậm dai đứng tại liên phong sơn mới xây bến cảng bên trên không thể không nói bên này công trình tiến độ là thật rất nhanh lúc này mới không đến gần hai tháng bên này bến cảng vậy mà đã xây dựng xong một nửa ba ngoại trừ một chút tương đối khó khăn công trình bên ngoài du thuyền đô trên cơ bản đã không có vấn đề chờ đợi du thuyền dừng hẳn về sau trên bong trên mặt mọi người cũng nhịn không được phủ lên nét mặt hưng phấn rốt cục về nhà mặc dù tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên ăn ngon ở tốt nhưng là đám người lại như cũ ngóng nhìn trở lại trên lục địa ba lần này xuất hành có thể nói là đã trải qua ngàn khó v ạ n hiểm đám người đã trải qua không chỉ một trận chiến đấu bất quá cuối cùng bọn họ lại đều bình an trở về hơn nữa có thể nói là thắng lợi trở về từng cái thuyền viên đều lấy được hơn một trăm vạn còn có thật nhiều kim cương cho dù là những cái này mới mướn nhân viên phục vụ mỗi người cũng đều lấy được m ộ ư ơ i vạn tiền thưởng cùng mỗi người phần thưởng hai k h o ả không nhỏ kim cương cái này đối với mỗi người bọn họ mà nói cũng là một bút không nhỏ thu nhập từ bọn họ nét mặt hưng phấn bên trong liền có thể nhìn ra được thuyền chầm r ã i đỗ xuống thuyền cầu thang điện cũng là trước tiên r ô i tới nhìn xem kích động không thôi thuyền viên đoàn phương thần giật vung tay lên về nhà lập tức thuyền viên đoàn tất cả đều hưng phấn hoan hô bất quá mọi người ai cũng không hề động vẫn là rất có trật tự xếp thành mấy cái cánh quân chờ đợi phương thần giật trước xuống thuyền về sau bọn họ mới có thể xuống thuyền thấy thế phương thần giật không khỏi hài lòng gật đầu một cái dẫn đầu hướng về du thuyền phía dưới đi đến về phần trên thuyền sự vụ tự nhiên là giao cho tề tiểu thiên đi phụ trách giá hỏa này người nhà này cũng không ở đây một bên bởi vậy cũng không gấp một hồi này xuống dưới đi xuống du thuyền về sau phương thần giật mắt liền thấy các loại ở phía dưới bách mộng hàm sớm tại hai ngày trước phương thần giật liền nói cho bách mộng hàm hôm nay muốn tới tin tức mà bách mộng hàm cũng để trong tay xuống làm việc chạy tới tiểu biệt thắng tân hôn hai tháng chưa từng thấy phương thần giật đối bách mộng hàm là dị thường tưởng niệm đồng dạng bách mộng hàm cũng là đối phương thần giật nghĩ gấp hắn cách thật xa liền giang hai cánh tay hướng về bách mộng hàm cầm giữ ôm ha ha nhớ ngươi lão công không có chỉ là lúc này chung q u n h cũng là vừa mới xuống thuyền thuyền viên nhìn xem ôm nhau hai người không khỏi đều phát ra một trận t i ệ n ý ồ nào tiếng cũng may phương thần giật ra mặt đủ dày hướng về phía mọi người chúng quanh khoát tay áo liền trực tiếp khẽ vươn tay đem trước mặt bách n g ọ n g hàm tới một ô m công chúa ô m hắn liền hướng về cách đó không xa bách n g ọ n g hàm chiếc xe kia đi tới đi tới bên cạnh xe đem hắn nhẹ nhàng đặt ở tay lái phụ về sau bản thân chuyển đến ghế lái đạp cần ga xe thể thao lập tức phát ra một trận gào thét thẳng tắp hướng về biệt thự của m ì n h khu l á i đi khu biệt thự bản thân biệt thự số ba mai sau khi trở về phương thần giật không kịp chờ đợi liền ôm bách ngộng hàm đi tới phòng tám chuyến này ra biển làm hai tháng hoạt h ư ợ n g thế nhưng là đem phương thần giật nhị gần chết ba hiện tại Mỹ nhân lại hoài. phương thần giật một khắc cũng không chờ được kèm theo một trận ả o ả o tiếng nước chạy bên trong cả gian phòng cũng vang lên rất có tiết tấu tiếng va đập phòng tám hành lang phòng ngủ một trận qua đi thời gian cũng đã đến giữa trưa hai người cũng không có rời giường cứ như vậy tại phòng ngủ giường lớn nói đến t ì thầm nói mệt mỏi lại ôm nhau ngủ một giấc đợi đến hai người lần nữa mở mắt ra thời điểm ngoài cửa sổ đã trở nên đen kịt một m à u giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ đêm nhẹ nhàng vỗ vỗ bách mộng hàm g ê cổ mở miệng nói ra trở về còn không có đi gặp ba mẹ đâu nếu không hiện tại hai ta đi qua tản bộ một vòng a chương bốn trăm năm m ngày mai khi nào xuất phát n g h e vậy về sau bách n g ọ n g hàm gật đầu một cái cảm thụ mình một chút có chút thân thể h ư n h ư ợ c liền chuẩn bị chống lên thân thể đi theo phương thần giật cùng đi còn không đều tại ngươi ráng có thời gian dài như vậy bất quá hiện ở thời gian này khả năng cha mẹ vẫn chưa về đây bọn họ bình thường trở về thời gian một dạng cũng đều là tại tầm mười giờ từ khi phương thần giật cho bọn hắn một lần nữa phân phối tập đoàn công ty đám người cũng đều càng thêm bận rộn ba nhưng mà mới vừa vặn chống lên thân thể liền cảm thấy một trận bất lực một bên phương thần giật thấy thế vội vàng đưa tay đem hắn lại vị nằm xuống trong lòng biết chắc là mình vừa mới chơi l ù a thật lợi hại bách m n g hàm cái trạng thái này bản thân làm sao n h ẫ n tâm mang theo nàng cùng một chỗ đi à thế là liền trên c h á n của nàng nhẹ nhàng h ô n một cái mở miệng nói ra được rồi được rồi ngươi nhanh đ ừ n g động ta tự mình đi tản bộ một vòng ngươi trước ngủ đi ta lập tức trở về bách m n g hàm cũng đúng là thân thể suy yếu nghe được phương thần giật nói như vậy liền cũng liền gật đầu một cái khéo léo nằm ở trong chăn không có ở lên phương thần giật cùng bách mậu hàm suy yếu hoàn toàn t ư g phản hắn lúc này vậy nhưng gọi là tinh thần hăng hái một cái bật dậy từ trên giường nhảy dựng lên thêm tới y phục của mình mặc liền đi ra khỏi phòng nhẹ nhàng đem cửa cho bách mộng hàm đóng k ỹ lúc này mới quay người hướng về lầu dưới đi đến đi ra bản thân cửa biệt thự phương thần giật liền trực tiếp cất bước hướng về số một biệt thự đi đến ba nhưng mà đi đến số một cửa biệt thự lại phát hiện bên trong đèn vậy mà d i m giữ cũng ngay lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến một trận máy tiếng oanh minh ngay sau đó chính là một đạo xe hơi ánh đèn đánh tới quay đầu nhìn lên đúng là mình lão ba xe rất nhanh ô tô liền đứng tại số một cửa biệt thự phương phụ cùng phương mẫu từ trên xe đi xuống nhìn thấy nhi từ vậy mà đứng ở cửa lão lưỡng khẩu không khỏi cũng là sức sở ngay sau đó lão mụ liền bước nhanh chạy tới tiểu t ử túi ngươi rốt cục trở về ngươi còn biết trở về nhà cả ngày tại bên ngoài chạy nhanh vào phòng nhanh vào phòng chưa ăn cơm đây à mẹ cho ngươi chỉnh tốt một chút ăn đi mộng hàm đây lão mụ nói hai câu về sau liền xung tìm con dâu thân ảnh phương thần giật nghe thấy được lão mụ tìm mộng hàm không khỏi cũng là mặt mom một trận đỏ bừng mà lão mụ tựa hồ cũng cảm giác được cái gì nhìn thoáng qua nhi tử về sau liền cũng không có hỏi lại lúc này lão ba cũng đi tới đồng dạng vẻ mặt tân cần quan sát toàn thể nhi tử một cái bất quá trong miệng cũng không có giống phương mẫu như thế đ oán trách nhi tử vừa đi ra ngoài chính là thời gian dài như vậy ngược lại là còn mở miệng nói phương mẫu vài câu một vị phụ nhân ra ra biết rõ cái gì hai tử chính là làm sự nghiệp thời điểm lúc này không đi ra chẳng lẽ cả ngày ở lại nhà được được nhanh đi cho nhi tử bao một chút sủi cào ăn đi thôi phương mẫu tức giận bạch phương phụ một cái bất quá ha to miệng vẫn là không có nói gì quay người mở cửa chính là đi tới phòng bếp đi cho nhi tử làm sủi cào đi nhìn xem lão mụ lao ba mặc dù có chút long đong vất và mệt mỏi nhưng lại là khuôn mặt tinh thần hăng hái rất hiển nhiên đối với bây giờ phần công tác này hai người bọn họ là rất hài lòng trôi qua hẳn là cũng rất là phong phú nhìn thấy bạn già đi vào làm s u ố i cạo phương phu liền một bên đi theo nhi tự hướng biệt thự đi, một bên mở miệng hỏi lần này trở về còn ra hay sao phương thần giật nghe vậy về sau có chút lúng túng gãi gãi đầu còn phải đi ra ngoài một chuyến hơn nữa buổi sáng ngày mai liền phải đi một lần này đoán chừng lại muốn hơn một tháng thời gian phương phụ nghe vậy gật đầu một cái chỉ nói tiếng chú ý an toàn cũng không có nói khác thế nào lao ba công ty bên kia vẫn thuận lợi chứ tựa hồ là nói đến l a ba cảm thấy hứng thú đề lập tức lao ba trở nên gương mặt hưng phấn bắt đầu thao thao bất tuyệt cho phương thần giật giảng thuật lên c ô n g chuyện của công ty ban đêm mười một giờ tại phụ mẫu nơi này ăn xong sủi cạo phòng phương thần giật lại cho vợ cầm một phần lúc này mới hướng về biệt thự của mình đi đến trở lại biệt thự gian phòng về sau phương thần giật nhìn thấy vợ vậy mà vẫn chưa có ngủ liền bưng sủi cạo đi tới vẻ mặt đau lòng mở miệng nói ra đã trễ thế như vậy ngươi làm sao chả không ngủ nha bách mộng hàm thật là đối với hắn cười cười nhớ ngươi chứ ngươi không trở lại ta cũng ngủ không được ca ân t h ư n quá à, ta làm sao ngửi thấy một cổ sủi cạo vị đ ạ a nhìn xem ở trong đó dùng sức hít mũi một cái bách n g ộ n g hàm phương thần giật đi tới nhẹ nhẹ gật gật nàng cái mũi nhỏ ngay sau đó liền đem sủi c ả o đưa tới nặc mẹ ta cố ý để cho ta mang cho người đến bách n g ộ n g hàm nhận lấy sủi c ả o liền bắt đầu miệng to bắt đầu ăn hỉ h ì vẫn là mẹ ta tốt khoan hay nói bách n g ộ n g hàm là thật rất đói một hơi liền ăn xong mấy cái sủi c ả o phương thần giật thấy thế vội vàng cho rót chén nước cấm đưa tới trong miệng cũng là liên tục nói xong ăn từ, từ nhìn xem ngộng hàm ăn rất ngon lúc đầu muốn nói cho mình buổi sáng ngày mai lại lần nữa lên đường sự tỉnh nhưng là há to miệng lại vẫn là không có nói ra được rồi vẫn là chờ hắn cơm nước xong xuôi sau này hãy nói a ba nhưng mà phương thần giật chưa hề nói đang dùng cơm bách ngậm hàm thật là đột nhiên mở miệng đem trong miệng nhấm nuốt s ủ i cào nuốt xuống ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua phương thần giật vừa cười vừa nói buổi sáng ngày mai khi nào xuất phát một lần này đi bao lâu thời gian và không ta theo ngươi cùng đi chứ phương thần giật nghe vậy nhưng là s ư ơ sở làm sao ngươi biết bách ngậm hàm tức giận trận nhìn nhìn phương thần giật một cái đương nhiên là nghe thuyền viên đoàn nói ngươi mới vừa xuống thuyền thời điểm ta liền nghe được sau l ư n g thuyền viên đoàn có đang thương lượng nói chuyện này đây chỉ bất quá sau khi trở về ngươi vẫn tạ giày vào ta ta cũng liền đem chuyện này quên đi vừa rồi nhìn ngươi có chút do dự bộ dáng liền lại nghĩ tới phương thần giật nghe xong mới chợt hiểu ra n g u y ê n lai、like、là nghe thuyền viên đoàn nói nha c h ắ c không được đây ba một lần này đoán chừng ít nhất phải thời gian một tháng nếu như chậm có thể sẽ trễ hơn một chút bất quá ngươi chính là chờ đi một lần này đường đi tương đối gian nan mang theo ngươi đi ta không yên tâm bách mộng hàm nghe xong đem trong miệng sủi cào n u ố t xuống ngay sau đó ánh mắt có chút kiên định nhìn về phía thả phương thần g ậ t chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không chịu khổ nỗi sao phương thần g ậ t nghe xong nhưng là khoát tay áo bách mậu hàm nghe xong l â ngày nhưng là thật chặt nhữ lại ngươi muốn đi tạ cờ l à n mạ cản đại sa mạc cái kia vậy chính ngươi nhất định phải cẩn thận một chú ý an toàn bách mậu hàm cũng không có hỏi thăm phương thần giật tại sao phải đi sa mạc bởi vì nàng biết rõ phương thần giật khẳng định có nguyên nhân của chính hắn có lẽ là sắp lại muốn phân biệt cái này cũng đã chú định đêm nay lại là không ngủ một đêm chương bốn t r ư ơ i bốn có một số việc làm chết mãi sáng sớm ngày kế bận rộn nửa cái buổi tối phương thần giật tại bách mộng hàm tiếng thúc giục bên trong khốn hô hô mở mắt nhanh lên một chút ta lớn con heo lười này cũng đã bày hát ngươi không phải nói chín giờ xuất phát sao lại không đứng dậy liền không đổi lội phương thần giật có chút lời ư biếng trở mình còn muốn ngủ tiếp trong miệng cũng là lầm bầm một câu ta ngủ một hồi nữa nhi quá mệt mỏi bách mộng hàm nghe được phương thần g ậ t trong miệng không khỏi một trận thẻ thủng cái này tên đại bại hoại rằng co bản thân một buổi tối bản thân còn chưa nói mệt mỏi đây hắn ngược lại là trước tiên nói mệt mỏi kết quả là tiểu trước mắt một đôi ôn nhu tay nhỏ liền bắt được bị bắt lại trong nháy mắt con mắt lập tức một liền mở ra đồng thời vẻ mặt cười xấu xa liền bỏ lên thế nhưng là thế nhưng bản thân vừa muốn xoay người lại bị bách n g ộ n g hàm đ ẩ y mở trong miệng còn đang cười nói đại phôi đản g ngươi không phải còn chưa tỉnh ngủ sao tốt rồi tốt rồi đừng làm rộn mau dậy a này cũng mấy giờ rồi lại không đứng dậy không đổi lội phương thần giật thật là căn bản không quản cái này trực tiếp chở mình lên ngựa nhất thời gian phòng bên trong lại bắt đầu một trận sơn diêu địa động bên này chính tận hưng a bên kia phương thần giật điện thoại di động thật là reng reng r e n vang lên phương thần giật nhìn cũng không nhìn trực tiếp đem hắn c ú p máy sau đó ném qua một bên nhi nói đùa cái này là lúc nào làm sao có thời giờ tiếp nhận cơ n h a bách mộng hàm nhìn thấy phương thần giật động tác không khỏi cũng là không còn gì để nói bất quá nghĩ đến sắp phân biệt lại là hơn một tháng liền cũng liền không có nói gì mà là hết sức phối hợp lên thế nhưng là bên này điện thoại vừa mới ném không dài thời gian chung điện thoại liền lần nữa vang lên phương thần giật dứt khoát một bên ngựa không dừng có một bên đưa tay sờ qua điện thoại trực tiếp đem điện thoại tắt máy Mười giờ sáng, một thân sảng khoái phương thần giật từ trên giường đứng lên trước đi tắm sau khi trở về lại cho bách n mậu hàm đóng đắp c h ă n lúc này mới một lần nữa cầm điện thoại di động lên đưa điện thoại di động mở ra nhất thời mười cái điện thoại chưa nhận liền biểu hiện ra điện thoại có một cái là tề tiểu thiên đánh tới mà còn dư lại mười cái lại tất cả đều là vệ nhất long đánh tới tại bách n mậu hàm trên c h á n hôn khẽ một cái lúc này mới cẩn thận đi ra ngoài đem cửa phòng cho nàng đóng lại ngay sau đó đem điện thoại cũng cho quyền tề tiểu tiên h t ú t t ú c điện thoại mới vừa đánh tới lập tức đường dây đ ư ờ n ố i ngay sau đó liền chuyển đến tề tiểu thiên thanh âm phương ca tất cả chuẩn bị tùy thời có thể xuất phát. có ba lần này nghe tốc độ càng nhanh điện thoại mới vừa vặn vang một tiếng bên kia liền chuyển đến vệ nhất long thanh âm uy lao đại ngươi có thể rốt cục tiếp điện thoại ngài đang ở đâu hôm qua ngài trở về ta biết ngươi khẳng định giống như tàu tự nóng người một chút cho nên ta liền không cùng ngài liên hệ thế nhưng là lúc ấy lại nghe tiểu thiên nói ngươi buổi sáng hôm nay muốn đi phương thần giật đưa tay mở cửa xe một bên ngồi vào đi một bên l ử một tiếng ân nguyên kế hoạch là chín hát sáng xuất phát bất quá lâm thời có ít chuyện hiện tại chính hướng sân bay b i đây ngươi sao thế tiểu tử lo lắng lật đật ta đây xem xét mười cái chưa tiếp tất cả đều là ngươi đánh cho ta ra đại sự gì để cho d ợ a hay là thế nào vậy nhất long nghe xong lập tức lừa một cái ai bảo chó cho đổi thật là hk kỳ thật cũng không có việc gì ta liền đang nghĩ ngài lúc này ra ngoài có thể hay không mang ta cùng một chỗ đi bộ một chút đi ta cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ sông sáo thiên hạ đi thể nghiệm một lần làm h i ệ p khách cảm giác đêm qua ta và tiểu thiên cùng một chỗ ăn cơm thời điểm ta thế nhưng là nghe t ể tiểu thiên nói một lần này các ngươi ra ngoài thế nhưng là đã trải qua mưa bom bao đạn a trời ạ quá sung sướng suy nghĩ một chút liền kích động nghe trong điện thoại tầng tầng không nớt vệ nhất long phương thần giật tức giận trực tiếp ngắt lời nói tiểu tử ngươi đi cái gì đi thêm cái gì loạn chúng ta tân khu đều xây cất xong vẫn là thế nào vệ nhất long nghe được lời này lập tức sắc mặt liền sụt xuống có chút buồn bực mở miệng nói ra ách làm sao có thể nhanh như vậy nhà bất quá chung quanh kiến trúc nh về phần trung gian cái kia chín tòa nhà lớn còn sống đây bất quá nền tảng cũng đều xong việc lại có ngô d ạ y bọn hắn hương về bên này nhi cũng không có cái gì đại sự cái dám không có đại sự gì tài chính điều động không phải sự tình a vẫn là chỉnh thể cân đối không phải sự tình ngươi muốn là quá nhàn lời nói vậy ta liền lại cho ngươi tiểu tử an bài một chút chuyện khác làm nghe lời này một cái vệ nhất long lập tức đổ sắc mặt biết mình là không có hy vọng cùng lao đại cùng đi thế là tranh thủ thời gian khoát tay mở miệng nói ra đừng đừng đừng có chuyện gì có chuyện gì ta đây một ngày bận bịu chân đều không chạm đất con a ngươi muốn là lại an bài cho ta ý chuyện phải đem ta một người đem một ta cuối h thành 5 cánh mà đi dùng. Phương thần thoại chém é m mà đem mở miếng một một giật trực tiếp tán vài dùng. điện bên bên ngồi dốc c lái đi đề, gió xe â sau đó lại trò chuyện trò chuyện u đó độ. lại tiến trò trò trình công c cùng cuối cùng nô giáo sư vậy mà xông ra nghe được vậy mà tại cho phương thần giật gọi điện thoại vội vàng mở miệng hỏi thăm lên rồi một chút kỹ thuật bên trên năn đề mãi cho đến sân bay lúc này mới cúp điện thoại đi tới ngoài phi trường phương thần giật liền thấy được các loại ở bên ngoài tề tiểu tiên h nhìn thấy phương thần giật xe đến tề tiểu tiên vội vàng nên đón phương ca đã tất cả chuẩn bị ổn thỏa tùy thời có thể xuất phát p một một đi đi không không lớn lớn hơn nữa chiếc máy bay này cùng thông thường máy bay chỗ khác biệt ở chỗ phổ thông trên máy bay một dạng phun ra chính là nào đó một cái hàng không đánh dấu mà trên máy bay này thật là p h ư ơ n g thần mộng hào ba chữ lớn rất hiển nhiên đó cũng không phải một cái phổ thông máy bay mà là một khung máy bay tư nhân ở chung quanh du khách một trận ánh mắt hâm mộ phía dưới phương thần giật cùng tề tiểu thiên mấy người cùng một chỗ lên lên máy bay lên máy bay về sau phương thần giật liền thấy được cơ thương nội bộ chỉnh tề đang ngồi năm mươi tên thuyền viên mấy cái này thuyền viên đều là đang nếm qua giường hoàn những người kia chọn lựa ra trước năm mươi tên hãn thân thủ có thể nói lấy chặn lại mấy chục cũng là không có vấn đề ba nguyên bản e bất sơ a ba trăm tám mươi bên trên cho dù là đem cái kia hai trăm bốn mươi tên thủ hạ toàn bộ mang lên cũng là có thể nhẹ nhõm chứa được Trước nhưng g t n h là phương thần giật cũng không có để bọn hắn tất cả đều đi theo dù sao mình lần này địa phương muốn đi là sa mạc không phải nói người càng nhiều càng tốt ngược lại là càng tình lương càng tốt nhìn thấy phương thần giật đi tới mọi người nhao nhao chào hỏi phương thần giật cười đuối mọi người k h o á t tay á o sau đó ngồi xuống chỗ ngồi của mình hướng về phía tề tiểu thiên nói ra chuẩn bị kỹ càng liền xuất p h á ta kèm theo một trận máy bay máy tiếng oanh minh, minh to lớn airbus、e、a ba trăm tám mươi phá vỡ bầu trời bay lên trời tế mục tiêu nam cương cái nào đó thành phố nhỏ sân bay phi cơ cất cánh sau trong vòng mấy canh giờ phương thần giật một mực ở nhắm mắt dưỡng thần buổi tối hôm qua đến bây giờ một mực rong rổi gần thời gian tám tiếng dù là phương thần giật thân thể thật tốt cũng là cảm giác có chút mệt mỏi lão bản thời gian dùng c ầ m đến xin hỏi ngài ăn chút gì đang ngủ được mơ mơ màng màng phương thần giật đột nhiên nghe được một đạo ôn n ư u giọng nữ mở mắt ra xem xét liền gặp được một thân tiếp viên hàng không chế phục t i ể u không tỷ chính cười xoay người nhìn mình mà ở phương thần giật cái góc độ này lại hảo xảo bất xảo thấy được một chỗ sâu không lường được sân cốc có chút lúng ho khan một tiếng nhanh lên đem tầm mắt của mình rời đến trên mặt của đối phương. lập tức xứng sở cái này tiểu không t ỷ nhìn xem có chút quen mắt a bất quá bản thân dù sao cũng là một cái nghiêm chỉnh nam nhân cũng không thể vẫn đối với người ta mà nhìn ngần người qua đi liền cười đối không t ỷ mở miệng nói ra tốt vậy liền cho ta cầm một phần cơm là được rồi tiểu không t ỷ hướng về phía phương thần giật cười n g ọ t nào g tốt lão bản xin hỏi ngài có cái gì muốn ăn sao chúng ta chuẩn bị đủ loại đồ ăn phương thần giật quay đầu liếc nhìn sau lưng mọi người chính ăn cơm cơm đ ù i gà còn có một số xào rau liền đưa tay chỉ sau lưng đám người mở miệng hướng về phía tiểu không tỉ nói ra cùng mọi người một dạng liền tốt a đúng rồi mặt khác cho ta một ly có cả có lạ à cảm ơn tiểu không tỉ hướng về phía phương sáng sớm kiên quyết gật đầu cười về sau liền xoay người tại chính mình toa ăn bên trên cầm một phần cơm mười điểm cẩn thận đặt ở phương thần giật trước mặt lại cho phương thần giật rót một chén có cả có lạ lúc này mới ôn nhu mở miệng nói ra l ã o bản ngài còn có cần gì không phương thần giật cười lắc đầu một giọng nói cảm ơn liền đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt mình có cơm chỉ là cái này hàng tâm trên mặt mặc dù biểu hiện được một bộ chính nhân có tử không thèm để ý chút nào nhưng bên trong trong lòng lại là không còn gì để nói cũng may tối hôm qua cùng buổi sáng hôm nay mình v à mộng hàm đại chiến một trận nếu là đổi lại trước đó cái này tiểu ni tử như vậy câu dẫn mình bản thân khẳng định đã sớm túi chào đợi đến tiểu không tỉ đi rồi bên cạnh tề tiểu thiên vừa ăn cơm một bên c ư ờ i đối phương thần giật mở miệng nói hắc hắc phương ca cái này tiểu không tỉ đối với ngươi giống như có ý từ à. phương thần giật tức giận lường hắn một cái cút đi ngươi vừa ca là ngươi như vậy sao cẩn thận trở về t ẩ u tử ngươi thu thập ngươi tề tiểu thiên cũng là bởi vì biết rõ phương thần giật không phải người như vậy mới có thể cố ý nói đùa trêu chọc hắn một câu k h thật thật nói đến tề tiểu thiên là thật rất bội phục phương thần giật. bất quá phương thần giật nghe tề tiểu tiên lời nói nhưng là hướng về phía tề tiểu tiên chép miệng mở miệng nói ra ta phải không cân nhắc bất quá ngươi có thể suy nghĩ một chút ta ngươi cái này người cô lên đây có muốn hay không ta kết hợp một chút các ngươi hai cái a đúng rồi còn có ta thấy thế nào nàng như vậy nhìn quen mặt ta tề tiểu tiên nghe được phương thần giật trêu chọc không khỏi cũng là mặt mò đỏ ửng t r đừng, đừng, đừng, đây. Đây a một lần này trên máy bay mang tới tiếp viên hàng không đều là đang nam phi bên trên chuyên môn nhi vì ngài phục vụ cái kia toàn đội ngay vậy về sau phương thần giật gật đầu một cái chắc không được nhìn quen mắt đây nguyên lai là vì chính mình phục vụ cái kia toàn đội nha bất quá trước đó tại nam phi dọc theo con đường này phương thần giật cơ hồ liền không có làm sao tại bên trong phòng của mình gọi qua bởi vậy đối với cái này giúp phục vụ mình người cũng cũng không quen thuộc ngẫu nhiên nhìn lên một cái sau đó cũng liền quên hơn nữa ăn mặc thuyền viên trang phục cùng đồng phục nữ tiếp viên hàng không trang đây hoàn toàn là đổi một loại hình thái nha bởi vậy nhận không ra cũng là có thể thông cảm được sau lưng những thuyền này viên xuất thân đã chú định bọn họ tốc độ ăn cơm tại phương thần giật còn đang miệng nhỏ cắn một chút cơm thời điểm liền nghe được sau lưng một trận ảo hào đũa cùng khay nhi phát ra thanh âm qua ba phút loại t i a thanh âm liền biến mất không thấy quay đầu lại xem xét phương thần giật phát hiện cái này năm mươi người vậy mà toàn bộ đều ăn sạch lại vừa quay đầu được không tề tiểu thiên giá hỏa này cũng đã ăn xong nhìn một chút bản thân trong khay vừa mới bắt đầu ăn không mấy ngụm đồ ăn phương thần giật dứt khoát trực tiếp đem khay nhi nâng lên cũng xui xẻo khỏ khẽ lay vào cái bụng sau đó có một cái đem lon co ca phía dưới ở một cái cũng tính cơm nước xong khoan hay nói như vậy ăn cơm thật đúng là hương a cơm nước xong sôi về sau vừa mới một đột nhiên nghĩ đến một chuyện đem ánh mắt nhìn về phía một bên tề tiểu thiên mở miệng nghi ngờ hỏi ai đúng rồi tiểu thiên kim cương đây ta tại sao không có thấy gia hỏa này tề tiểu thiên nghe xong thật là cười chỉ, chỉ cách đó không xa một gian phòng ngủ nhỏ gia hỏa này còn đang ngủ đây ta liền đem nó đặt ở cái kia trong phòng ngủ bộ này ebuser a ba trăm t á là qua đặc thù cải tạo bên trong trang hoàng cũng là sửa trước qua cũng không phải là phía trước những cái kia từng hàng chỗ ngồi mà là giống như một đại hình biệt thự một dạng có phòng ngủ thư phòng phòng tiếp khách khoan khoan khoan khoan. mà bây giờ phương thần giật cùng tất cả mọi người ở lại địa phương chính là một cái đại hình phòng tiếp khách kỳ thật nói là phòng tiếp khách cũng không hẳn vậy nơi này có chính là từng hàng ghế sofa cùng cái bàn về phần mục đích cũng là lúc trước cân nhắc đến p ư ơ n g thần giật xuất hành có thể sẽ mang người tay mà làm bọn họ chuyên môn thiết kế ba hiện tại máy bay bay cũng rất bình ổn cũng không có chuyện gì có thể làm phương thần giật dứt khoát đứng lên trực tiếp đẩy cửa đi vào kim cương vị trí căn phòng xem xét lên kim cương tình huống giá hỏa này đều ngủ nhiều thiếu thiên nhìn ý tứ này còn chưa có tỉnh lại ý n g h ĩ nha có chút bất đắc dĩ lắc đầu cũng không biết giá hỏa này đến cùng lúc nào có thể tỉnh lại đợi đến một hồi đạt tới nam cương nếu như giá hỏa này còn chưa có tỉnh lại lời nói bản thân còn phải chuyên môn nhi tìm chiếc xe lôi kéo hắn tí tách liền ở phương thần g ậ t tự hỏi đến lúc đó có phải hay không muốn đem kim cương lôi kéo cùng một chỗ trải qua sa mạc thời điểm đúng vào lúc này kim cương gia hỏa này đang nhắm mắt vậy mà nháy nháy nhìn trạng thái này rõ ràng là muốn tỉnh lại uy tứ thấy thế phương thần giật không khỏi một trận buồn cười tính toán thời gian gia hỏa này hôn mê được có hơn một mươi ngày rồi à hiện tại có thể tính muốn đã tỉnh lại liền phải không biết rõ gia hỏa này tỉnh lại sau này thực lực đến cũng có thể mạnh đến dạng gì địa vị cũng hoặc là nói gia hỏa này tỉnh lại về sau bởi vì ăn nhiều như vậy d ư vật ngược lại sẽ đối thân thể có hại cũng là nói không chừng đương nhiên cái này hết thể đều phải đợi đến kim cương tỉnh lại về sau mới có thể biết được bất quá h i ệ n nhiên hiện tại đã nhanh bây giờ kim cương cái trạng thái này phương thần giật dứt khoát cũng liền không đi ra ngoài trực tiếp ngồi ở cái ghế bên cạnh bắt đầu quan sát kim cương trạng thái thời gian từng chút một trải qua chỉ trước mắt lại qua gần nửa giờ kim cương gia hỏa này đột nhiên mở hai mắt ra ngay sau đó một cái xoay người vậy mà bỏ lên tỉnh lại lần đầu tiên liền thấy được một bên nhi phương thần giật lập tức miệm rộng mở ra liền nợ nụ cười phương thần giật cũng là vội vàng đứng lên hướng về phía kim cương hỏi thế nào tiểu nhị có cảm giác hay không chỗ nào khó nhi kim cương nghe vậy về sau giống như là nghe hiểu một dạng trực tiếp chỉ bụng của mình trong miệng gào khóc kêu to hai tiếng cùng kim cương ở chung thời gian dài như vậy phương thần giật tự nhiên biết rõ ra hỏa này nói là ý gì rất hiển nhiên ra hỏa này là đói bụng rồi thế là cười đứng dậy cầm lên một bên nhi máy bộ đàm hướng về phía bên trong nhi nói một tiếng để bọn hắn chuẩn bị một chút t h a n tới liền lại đem ánh mắt nhìn về phía kim cương tiếp tục mở miệng hỏi chứ bỏ đói bụng còn có hay không cái khác cảm giác thì như khí lực cái gì nói chuyện đồng thời, phương thần giật còn con g con g cánh tay thật giống như kim cương kinh thường biểu diễn bản thân lực lượng thời điểm một dạng kim cương thấy thế về sau gãi gãi đầu ngay sau đó cũng đi theo phương thần giật động tác này học học bất quá rất hiển nhiên gia hỏa này cũng không thể tin tưởng biểu đạt ra hắn đến cùng có hay không tăng cường đối với điểm này phương thần giật cũng là không thể làm gì mặc kệ đối phương như thế nào thông nhân tính nhưng là ngôn ngữ không thông đây là một cái vấn đề lớn nhất rất nhanh phía trước cái kia tiểu không tỉ đẩy toa ăn đi tới cửa phòng bên ngoài nghe được tiếng đập cửa phương thần g ậ t một giọng nói mời đến về sau tiểu không tỉ liền đem toa ăn đẩy vào về phần kim cương tiểu không tỉ trước đó tại trên du thuyền liền đã thấy qua hơn nữa cùng cái này đ ạ i g i a hỏa trung đụng cũng đều rất rất là hòa hợp bởi vậy đối với hắn căn bản cũng không có cái gì e ngại phản ngược lại có chút mừng rỡ nhìn thấy những người kia tỉnh lại mà ở nhìn kim cương lúc này đã quên hết tất cả hướng thẳng đến tiểu không tỉ trong tay cái kia toa ăn chạy tới cũng không quản mọi việc cầm lấy phía trên đồ ăn liền dồn vào trong miệng không lớn công phu d ò n g d ã một bữa xe đồ ăn vậy mà đều bị g i a hỏa này ăn cuối cùng cuối cùng cầm lấy một chai còn không có mở ra hai thang cọ cả có lạ vặn ra nấp bình trực tiếp hướng về phía miệm rầm rầm liền đổ xuống một màn này nhìn ra phương thần giật là một trận nuốt nước miếng trong lòng cũng là nhịn không được lẩm bẩm một câu da hỏa này sặc không sặc ca bất quá rất hiển nhiên kim cương thật là cũng không có làm chuyện đem uống xong không đồ uống mình trực tiếp ném ở toa ăn bên trên về sau vừa quay đầu nhìn thấy cái kia tiểu không tỉ một bên đưa tay chỉ bụng của mình một bên trong miệng gào khóc ê ờ nhìn thấy bộ dáng rất hiển nhiên là đang nói mình không có ăn no tiểu không tỉ thấy thế cũng là gương mặt kỳ lạ mặc dù biết da hỏa này rất có thể ăn nhưng là trước kia cũng không có, có thể ăn như vậy a thế là liền đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía phương thần giật phương thần giật trong lòng minh bạch đây là có chuyện gì biết rõ kim cương bây giờ thể lực thể chất khẳng định cùng trước đó không đồng dạng thế là liền đối với tiểu không t ỷ gật đầu một cái một giọng nói tại đi cho hắn lấy nhiều chút nhi tiểu không t ỷ thấy thế liền nhanh chóng đẩy toa ăn đi nửa giờ về sau rốt cục ăn no kim cương lúc này mới đi theo phương thần giật sau lưng cùng đi ra gián phòng phía ngoài đám người nhìn thấy kim cương tỉnh lại cũng là gương mặt hưng ơ phấn nhất là tề tiểu tiên nhìn thấy kim cương về sau lập tức liền đi tới hưng ơ phấn mà một truy kim cương b ả vai trong miệng cao hưng nói dựa vào tiểu tử ngươi rốt cục đã tỉnh lại thế nào quay đầu hai ta khoa tay luyện thêm một luyện nghe được lời nói của tề tiểu thiên kim cương bản năng rụt cổ lại vội vàng trốn phương thần giật sau lưng một màn này lập tức liền đem đám người lại làm cho tức cười bây giờ là ở trên máy bay cũng không khả năng nói để hai người giao đấu nhưng là phương thần giật còn thực rất hiếu kỳ bây giờ kim cương đến cùng có hay không tiến bộ xem ra một hồi máy bay hạ cánh về sau hãy tìm cái thời gian để hai người bọn họ tỉ thí một chút thời gian cứ như vậy một chút chút trải qua rốt cục máy bay quảng bá bên trong truyền đến cơ trưởng thông chi nửa giờ sau máy bay sẽ hạ xuống nam cương tin tức đám người nghe vậy về sau tất cả đều ngồi xuống chỗ ngồi của mình hơn nữa đem dây an toàn c ộ chắc cho dù là kim cương cũng không có tại chạy loạn mà là đặc mông ngồi ở phương thần giật chỗ ngồi một bên nhi trên mặt đất theo một trận lao xuống qua đi máy bay rốt cục chậm rãi rơi xuống trên đường chạy nói đến đây là kim cương lần thứ nhất đi máy bay trước đó máy bay thời điểm cất cánh còn không có gì bởi vì ra hỏa này một mực ở trạng thái hôn mê bây giờ máy bay hạ xuống để ra hỏa này rõ ràng có chút không thích h ứ n g hai tay một mực ở thời gian thực c h e lỗ thai của mình trong miệng cũng đang không ngừng nao nao kêu to lấy t h ẳ n g đến máy bay dừng hẳn về sau ra hỏa này mới tốt một điểm đình chỉ kêu to hơn nữa đưa tay cầm sùng dưới phương thần giật đã nổi tựa như vô v ũ kim cương đầu to lúc này mới dẫn đầu đứng dậy mang theo hàn hướng về máy bay cửa kho đi đến máy bay hạ cánh về sau trước mặt t r ố n g trải trên đường chạy liền xuất hiện dòng dã á m ư ơ i chiếc màu ngã m á n h sĩ rất hiển nhiên những xe này cũng không phải là tần hoàng đạo các loại những xe kia mà là tần tiểu thiên đã sớm sắp xếp người sớm đặt trước tốt đưa tới dù sao bây giờ phương thần giật thực lực ở trong này b ả y biện đây trong thời gian ngắn đặt hàng mấy đài xe còn phải không thành vấn đề nhìn thấy đám người đi xuống cái kia mười đài trên xe cũng đồng thời đi xuống mười cái ăn mặc tây trang nhân viên công tác đi tới trước mặt mọi người mười điểm cung kính hướng về phía phương thần cẩn thận mở miệng nói ra phương tổng xe đã cho ngài đổ đầy xăng m ô i đài trong xe cũng cho ngài mang dự bị bình xăng xin hỏi ngài còn có gì phân phó phương thần giật mười điểm khách khí hướng về phía đối phương gật đầu một cái một giọng nói không có hơn nữa nói cảm ơn về sau lúc này mới khoát tay chặn lại mang theo đám người trực tiếp lên xe dù sao bây giờ thời gian có chút cấp bách căn bản cũng không có thời gian lãng phí nữa lên xe về sau tề tiểu thiên giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút mở miệng hướng về phía phương thần giật dò hỏi phương ca đã buổi chiều tám giờ chúng ta buổi tối hôm nay là phải đi suốt đêm đ ư ờ n sao chương bốn trăm năm mươi bảy kim cương biến cường mặc dù bây giờ đã là tám giờ tối nhưng là bên này thời tiết rõ ràng cùng trong nhà bên kia không quá giống nhau nơi này tám giờ cũng thì tương đương với trong gia đình khoảng bốn giờ mặt trời mặc dù không có ở đỉnh đầu nhưng là còn treo ở trên trời ngầm đầu nhìn một chút trên trời mặt trời đi xuất ra trên xe bản đồ quân dụng mở ra nhìn một lần ngay sau đó khoát tay áo nói ra lên đường đi chúng ta tranh thủ hôm nay d ạ n g sáng đến cái địa khu này tề tiểu thiên theo phương thần giật ngón tay nhìn lại gặp được phương thần giật nói đến chính là tạ c ờ l à n mạ cạn đại sa mạc khu vực biên giới cũng là bên này sau cùng một cái chấn nhỏ đi vào trong nữa lời nói chính là hoang tàn vắng vẻ đại sa mạc thế là gật đầu một cái trực tiếp giơ tay lên đài hướng về phía đội xe nói một tiếng xuất phát mười đài m á n h sĩ phát ra một trận g à o thét nhanh chóng chạy khắp nơi sân bay rộng rãi trên đường chạy ra sân bay về sau xe trực tiếp chạy nhanh lên rồi một đầu cũng không tính rộng q u ố c l ộ bất quá mặc dù con đường cũng không rộng nhưng là phía trên lại không có bao nhiêu cỗ xe bởi vậy m á n h sĩ chạy tốc độ cũng là thật nhanh một đường không nói chuyện hơn hai giờ sáng xe chậm rãi dừng sắt ở một cái so sánh lùi bại thị trấn nhỏ bên trên cùng nói là thị trấn nhỏ còn không bằng nói là thôn trang thích hợp hơn thậm chí so với trong gia đình bên kia nông thôn mà nói bên này càng phải hoang vu một chút bây giờ đã là lúc đêm khuya toàn bộ trong chấn nhỏ lộ ra an t ĩ n h dị thường thậm chí liền có một cái đèn sáng địa phương đều không có rơi vào đường cùng cũng không muốn q u ấ y dày người khác phương thần giật dứt khoát trực tiếp vung tay lên để mọi người chấn áp con bên ngoài tìm đất c h ố n g bắt đầu nhánh lên lều vải nhìn xem mang hoạt đầu đầy mồ hôi đ ắ n g người phương thần giật cũng là cảm thấy rất ngờ vực nơi này nhiệt độ không khí có nóng như vậy sao nay cũng đã d ạ n g sáng cho dù là nóng cũng nên c ở i r a ai chỉ là trên người trang bị thủy linh châu hắn chỗ nào có thể cảm nhận được nơi này nóng cho dù là bây giờ đến rạng sáng thời gian nhóm i ệ người mình hôm nay g t đã sớm là mồ hôi lâm địa phương ca thật là bình chân như vậy thậm chí cảm giác y phục trên người hắn vẫn là làm như vậy sàng khoái phương thần giật đương nhiên không thể nói cho tề tiểu thiên bản thân không nóng là bởi vì trên người trang bị một khỏa thủy linh châu nguyên nhân thế là khoát tay áo i a vẻ cao thâm mở miệng nói ha ha nhìn ra rồi đi Cái chính cao khác còn chút tiểu ngươi nhi này nhau, nhanh là thủ lắm, xa tử bắt kém đối i ngươi tới loại ngươi loại nhiệt gấp trạng cũng không lượn lúc nào tình này, này à, có thể ta sợ độ. đ với phương thần giật loại lời này tề tiểu thiên còn sâu để ý gật đầu một cái mà l i ê n ở lúc này giúp đỡ đám người dựng tốt lều vải kim cương cũng là g à o khóc chạy tới chỉ bất quá nhìn thấy tề tiểu thiên về sau thật là trực tiếp v ò n g một đường đi vòng qua phương thần giật sau lưng thấy thế về sau tề tiểu thiên lập tức liền vui vẻ hơn nữa hướng về phía kim cương vẫy vẫy tay tiểu tử ngươi chạy cái gì nha ta đang nghĩ ngợi tìm ngơi tiểu từ đây tới tới tới vừa vặn hai ta so tay một chút kim cương nghe xong lập tức liền núp ở phương thần giật sau lưng chỉ lộ ra một đôi mắt to có chút tội nghiệp nhìn xem tề tiểu thiên bất quá phương thần giật cũng muốn biết thực lực của người này đến trình độ nào liền đưa tay vô vô kim cương đầu mở miệng nói ra đi thôi cùng tiểu thiên so tay một chút nói không chừng ngươi bây giờ so với hắn còn lợi hại hơn đây nghe được lời nói của phương thần giật kim cương một cái đầu to dao động cùng chống lúc lắc tựa như nói cái gì cũng không chịu đi lên cùng tề tiểu thiên tỉ thí tề tiểu thiên thấy thế cười một tiếng dứt khoát trực tiếp g ơ quả đấm liền hướng về kim cương đập tới nhìn xem tề tiểu thiên đập tới năm đấm phương thần g ậ t cũng là cười khổ một hồi. một cái lắc mình liền né tránh đến một bên mà bại lộ tề tiểu thiên d ư ớ i nắm tay kim cương lúc này đã muốn tránh cũng không được dứt khoát trực tiếp ôm một cái đầu liền ngồi s ồ m dưới đất đã d ơ quả đấm đi tới kim cương trước mặt tề tiểu thiên thấy thế cũng không tiện lại đánh kim cương bất đắc dĩ khẽ vươn tay liền tóm lấy kim cương cánh tay như muốn đem nó cầm lên thế nhưng là sử dụng b ả y thành lực đạo tề tiểu thiên vậy mà ở đây kéo một cái phía dưới trực tiếp tới cái là đảo bản thân vậy mà không có kéo động ra hòa này thế là hai tay vừa dùng lực liền đem trên người mình m ư ờ thành lực đạo toàn bộ dùng tới thế nhưng là s a một khắc tề tiểu thiên khổ cực phát hiện bản thân vậy mà thật không có túm động ra hòa này ba lúc này ngồi trồm hổm trên mặt đất kim cương tựa hồ cũng phản ứng lại chuyện gì xảy ra tiểu thiên nhi làm sao trả kéo không nhúc nhích bản thân nghĩ được như vậy kim cương thăm dò dỗi cánh tay ra hướng về tề tiểu thiên lay một lần thế nhưng là chính là như vậy nhẹ nhẹ víu vào rồi lập tức tề tiểu thiên đặng đặng đặng liền lùi lại vài chục bước mới tính đứng vững vàng thân hình tức khắc tề tiểu thiên trong lòng một trận v ẻ kinh ngạc tốt nhà hỏa cái này là dạng gì lựa đạo cái này so với trước đó thế nhưng là mạnh không chỉ một điểm nửa điểm a một trận hoảng sợ qua đi tề tiểu tiên h cũng biết mình hiện tại khả năng không phải kim cương đối thủ thế là liền thu hồi chiêu thức cũng không định lại cùng kim cương tỷ thí thế nhưng là phản ứng lại kim cương nơi nào sẽ cứ như vậy bỏ qua được không đây không phải đùa tôi nha trước ngươi lợi hại hơn ta thời điểm một mực ở khi phụ ta hiện tại đánh không lại ta ta còn có thể bỏ qua ngươi nhìn xem vẻ mặt kinh ngạc tề tiểu tiên h kim cương vậy mà vỡ ra miệng lớn cười hắc hắc sau đó đứng dậy từng bước từng bước hướng về tề tiểu tiên h đi đến tề tiểu tiên h gặp một lần kim cương bước chân lập tức liền biết không tốt lắm liền hội vàng đem cầu cứu t ự như ánh mắt nhìn về phía phương thần giật thế nhưng là còn không đợi phương thần giật mở miệng kim cương vậy mà đã vọt tới tiểu thiên nhi bên người r ồ i ra quạt hương bù một m dạng bàn tay thô liền n h ẹ đ ỗ n g đập lên tề tiểu thiên cánh tay tề tiểu thiên không dám k i n h thường vội vàng dùng ra toàn thân lực đạo đi ngăn cản trên cánh tay cơ bắp cũng là trong nháy mắt ngưng tụ ở cùng nhau sau một khắc liền nghe băng một tiếng tề tiểu thiên thân hình liền nghiêng bay ra ngoài mà ở nhìn kim cương rất rõ ràng cũng là sưng sờ nhìn một chút g h e xuống đất tề tiểu thiên lại nhìn một chút bàn tay của mình lập tức quay đầu đi hướng về phía phương thần giật có chút ủy khuất gào khóc hai tiếng dường như nói cho đối phương biết mình không phải là cố ý dùng khí lực lớn như vậy phương thần giật nhìn thấy tình huống này cũng bất chấp gì khác vội vang chạy tới tề tiểu thiên một bên xem xét tiểu thiên thương thế bất quá cũng may hắn mới vừa chạy tới tề tiểu thiên liền bưng bít lấy cánh tay từ dưới đất bỏ dậy trong miệng mặc dù lại đến hút lấy khí lạnh nhưng là rất hiển nhiên cũng không nhận được tổn thương t h ư ơ n g nặng hơn nhìn thấy tiểu thiên không có chuyện nguyên bản vẻ mặt ủy khuất kim cương cũng đột nhiên cao hứng cười lên rất hiển nhiên hắn cũng phải không muốn thương tổn tề tiểu thiên ta quả thực quá kinh khủng ta đây dùng toàn bộ thực lực thậm chí ngay cả tiểu tử này một bàn tay l ự c đạo đều không tiết nổi tề tiểu thiên có chút cười khổ lắc đầu